Diệp Vinh mặt có vẻ thẹn, không ngờ được bởi vì chính mình sốt ruột nhưng lại đem nhiệm vụ này dễ dàng nhất một loại hoàn thành phương mở truyền thủy ấn pháp cấp phá hủy. Ngheo, ta đây cái này loại hình nhiệm vụ làm ít, chỗ này bên bí quyết không ngờ còn không có Liễu Liễu nha đầu này hiểu nhiều. 500 dặm cự ly, hết tốc lực phi hành dưới, khoảnh khắc tức đến. Cũng đều không cần quan sát tìm kiếm, trên mặt biển bên liền có thể thấy được một tòa mộc đầy sinh vật phù du tiểu đảo, nhưng bốn phía từng chỉ có rút đứng lên lợi trảo bại lộ ra nó thân phận, tuyệt đối sẽ không bị người nhận sai. 175 cấp quý hiếm cấp tinh quái, bạch tóc hải giải. Không sai. Liên là cái này đại ra hỏa. Liễu Đề Nha một đôi mắt to trong kim quang chợn lóe, tuệ mục thần thông phát động, đã lại đem dưới tiểu đảo bình thường sinh vật tin tức thăm dò ra ngoài. Đây tuệ mục không chỉ là có thể khám phá các loại ảo thuật, ẩn thân, còn tương đương với là có vọng khí thuật tăng cường công năng, cao hơn nửa đẳng cấp. Đờs cùng Tinh phái tại nó trước mặt cũng đều là không cách nào đào thoát đi. Diệp Vinh chợt giơ tay, Thiên Đâu kiếm quang dĩ nhiên đánh xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, có từng đạo lôi quang rơi xuống, nối tiếp thành một điều phích lịch nộ hồng, giống như là từ trên bầu trời bổ xuống một đạo thiên lôi. Bang Cửu giai hạ phẩm Thiên Đô cùng Bạch Túc Hải Giải va chạm, đây đầu còn tại ngủ say ở trong mảy may không có phòng bị trong biển tinh quái chính diện thừa nhận đây hung hăng một kích đi xuống, không ngờ không thấy có bất cứ cái gì tổn thương, vẹn vẹn chỉ là đem biểu hiện ra bên tầng tầng bụi xanh cùng vỏ ốc bộ loạn phi lỏa bắn. Đợi đến cái ấy rất lớn đỏ tươi một, tổn thương con số nhẹ nhàng đứng lên lúc, thủ tịch đại nhân chỉ cảm thấy đây đầu chết tiệt Bạch Túc Hải Giải khẳng định là híp nói đầu đôi mắt nhỏ, đang chế giễu tự mình đến. Đây Bạch Túc Hải Giải thế nào lại có mạnh như vậy phong ngữ, cho dù đẳng cấp cao hơn nữa tinh quái cũng không thể nào chặn ngươi một kiếm mà mảy may không bị tổn hao a. Trần Giản Ngự tỷ lầu môi khẽ nhếch, kết quả này thật sự là quá mức làm người ta chấn động, không dám tin tưởng. Ta đi. Nguyên bản còn đối đối mơ mơ thực lực rất là hoài nghi, như vậy một tên giá hỏa cũng đều là quân đấu nhiều năm không cách nào tiêu diệt. Nếu là chiếu cái này phòng ngự lực nhìn đến, cho dù lực công kích một điểm cũng đều một có, nằm tại đây trên mặt biển bên để cho ta huynh đến một năm nửa năm cũng không thể nào làm được định gạc ghét. À, không đúng, Bạch Tốc Hải giải tự động khôi phục sinh mệnh giá trị tốc độ hẳn là đều so với ta thương hại tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Bạch Tốc Hải giải chậm chậm lật lại thân thể chính mình. Bắt đầu từ ngủ say ở trong tình lại, từng cái hung ác lợi trảo vùng động trên biển phong bạo sóng cả chóng rông tăng lên. Mấy chục trượng kích thước một căn cột nước gào thét hội tụ, phía sau còn có càng nhiều hơn thật nhỏ cột nước hội tụ vào trong đó, khiến cho nó quy mô càng lớn hơn. Diệp Vinh thấy được loại này thiên điệu biến sắc tình cảnh, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lui lại, đây đầu bạch tốc hải giải hiển nhiên không phải là loại này thiếu hụt công kích thủ đoạn tinh quái, hiển nhiên là tại công kích bên trên rất là cường lực. Buột tuyệt đối là buột loại này công thủ vận toàn, trên thân không có lộ rõ sơ hở tinh quái làm sao có thể mới định tại 175 cấp. Ngươi cùng ta nói 275 cấp tính quái ta cũng đều lại tín tưởng. Một hơi rút khỏi hơn 10 dặm bên ngoài, mới là ra phong bạo phạm vi, thấy được Bạch Túc Hải Giải không tiếp tục truy đuổi ý đồ mới là ngừng lại. Chúng ta dường như là tính sai, không phải là đó đầu Bạch Túc Hải Giải phòng ngự lại rất mạnh, mà lại là nó một cái kỹ năng mà thôi. Liễu Đề Nha đột nhiên là mở miệng nói, đồng thời lại đem vừa rồi nàng thông qua tuệ nhãn quan sát đến tin tức phát ra rồi. Cua biển sắt ngoài, tại không có nhận đến công kích trạng thái bên dưới, mỗi cách 1 giờ Bạch Túc Hải Giải phòng ngự giá trị đem đề cao 500 điểm, không, có lớn nhất giới hạn cao nhất. Nhận đến một lần công kích sau, La sẽ quay về đến bình thường chỉ số. Thấy được cái này bị động kỹ năng thuộc tính, Diệp Vinh mới là bừng tỉnh hiểu ra, khó trách chính mình một kiếm không ngờ là chỉ tạo thành một bị thương hại. Cũng chính bởi vì có cái này kỹ năng tại, Bạch Túc Hải Giải có thể bình an đi vào giấc ngủ, không cần lo lắng chính mình bị đánh lén một chút tiêu diệt quá nhiều sinh mạng giá trị. Hiểu rõ trong đó nội tình, Bạch Túc Hải Giải cũng liền không tiếp tục lộ ra đáng sợ như vậy khó mà đối phó rồi, trở về đến bình thường hơn 170 cấp tinh quái chuẩn bị. Chẳng qua thở phào một hơi có thừa cũng muốn suy tính đến đối với loại này đẳng cấp tinh quái độ khó đồng dạng rất lớn, lấy bọn hắn ba người liên thủ thực lực vẫn là kém hơn một ít. Diệp Vinh mở ra nhà mình hảo hữu danh sách, ở trên hạng người chơi bên trong tìm một vòng, có thể tại cái loại này đẳng cấp chiến đấu ở trong giúp bên trên bận cũng phải có khuyết, chẳng qua mời người trợ giúp thiếu xuống nhân tình còn chưa tính, khen chốt là xa tại Nam Hải Thủy Loan Châu có thể lập tức chạy đến liền là không có mấy cái. Muốn đối phương bỏ xuống trong tay nhiệm vụ, không xa vạn dặm chạy tới trợ giúp, đây đổi làm là bình thường giao tình có thể cũng đều sẽ không đáp ứng đến. Chẳng qua vì chân dài ngự tỷ thập giai phi kiếm Thủ tịch đại nhân là so với nhà mình nhiệm vụ còn muốn lên tâm, tuyển chọn 3 cái đối tượng là tả viết xong con thư tín, liền la để cho 3 miệng cựu giai phi kiếm truyền thư đi qua. Hắn ngày thường trên thân chuẩn bị mấy ngụm bắt giai phi kiếm, liền la chuyên môn xem như là truyền thư công cụ đến dùng, chẳng qua loại này gần yếu lúc tự nhiên là muốn theo đổi càng nhanh hơn tốc độ, đương nhiên là muốn dùng cựu giai phi kiếm. Dù sao công sư phụ ngươi gọi ngươi tại trong vòng 1 tháng hoàn thành cái này thập giai phi kiếm nhiệm vụ, còn có nhanh 20 ngày thời gian, tại đây cuối cùng một cái nhiệm vụ đạo cụ bên trên trì hoãn mấy ngày cũng là bình thường. Đợi ta đây gọi tới trợ thủ lại là nhất cử đem đây đầu lớn lên khó coi vô cùng bạch tóc hại giải cấp làm. Chân dài ngự tỉ khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phải phi thường lo lắng hù dịạng. Nàng trước kia đối với cái này thập giai phi kiếm nhiệm vụ liền là không có ôm bao nhiêu năm chắc, nếu là không có nhất kiếm khô vinh trong tay Trương kia Kim Trang cùng sách cổ tương hợp, cuối cùng tiên phụ vị trí chắc chắn là muốn mò kim nấy biển bình thường tại một mảnh phạm vi ngàn dặm hải vực bên trong tìm kiếm. Không có 10 phần vận may, tiêu tốn 1 2 tháng cũng đều là bình thường, có thể nói Trương kia Kim Trang đã là giúp nàng tiết kiệm được bó lớn thời gian. Chỗ này đã là cực kỳ thâm nhập nam hải, tinh quái đẳng cấp cũng đều là tương đương cao, chúng ta ở chỗ này luyện cấp cũng là không sai. Chân dài ngự tỷ dắt Liêu Điền Nha, rời khỏi lấy Thúy Loa Châu làm trung tâm đó mạnh hải vực, tránh được những cái này cao cấp hải quái, bắt đầu đánh quái luyện cấp đứng lên. Nàng bởi vì vui chơi thời gian quan hệ, cho dù là có rất nhiều tiện lợi điều kiện, thậm chí diệu chân quan trong liền có trấn ma tháp tồn tại, có thể tiến vào trong đó không đều tầng mấy đối ứng bất đồng đẳng cấp ma vật đến chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm giá trị, nhưng cũng mới 85 cấp. Liêu Liêu liền càng thấp một ít, chỉ có 79 cấp. Đương nhiên cái này đẳng cấp thấp cũng là tương đối mà nói, bây giờ bị ngạn người chơi bình quân đẳng cấp vẫn là tại 60 cấp trở dưới, đối với tuyệt đại đa số người mà nói 80 cấp cũng đều là một cái cao không thể chèo đẳng cấp. Mạnh Hải vực này đích thực là cái luyện cấp địa phương tốt, tinh quái số lượng rất nhiều, căn bản không cần phí tâm đi tìm, từng đầu chủ động hướng về phía chính mình chạy tới. Tiên đề điều kiện, tự nhiên là muốn ngươi có bản sự này có thể chịu nổi cái này dày đặc trình độ tinh quái số lượng. Thấy được chân dài ngự tỷ cùng Liễu Đề Nha đã lại đem một đầu trên thân mộc đầy nổi lên gai xương hẹp dài cá hô chém thành hai đoạn. Diệp Vinh tự nhiên cũng là không dám lựa hậu, ngự kiếm xông lên. Bởi vì trên thân ba miệng cự giai phi kiếm cũng đều là dùng đi truyền thư, chỉ có thể là tìm một đôi thuộc tính vẫn còn có thể bắt giai phi kiếm ra ngoài miễn cưỡng dùng dùng. Bắt giai tiên binh trắng non, bắt giai tiên binh hòa tụ. Duy nhất có thể bị hắn coi trọng, liền là đây hai ngụm bắt giai tiên binh có thể song kiếm hợp bích, đồng thời bởi vì bản thân tấu đơn trên phi kiếm bên cũng không có là phụ thêm kỹ năng quan hệ, công kích thuộc tính tương đương cao, cũng đều là sắp bắt kịp một ít đệm đáy cự giai phi kiếm. Ngô, sử dụng đến còn tính là tiên tay. Nhìn đến cái này giao dịch thêm đầu không có thiệt thòi. Song kiếm ngữ sử bên trong, nguyệt quang hoa động, pháo hoa chìm nổi, tuy rằng so với hắn bình thường tiện tay vũ khí lực công kích kém hơn rất nhiều, có thể đối với loại này so với chính mình đẳng cấp mới cao hơn mười mấy 20 cấp tính quái, vẫn như cũng là hời hợt, chẳng hề lộ ra gian nan. Diệp Vinh trên thân bán ra giá tốt bát giai phi kiếm pháp bảo cũng đều là qua tay bán hoặc là tặng cho nhà mình bang phái lý huynh đệ, dùng để thu mua lòng người đi, đây đối trong non, hoa thụ vẫn là trước đó dùng tiểu âm huyết phù triển kiếm cùng vô danh giao dịch lúc, từ đối tay phải lý lựa gạt qua đây thêm đầu. Xem vô danh ngay lúc đó vẻ mặt, còn rất là không nỡ thống khổ đến, hắn còn chế giễu vô danh đường đường cực lạc Phật quốc làm người nhà liền một đôi bát giai tiên binh cũng đều là không nợ a. Ngoại trừ đây đối bát giai tiên binh bên ngoài, giao dịch căn bản nhưng lại một chương thảo trước bản đồ, để cho đau lòng cắt thịt ten chốt. Chương kia thảo trước bản đồ, đánh dấu là trường an trụ thành phụ cận một tòa vô chủ tiên phủ. Bởi vì cùng cực lạc Phật quốc bang phái trụ sở cách xa nhau khá xa, vô danh bản nhân là chuẩn bị bán ra thay đổi đại bút hoàng kim, dùng để chế tạo một lượng lớn cỡ lớn thuyền hạng. Nhưng lần này giao dịch ở trong Trong đây hắn lại là cầm không ra cái khác có thể để cho nhất kiếm khô vinh hải lòng trang bị đến, chỉ có thể lại đem đây chương thảo trước bản đồ đem ra. Trường An khu vực đối với Thanh Đế Minh mà nói cũng đích thực là xa một ít, nhưng Diệp Vinh cũng không chọn ba chọn bốn, có thể có một tòa tiên phủ xếp tại trước mắt cũng đều là tốt. Nếu như quy mô không sai, nói không chừng còn có thể để cho Thanh Đế Minh tại Trường An khu vực xây dựng dậy rồi một cái phân đà đến. Chưa xong con tiếp. Chương 565, cổ đà Phật ngọc túy ngọa đàn thanh. Trừ đi Trường An khu vực một tòa vô chủ tiên phủ bản đồ, một đội bắt giại tiên binh bên ngoài, Diệp Vinh còn từ vô danh trong tay gõ hai khối cổ đà Phật mập đến. Cổ đà Phật ngọc, sử dụng sau có thể sử người chơi tu tập một bộ Phật môn kiếm quyết tùy cơ đề cao 1 năm tầng, không cách nào đột phá kiếm quyết bản thân tầng mấy giới hạn cao nhất. Đây là một khối bị điêu khắc thành nửa người Phật tượng những ngọc, nắm ở trong tay còn có thể truyền đến ôn nhuận cảm giác như mơ cũ. Bên trên Phật đà hình tượng cũng lạ sống động như thật, dường như chân thực, một đôi mắt ở trong trông lại lộ vẻ hiền lành hòa ái vẻ. Hai khối cổ đà Phật ngọc dùng một lát, phân biệt là để cho bất động minh vương kiếm quyết đề cao 4 tầng, giả xoa minh vương kiếm quyết đề cao 1 tầng đạt đến 19 tầng cùng 16 tầng. Cái này bất ngờ niềm vui, để cho hắn lập tức lại đem Bất động Minh Vương kiếm quyết phóng tới đạo thư tu luyện cột bên trên, dù sao chỉ kém cuối cùng một tầng liền có thể viên mãn, xem như là thành công liền tại trước mắt, có cái trông chờ. Ta đây vẫn là chưa bao giờ đem một bộ Phật môn kiếm quyết tu tập đến viên mãn qua, cũng không biết tầng 20 lúc có thể hay không xuất sắc cái gì diễn sinh năng lực đến. Bất động Minh Vương đặc thù thuộc tính là đối tà sùng ma đạo sinh vật tạo thành ngoại nghịch tương hại, đồng thời đại thế này kiếm quyết bên dưới người chơi tại một đoạn thời gian bên trong không cách nào hấp thu được cái gì đạo thư tu luyện kinh nghiệm. Từ từ, ta đây cũng không làm tham, đã đến cái đãi vào bất động minh vương kiếm quyết bên dưới người chơi, một cái cuối tuần trong khoảng giết quái đoạt không được bất cứ cái gì kinh nghiệm là được. Ngẫm lại nếu là có thể có như vậy kiếm nhận thu tính, ai muốn còn dám cùng thủ tịch đại nhân đối đầu, có thể thừa nhận được nỗi đây tử vong trừng phạt liền là phải thật tốt suy tính một phen. 7 ngày giết quái không có kinh nghiệm chuyện, chẳng khác nào đoạn này vui chơi thời gian cũng chỉ có thể đơn thuần lạm làm nhiệm vụ, nhân vật đẳng cấp, đạo thư tu vi cũng đều là đoạt không được bất cứ cái gì để cao. Đem Bách Tốc Hải giải nhiệm vụ tạm thời ném đến bên cạnh bỏ xuống không quản. Diệp Vinh nghiêm túc đánh quái đứng lên, tùy tiện kiếm quang mở dẫn, liền là trăm điều đầu nhọn dẹt thân kiếm ngư từ trong nước biển nhảy ra ngoài, lưng ngọc hai cái đâm, miệng chợt hé ra liền là một đạo luyện không hàn quang bắn ra. Đây hải ngoại thế giới, không hổ là đẳng cấp cao người chơi luyện cấp thánh địa, tinh quái dày đặc trình độ so với vô tận lâm hải còn muốn vượt quá mấy lần. Đông đảo bang phái chen chúc chen chúc hướng hải ngoại, đối với đây mảnh chưa khai phá nóng thổ đầu nhập lớn như vậy tinh lực quả nhiên không phải là không có đạo lý, chẳng qua thực lực hơi yếu một ít tại hải vực bên trên căn bản đứng không chân. Khó trách Triêu Miểu Miểu thênh ý lời nói, Ngày thường luyện cấp huyền quy môn cũng đều là lấy một chiếc chiếc thuyền hạm làm đơn vị ra biển đánh quái, rất ít là có đơn nhân hành động. Những cái này kiếm ngư trong miệng bắn ra luyện không hà quang, lực công kích ngược lại không tính rất mạnh, đại khái là cùng cấp vào ngũ giai phi kiếm lực sát thương, liền là số lượng bên trên nhiều hơn một ít, nhưng trong tay hai đạo kiếm quang xoay vòng bên trong, vẫn là ứng phó thành thạo. Liên La thân cứng rắn dãn du thiết, nguyệt quang pháo hoa vung chém vào bên trên cũng đều là phát ra phanh phanh tiếng vang, lưu lại một điều một điều bạch dấu đến. Meo. Đổi làm cự giai phi kiếm trong tay, ngưng tụ vào một điểm công kích đến bên trên cái 4 năm kiếm liền có nắm chắc xuyên thủng một đầu kiếm ngư tiêm sát phòng ngự, có thể lúc này đây hai ngụm bắt giai tiên binh tuy rằng tại cùng cấp ở trong đã tính là tương đương không tồi, còn la lộ ra chưa đủ nhìn gắt, đây rất quá hiệu suất cũng quá chậm. Phí sức chín châu hai hổ mài nửa tiếng, mới là tại một đầu kiếm ngư trên lưng đâm ra một cái động cầu đến, mây khói như hoa, khoảnh khắc xông vào trong đó, đánh ra ba bốn mấy kiếm, đem kiếm ngư nội bộ là ve lung tung lộn xộn. Đinh đương một tiếng, đây đầu kiếm ngư bạo hai căn rải nhỏ như kiếm gai xương ra ngoài, nhặt lên đến vừa nhìn phát hiện không ngờ là thất giai luyện kiếm tài liệu. Đồng thời là ghi rõ Loại này dương chất phi kiếm, luyện thành sau có thể cùng đồng nhất loại nguyên vật liệu luyện chế ra phi kiếm phối hợp thành bộ. Diệp Vinh sắc mặt, lập tức là do tình chuyển âm, đồng thời tùy lúc cũng đều có âm truyền tiểu vũ phụ thêm mưa đá xu thế. Con bản đó, khó giết như vậy tinh quái ngươi cho dù bạo cái hai ngụm thất giai phi kiếm ra ngoài cũng đều là một điểm cũng đều không quá đáng, không ngờ liền cho ta đến hai căn thất giai luyện kiếm tài liệu. Mỗi cái bị ngạn người chơi cũng đều là rõ ràng, loại này nguyên vật liệu cùng cùng cấp phi kiếm pháp bảo so sánh với, giá trị bên trên chênh lệch nhau đạt đến mấy chục lần. Cái gì cùng loại nguyên vật liệu luyện chế ra xương chất phi kiếm có thể phối hợp thành bộ, nói tốt hơn nữa nghe cũng là hư, rơi vào trong tay vẹn vẹn chỉ là một căn hình dạng cùng phế vật luyện kiếm tài liệu. Mệt mỏi nửa ngày, liên la đổi về điểm này gì đó đến, hắn đối với còn lại đó hơn trăm điều kiếm ngư, nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tuy rằng so với ngang nhau cấp lục địa tinh quái, tại kinh nghiệm giá trị bên trên phải nhiều hơn ra như vậy 6 7 vạn linh lượng, có thể tổng hợp để xem nhưng lại hoàn toàn không đáng được. Điểm này thời gian, đầy đủ hắn đối phó hai điều thậm chí là càng nhiều hơn trong biển tinh quái, tuyệt đối có thể có tốt hơn lựa chọn. Chẳng qua Diệp Vinh muốn thoát khỏi kiếm ngư, những cái này tinh quái nhưng lại không nị thả ra hắn, gắt gao ở sau lưng truy đuổi, quả thực là một tấc cũng không rời. Không cách nào biển pháp dưới, chỉ có thể là ngự kiếm xông ra mấy trong rặng bên ngoài, dọc theo đường đi vừa đánh vừa lui, lại là tiêu diệt hai đầu, mới làm mãnh liệt đem kiếm quang cắt cao, dạng một cái đại vòng tròn mới bay trở về. Chỗ này bên tinh quái thật đúng là hiếm thấy cổ quái cái gì cũng đều có, phía sau gặp lại được loại này kiếm ngư có thể phải cẩn thận một điểm, đừng tiếp tục trêu chọc đến, khó đối phó vô cùng. Trở về sau, Diệp Vinh vẫn như vậy lại lòng còn sợ hãi. Lời nói thành khẩn cùng Liễu Đề Nha gia phó. "An á, an á, ta đánh quái trước đây nhưng là lại đem mỗi đầu tình quái đại thể thuộc tính trước tiên trình thám một phen a." Diệp Vinh không lấy ứng đối, chính mình không ngờ là bị Liễu Liễu cái này nha đầu cấp khách sáo đi thực, nàng tuệ mục thần thông cũng không như là vọng khí thuật vẹn vẹn thấy được giai vị đẳng cấp mà tôi, ngay cả đại thể kỹ năng, khí huyết chân khí hai giá trị những cái này tin tức cũng đều là tại trình thám nội dung ở trong. Nam Hải bên trên đánh quái công tác, trung gian hoặc có như vậy nhỏ chắc trở xén kẽ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thuận lợi. Đợi đến bữa tối thời gian, Chân dài ngự tỷ cùng Liễu Liễu cũng đều là lần lượt lò goốt, hai cái nữ hải tử cũng đều là không cách nào bảo trì lâu như vậy tại tuyến thời gian. Hắn một người phấn chấn tinh thần, lại làm một hơi xông đến Nam Hải ngàn trượng trở xuống biển sâu trong, tìm lên trên một đầu vạn năm lão quy, trên lưng quy giáp cũng đều là dày củng cửa thành bình thường, bên trên có từng cái tiền lớn nhỏ ấn ký, tản ra nhàn nhạt màu xanh quang huy. Ta đây loại này hành vi, là hẳn là xưng là từ ngược đại a, là từ ngược đại a, vẫn là từ ngược đại a. Thiếu mạnh nhất vũ khí thủ tịch đại nhân, muốn tiêu diệt loại này lấy phòng ngự lực sở trường rùa hệ tinh quái. Hiển nhiên là một kiện thống khổ mà Dại Đẳng đang dự tính, tuy rằng đây vạn năm lão quy du động rất là chậm chạp, căn bản không cần lo lắng nó có thể chạy trốn sự tình. Chẳng qua bên cạnh đột nhiên ít đi một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, đã không còn chân dài ngự tỉ mỉm cười cười yếu ớt, đã không còn liếu liêu liễu giễu xung thành thuộc đại nhân khẩu khí ngẫu nhiên nói lắp, theo lý là sớm đã hẳn là thói quen đơn độc đánh quái diệp vinh không ngờ là cảm thấy một loại khó mà chịu được tính mệnh. Mới là lại làm ra loại này không lý trí chi khiêu chiến nhạ mình cực hạn sự tình ra ngoài, đi tìm vạn năm lão quy phiền toái. Trận chiến đấu này Từ chập tối 6 điểm đã là duy trì đến 10 điểm quán nữa, mới là tại Trăng Non Hoa Thụ song kiếm hợp bích phát động đay đối bắt giai tiên binh hợp thể sau mới nắm giữ duy nhất kỹ năng từng cái hoa cầu dưới trang từng cái lao lánh diễm kiếm quang lao qua, vạn năm lão quy trên lưng không ngờ là phát ra một tiếng nức bạch tựa như tiếng vang. Rang rắc. Đợi đến đây chỉ vạn năm lão quy hóa quang mà đi, Diệp Vinh cũng là áp bức không ngừng đấu góc ở trong truyền đến mệt mỏi tri ý, liền cuốn hồi tuân gia trang bị cũng đều là không có nhìn kỹ, trực tiếp liền là đăng ra vui chơi. Sáng sớm hôm sau, bên trên tuyến sau liền là thấy được chính mình cự khuyết kiếm quang tại hôm qua lò goút vị trí xoay vụ vụ xoay chuyển, vừa thấy đến chủ nhân xuất hiện liền là vui mừng đón lên đây. A, đã là đã trở về, đây tốc độ còn rất nhanh đi. Ba miệng cự giai phi kiếm, phân biệt là đối ứng truyền thư ba cái hảo hữu, cái này cự khuyết kiếm thì lại là truyền hướng túy ngọa đan thanh. Triệu Diệp Vinh nghĩ đến, túy ngọa đan thanh người khác khẳng định là không thể nào tại hải vực bên trên, nếu là đúng lúc ở cách Nam Hải cực xa vị trí, cho dù cách bên trên 2 3 ngày mới có hồi âm cũng đều là bình thường. Đem cự khuyết kiếm quang thu lại, Túy Ngọa Đan Thanh tại truyền thư phía sau La Lý 8 sách nói năng rườm rà đông lớn, lại không có giải thích có hay không nguyện ý đến đây trợ giúp. Gia hòa này, vẫn là đây bức hình dạng không có cái đang đi, nửa ngày không có nói đến chính sự. Hắn cùng Túy Ngọa Đan Thanh là tại lần kia bị Cực Lạc Phật Quốc thịnh mời đi vào tham gia thượng cổ kiếm tiên bảo khố lúc quen biết, xây dựng dậy rồi không sai quan hệ. Bản nhân còn có ý đem Túy Ngọa Đan Thanh kéo vào Thanh Đế Minh ở trong đến, nhưng hắn cũng không có gia nhập một bang phái ý đồ, mới là ngừng nghỉ. Chẳng qua hai người phía sau vẫn là hợp tác rồi mấy lần hắn cũng là truyền thư giống như Diệp Vinh thỉnh cầu qua mấy lần trợ giúp, sau lại cũng đều là đạt được thích đáng giải quyết, lần này mới là lạ lại nghĩ đến người này. Túy Ngọa Đan Thanh tại Thiên bảng bên trên bày rành, cùng Ngũ La tiên tử ở trong vị kia đại tỷ xích la không kém nhiều lắm, cũng đều là tại Thiên bảng đến ngược tương đối thuận tiện bắt mắt vị trí bên trên. Nhưng am hiểu người này Diệp Vinh mới biết, Túy Ngọa Đan Thanh cùng Xích La thực lực nhưng lại trên lệch nhau không ít, đến gần một cái đẳng cấp. Túy Ngọa Đan Thanh nhưng là từ kỳ thứ nhất Thiên bảng đến nay, chưa từng có rút khỏi qua một lần cương giả, cơ bản mỗi lần cũng đều là có thể duy trì tại 100 tên trái phải chỉ có một lần xông đến 90 tên vị trí, án hắn chuyện mà nói liền là không có phát huy bình thường, vừa không cẩn thận không có khống chế tốt. Nếu là không làm bảo lưu, Diệp Vinh đoán chừng lấy Túy Ngọa Đan thanh thực lực tiến vào top 50 phải làm là tương đương ổn thỏa, không tồn tại cái gì độ khó. Cũng chỉ có thể tình trạng này thực lực mới là có thể tại cùng Bạch Tốc Hại giải chiến đấu ở trong nội lên tác dụng. Chẳng qua cự khuyết trên thân kiếm còn phụ thêm gửi qua biểu điện trở về một tốn chúc thấp đến, bên trong trống không, bài trí một khỏa hạt châu ở trong đó. Đây là pháp bảo gì, đan thanh giá hỏa này còn làm được như vậy thần thần bí bí đừng nói là là thập giai pháp bảo đến, chuẩn bị thuê cấp ta đây nhất cử phát huy trực tiếp đem bách tốc hại giải cấp đánh giết. Diệp Vinh đem trúc tháp lấy xuống, đặt tại trong tay điên đảo thượng thứ hai bên dưới, nhưng lại một điểm hiếm thấy địa phương cũng đều nhìn không ra. Chỉ có thể là dựa theo phi kiếm truyền thư bên trên túy ngọa đang thành thực sự viết ra chuyện, đem chân khí giá trị rót vào trong đó hơi chút thúc động, liền là có chạy ánh mắt chiếu phóng xạ mà ra, tại trước mặt hình thành một cái vòng sáng đến. Nếu là ta đây không có nhị lầm, đây vòng sáng làm sao lớn lên như vậy giống như truyền tống pháp trận đến chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang đề cử phiếu, nguyên phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực miệng. Chương 566, chúc tháp pháp bảo hàng nhái mặt hồng. Nếu là ta không có nhị lầm, đây vòng sáng làm sao lớn lên như vậy giống như truyền tống pháp chợ đến. Diệp Vinh mới là kinh hô một tiếng, trước mặt cảnh tượng liền là lại lần nữa phát sinh biến hóa, không ngờ là có một đoàn hình người bạch quang tại vòng sáng bên trong nương tụ thành hình, vài hơi thở sau quang mang rút đi, liền la xuất hiện một cái bình thường người chơi đến, miệng hắn mong lớn lên có thể nuốt vào một cái trứng lông đi, loại này pháp bảo vẫn là đầu lần thấy được, thậm chí ngay cả nghe nói cũng đều là lần đầu tiên. Con bản đó, pháp bảo này low code, đây chính là truyền tống trong đại truyền tống thuật a, vẫn là ngươi gia hỏa này tại trong khoảng thời gian này ở bên tu luyện thành bị ngăn cản căn bản không có nghe nói qua cự ly xa định vị truyền tống pháp thuật. Túy ngọa đan thanh xuất hiện sau, đoán chừng bản như là bảo trì một cao thủ phong phạm, không ngờ được truyền tống ra ngoài thân hình vị trí có một ít không đúng, dưới chân một cái lão đạo thiếu chút là trực tiếp rơi đến nước biển ở trong đi. May là, là lúc này có kiếm quang ngưng lên. Chẳng qua bởi vậy, cũng lại đem hắn ngoài cơ thể hao tổn tâm huyết biểu diễn ra ngoài một phen cao thủ thái độ hoàn toàn phá diệt, rứt khoát liền là lộ ra một bộ quen thuộc cười đùa cợt nhả vẻ mặt đến. Thế nào một kiếm, ta pháp bảo này đủ nhuo xoa, toàn bị ngạn tuyệt đối là độc nhất phận. Túy Ngọa đan thanh ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, tại hưởng thụ một phen hâm mộ ánh mắt sau bắt đầu giảng giải đứng lên bên trong tình hình cụ thể, hắn trái lại là rất muốn tiếp tục giả bộ một lát, chẳng qua thủ tịch đại nhân ánh mắt đã là bắt đầu mơ hồ không lạnh, để cho ra hỏa này lập tức là chuyển biến tốt liên thu. Thấy được không có Ta trong tay pháp bảo này gọi nhị nguyên chúc tháp, ngươi trong tay gọi nhất nguyên chúc tháp. Liền là dựa vào đây hai kiện pháp bảo định vị, người nắm giữ nhưng là lập tức xác định đối phương vị trí, đồng thời là truyền tống đi qua, liền là hao phí chân khí giá trị nhiều hơn điểm, ta thay đổi một thân gia tăng chân khí giá trị giới hạn cao nhất phục sức loại trang bị mới là miễn cưỡng đủ dùng. Thì ra là dựa vào đây hai cái pháp bảo. Diệp Vinh Hiếu Kỳ xem hai mắt chính mình trong tay không chút bắt mắt nhất nguyên chúc tháp, đây hai tôn chúc tháp cũng đều là đặc thù không cấp bậc pháp bảo, duy nhất tác dụng liền là định vị truyền tống, bất luận là phương nào truyền tống hướng phương nào trong vòng 1 ngày chỉ có thể là sử dụng một lần, căn cứ hai người cách xa nhau vị trí rút ra chân khí giá trị. Túy Ngọa đan thanh lần này truyền tống qua đây, thoáng cái ép khô hắn 1 vạn 8000 nhiều một chút chân khí giá trị, may là hắn đạt được pháp bảo này sau sớm đã là làm tốt chuẩn bị, mới là có thể tại trong khoảnh khắc tìm được như vậy nhiều gia tăng chân khí giá trị giới hạn cao nhất trang bị ra ngoài, thỏa mãn yêu cầu. Chẳng qua đây cái gì làm lệnh thời gian, chân khí giá trị tiêu hao lại chút, cũng đều là bên cạnh cảnh đến cuối. Đôi hai kiện pháp bảo tuy rằng không phải là Diệp Vinh tưởng tượng ở trong định vị cự ly xa truyền tống pháp thuật, nhưng cũng là tương đương sắc bén chiến lược pháp bảo. Tại rất nhiều thời điểm mấu chốt, đôi hai kiện pháp bảo liền là có thể xoay chuyển cục đơn, một chút từ vạn dặm bên ngoài chạy đến gọi tất cả mọi người cũng đều là bất ngờ không kịp phòng bị. Đương nhiên loại này pháp bảo lớn nhất tác dụng vẫn là tại không có công khai tình huống dưới lần đầu tiên lúc sử dụng, mới có thể nổi lên lớn nhất hiệu quả. Túy Ngọa Đan thanh thoát nhìn trái lại là hoàn toàn không ngờ đến cái khác tác dụng đi lên, lần này vừa nghe đến nhất kiếm khô vinh truyền thư câu xin, liền lại đem chính mình đạt được không có bao lâu chốc tháp truyền tống pháp bảo lấy ra ngoài, đến sử nữ này truyền tống sử dụng. Thế nào, đến rất nhanh a? Sợ nơi chỗ này nhiệm vụ yêu cầu quá gấp, ta ngồi lại tại Tây Tạng Tuyết Sơn bên kia, bay đến cũng đều không biết là năm tháng nào sự tình, lại nói Nam Hải bên trên ta cũng không có người quen, đến lúc đó nói không chừng suốt liên tục hải thuyền hạm cũng đều là tìm kiếm không đến một chiếc, vẫn là dùng đây chốc tháp pháp bảo nhanh nhất, còn có ai có thể so sánh ta nhanh. Túy Ngọa Đan Thanh đắc ý hoa hoa cười hai tiếng, nói, sau này đây nhất nguyên chốc tháp để lại tại nơi chỗ này. Ta nếu là có cái gì giải quyết không được sự tình, cũng là tốt lập tức hô ngươi lập tức truyền tống qua đây. Đương nhiên, tình huống thông thường ta cũng là sẽ không chọc chuyện gì á, ngươi biết nhiều nhất liền là theo Hải Khiếu trưởng sinh các người chơi thường thường liệu thêm một trường đến. Diệp Vinh Nguyên bản vẫn là nghe man cảm động, cảm thấy chính mình cái này bằng hữu không có giao thoa, phía sau càng nghe lại càng là không đúng. Cảm Tinh liền là bởi vì đây tôn nhất nguyên tắc, chính mình liền là phải biến thành túy ngọa đan thanh miễn phí tay chân. Pháp bảo này đích thực là không sai, tốt nhất công dụng liền là đặt tại nam nữ bằng hữu bên trong. Nhớ nung lúc chợt phát động liền là có thể chạm mặt cách xa nhau, chính mình bạn gái bị người ăn hiếp cũng là có thể lúc này chạy đến. Hai cái đại nam nhân mỗi cái mang theo như vậy một cái pháp bảo thật là quái quái. Diệp Vinh nói thầm, suy nghĩ đi nơi nào lại cần một bộ như vậy pháp bảo đến, cho chính mình cùng chân dài ngữ tỷ trên thân mỗi cái là thả lên một cái. Nếu là sau này lại có chuyện gì, liên hệ đứng lên cũng là thuận tiện rất nhiều, chỉ cần trong khoảnh khắc thời gian liền có thể đến đạt. Chẳng qua đang hỏi qua túa ngọa đan thanh đạt được nhất nguyên nhị nguyên chúc tháp sau khi trải qua, hắn liền lại đem loại này ý tưởng tạm thời gác lại, không làm suy nghĩ nhiều. Túy Ngọa Đan Thanh ra hỏa này, không ngờ là từ một tên Phật muôn cao tăng trong tay lĩnh một cái nhiệm vụ, thuận lợi làm xong sau không ngờ là xuất hiện một cái tiếp sau diễn sinh nhiệm vụ, tiếp tục đi xuống sau mới là phát hiện càng làm càng dài, càng làm càng dài, liên tục đến mười mấy cái phân đoạn. Đến thứ 14 cái nhiệm vụ phân đoạn lúc, liền lạt để cho hắn hộ tống đây hai tôn trúc tháp đi Bạch Mi thần tăng chỗ đó, kết quả bị Túy Ngọa Đan Thanh vừa nhìn pháp bảo này thuộc tính trực tiếp cho chính mình tham ô đi xuống. Theo hắn nói, vì vậy sự tình phát sinh làm cho hắn tại Phật muôn mấy hệ ở trong tiễn cảm độ cũng đều là hạ xuống hơn ngàn điểm. Có không Phật môn ở tợ cỡ cũng đều là trực tiếp thành lãnh đạm quan hệ, đồng thời người đến sau cho dù là muốn noi theo cũng không kế khả thi, bởi vì cái ấy Phật môn cao tăng bởi vì chuyện này, trực tiếp là gián đoạn phát hành liên hoàn nhiệm vụ hành vi. Túy ngọa đan thanh đặc biệt là để cho chính mình luyện đến hơn 50 cấp Phật môn cỡ nhỏ, đồng dạng phải đi lĩnh được cái ấy nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành sau bất kể như thế nào cũng đều là sẽ không sau khi xuất hiện núi diên sinh. Ta đi. Ngươi không ngờ là vì pháp bảo này bỏ ra lớn như vậy đại giá, có đáng hay không được a, ngươi sau này tu tập Phật môn pháp thuật lúc sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Tuý Ngọa Đan Thanh sư thừa lai lịch, Diệp Vinh đến nay cũng là không rõ, hắn không nói chính mình cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua cũng biết đại khái là một vị từ huyền môn chuyển đến Phật môn nở cỡ cao nhân. Nói cách khác, Tuý Ngọa Đan Thanh đồng dạng là thuộc về Phật đạo song tu loại này người chơi, đồng thời là cả thiên hướng vào Phật môn một hệ pháp thuật. Cứ như vậy, chẳng phải là trực tiếp đem chính mình tại Phật môn ở trong phát triển cấp cơ bản chôn vùi mất rồi. Nếu là để cho Diệp Vinh vì đây nhất nguyên nhị nguyên trúc tháp pháp bảo, khiến cho tự thân tại thanh thành sở hữu nở cỡ trong thiên cảm độ giảm mạnh, biến thành lãnh đạm quan hệ. Sau này liền đi vào bình thường tông môn nhiệm vụ cũng đều là trở nên khó khăn, hắn khẳng định là không mận ý. Không ngại, dù sao công ta Phật môn pháp thuật tu tập cũng không kém nhiều lắm, sư phụ ta cái ấy lao quỷ sớm chết, tuy rằng có thể ban xuống gì đó uýt đi điểm, nhưng sở yếu tu tập đạo thư Phật pháp cũng đều là khắc sổ sách tại một khối ngọc giản bên trên, chỉ cần ta điều kiện đạt đến liền là có thể tự động bắt đầu tu tập, ngược lại không cần quản những cái này đầu trò hòa thượng thái độ. Túy ngọa đan thanh lộ ra không chút để ý, hiển nhiên hành vi của hắn cũng là trải qua cân nhắc cả kể. Lại nói cũng không phải sở hữu vật môn nợ trợ cờ nhiệm vụ cũng đều không thể tiếp, chẳng qua là trong đó mấy hệ thôi, ta một dạng là có thể từ cái khác hòa thượng chỗ đó nhận được nhiệm vụ. Nhất nguyên nhị nguyên chúc tháp loại này hiếm lạ pháp bảo nếu là bỏ lỡ, sau này đi đâu mới có thể làm đến, hạ xuống điểm thiện cảm độ tính cái gì? Chân dài ngự tỷ cùng Liễu Liễu còn không có giới hạn cao nhất, Diệp Vinh cùng Tú Ngọa Đan Thanh liền là tìm mảnh hải vực hai người tổ đội đánh quái đứng lên. Có một ngụm cự giai phi kiếm trở về, hắn sức chiến đấu cũng là miễn cưỡng tăng lên một ít, tạm thành thương hại có thể tăng lớn không ít. A Người đầy vũ khí rất là quen mắt ta, không ngờ cấp Cam Thảo tự nữ nhân đó một dạng cũng đều là câu loại phi kiếm. Trên mặt biển bên một đầu xanh xa, bị bọn hắn hai người liên thủ, nửa ngày công phu liền là phân thây tách rời, máu tươi chảy đỏ đầy mảnh nước biển. Diệp Vinh liếc một cái, loại này câu loại phi kiếm sử dụng người chơi nhưng là không nhiều, thứ nhất cao giai câu loại phi kiếm số lượng không nhiều, thứ hai sử dụng đến bên cùng phi kiếm tuyệt đối bất động, nhu cầu tiến hành qua chuyên môn luyện tập, mới có thể đem câu loại phi kiếm vi lực hoàn toàn phát huy ra đến. Giống như lần trước tại Vũ Hầu mộ mật thất trong, Hắn đối mặt Cam Thảo Tử thập giai đoạn ngọc câu tuy rằng trật vật nhưng cũng không có biểu hiện ra giòn bại dấu hiệu, cũng liền là bởi vì đối phương tại câu loại phi kiếm thao tác bên trên có tương đối lớn không đủ, cũng không thể giống như tại ngự sử phi kiếm lúc như vậy, như y ưỡn tay, như tay sai khiến. Hàng ngái bát giai bạch hồng, mặt khác một ngụm cũng là bát giai. Túy ngọa đan thanh cười khổ một tiếng, nếu đã là lựa chọn câu loại phi hành, tại đổi mới bên trên đường lui liền là càng ít hơn. Đặc biệt cửu giai câu loại phi kiếm, nhưng là nói là lông phượng sừng lân, so với bình thường phi kiếm khó tìm nhiều hơn trái lại là chữ danh thập giai câu loại phi kiếm có không ít, giống như Cam Thảo tử trong tay đó đối đoạn ngọc câu, đã trong tay hắn hàng nhái bạch hồng câu chính phẩm. Chính phẩm bạch hồng câu cũng thập giai phi kiếm, người nắm giữ là thái bạch mô mô. Túy ngọa đan thanh hiển nhiên là cầu thập giai phi kiếm không được, chỉ có thể đầu tiên là cầm một chôi bắt giai câu loại phi hành ấn phó sử dụng, bên dùng bên xem có thể tìm được thích hợp cơ duyên để cho chính mình trong tay vũ khí càng tiến vào một cái bậc thang. Diệp Vinh quan sát khoảng khắc, Túy ngọa đan thanh phi kiếm thao tác kỹ thuật như thế nào không được biết, nhưng trong tay hai thanh bay câu nhưng lại khống chế thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng bị ngăn bên trong cũng không có cái gì lấy bay câu thao tác kỹ thuật nghe danh người chơi, không tốt làm ra một cái tương đối tiêu chuẩn đến, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy kỹ thuật đến luận chuyện, lúc đầu dựa vào một đôi thập giai đoạn ngọc câu vượt qua hai lần thiên kiếp cam thảo tử tại thao tác bên trên, vẫn là xa xa không bằng hiện tại Tú Ngọa Đan Thành. Đương nhiên, người ta có thể có thập giai câu loại phi hành trong tay, không phải là người thao tác bên trên tốt hơn một chút hai điểm liền có thể truy đuổi đi lên. Thập giai phi kiếm, cho dù là đặt tại một cái thuần túy gà mỡ trong tay, đổi làm Diệp Vinh như vậy cao thủ là đối phó cũng đều chưa hẳn là có năm chắc đạt được 100% thắng lợi, còn phải xem đối phương đến cùng nấu ăn đến đâu loại trình độ. Chỉ cần đối phương hiểu được đem một ngụm thập giai phi kiếm dùng để hộ thân, cái khác một ngụm thập giai phi kiếm tập trung mục tiêu không cần quản nhiều thao tác, Diệp Vinh cho dù đem chính mình trong tay phi kiếm thao tác ra hoa đến, cũng nhiều nhất là duy trì cái không bại chi cục. Muốn đại một ngụm thập giai phi kiếm đuổi giết bên dưới, đi đột phá cái khác một ngụm thập giai phi kiếm phòng ngự, hắn còn không có lớn như vậy bản sự đến. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 567, năm vị thiên bảng tụ họp. Đem mảnh hại vực này bên trên tinh quái đến qua lại hồi rết lên 4 năm lượt, nhưng quay đầu một tìm lúc liền phát hiện không biết từ nơi nào lại trui một đám ra ngoài. Quả thực là lựa rừng tiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh. Diệp Vinh chỉ có thể là cho rằng những cái này tinh quái cũng đều là từ mấy ngàn trượng sâu đáy biển trong bơi lên đây, vậy nên là trước đó không phát hiện. Hai người phối hợp đánh quét một cái buổi sáng. Thu hoạch kinh nghiệm giá trị có thể nói là thu hoạch trùng chất, chỉ đáng tiếc là lấy hắn hiện tại đẳng cấp muốn đề cao cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trái lại là đạo thư tu luyện cột bên trên bất động minh vương kiếm quyết, còn xem ra ngoài là tiến lên một đoạn ngắn, dựa theo xu thế này đến chiều ngày mai hẳn là liền là có thể viên mãn. Mà thu hoạch trang bị, cơ bản cũng đều là lấy thiên hướng thủy hệ phi kiếm pháp bảo phần lớn, từ lục giai đến bát giai cũng đều là đầy đủ. Đặt tại ngày thường cũng đều là sẽ không coi trọng, qua loa thu hồi hoặc là gia hại hoặc là ném vào bang phái công cộng nhà kho địa viện nghe túy ngọa đan thanh một câu sau, nhưng lại tỉ mỉ lựa đứng lên lựa chọn thuộc tính tốt tàng vào trí tuệ đại lưng bên trong. Túy Ngọa Đan thanh ý kiến là, nếu như ngươi không có thập giai phi kiếm pháp bảo trong tay, như vậy phá hôi pháp bảo liền tốt nhất chuẩn bị thêm một ít. Nếu không thì thiên lôi dưới, cho dù là cựu giai phi kiếm như cũng là có thể gắng hoạn, chống được cuối cùng phải đem chính mình cựu giai trang bị cầm ra để chống cự thiên kiếp, vạn nhất có cái gì tổn thất, cũng không phải là đơn giản đau lòng liền có thể bù đắp được. Hơn nữa cho dù là có thập giai phi kiếm pháp bảo, cũng chẳng hề đại biểu cho ngươi tại hai lần thiên kiếp dưới liền nhất định là bình yên vô sự, không cần lo lắng. Cam Thảo Tử đó là có 2 ngụm thập giai đoạn ngọc câu tại dự thể diện, cộng thêm sau lại có đường nhỏ tin tức yêu sách ra ngoài, đoạn ngọc câu bên trên phụ thêm 2 cái chính tông cấp cấm pháp, vừa vận là theo nàng sở yếu vượt 2 lần thiên kiếp thuộc tính tương khắc, mới là lộ ra như vậy nhẹ nhõm. Nếu là lúc đó hệ thống đại thần không phải là như vậy khai ấn, tùy tiện thay đổi một cái thiên kiếp đi xuống, Cam Thảo Tử cũng đều không thể nào như vậy nhẹ nhõm, mặc dù là có thập giai đoạn ngọc câu tại. Đan Thanh, ngươi liền ngũ giai pháp bảo cũng đều là tổn. Có đây tất yếu. Nói nhảm, ngươi làm ta giống như ngươi là người đứng đầu một mình, tài đại khí thôi sao? Đương nhiên là muốn nhịn ăn nhịn mặc điểm. Vậy ngươi cho tới bây giờ, đây pháo hôi pháp bảo là chuẩn bị bao nhiêu kiện? Túy Ngọa đang thênh kệng ngón tay, tính toán, ngũ giai pháp bảo hơn 150 kiện, lục giai pháp bảo 100 đến kiện, thất giai pháp bảo hơn 50 kiện, bát giai pháp bảo cũng có 9 kiện. À, đó cũng không phải là rất nhiều đi, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị lâu như vậy có thể có bao nhiêu kinh người con số a. Dựa vào, ta tại Vô Tật Lâm Hải đánh đến bát giai Phật bảo, qua tay bán đi liền là có vượt quá 30 kiện. Phốc. Câu nói này lực sát thương quá lớn. Quý Ngọa Đan Thanh nghe sau lộ rõ là thâm chịu đả kích, trên tay bay câu ngữ sự càng lúc càng tà ác, trong miệng còn tại thì thào nhừ kỹ, hệ thống bất công. Hệ thống bất công a. Diệp Vinh bởi vì đoạn thời gian trước thu hoạch bát giai pháp bảo số lượng tích góp đứng lên, đích thực là đạt đến một cái tương đối kinh người con số, vậy nên vô ý thức đã lại đem bát giai pháp bảo tính làm rất dễ dàng thu được đối bay. Lại không có suy tính đến, tại đại đa số thiên bảng cường giả mà nói, cũng vẫn là không lớn nguyện ý đem bát giai trang bị đến làm làm chống cự thiên kiếp pháo hồi pháp bảo. 3 năm kiện còn chưa tính, số lượng lại nhiều hơn đi lên. Cho dù là Thiên Bảng cường giả cũng như vậy lại cảm thấy đau lòng. Túy Ngọa Đan Thanh có thể làm 2 lần thiên kiếp chuẩn bị xong 9 kiện Bát giai phá hôi pháp bảo, đã tính là tương đương rồi giàu người chơi. Chính là bị Túy Ngọa Đan Thanh đánh thức, Diệp Vinh trên thân cữu giai pháp bảo, nhưng là không có một dạng nguyện ý vứt bỏ tổn hại, có thể cũng đều là ngưng tụ chính mình tâm huyết gắt ghét. Tuy rằng nói vì chủ nhân độ kiếp đại nghiệp, làm ra điểm hy sinh cũng là là, có thể nếu đã có thể có phá hôi pháp bảo đến thay thế cái này sứ mệnh, làm gì muốn dùng đến đi theo chính mình chinh chiến xa trường nhiều năm bắc độc hàn quang trướng, Cựu Lưu Kim đang đợi chút. Đợi lão tử chuẩn bị bên trên 780 quyển bắt giai phá bảo, trừ phi hệ thống đại thần xem ta không toan mắt, cho ta đến cái uy lực nhất to lớn hai lần thiên kiếp, nếu không thì ta cũng không tin dự vào loại này thân gia vẫn là vượt không qua đi. Diệp Vinh trong lòng hung ác hô, lập được một cái to lớn chí hướng. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó Thiên Đô Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão đã là nguyện ý đem thập giai Thiên Đô Minh Hà song kiếm ban cho chính mình, đó tự nhiên là tốt nhất chẳng qua, nhiều như vậy bắt giai phá hôi pháp bảo, nhưng cũng cũng đều là hoàng kim đến, hoàn toàn tại thiên kiếp ở trong bị phá hủy cũng là phải đau lòng. Được rồi, Lại qua thêm một đoạn thời gian đợi đến khiêu chiến hai lần tiên tiếp cường giả càng ngày càng nhiều, khẳng định vẫn là lại nên đón một sóng bắt giải pháp bảo tăng giá sóng triều, ta cho dù là chính mình dùng không đến, nhiều chủ bị bên trên một ít đến lúc đó cũng có thể qua tay kiếm được một phiếu. Đợi đến buổi chiều, đầu tiên là Liễu Đệ Nha bên chiến tuyến, không có qua bao lâu chân dài ngự tỷ cũng là lên bờ vui chơi. Có bốn người, có thể cung cấp lựa chọn chinh phục tinh quái đối tượng liền là nhiều hơn rất nhiều, ngay cả hơn 150 cấp hải sư long thủ bữa tiệc đại nhân cũng đều phải đi khinh thường một đầu qua đây. Không ngờ là trời sinh liền có chứa đại phân quang băng phách hàn quang chính tông cấp cấm pháp, để cho mấy người là chịu đủ mọi đau khổ mới là gian nan tống được. Chẳng qua đây cũng là bồi dưỡng chiến đấu ăn ý, hiểu rõ lẫn nhau bên trong thực lực phương pháp, nếu không thì lô mang đúng sông lên đi đối phó Bạch Túc Hải giải đó thành công xác suất nhưng là sẽ không cao đi nơi nào. Một kiếm nơi còn phải đợi ai đến, chúng ta bốn cái hẳn là đầy đủ giết chết đó đầu cái gì Bạch Túc Hải giải a. Giải quyết hải sư long thú, túy ngọa đan thanh niệm tin tăng nhiều, chủ yếu cũng là kiến thức được chân giải ngữ tỷ thực lực, cũng không phải giống như bình thường mỹ nữ người chơi như vậy hữu danh vô thực mà lại là tương đương khách quan chiến lược. Đường Ngộ, ta tình nguyện là bảo thủ một ít, bảo đảm có 100% xác suất thành công. Nếu là mặt khác hai người xác định là đến không được, chúng ta lại là suy tính bốn người hành động sự tình. Diệp Vinh xua tay, phụ quyết ý ngọa đan thanh đề nghị, hắn cũng không muốn bốn người đi đối phó Bạch Tốc Hải giải làm được đầy bùi đất, còn đến cái giảm quân số cái gì. Chính là nói, trên mặt biển bên liền là có một đạo lôi mang kiếm quang chạy tới, đem nước biển cũng đều là hoa mở ra một điều bạch tuyến, nhanh chóng xuyên qua. Tích cấp kiếm, hắn truyền tư phát cho đối tượng là nhiên tận điên đầu, vị ngạn thứ nhất cơ quân sư thiên bảng bài danh 55 vị cùng giả. Người này cùng chính mình cùng thuộc Cựu Đại Sơn sứ ở trong, có đây một tầng hợp tác quan hệ tại, liền là so với bình thường hảo hữu nhiều hơn một tầng lợi ích bảo đảm tại. Lúc đầu tuy rằng ấn tượng không tốt lắm, có thể ở phía sau đến cơ quan bản vẽ phân phối sự tỉnh bên trên, hắn vẫn là để cho Nhiên tận yên đổ một lần, khiến cho hai người quan hệ rất lớn cải thiện. Có lẽ cũng là bởi vì, mấy vị sơn sứ ở trong chỉ có bọn hắn hai người là thiên bảng người trong quan hệ, ngược lại khiến cho hai người càng nhiều hơn mấy phần ăn ý. Diệp Vinh Phi kiếm truyền thư vào hắn cũng là muốn Nhiên Tật Yên Đầu có thể tại trận chiến đấu này ở trong xuất lực một chui. Nhiên Tật Yên Đầu cá nhân thực lực có lẽ là bình thường, có thể phối hợp bên trên hắn cơ quan người, tuyệt đối là có thể phát huy ra không được phép bỏ qua tác dụng đến, để cho đối phó Bạch Tốc Hải giải chiến đấu càng là nhiều hơn mấy phần bảo đảm cùng ứng biến không gian. Thành. Nhiên Tật Yên Đầu nói là nguyện ý qua đây trợ giúp, cam đoan sáng sớm ngày mai nhất định có thể đến Thúy Lòa Châu phụ cận đến. Đem tích các kiếm quang đái trở về truyền thư tin tức vừa nhìn, trên mặt hắn liền là lộ ra một mảnh vẻ vui mừng, Nhiên Tật Yên Đầu quả nhiên là đáp ứng hắn. Cứ như vậy, Liên là có 4 tên tiên thiên bảng cường giả gia nhập đến đối phó Bạch Túc Hải giải chiến đấu ở trong đi, lấy bảo đảm 100% thành công. Hoa, wow, một kiếm ngươi lúc nào cùng Nhiên Tận Yên đầu người này cũng đều là đáp lên quan hệ, ta nhưng là nghe nói hắn làm người rất là cao ngạo, tại bị nạn trong cơ bản là không có cái gì hảo hữu, mọi hạn chế tạo cơ quan người cũng đều là được bỏ ra gấp đôi tài liệu phí dụng mới được. Túy Ngọa Đan thanh hạ to miệng, hoa wow một tiếng, Nhiên Tận Yên đầu cái này, người chơi gia nhập đích thực là vượt quá hắn dự đoán. Ngay cả chân dài ngữ tỷ cũng đều là gửi đến một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Không rõ nhất kiếm khô vinh lúc nào cùng nhiên tận yên đầu trở thành bằng hữu. Đến hiện tại, còn giữ lại cuối cùng một cái trợ thủ thân phận ngươi cuối cùng cũng tính là có thể nói cho ta a. Túy Ngọa đan thanh giọng điệu bên trong mang theo một tia mông chở, xem xem nhất kiếm khô vinh còn có thể cho hắn mang đến thế nào kinh hỉ, có thể hay không lại là một tên tiên bảng cường giả. Các ngươi cũng đều mơ biết. Diệp Vinh ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói, "Dạ, cũng là đã trở về." Thiên Đô kiếm quang tại ba miệng cựu giai phi kiếm ở trong, phi hành tốc độ nhanh nhất, ở vào phi kiếm truyền thư trạng thái bên dưới liền là càng thêm lộ rõ.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 Nhân tận yên đầu liền là dựa theo phi kiếm truyền thư bên trên cấp ra tọa độ vị trí chạy đến, chẳng qua túa ngọa đan thanh đối với hắn ấn tượng đầu tiên hiển nhiên là rất không tốt. Ta không đến chế a. Nhân tận yên đầu cũng không phải là ngồi truyền hạ mà đến, cũng không phải là ngự kiếm phi hành, mà lại là dựa vào một đôi mỏng như cánh ve đôi cánh. Tại dương quan dưới, có thể xem ra ngoài đôi cánh ve này, đôi cánh thực ra nội bộ là dập dập xếp đứng lên rất nhiều tầng, do mấy chục đôi càng mỏng hơn cánh ve hơn thành, có rõ ràng thậm chí là trong suốt đường vân. Không có, còn có một người không đến a. Diệp Vinh hướng hắn giới thiệu cái khác mấy người. Hắn đến như vậy tức cực, đoán chừng có một nửa cũng là xem tại truyền thư bên trên nói Thanh Đế Minh trong có mấy chương cựu cấp cơ quan linh kiện bản vẽ có thể chuyển nhượng bán ra cho hắn phấn thượng. Lần trước tại Vũ Hầu mỗi trong, tìm ta đến cùng cơ quan sư có liên quan vật phẩm nhiều đem mấy cái càn khôn túi cũng đều là chứa đầy, để cho trong minh vị kia cơ quan sư cũng là nhanh chóng trưởng thành, gần nhất một đoạn thời gian cũng đều là lọt vào hạnh phúc ma mệt nhọc để cao chức nghiệp đẳng cấp trong quá trình. Cơ quan bản vẽ từ thấp đến cao, có hoàn chỉnh mấy bộ, các loại mặt trợ bên trên thiếu hi tài liệu cũng là đống lớn đống lớn đặt tại chỗ đó, như vậy điều kiện bên dưới Nán ngồi thời gian bên trong đã là xông đến bắt cấp cơ quan sư. Ngọc Sương Tuyết Tư dưới hướng hắn để ra qua một lần, có hay không phải nhiều hơn bồi dưỡng hai tên cơ quan sư, nếu là đem toàn bộ tài nguyên cũng đều dùng tại một thân người bên trên, sau này bị cái khác bang phái đào đi, đây tổn thất nhưng là quá lớn. Sinh hoạt trước nghiệp cao thủ thường xuyên là lại bị cái khác bang phái lương cao đạo dưỡng, Diệp Vinh đương nhiên là biết, chẳng qua bởi vì lo lắng cái này lại đem có hạn tài nguyên phân tán nhưng lại quá bỏ bạn cầu cuối cùng. Còn không bằng tại ký kết hợp đồng vi ước khép lại bên đề cao một điểm số chữ để cho cho dù có bang phái muốn đào đi tên này cơ quan sư, cũng được bỏ ra đầy đủ đại giá liền tốt từng cái. Loại này cùng vui chơi nghiệp đoàn trong cao cấp nhân tại ký kết hợp đồng, 7 năm trước đó mới là tại vui chơi thi đấu hiệp hội thúc động bên dưới chính thức thông qua, đầy đủ hoàn thiện pháp luật hiệu ứng, tại tương đối chính quy bang phái trong cũng đều là đạt được phổ biến ứng dụng. Diệp Vinh tuy rằng là muốn đem chính mình tại Vũ Hầu Mộ trong đạt được toàn bộ cửu cấp cơ quan bản vẽ toàn bộ để cho tên kia cơ quan sư học tập, trở thành một tên cơ quan tông sư, chẳng qua nhưng lại gặp phải một ít phiền toái, khiến cho loại này tưởng tượng không cách nào tiến hành đi xuống. Có hai bộ cựu cấp cơ quan bản vẽ, hệ thống bản thân liền là đặt ra tướng gọi, một khi học tập trong đó một bộ, liền là không cách nào học tập mặt khác một bộ. Đây liền khiến cho xuất hiện thêm một bộ cựu cấp cơ quan bản vẽ đến không có địa phương sắp đặt, Thanh Đế Minh dù sao cũng không thể nào lần nữa đi bồi dưỡng một cái cựu cấp cơ quan sư. Nếu như là muốn bán ra, đó tất nhiên là muốn lấy được lớn nhất giá trị mới được, hắn cũng là vừa vặn bởi vì lần này đánh chết Bách Tốc Hải giải nhiệm vụ mới nhớ đến Nhiên Tận Yên đầu người này chọn đến, lại phát hiện là tốt nhất đối tượng. Nhiên Tận Yên đầu bản thân liền đã là cựu cấp cơ quan sư bị ngăn không thể tranh luận thứ nhất cơ quan sư, đem đó bộ cơ quan bản vẽ bán ra cho hắn, là sẽ để cho hắn chức nghiệp thực lực càng thêm cường đại, nếu như là bán ra cấp cái khác cơ quan sư, nhưng lại có thể để cho nguyên bản chỉ là chung chung một người trưởng thành làm một tên xuất sắc cơ quan sư, đối thanh đế minh tạo thành cạnh tranh. Nhân tận yên đầu có lẽ là bởi vì hứa hẹn trong cựu cấp cơ quan bản vẽ quan hệ, ngày xưa lý tư thế cũng đều là phóng đi xuống, ta đôi cánh ve này là thiên vũ thiền kiếm dự, phi hành tốc độ 3008, có thể nhận đến kiếm quyết thuộc tính ra thành, là gần đây nhất mới luyện chế thành công cựu cấp cơ quan linh kiện. Ta đi. Lợi hại như vậy, Diệp Vinh ánh mắt một chút liền là bị hấp dẫn đi qua. 3800 phi hành tốc độ, tại cựu giai phi hành pháp bảo ở trong chẳng hề tính xuất sắc, ít nhất so với Diệp Vinh trên thân vạn lý diễm không luân liền là kém xa, nhưng người ta nhưng là có thể bị kiếm quyết thuộc tính gia thêm ảnh hưởng. Bình thường phi hành pháp bảo, tự thân là ít nhiều phi hành tốc độ đó chính là ít nhiều, bất kể kiếm quyết tầng mấy tu luyện đến cao, đó là nửa điểm ảnh hưởng cũng đều không có. Nhưng phi kiếm bất đồng, theo kiếm quyết tầng mấy để cao, đến hậu kỳ có lẽ ngươi liền là cầm một ngụ một bập phi kiếm, như cũng là có thể khống chế ra mấy ngàn phi hành tốc độ đến. Đưa ra ví dụ, Diệp Vinh ngụm đó cửu giai chất phẩm tiên đồ, lớn nhất phi hành tốc độ chẳng qua 3000, Thiên Vũ Thiền kiếm trực đối nó còn muốn vượt quá một đoạn. Khó trách Nhiên tận yên đầu là sẽ buông tha ngự kiếm phi hành, mà đổi dùng Thiên Vũ Thiền kiếm trực, đích thực là càng có thêm ưu thế. Đây cửu cấp cơ quan linh kiện, nguyên bản là dùng tại cơ quan thân người bên trên, có thể cho chế tạo ra cơ quan người tại phi hành tốc độ bên trên cũng sẽ không kém hơn đỉnh cấp người chơi, ở trong chiến đấu có thể phát huy ra càng lớn hơn tác dụng đến. Trang bị đến người chơi trên thân sau, sẽ chiếm theo một cái pháp bảo cột vị trí, tự động cung cấp vào một kiện pháp bảo. Nhân tận yên đầu cũng là vừa mới chế tạo ra thứ nhất đối Thiên Vũ Thiền kiếm dược đến, xem thuộc tính độc lòng, nhưng lại không có bỏ được dùng tại chính mình cựu cấp cơ quan thân người bên trên, trực tiếp na di đến chính mình trên thân. Lợi hại, không hổ là bị nạn thứ nhất cơ quan sư, chế tạo như vậy một đôi Thiên Vũ Thiền kiếm dược cần bao nhiêu tiền đến, ta cũng là muốn đính làm như vậy một đôi đến. Túy Ngọa Đan Thanh nghe Thiên Vũ Thiền kiếm dược thuộc tính lúc, biết được người ta không phải là đang giả bộ, mà lại là thật vinh báo, cũng là độc lòng. Nhân tận yên đầu lắc lắc đầu, nói, bao nhiêu tiền còn tại tiếp theo, khen chốt là phải có hai dạng không thể thiếu nguyên vật liệu liền là băng tạm tình ty cùng Kim Tiền Vũ Dực, cũng đều là mặt trợ bên trên căn bản tìm không được gì đó. Ta đây một đôi tài liệu, cũng đều là cùng Thiên Vũ Thiền kiếm Dực loại này cơ quan bản vẽ một khối tìm được lúc, bày đặt tại cùng nhau, mới là có thể luyện chế ra. Nếu không thì ta cho dù là học tập đây chương bản vẽ, cũng là không tốt, căn bản là gân gà. Có cái trông chờ là được, ngươi đem nhu cầu tài liệu báo cho ta, đợi ta ngày nào đó tìm được đến tìm ngươi giúp đỡ chế tạo. Túy Ngọa đan thanh lộ ra đôi đầy thú vị rặt rào, hướng nhiên tận yên đòi hỏi thăm nhu cầu đó mấy loại tài liệu, từng cái ghi chép đi xuống. Đây Thiên Vũ Thiền kiếm dược tuy rằng mới lạ, để cho Diệp Vinh có một ít hứng thú, có thể nghe được chế tạo đứng lên như vậy phiền toái cũng liền là ngừng nghỉ, hắn trên thân phiền vải nhiệm vụ thực đã là đủ nhiều. Hung chi Thiên Vũ Thiền kiếm dược tuy rằng trước mắt mà nói, phi hành tốc độ là phải so với chính mình Tiên Đô kiếm còn phải nhanh hơn một ít, nhưng đối với Lôi thập giai Thiên Đô minh hạ làm mục tiêu thủ tịch đại nhân, cái này phi hành tốc độ vẫn là không có để vào trong mắt. Hoặc là nói, bất cứ cái gì một ngụm thập giai phi hành, cũng đều là có thể dễ như trở bàn tay miễu sát cái này phi hành tốc độ. Đương nhiên Thập giai phi kiếm tại toàn bộ bị nạn cũng đều là có khích như vậy mấy ngụm, diễn đàn bên trên chỉnh lý ra ngoài có thể xác định có danh số hiện tại chẳng qua 14 ngụm mà thôi, một đây 14 ngụm cũng đều là cùng thanh sắc tí a, thiên đô minh hà loại này có thể xác định tồn tại, đồng thời khẳng định là thập giai phi kiếm. Trên nữ người chơi, đi cạnh tranh như vậy 14 ngụm có lẽ càng nhiều hơn một ít phi kiếm, dùng chân ngẫm lại cũng biết độ khó có bao nhiêu. Lùi mà cầu tiếp theo dưới tình huống, Thiên Vũ Thiền kiếm trực đích thực là một cái không sai lựa chọn. Chẳng qua Diệp Vinh một mực tại làm khó chính là Như thế nào Lương Thiên Đô Minh Hà hai ngụm phi kiếm toàn bộ thu vào chính mình trong túi, nếu như vẹn vẹn chỉ là trong đó một ngụm chuyện, tin tưởng lấy chính mình tại Thanh Thành ở trong địa vị cùng thực lực đến nói, tuyệt đối là không, có bất cứ cái gì vấn đề. Then chốt liền tại vào Thiên Đô, Minh Hà đó hai vị thái thượng trưởng lão, sớm liền lại đem chuyện xếp tại bên kia là muốn mua bên lựa chọn một vị đệ tử, đem thủy thân bội kiếm truyền thừa đi xuống. Đây liền khiến cho hắn mục tượng, độ khó tăng lên mấy chục lần. Đem lần này mục tiêu Bách Tốc Hải giải nói cấp nhiên tận yên đâu biết đồng thời là nói cho hắn còn có cuối cùng một tên trợ thủ Cửu Ma Pháp Vương cũng là tại đuổi đi trên đường dùng không bao lâu liền là có thể đạt đến. Quả nhiên tại nghe tin tức này sau, Nhiên tận yên đầu cũng là biểu hiện ra cái khác mấy người đang lần đầu tiên nghe được lúc một dạng vẻ mặt, kinh ngạc mà khó mà tin tưởng. Là Thiên bảng bài danh 21, có Tây vực đệ nhất cao thủ danh xưng Cửu Ma Pháp Vương. Là, bị ngạn trong cũng không có cho phép có lập lại ID xuất hiện đi. Diệp Vinh cười khổ lắc đầu, cũng khó trách những người này cũng đều là không tin. Muốn trách thì trách Cửu Ma Pháp Vương người này, đối với đại đa số người chơi mà nói cũng đều là thần bí mà xa lạ, cho dù cùng là thiên bảng cường giả cũng hiếm có tiếp xúc qua. Cửu Ma Pháp Vương xuất từ Tây vực Mật tông Kim Cương Tự, là Mật tông dòng chính truyền nhân, tu tập Đại Nhật Kinh. Hiện tại thiên bảng bên trên bài danh một mực cũng đều là tại 20 trái phải lắc lư, đây đối với một cái rất ít đặt chân người chơi dạy đặc khu một lục địa cùng vùng duyên hải từng cái người chơi mà nói, là càng thêm không dễ, cũng là có thể nhìn ra hắn cường đại thực lực đến. Cùng Cửu Ma Pháp Vương quen biết Sớm nhất là bởi vì bản thảo đường một lần nhiệm vụ tương mời các lộ cường giả trợ trận lúc chạm mặt, mới là lẫn nhau ra tăng vì hảo hữu. Sau lại có một lần, Cửu Ma Pháp Vương tiến vào xuyên thủ cục vùng đất, vì chính là tìm kiếm một quyển mật vũ đánh mất ở bên ngoài Phật kinh. Cuốn này Phật kinh tuy rằng đối với người chơi mà nói không có bất cứ cái gì tác dụng, lấy đến tay trong phụ thuộc tính giới thiệu bên trên nhìn lại liền là một cái đặc thù vật phẩm, ghi chép đống lớn thuyết minh tính văn tự. Thế nhưng tại mật tông những cái này nờ tở cở đại hòa thượng trong mắt, nhưng lại có đặc thù giá trị cùng ý nghĩa, điều động lượng lớn môn hạ đệ tử ra ngoài. Cửu Ma Pháp Vương lúc đó tìm được Diệp Vinh Thỉnh cầu trợ giúp, hắn phân phó đi xuống để cho thanh đế minh mọi người giúp đỡ tìm kiếm, dù sao loại này đặc thù vật phẩm rất có thể liền là tại ai Càn Khôn tối trong, chẳng qua bởi vì không có tác dụng mà một mực bỏ qua. Liên tiếp mấy ngày cũng đều là không có tin tức, cuối cùng tại Cửu Ma Pháp Vương cũng đều là sắp muốn tha chuẩn bị cách đồng thời đi địa phương khác lúc, nhưng lại từ Giáp Vương Ất Vương cho ấy đạt được tin tức, hắn quản lý thôn trấn nổ tở cỡ thương nhân chỗ đó đổi mới ra ngoài một cái ẩn tàng vật phẩm, chính là cùng cuốn này Phật kinh rất là tương tự. Lúc này liền là lợi dụng Giáp Vương Ất Vương chức quan quyền hạ Từ nợ cỡ thương nhân chỗ đó mua được. Nếu không thì, bình thường người chơi là nu cầu phát động cái này nợ cỡ thương nhân nhiệm vụ điều kiện, trải qua một loạt nhìn như bình thường sinh hoạt loại nợ cỡ nhiệm vụ mới có thể đạt được đây cuối cùng vật phẩm. Triệu Cửu Ma pháp vương đoán chượng, hẳn là có không nhìn được hàng người chơi đạt được cuốn này vật phẩm, cho rằng vũ trụ liền là trực tiếp bán cho hệ thống thương nhân. Dù sao trực tiếp bán ra, cũng là có thể bán được mấy chiếc hoàng kim, loại này quý trọng vật phẩm ngẫu nhiên đánh quái lúc cũng là lại tuôn ra đến. Sau đó bởi vì nhiệm vụ vật phẩm quan hệ, hệ thống lại là lần nữa đổi mới ra ngoài. Thông qua nợ đỡ cờ thương nhân phương pháp lại là trở lại người chơi trong tay đến. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 569, nhân thủ đến đủ tổ đoàn khai thác. Cuốn này cổ Phật trải qua, để cho Cửu Ma Pháp Vương tại Kim Cương tự trong địa vị càng thêm củng cố, cũng bởi vậy thiếu xuống Diệp Vinh một cái nhân tình. Mấy người cũng không có chờ đợi bao lâu. Ta đem mảnh hải vực này bên trên tinh quái giống như cây ruộng bình thường qua lại thu hoạch 3 4 hồi sau, chân trời một góc có một mảnh dạng vân trôi tới. Lúc đầu xem vẫn là rất xa, tại sau một lát liền là tiến lên mấy trăm dặm, đến trước mắt. Trong mây tưởng vân dần dần thu nạp thu nhỏ, trở nên càng thêm mưng thực, có từng mảnh từng mảnh liên diệp thành hình, cuối cùng là biến thành một cỗ cự phẩm đại sen. Cự phẩm đại sen chính giữa, đứng một tên nhìn qua rất là hung thần ác sát hòa thượng, quanh thân có từng mảnh hỏa diễm tung bay. Ta đến chậm một bước, các vị đường trách, đường trách. Cửu Ma pháp vương tử cự phẩm liền khép lại bên ngải xuống. Đây lại sen liền là khoảnh khắc rút thành cửa bàn tay, tặng vào trong lòng. Diệp Vinh Ninh đón trước, nhàn nhạt cười nói, "Pháp Vương rất lâu không thấy, từ đó đến giờ vẫn vậy chứ?" "Ha ha, tự nhiên không có việc gì. Tây vực đó mạnh nhất, chẳng lẽ còn có người chơi có thể cùng ta một chênh hay sao?" Cừu Ma Pháp Vương sang sảng cười nhẹ, khẩu khí cực lớn, biểu hiện ra cường đại tự tin. Hắn lời này cũng không có nói sai, Tây vực trong người chơi dày đặc trình độ nguyên bản liền là không bằng cái khác khu vực, cao thủ số lượng tự nhiên cũng liền là càng ít hơn. Cừu Ma Pháp Vương dựa vào mật tông dòng chính đệ tử thân phận, Thiên bảng 21 tên cường giả thực lực, cho dù có tư cách làm hắn người cạnh tranh người cũng đều là không có mấy cái, hoàn toàn là cấu không thành uy hiếp gì. Ngươi chợt nói muốn đối phó cường đại tinh quái, ta liền là vội vàng chạy đến, Tây vực bên kia còn lại. SS hoặc là liền là căn bản không cách nào đối phó, hoặc là liền là đã gặm đứng lên không có vị đạo trưởng nào đó xương cốt, rất nhảm chán. Lần này nghĩ đến là sẽ để cho pháp vương đầy đủ hài lòng, mảnh hải vực này bên trên cao cấp tinh quái nhưng là không ít. Diệp Vinh biết vị này Cửu Ma pháp vương là cái mười phần chiến đấu của nhân. Tường xuyên càng bên trên mấy trụ cấp đi khiêu chiến cao cấp tinh quái, đối đây cũng không tưởng rằng kỳ. Nếu đã ước định sở hữu trợ thủ đến đủ, mấy người đang giới thiệu một phen chính mình đại thể thực lực, thảo luận một chút phối phương phương án, liền la hướng về phía Bạch Túc Hải giải vị trí bay qua. Đối với đám này thiên bảng mạnh mã nói, trước đó Chu toàn chuẩn bị, bố trí lên nghiêm cẩn chiến đấu kế qua, hoàn toàn là không cần phải, chỉ cần đem đại thể phương hướng nói rõ là được. Chỗ này mỗi người cũng đều là có thể được cho thân chạy trong trận, kỹ thuật có lẽ có cao thấp phân biệt, nhưng cũng đều là phản ứng nhạy cảm, kinh nghiệm lão đạo Không thể nào lại ở trong chiến đấu xuất hiện non nớt sai lầm. Quá là cứng nhắc cố định trước trận chiến chuẩn bị, ngược lại là trói buộc bọn hắn tay chân, không cách nào tận tình phát huy ra thực lực của chính mình đến. Căn cứ trên chiến trường bên tình thế biến hóa, tùy lúc làm ra ứng đối biến đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Vinh giơ tay vung lên, mấy chục đoàn lôi hỏa hướng về phía bên dưới Bạch Tốc Hải giải hành đi xuống, da hỏa này trước 2 ngày vừa mới bị tập kích qua một hồi, lúc này không ngờ lại là tiến vào ngủ say trạng thái. Bởi vì qua biện sắc ngoài cái này bị động kỹ năng tồn tại, hắn đầu lần công kích cũng không phải vì tạo thành ít nhiều tổn thương mà lại là để cho ra hỏa này tại trong khoảng thời gian này, bên tích lũy đứng lên biến thái phòng ngự nhanh một chút trở lại bình thường. 111, hai bay. Quả nhiên, mấy chục đoàn lôi hỏa đánh xuống, trước hết cũng đều là chỉ tạo thành một điểm một điểm vô cùng thê thảm tổn thương, đến cuối cùng mấy đoàn lôi hỏa mới là phát huy ra đến nó vốn có ý lực. Thúc đẩy. Một tiếng hò hét, mấy người cũng đều là thúc động mỗi bên công kích thủ đoạn, cừu ma pháp vương xông vào rất là phía trước, không ngờ là giết đến Bách Tốc Hại giải trước mặt. Trên thân đỏ rực kim tuyến tăng bảo không gió phiêu động, toàn thân hồng mang đại thịnh, có bao quanh diễm hỏa phun ra. Cả người khoảnh khắc là cùng Thái Dương bình thường nóng dữ. Hai tay vung động, không trung liền là có từng đạo đạo sấm đao mang bắn ra, hí hí hí khản giọng câu tuyệt, khoảnh khắc liền là hình thành một mảnh dày đặc đao võng, tại bách tốc hải giải mãnh liệt cuồng đánh. Con bản đó, thiên bảng 21 không ngờ là có mạnh như vậy, không thể nào. Đi theo phía sau Tú Ngọa Đan Thanh một cái lão đạo, bị cô này uy thế cấp lại càng hoảng sợ, phần này thực lực nhưng là vượt quá hắn dự tính. Bởi vì cùng Hải Khiếu trưởng sinh các đối địch quan hệ, Tú Ngọa Đan Thanh cũng là theo bọn hắn hạch tâm phần tử giao thủ qua mấy lần cũng là thiên bảng bài dành 30 đến vị cường giả, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Vậy nên ở trong lòng hắn, đối với thiên bảng 21 Cửu Ma Pháp Vương thực lực cũng phải có cái đại khái đoán chừng, lại không nghĩ rằng cùng thực tế có một ít chênh lệch. Meo, lại là cái tận lực để thấp thực lực của chính mình ra hỏa, đầu năm nay giả trừ ăn lão hổ người thật là càng ngày càng nhiều hơn. Túy Ngọa Đan thanh như thế, lần trước đụng đến Bạch Trầm Hương như thế, lúc này Cửu Ma Pháp Vương cũng là như vậy, đương nhiên còn có thủ tịch đại nhân chính mình. Bởi vì cùng Cửu Ma Pháp Vương có qua hợp tác quan hệ nguyên nhân, Hắn biết đây là đọ sức đao mang liền là đại nhật kinh trong viên mãn diễn sinh cấm pháp, tinh diệu cấp cấm pháp đại hỏa diễm thần đao. Đây liền là chuẩn cựu giai đạo thư đồng nhất loại đạo tư phân biệt, viên mãn sau liền là sẽ xuất hiện một môn hoặc hai môn diễn sinh cấm pháp ra ngoài. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tinh diệu cấp cấm pháp, có thể theo Cửu Ma pháp vương chính mình nói, đại hỏa diễm thần đao tại tầng mấy giới hạn cao nhất bên trên cùng bình thường cấm pháp bất động, có thể thập phần dễ dàng liền là đột phá bình thường cấm pháp tầng 20 giới hạn cao nhất. Đây khoảnh khắc trên mặt biển bên liền là có mấy ngàn đạo đại hỏa diễm thần đao vung qua, liền không khí nhiệt độ cũng đều là tăng lên mấy phần dễ mà thấy được là đột phá tầng mấy giới hạn cao nhất uy năng. Nếu là Cửu Ma pháp vương toàn lực phát huy, hiển nhiên chân chính thực lực còn phải tại trước mắt thiên bảng thứ tự bên trên, chẳng qua hắn lâu chỗ Tây vực, cùng cường giả giao thủ cơ hội không nhiều, ngược lại cũng không nhất định là bởi vì tận lực gần táng tự thân thực lực. Mọi người cùng là thiên bảng cường giả, mặc dù thứ tự không bằng ngươi, nhưng cũng không nguyện ý bị so với quá mức, nhau nhau cũng đều là cộng thêm một chút lực. Nhưng tận yên đầu tế ra ba cụ cũ cấp cơ quan người, hạng nặng vũ trang, trên thân chứa đầy các loại cơ quan linh kiện, tiên giới vân quang pháo một vòng một vòng cùng bắn ở trong. Tại Bạch Túc Hải giải trên thân mở ra từng cái vết thương đến, về phần hắn chính mình thì lại là 10 ngón kiếm tơ cùng đạn, như có như không, thập phần kín đáo. Mà Túy Ngọa Đan Thanh không hiểu được là thúc dục chuyện cái gì thần thông, đỉnh đầu có mấy đạo Phật quang chiếu đi xuống, để cho hắn ngự kiếm tốc độ tăng vọt sắp đến một nữa. Đồng thời hắn đó hai ngụm bay câu bên trên, cũng là lao lên trên một tầng bằng vực, dạng dỡ phát quang, hiển nhiên là tăng lực sát thương. Chân dài ngự tỉ thì lại là năm khẩu thái điệp kiếm vung lên, biến thành năm đạo thái điệp kiếm quang, nhanh nhẹn múa động bên trong tuy rằng xem không đầy đủ cái gì lực sát thương, nhưng lại đầy đủ mê hoặc chí lực. Thường xuyên là để cho Bạch Tóc Hải giải bộ nhào sai phòng ngự phương hướng, khiến cho tại chính mình trên Tân Lưu lại tốt sâu một đạo bị thương. Tại cái loại này cấp bậc trong chiến đấu, Liễu Đề Nha có thể nổi lên tác dụng không lớn, rước thoát để cho nàng là xa xa thối lui, chỉ cần nàng lấy tuệ mục mật thiết chú ý Bạch Tóc Hải giải biến hóa, báo cáo sinh mạng giá trị hạ xuống tình huống cùng với dị thường biến hóa. Ba miệng cự giai phi kiếm lần nữa trở về chính mình trong tay, để cho Diệp Vinh rốt cục có thể thoát khỏi chăng non hoa thụ đây đối bắt giai tiên binh, lần nữa tìm về ngày xưa cảm giác đến. Trước đó còn gết bỏ nhà mình trong tay phi kiếm lực công kích không đủ tường đại. Nhưng lại mất đi sau mới là minh bạch có bao nhiêu quý hiếm, thật đúng là không thể thiếu bọn chúng. Bạch Túc Hải giải đẳng cấp tối cao, nhưng nhìn qua cũng không có vài loại cường đại thần thông đến, cũng liền lại ủy vào thân sắc công kích cường hành, có thể làm mưa làm gió, nắm cầm thế nước, tại nước biển ở trong chiêm, cứ sân nhà mới lảng nhiêu xoa một ít. Chẳng qua tại hoàn toàn tức tình sau, bên cạnh đó từng đối lợi trảo vân gia, trái lại là công thủ đầy đủ, lại có thể đón đỡ phòng ngự lại có thể tiến công đâm người. Cho dù không có 100 đôi lợi trảo, như vậy 7, 80 đôi luôn luôn có, dặm dặm sinh trưởng tại hai bên. Ta đi. Ta cùng đây đầu tinh quái không có thủ a, khó trách trước 2 ngày dùng lực oanh nó một kích đến lúc này vẫn là nhớ kỹ, mới là đối ta đặc biệt đối đãi, mắt xanh có thêm. Không muốn dặm, xem như là một đầu ba xem đoan chính hướng lên trên tinh quái, như vậy nhớ thủ, nhưng là không ổn. Diệp Vinh cùng với mấy lần công kích, cũng đều là bị Bạch Tóc Hải Giải sử dụng mấy chục đối lợi trảo ngăn lại, ngay cả hắn biến ảo kiếm quang, công kích góc độ liên tục chuyển biến cũng đều là không thành. Mấy chục đối lợi trảo cả lại, quả thực liền là sắc sắt trùng trang, sắt thép hàn rào, trở dài đến tường, mặc cho hắn kiếm thuật tinh diệu. Sử gia tuyệt đối có thể để cho đối thủ người chơi sờ không được đầu góc, theo không kịp mạch suy nghĩ biến hóa kiếm đường đến, cũng lạ không cách nào làm gì được. Dù sao cũng ngươi kiếm thuật lại là linh dương phái giác, không vết mà tím, người ta liền là lợi trảo hướng ngươi đó chọn xoay ngang, căn bản không làm động đậy, lại có thể làm gì? Loại này tự động, trái lại là vì cái khác mấy người lôi kéo ra ngoài không gian, cùng với cấp bách tốc hải giải đến mấy cái ác hơn. Đặc biệt đó đại hỏa diễm thần đao tại Cửu Ma pháp vương không ngừng tốc động dưới, quả thực là vô cùng vô tận, bạch tốc hải giải trên thân sắc ngoài đoán chừng cũng đều là sắp bị nướng con mạnh lớn mạnh lớn hơn nước bước lên lên đây. Chẳng qua người khác cũng đều là lập công, khang khang chính mình thu hoạch lừa thừa, Diệp Vinh trong lòng nảy sinh ác động, hắn mẹo cái công phu gấu mèo. "Lão tử muốn gọi ngươi biết, an hiệp ngươi thành thật là không đối, người thành thật tức giận đứng lên mới là đáng sợ." Đây nếu là hậu chiến vừa nhìn, thủ tịch đại nhân chiến đấu tổn thương thấp nhất, đây mặt mũi hướng chô nạo phóng. "Đừng nói cái gì bạch tóc hải giải áp dụng đặc biệt đánh ngộ, đối hắn công kích canh phòng nghiêm nặng tử thủ, loại này viện cớ hắn chính là không có thói quen tìm." Cự huyết, tích sắc hai kiếm chi bên trên khác thường quang chợt hiện, dầm dập Hai môn phụ thêm bảng môn cấp cấm pháp đã là bị hắn phát ra động, tận lực lại đem thanh thế làm mờ, dẫn tới Bạch Túc hại giải lực chú ý. Âm thầm, nhưng lại đem Thiên Đô kiếm quang một tung, quanh đến đó mấy chục đôi lợi trảo trung tâm lúc mới là đem Thiên Đô thần cấm tốc dụ, to bằng cái đấu lôi điện ký hiệu bay ra, âm ầm, ầm loạn động đứng lên. Bởi vì tự thân cũng không có tu tập công kích hình cấm pháp nguyên nhân, Diệp Vinh tại đối mặt cường công lúc lựa chọn chỉ có thể là phi kiếm phụ thêm cấm pháp. Chẳng qua gần nhất là càng ngày càng có thể cảm giác được, không có cường lực công kích hình cấm pháp tại rất lâu đợi cũng đều là lại lộ ra không đủ dụng, thủ đoạn cần tối một ít Vì kiếm thao tác cũng không phải vấn năng, rất lúc lâu đợi đối thủ nếu như là có biến dáng cấp bậc phòng ngự, có một môn nhu soa công kích hình cấm pháp là lại tốt hơn lựa chọn. Cho dù không thể trực tiếp lập công, cũng có thể chế tạo hỗn loạn, vì chính mình sáng tạo ra đến cơ hội. Ba bộ cấm pháp đồng thời phát động, tình cảnh bên trong ngay lập tức một mảnh hỗn loạn, ngay cả lấy ngàn mã tính độ sấm đao mang cũng đều là bị che đi xuống. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất độc lực. Chương 570, màu vàng cổ sáng hiểm gặp đột nhiên. Nếu như nói ngũ nhạc chân hình thần pháp cùng thái âm lục thần pháp, gần là che người hai mắt tác dụng, tạo thành tổn thương chẳng hề to lớn chuyện, như vậy thiên đô thần cấm liền là gián chắc cẩm vang tại Bách Túc Hải giải mấu chốt chỗ, tuôn ra mấy cái làm người ta hết hồn khủng bố tổn thương con số đến. Đây thiên đô thần cấm tuy rằng cấp bậc không cao, chẳng qua là bảng môn cấp cấm pháp, nhưng vi kiếm phụ thêm liền là thực sự 20 cấp cảnh giới. Mấy chục cái lôi đỉnh tự phụ biến thành lôi long, cự ly gần đánh kích, để cho đây Bách Túc Hải giải cuồng giống một tiếng Ngay cả đó lợi trảo cũng đều là tan vỡ hai chỉ đi xuống. Trong mắt cho truyền, liền là sinh ra một cỗ cực kỳ nhân tính hóa sợ hãi đến, thân thể trầm xuống liền muốn hướng trong biển tiệm đi. Loại này đẳng cấp tinh quái, chỉ số thông minh cũng đều là đã cực cao, tuy rằng sẽ không nói xác thực hệ thống đặt ra nguyên nhân, cũng không phải là ngu ngốc khốn não. Chạy đi đâu? Mấy người cũng đều là ngự kiếm như biển mau trong đời, không chịu buông tha loại này đau đánh rắn dập đầu cơ hội tốt, chẳng qua tiến vào trong biển, Cửu Ma pháp vương đại hỏa diễm thần đao liền là uy lực giáng đi. Thủy hỏa tương khắc, cho dù hắn môn này cấm pháp tu luyện lợi hại hơn nữa. Thân chỗ nước biển ở trong uy lực tự nhiên liền là phải bị suy yếu rất nhiều. Không biết làm sao thay đổi một môn thủ đoạn, để ra một căn bạch ngọc, Phật chiếu đến, dùng lực vung lên, liền là bóng trượng trùng trùng, hóa thành mấy đạo bạch mang đem nước biển cũng đều là quấy ra ngoài mấy cái vòng xoáy. Ta đi. Thật lớn khí lực. Diệp Vinh thấy như vậy một màn, khóe mắt bỗng dương chợt nhảy, trong lòng kinh hãi. Cái này Cừ Ma Pháp Vương Tiên Tiên lực lượng thuộc tính chỉ sợ là cao đến dọa người, chính mình nếu như là cùng hắn giao thủ, nhất định là phải tránh chính diện kiếm quang đụng nhau, nếu không thì tất nhiên là lại bị lực lượng bên trên chích lệnh. Trịu thiệt tỏi không nhỏ. Một mục ở vào khu vực an toàn liễu đệ nhà đột nhiên là hô to một tiếng, đó chỉ Bạch Túc Hải Giải là tại phát động cấm pháp, các ngươi không muốn là đuổi quá gấp, tách ra một ít. Thanh âm này truyền đến, một mục tại hạ tiểm chịu đòn không đánh trả Bạch Túc Hải Giải liền là đột nhiên dừng lại, hai chỉ mắt nhỏ châu ở trong liền là phát tán ra một cỗ khíếp người quang mang kỳ lạ, đem sở hữu lợi trảo chậm nhất, nhắm ngay theo sau đằng sau mấy người. Không ổn, mau lui. Diệp Vinh trong lòng chợt lóe một cái đáng sợ ý niệm, đây tinh quái không ngờ là giả giả vờ thương nặng chạy trốn. Thực ra là muốn dẫn mọi người đến nước biển ở trong lại là thừa cơ phát động đại chiêu, dễ thương nặng mấy người. Mấy cái thiên bảng cường giả phản ứng không thể nói không vui, cũng đều là lúc này tân hình mãnh liệt rút lui, giống như rời dây cung tên nhọn bình thường. Chẳng qua vẫn là trễ một bước, đây đầu Bạch Tóc Hải giải như vậy có thể ngầm nhấn lại, không làm bất cứ cái gì chả dọn dẹp ra một bộ bọc mủ hình dạng, đã là kéo chân phát động cấm pháp thời gian. Mấy chục đạo thôn nếu nước thùng màu vàng của sáng, từ Bạch Tóc Hải giải lợi trảo trong bắn ra, gầm thét như sấm, xuyên toa như điện. Những cái này màu vàng của sáng không ngờ là ẩn chứa một tia có thể xuyên thấu hết thảy, không cách nào ngăn cản ý vị ra ngoài, chỉ gọi người cảm thấy chặn tại nó trước mặt bất cứ cái gì sự tình cũng đều là lại bị nhất cử cắt ra, chỉ có thể là lui, lại lui. Nhem meo. Tuyệt đối là cương mãnh bá đạo nhất kim hệ cấm pháp, mà lại là như vậy mảnh liệt khí thế, dường như vẫn là dẫn theo một loại kiếm khí cảm giác tại bên trong, lão tử không ngờ bị một đầu tình quái cấp âm. Diệp Vinh trong lòng ý niệm chợt lóe, tiêu thảm một tiếng, chỉ kịp đem mấy kiện phòng ngự pháp bảo uy lực tác động đến cực hạn, liền la bị cùng với mấy đạo màu vàng cô sáng đang đang cấp anh trong. Liên kiếm quang ngăn trở cũng đều là không thể làm được. Không phải là hắn không có cái này phản ứng tốc độ, mà lại là màu vàng cổ sáng tốc độ tuyệt đối là vượt quá 2 vạn, cho dù ánh mắt có thể bắt được, hắn đó mấy ngụm cựu giai phi kiếm cũng là lực không thể kịp, cùng loại này đột phá chân trời tốc độ ganh đua cao thấp, sớm bị quăng đến hỏa tinh đi lên. Nếu là chênh lệch nhau cái mấy ngàn tốc độ, hắn còn có thể nỗ lực một chui, dựa vào sớm dự phán xuất hiện tại màu vàng cổ sáng tiến lên tuyến đường bên trên. Trái lại là làm cái này chênh lệch đến lấy mấy lần tình trạng, rốt khoát là Bung Tha cái này cử động, thành thành thật thật đến thừa nhận một kích này sảng khoái không cần đi làm những cái này phí công vô dụng sự tỉnh. Phan, Phan, Phan. Trước người mấy tầng phòng ngự lồng sáng, cùng màu vàng cổ sáng đột nhiên va chạm, chỗ sản sinh sóng gợn nhưng lại gọi hắn đầu góc cũng đều là bắt đầu say xe, xe, liền cùng bị một chiếc đối diện vọt tới không bài 12 luân siêu trọng xe tại lớn đụng lên cảm giác trên lệch nhau không nhiều. Không đúng, còn không phải là một chiếc, là liên tiếp 7 8 chiếc hình dạng. A, đây quy cách của ta, ta nhưng là không đủ tư cách hưởng dụng 12 luân không bài lớn 10 xe nghiền áp dạng. Bị đụng phải thất điên bắt đầu Diệp Vinh đầu góc ở trong thăng lên cũng đều là hiếm thấy cổ quá ý niệm, ngay cả chính mình ở vào phương nào cũng đều là không rõ ràng. Đợi đến tạp tâm biến mất, trước mắt vui chơi giới diện khôi phục bình thường, hắn mới là phát hiện chính mình không ngờ là khí huyết liền 1 phần 10 cũng đều không đến, đến rồi, thiếu chút là trực tiếp lọt vào thương nặng hôn mê trạng thái. Vội vàng rút mấy khỏa đan dược lớp dạ, để cho thân thể ở trong lực lượng đã trở về một ít, mới là phát hiện chính mình bị màu vàng cổ sáng không biết là đánh bay đến ít nhiều hải lý bên ngoài, đó bách tốc hải giải liền cái bóng cũng đều là không thấy. Dựa theo ký ức ở trong tọa độ tiến lên mười mấy phút, thấy được có một cái quang đoàn nhẹ nhàng qua đây, bên ngoài Tằng Tằng Tường Vân bọc lấy một cái ôn mê đi qua người chơi, chính là Kiêu Ma Pháp Vương. Liên Kiêu Ma Pháp Vương cũng đều là thành cái này hình dáng, cái khác mấy cái đoán trừng cũng phải là gặp họa, Đường Mộng Điệp cũng là treo a. Diệp Vinh vội vàng là đoàn đội kênh bên trong phát một điều tin tức, đồng thời là báo ra chính mình trước mắt vị trí tọa độ vị trí. Dem đó đoàn Tường Vân một chảo, Kiêu Ma Pháp Vương đoán trừng cũng là đã trúng không ít đạo kim sắt của sáng, không có trực tiếp treo rơi cho dù là không tệ rồi. Nhưng cũng liền là chỉ còn lại có một hơi tại, may là đây đoàn hộ thân Tường Vân đem hắn cứu đi xuống. Nếu không thì đoán chừng đã là thành qua đường trong biển sinh vật trong những cơn. Uy mấy quả đan dược đi xuống, Cửu Ma Pháp Vương trắng bệ khuôn mặt cuối cùng cũng tính là có một tia huyết sắc, con mắt cũng là chầm chậm mở ra. Vừa rồi đó cấm pháp là cái gì danh mục, thật là khủng khiếp lực sát thương, ta còn không có phản ứng qua đây, khoảnh khắc liền là bị miểu sát. Nếu không phải trên thân một kiện pháp bảo có bất kể gặp phải bậc nào công kích, cũng đều có thể bảo lưu lại một giọt khí huyết giá trị hiệu quả, lúc này khẳng định đã là lại sống lại đi. Để ra Bạch Túc Hải giải lần kia công kích, Cửu Ma Pháp Vương vẫn là lòng còn sợ hãi có thể miểu sát hắn công kích tại bị ngạn bên trong đã là không thấy nhiều. Ta cũng không biết, chẳng qua đó đầu Bạch Tóc Hải giải hẳn là cũng là không dễ chịu, loại này cấm pháp cũng không giống như nó cái này, đẳng cấp có thể dễ dàng phát ra. Diệp Vinh cha xét một chút người chơi nhật ký, bên trên chỉ là nói gặp phải đến từ Bạch Tóc Hải giải công kích, cũng không có nói hiểu là loại nào cấm pháp. Đoán chừng càng tường tận tin tức, chỉ có thể là đợi khi tìm được Liễu Đề Nha Nha đầu đó sau, xem xem nàng tuệ mục thần thông có hay không phát hiện cái gì. Hoa. Các người hai tên giá hỏa không ngờ cũng đều là không chết, ta còn tưởng rằng lần này khẳng định là muốn đoạt đi. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo bạch hồng phong tới, đi ra không ngờ là Túy Ngọa Đan Thanh. Diệp Vinh rất ngạc nhiên, Túy Ngọa Đan Thanh giá hỏa này không ngờ nhìn qua cũng không thừa nhận bao nhiêu tổn thương hình dạng, hắn nếu đã là có thể chủ động tìm qua đây, thuyết minh liền là so với Cửu Ma Pháp Vương tình hình còn phải tốt hơn rất nhiều, ít nhất là theo chính mình mở trạng, không có lọt vào hôn mê trạng thái. Túy Ngọa Đan Thanh cười hắc hắc, cũng không có nói nhiều, từ giới nhưng lại phát một đạo tin tức qua đây, chỉ có bốn chữ tâm quang đột phá. Ta đi. Tiểu tử này không ngờ là liền loại này độn pháp cũng đều học được. Diệp Vinh bừng tỉnh hiệu ra Trần Qua Túy Ngọa Đan Thanh nếu đã là không có nói rõ, hiển nhiên là không nghị chính mình đây chương áp chủ bài bạo lộ tại mọi người ánh mắt ở trong. Đối phương nếu đã tín nhiệm chính mình, hắn đương nhiên là sẽ không mở miệng nói ra ngoài. Tâm quang đột pháp, được xương Phật môn nhanh nhất đột pháp, cho dù tại bị ngạn toàn bộ đột pháp ở trong, cũng đều là có thể vững vàng xếp tại top 3 chi liệt. Bị ngạn bên trong, muốn tu tập đến tâm quang đột pháp chỉ có hai loại phương pháp, một là từ Bạch Mi thần tăng chỗ đó, hai là tại Nghi Xương Tam Du động hiệp tăng giật phàm. Hiệp tăng giật phàm tuy rằng thanh danh không vang, nhưng cũng là tiền bối cao nhân. Sớm đã có thể phi thăng tiên tiên tu vi, chẳng qua là vì giúp Hạo Hưu thành đạo mới là tận lực kéo dài chính mình phi thăng thời gian. Túy Ngọa Đan Thanh không ngờ là có thể đem loại này thông pháp tu tập đến tay, khó trách tại màu vàng cổ sáng trước mặt biểu hiện như vậy nhẹ nhõm, chỉ cần điên cuồng lui nhanh, cho dù không thể toàn bộ tách ra, nhiều nhất cũng liền là lại thừa nhận tiểu bộ phận công kích mà thôi, đương nhiên là không có trở ngại. Ba người trò chuyện mấy câu, liền lao xuất động bắt đầu tìm kiếm cái khác thất tán đồng đội đi, sau một lúc lâu đoàn đội kênh trong chân dài ngữ tỷ cuối cùng cũng tính ra đáp lời, báo ra một cái tọa độ đến, mấy người đang bên kia tất kết. Chân dài Ngự Tỷ biểu hiện ra xem lông tóc chưa thường, chẳng qua quan sát nhạy cảm diệp Vinh phát hiện, nàng nguyên bản trên đầu hung ác chân châu ngọc thoa nhưng lại không thấy. Quả nhiên vừa hỏi, mới là biết nàng có thể chạy ra màu vàng cổ sáng oanh kích cũng là bởi vì kích phát nghiêm pháp ngỗ bàn xuống một căn rốt vào thiên tiên pháp lực ngọc thoa, khoảnh khắc truyền tống rời khỏi, mới là bảo toàn tính mạng. Chẳng qua đó căn chân châu ngọc thoa sử dụng một lần sau, liền la lại bởi vì không cách nào thừa nhận được đột nhiên bùng nổ mở ra thiên tiên pháp lực mà phá vỡ, chẳng khác nào là một lần tính độ dụng. Ngay cả chân dài Ngự Tỷ tại Diệu Trần Quan trông như vậy được xử ái, Trong tay cũng đều là chỉ có như vậy một căn, không có lại nhiều hơn hơn. Chân dài ngự tỷ không việc gì, Diệp Vinh trong lòng liền là đại định, tiếp tục sưu tầm nội còn lại 2 người. Liễu Liễu lúc đó tuy rằng ở phía sau bên, nhưng lấy nàng thực lực chỉ sợ là chống cự không được, đã là treo trở về. Trái tận quay đầu lại thực lực hơn nửa cũng đều tại cơ quan người bên trên, lúc đó tình huống hắn sợ là không nỡ dùng chính mình cự cấp cơ quan người làm khiên thịt để chống cự đó màu vàng của sáng, càng tình nguyện chính mình treo lên một lần, chỉ sợ cũng là lại sống lại điểm đi. Diệp Vinh suy đoán, lại tìm mười mấy phút cũng đều là không phát hiện. Làm ra như vậy phán đoán, cho dù không có trực tiếp treo rơi, lọt vào hôn mê trạng thái lâu như vậy không có bị phát hiện, cũng khẳng định là đã bị đi qua tinh quái tập kích mà chết. Nhân tận yên đầu nếu là chịu đem đó ba cụ cũ cấp cơ quan người chặn tại phía trước, liều mạng toàn bộ báo hỏng, ít nhất có 7 8 thành cơ hội có thể sống sót. Chẳng qua hắn hiển nhiên là sẽ không làm như vậy, như vậy đại giá cũng thực tại quá lớn một ít, đổi làm là ai cũng đều sẽ không nguyện ý. Chính mình chết trên một lần còn không có cái gì, nếu là cũ cấp cơ quan người bị hủy, đó sửa chữa đứng lên cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành thậm chí có thể là triệt để báo hỏng. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sớm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang đề cử phiếu, nguyên phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 571, lại đến một cái nhiệm vụ. Mấy người cũng đều là đồng ý Diệp Vinh phán đoán, nếu như đã treo hồi sống lại điểm, cách xa nhau quá xa, như vậy đoàn đội kênh cũng là không dùng được, đương nhiên là không cách nào bình thường liên hệ. Cầm hai ngụm bát giai độ dự bị phi kiếm ra ngoài, viết một quát dò hỏi truyền thư, liền là phát đi qua. Tuy rằng ít đi hai người, chẳng qua Bạch Túc Hải giải lúc này cũng khẳng định là không dễ chịu, nói không chừng phát động đó màu vàng cổ sáng cấm pháp để cho nó cũng đã là thoi thót, chúng ta lúc này tìm nó phiền toái đi báo thủ nhưng lại vừa vặn. Bị một đầu tinh quái an toàn, còn thiếu chút là bị đánh thành đoàn diệt, cho dù không có nhiệm vụ tại, cái này đề nghị cũng như vậy là có thể đạt được tất cả mọi người phụ họa. Trở lại lúc trước chiến đấu địa phương, liền thấy được đáy biển ở sâu trong có bao nhiêu mấy cái sâu không thấy đáy thùng nước kích thước động có đến, hiển nhiên là vừa rồi có mấy đạn bắn nghiêng màu vàng cổ sáng tạo thành trên quả. Bốn người hơi phân tán một ít, Trốn xuống một trận manh truy, Túy Ngọa Đan Thanh liền là dẫn đầu tại đoàn đội kênh bên trong hô đứng lên, nói là phát hiện đó đầu bị thương Bạch Tốc Hải giải tung tích. Đợi đến mọi người chạy đến, Túy Ngọa Đan Thanh đã là theo Bạch Tốc Hải giải chiến đấu tại cùng nhau, binh lách cách bảng tốt không náo loạn. Lúc này Bạch Tốc Hải giải hiển nhiên là không có vừa rồi bại phòng, đó từng đôi lợi chảo bởi vì phong thích màu vàng của sáng ít nhất là tan vỡ một nửa trở lên, còn lại cũng là xuất hiện từng đạo nứt ra, vùng múa đứng lên lực đạo giảm đi. Cho dù là Túy Ngọa Đan Thanh một người, cũng đều là chiến có thanh có sắc. Nói không chừng lại mải bên trên như vậy, 5 6 tiếng đồng độ đồ cũng đều có thể đơn độc đánh chết thành công. Đợi đến lại là ba cái thiên bảng cường giả gia nhập, vẫn là chứa phấn trạng thái bên dưới thiên bảng cường giả, Bạch Túc Hải Giải cuộc sống liền là càng không dễ chịu lắm, phát ra gào thét một tiếng so với một tiếng trầm thấp bề bại, dần dần đã không còn khí lực. Đợi đến chân dài ngự tỷ đem chính mình năm đạo thái điệp kiếm quang hợp lại, biến thành một cái to lớn vòng sáng hướng xuống bên chợt ba phủ, liền la bá một tiếng đem đây đầu 180 cấp Bạch Túc Hải Giải từ đó cắt ra, triệt để cắt đứt sinh cơ. Bạch Túc Hải Giải hóa quang tiêu tan lúc, Bạo một ngụm màu bạc quang hoa chói mắt giải điều hình bảo vật ra ngoài, đầy đủ 10 hơi thở thời gian mới là đem quang hoa thu liễm đi vào, nhặt lên đến vừa nhìn không ngờ là một ngụm Cựu giai phi câu. Túy Ngọa Đan thanh ánh mắt khoảnh khắc liền là trở nên sói đói bình thường, hắn trong tay bên còn là dùng hai ngụm bắt giai phi câu đến, đối với thứ này có thể có bao nhiêu khả du liền là có thể đoán ra được. Diệp Vinh Lục mộng thần chiếu thuật vẫn là kém hơn một tầng, không cách nào dám định Cựu giai phi kiếm pháp bảo, chẳng qua không biết thuộc tính cũng không quan hệ, biết là Cựu giai phi câu là đủ rồi để cho Túy Ngọa Đan thanh điên cuồng. Trân Giới Ngự Tỷ cùng Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không theo hắn đoạt cái này phi câu, vậy nên Tú Ngọa Đàn Thanh lúc này chính là cùng Cửu Ma Pháp Vương nói điều kiện, thế nào đại giá mới là chịu đem cái này Cửu Giới phi câu tặng cho hắn. 180 cấp tinh quái liền là dầu có, có thể bảo Cửu Giới phi kiếm ra ngoài, không giống đẳng cấp thấp tinh quái hẹp hòi như vậy. Diệp Vinh âm thầm suy xét, nếu là loại này đẳng cấp tinh quái Cửu Giới trang bị bảo suất đầy đủ cao, tổ chức một cái đánh bảo tiểu đội chuyên môn đánh chết những cái này cao cấp tinh quái thu thập Cửu Giới phi kiếm pháp bảo đến buôn bán, đây kiếp này ý phải làm là không sai. Chính là sợ Bạch Túc Hải giải vẹn vẹn chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, chân thực cựu giai phi kiếm pháp bảo bảo suất vẫn như cũng là không cao, đó chính là không có lợi. Nghĩ đến Bạch Túc Hải giải phóng thích bộ sắc cổ sáng một kích nọ, hắn đánh cáiớn lạnh, còn thật là có chút đáng sợ. Lúc này là nhặt về một cái mạo nhỏ đến, lần sau gặp mặt đến tương tự cao cấp tinh quái có lẽ liền là không có như vậy tốt vật khí, trực tiếp vùi thân biển rộng trong cũng đều là có rất lớn có thể. Túy Ngọa Đan Thanh cùng Cưu Ma Pháp Vương lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng cũng tính lại đem ngụm đó cựu giai phi câu đưa đến chính mình trong tay, lúc này thẳng là đắc ý rạo rạt, vui vẻ ra mặt ở trong. Bốn đạo kiếm quang vọt lên, liền la hướng về Thúy Loa Châu phương hướng bay đi. Cái gì? Các ngươi đã lại đem Bạch Túc Hải giải cấp đánh chất 9? Đỗ Vương Hành mờ mờ cách mấy ngày không thấy, cùng lần trước so sánh với hôm nay lại là thay đổi một điều phục sức, từ hoa lệ váy áo biến thành hợp thể đà bảo, tại thành thuộc mỹ nữ mị lực bên ngoài càng thêm hiển lộ mấy phần tú lệ. Không sai. Chân giải ngữ tỷ gật đầu. Đỗ Vương Hành bấm tay tính toán, đoán chừng là dùng con tương tự tiền đồng tính toán tài tình loại suy diễn đạo pháp, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm vẻ. Mấy vị đạo hữu quả nhiên là có tín nguyện, mời vào ta Thúy Loa Châu ngồi xuống. Chạy vung tay lên, Thúy Loa Châu bên trên phòng ngự đại trận liền làm mở ra một cái sừng, để cho mọi người là có thể tiến vào trong đó. Lúc này không tại đội trong, lúc này mới là mới ra tăng đi vào Kiêu Ma Pháp Vương cùng Thúy Ngọa Đan Thành, Đỗ Phương Hành cũng là không có hỏi nhiều cái gì, một dạng là để cho bọn hắn tiến vào trong đó. Chẳng qua đoán chừng cũng là bởi vì chính đạo đệ tử quan hệ, đổi thành là ma đạo đệ tử, liền sẽ không như vậy nhẹ nhõm hơn thông qua. Thúy Loa Châu bên trên, quả nhiên là một bộ tiên gia cảnh tượng, bọn hắn bị dẫn đến một tòa đỉnh ngụ mát bên trên. Cả tòa đình nghỉ mát toàn thân không ngờ là dùng một loại xanh biếc ngọc thạch kiến lập làm, dùng sờ lên cũng đều là một cố thấm tâm ngồi lạnh. Đình nghỉ mát bốn phía có mấy chỉ màu trắng mèo con cũng đều chơi đùa vào lên, thấy được Đỗ Phương hành qua đây cũng đều là chạy tới, một trận xương trắng chợt lóe, không ngờ là biến thành từng chỉ miêu nữ, mỗi cái cũng đều là lớn lên thanh khiết động lòng người, dáng người eo điệu, đồng thời ngũ quan bên trong là mang theo một loại mỹ hoặc xinh đẹp. Là ta không sao nuôi dưỡng một đám miêu nữ, tuy rằng không nhiều lắm tác dụng. Dùng các nàng đến làm một ít việc vặt ngược lại cũng là vừa vặn. Đỗ Phương hành vung tay lên, Đám này miêu nữ liền là tứ tán chạy đi, có một ít đi mang nước trà đến, có một ít đi lấy linh quả đến. Hoa. Đám này miêu nữ mỗi cái dáng người cũng đều rất là bức lửa, nhìn qua cũng rất nghe lời nhu thuận hình dạng, ta nếu có thể thu bên trên như vậy năm sáu cái, tuyệt đối là bất cứ cái gì sủng vật cũng đều sắp đến sảng khoái. Diệp Hoàng lão sĩ sảng cái, không khỏi làm mê mẩn ý ý một trận, đích thực là quá phát người mơ màng. Mỗi người trước mặt cũng đều là phóng một chén linh trà, một chậu linh quả. Hắn giơ lên chén trà uống một ngụm nói, liền là có một cỗ nồng đậm mùi thơm nát chui vào chính mình cổ họng lung ở trong. Tinh thần thoải mái. Hệ thống nêu lên, dùng để uống linh trà Bạch Nhược Hương, gia tăng chân khí giá trị giới hạn cao nhất 200 điểm. Nghe được cái này nêu lên, hắn trong lòng khẽ động, chẳng muốn lại chậm chậm thưởng thức linh trà hư khí, vội vàng miệng lớn ậm mấy ngụm. Chẳng qua đợi rất lâu, cũng đều là không thể đạt được bất cứ cái gì nêu lên, nhìn đến chỉ có thực tại lần đầu dùng để uống dưới tình huống, mới có thể phát huy loại này hiệu quả. Nếu đã linh trà có loại này hiệu quả, đó hiển nhiên linh quả cũng là sẽ không kém a. Trước mặt nhỏ trong chậu linh quả chỉ có 3 quả, cầm lên một quả để vào miệng trong một tán, liền la đại cổ dịch thủy chảy ra một miệng lưu hương. Hệ thống nêu lên, phục dụng linh quả chu quả, gia tăng khí huyết giá trị giới hạn cao nhất 100 điểm. Mà đây chu quả, tại phục dụng thứ 2 quả lúc không ngờ một dạng là hữu hiệu, hiệu, chẳng khác nào là 3 quả ăn một lần liền là nhiều hơn 300 điểm khí huyết giá trị. Cái khác mấy người cũng là phát hiện đây linh trà linh quả công hiệu, ngoại trừ chân giải ngự tị bên ngoài, cũng đều là một trận ăn như hổ đói, hỏa tốc giải quyết. Chẳng qua đối phương hành mờ mờ dường như cũng không có lại cầm ra mấy chậu chu quả ra ngoài chiêu đại ý tứ, để cho thủ tịch đại nhân trong tay rất là thất vọng. Meo Nếu có thể tại đây Thúy Loan Châu bên trên ăn cái trăm đến khoản châu quả, khí huyết giá trị cũng đều là có thể gia tăng hơn vạn, đến lúc đó ta thật đúng là thành chính tông Mao Châu. Tuy rằng bị ngạn bên trong, khí huyết giá trị trọng yếu trình độ cùng cái khác vui chơi không thể so sánh bới, cũng không phải nhất then chốt một trồng, nhưng nếu như là có thể so sánh tầm thường đồng cấp người chơi nhiều hơn một vạn nhiều khí huyết giá trị, đây nhưng chỉ có không đồng dạng. Một vị theo đổi khí huyết giá trị giới hạn cao nhất, chuyên môn làm loại này thuộc tính phục sức loại trang bị ở trên người, cảm thấy thực lực có thể tăng nhiều người chơi, cơ bản cũng đều là thuộc về loại này tân thủ người chơi. Đối với bị nạn vẫn còn chưa đủ hiểu rõ. Giống như Diệp Vinh loại này cao thủ, đối với mấy trăm điểm khí huyết giá trị giới hạn cao nhất liền là không có bao nhiêu coi trọng, nếu là ra tăng chính là chân khí giá trị đó còn không sai biệt lắm. Kiếm quang quét qua, mấy trăm điểm khí huyết căn bản là đổi không đến bất cứ cái gì tác dụng, mất đi pháp bảo phòng ngự sau, tùy tiện một kiếm cũng đều có thể tạo thành mấy ngàn thương hại, ngươi khí huyết chống đỡ được lại nhiều hơn cũng đều giống nhau làm miểu sát. Nhưng lượng biến cũng có thể dẫn tới chất biến, đây khí huyết giá trị thành mấy vạn, chẳng khác nào liền là tự thân nhiều hơn một kiện vĩnh cửu cố định phòng ngự pháp bảo không kém nhiều lắm. Nội lên tác dụng liền là không nhỏ. Nước trà linh quả cũng đều là dùng qua, Đỗ Phương Hành mới là mở miệng nói chuyện. Mấy vị đạo hữu nếu đã là có thể giúp ta đánh chết Bách Tốc Hải Giải, ta tự nhiên là lại hoàn thành hứa hẹn, đem băng tinh thạch giao cho các ngươi. Nàng trong tay chuyển ra, đã là có một khối như ngưng kết vạn năm hàn băng một dạng tinh thể, chẳng qua ta hy vọng mấy vị còn có thể giúp ta một cái việc bất nhỏ, sự thành sau tất nhiên sẽ có phong phú thủ lao đền, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tay không mà về. Diệp Vinh mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là lại dẫn phát tiếp sau nhiệm vụ ra ngoài a. Không ngờ được đánh chết Bách Tốc Hải Giải cũng đều vẹn vẹn chỉ là cái nước cờ đầu, đây tiếp sau nhiệm vụ bậc thăng cũng thật là đủ tao đến. Diệp Vinh hướng về phía chân dài ngự tỉ khẽ khẽ gần đầu, ra hiệu nàng trước tiên đem băng tinh thạch cầm qua đây lại nói, về phần tiếp sau nhiệm vụ có hay không muốn tiếp, đó cũng phải xem nhiệm vụ độ khó mà cái gọi là phong phú thủ lao là cái gì suy xét thêm. Chẳng qua Đỗ Phương Hành đem băng tinh thạch cầm trong tay liền là không đưa ra, tự nhìn tự nói, thực ra Bạch Tóc Hải giải cách Thúy Loan Châu có mấy trăm dặm lại là thường xuyên mù say, đối ta bình tập lý tạo thành ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, lấy đó đầu tình quái thực lực ta cũng không phải là rất sợ. Chẳng qua Thúy Loan Châu phủ cận còn có mặt khắc một đầu tinh quái, rất là hung tàn, thường thường liền là sắp đến tìm ta phiền toái, ta muốn mời các vị đạo hữu trợ giúp liền là liên thủ cùng ta diệt trừ đây đầu tinh quái, sự thành sau lại lấy dư môn cấm pháp tướng lấy truyền thụ, xem như là thủ lao. Cái này khen thưởng vừa ra, Diệp Vinh ánh mắt liền là biến đổi, lấy cấm pháp xem như là nhiệm vụ khen thưởng, đây thủ đuốt nhưng là có một ít lớn a. Chẳng qua đây cũng là từ kéo mặt quen minh, sắp sửa đi đối phó đây đầu tinh quái mạnh lớn, phải làm là so với Bạch Túc hại giải còn phải mạnh hơn một bậc. Tuy rằng gia nhập Đỗ Phương hành mờ mờ cái này chiến lược, Thế nhưng không có thể giành thắng lợi cũng không dây nói, vậy nên đây cấm pháp khen thưởng cũng không phải là như vậy ta cầm. Đỗ tiên tử có thể hay không báo cho chúng ta, đây tinh quái lai lịch cũng thực lực cao thấp, nếu không thì chúng ta mấy người thực lực nông cạn, sợ là không chỉ không thể giúp gấp cái gì, ngược lại còn muốn kéo ngươi lui lại. Diệp Vinh chẳng hề hỏi khen thưởng cấm pháp là cái gì cấp bậc, mà lại là trực tiếp dò hỏi nhiệm vụ này thân chốt, đó tinh quái đến cùng là mạnh cỡ nào. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang đệ cử phiếu Ngươi phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 572, Thái cổ Hải Long. Thái cổ Hải Long. Đỗ Vương Hành vừa mở miệng, thủ tịch đại nhân liền là dọa tệ gia quân, thứ này là chính mình mấy cái có thể đối phó. Đừng nói đánh nó chú ý, cho dù từ nó bên người trải qua cũng đều là theo đi ở tử vong tuyến bên trên không có phân biệt gì, nói không chính xác gì lúc đã đến cái trời dáng hai vạn, chết không minh bạch. Từng trải qua là làm hại thất linh tu sĩ thiên tàn tử luân cô trăm năm Thái cổ Viêm Long, liền là theo Thái cổ Hải Long đồng nhất cái đẳng cấp tinh quái. Cơ bản liền là thuộc về loại này vừa ra thân liền là được trời ưu ái, được hưởng long tộc thuần khiết nhất huyết mạch, thực lực cường đại đến làm người ta tuyệt vọng. 200 cấp hướng lên đi đó là ít nhất, lại gần 300 cấp ngươi cũng không cần có bao nhiêu kinh ngạc, có thiên tiên chiến lực đó cũng là rất bình thường sự tình. Giữa lúc Diệp Vinh muốn cự tuyệt, để cho chân dài ngự tỷ cầm băng tinh thạch quay đầu liến chạy đợi, đũ mờ mờ môi anh đảo hơi hơi một trường, lại đến rồi cự chuyển tiếp đột ngột bước mặt từng cái. Cái kia thái cổ hải long sinh ra đến nay còn không đủ cả năm, lấy bọn chúng nhất tộc đến tính lúc này vẫn là có nhỏ, chẳng qua mới 160 cấp Vừa nghe đến mới là 160 cấp, cừu ma pháp vương bọn người là lộ rõ ý động, cho dù Thái cổ Hải Long Thiên Phú thần thông mạnh hơn nữa, như vậy đẳng cấp vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, gần như không có cái gì quá lớn phong hiểm. Hơn nữa một khi đánh chết Thái cổ Hải Long, không riêng gì độ phương hành hứa hẹn cấm pháp khế thượng, còn có quái vật tuân gia trang bị cũng là một bút thu hoạch. Đối loại góc độ, đây làm sao đến thử không phải là để cho NLR cờ giúp chính mình đảm nhiệm miễn phí tay chân cơ hội. Diệp Vinh ngược lại còn có thể châm được bình tĩnh, hắn cũng không tin đây đầu Thái cổ Hải Long nếu như chỉ có như vậy điểm thực lực. Nhu cầu đổ phương hành như vậy chỉnh trọng chuyện lạ giới thiệu, còn hứa hẹn bên dưới như vậy nặng nhiệm vụ khen thưởng đến. Quả nhiên vừa hỏi, mới là biết Thái Cổ Hải Long là 160 cấp tinh quái không, dạ, nhưng tự thân cấp bậc nhưng lại chuyển thuyết cấp, mà không phải là trong dự đoàn quý hiếm cấp, điều này khiến cho mấy người cũng đều là tạm thời trầm lặng đi xuống. Cũng không phải là mỗi cái nợ tờ cỡ cũng đều sẽ tại ban bố nhiệm vụ lúc, hướng người chơi báo cho nhiệm vụ cụ thể tình hình thực tế, nếu như là một tên ma đạo nợ tờ cỡ, cố ý ẩn tàng nhiệm vụ đối tượng thực lực, khuyết đại hoặc là hạ thấp cũng đều là có thể, lấy để cho chính mình đạt được càng lớn hơn lợi ích. Đối mặt loại này NLR, người chơi chỉ có thể chứng minh nhiều chương một cái tấm nhãn, miễn cho bị gạt hi lý hồ đồ, làm cái đơn giản nhiệm vụ còn treo lên 10 lần 8 lần. May là Đỗ Mở Mở là thuộc về loại này phẩm hạnh đoan chính, ghét ác như thủ chính đạo NLR, còn không lại làm ra loại chuyện này đến, như thực chất gia phó. Nếu như nàng tận lực không nói, mấy người tưởng lầm là Thái Cổ Hải Long là quý hiếm cấp 160 cấp tính quái, kế tiếp nhiệm vụ sau phát hiện không đối cũng là không biết làm sao, chỉ có thể đi đảm nhiệm một lần phá hôi. Công lão, truyền thuyết cấp tính quái, thật không hổ Thái Cổ Hải Long tấn phất. Đó chính là nói so với Bách Túc Hại giải còn phải mạnh hơn một chút. Diệp Vinh ở trong lòng lặng lẽ tính toán thái cổ hải long thực lực, chỉ trễ rất lâu. Bị ngạn trong tinh quái, phân làm bình thường, tinh anh, quý hiếm, truyền thuyết, thần thoại, năm cái đẳng cấp, nhưng trên thực tế qua 100 cấp sau, liền là căn bản nhìn không được một đầu bình thường cấp bậc tinh quái, tinh anh cấp đó là cơ bản nhất. Mà 150 cấp trở lên, đó chính là quý hiếm cấp tinh quái thành chủ lưu, liền tinh anh cấp cũng đều là hiếm thấy. Không bên co truyền thuyết cấp cùng thần thoại cấp, lấy trước mắt người chơi đẳng cấp mà nói vẫn là thuộc về hiếm thấy chi vật có thể đụng phải một lần cũng là không dễ dàng. Bốn người bên trong lấy đoàn đội kênh thảo luận một phen, lại là giống như đố mở mở dò hỏi mấy vấn đề, về nhiệm vụ thất bại lúc sẽ có trừng phạt, nhiệm vụ khen thưởng là thế nào cấm pháp loại, cũng đều là đạt được hài lòng đáp lại. Tại chân dài ngữ tỷ hơi hơi dẫn đầu, ghi rõ nàng là đồng ý kế tiếp nhiệm vụ này sau, liền là do Diệp Vinh vì đại biểu tiếp nhận nhiệm vụ này. Hệ thống nêu lên, người đã kế tiếp đoàn thể tính nhiệm vụ hiệp trợ đối phương hành đánh chết thái cổ hải long, trước mắt tham dự người chơi bốn người, nhất định phải tại cuối cùng chiến đấu kết quả trong chiếm được đối thái cổ hải long chỗ tạo thành thương hại chúc trở lên. Mới tính là nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng. Nhiệm vụ thời hạn 24 tiếng đồng hồ, nhiệm vụ thất bại không chút nào trừng phạt. Đối với tổn thương chỉ số làm ra hạn chót hạn chế, hẳn là vì tránh khỏi đây người chơi tại gia nhập nhiệm vụ sau, vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh xem kịch chẳng hề đầu nhập trong đó, mà bạch chiếm chỗ tốt hành vi. Hai thương hại chẳng hề tính nhiều, hắn không thèm để ý, chỉ cần là bình thường phát ra hẳn là đều có thể đạt đến. Xáp định sau, đỗ mờ mờ trên mặt triển lộ ra một mảnh vẻ vui mừng, đem băng tinh thạch liền là vứt cho chân rại ngữ tỷ. Đây đầu thái cổ hải long hiển nhiên là trong lòng nàng hóa lớn. Lúc này vẫn là con nhỏ một chỉ, liền đã tương đương đáng ghét, hơn nữa mỗi qua 1 năm, thái cổ hải long thực lực cũng đều là đang tăng trưởng. Có lẽ không cần đến mấy chục năm, thái cổ hải long liền có thể xông phá thủy loa châu phòng ngự đại trận, cho nàng mang đến ngập đầu tai ương, vậy nên là tuyệt đối không cách nào tại kéo dài đi xuống. Đỗ Phương Hành cũng là bởi vì nhận ra được gần đây thái cổ hải long thực lực tăng trưởng tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, mới càng là sốt ruột từng cái. Trên thực tế đây là theo vui chơi tiến trình, hệ thống tương ứng làm ra điều chỉnh biến hóa. Dù sao cũng không thể nào thật sự để cho Thái cổ Hải Long tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian mới có thể biến thành thành tổ thể, điều này khiến cho người chơi tình dụng cái gì chịu được. Bị ngạn mộng phục sau, Thái cổ Hải Long trưởng thành tốc độ liền là đề cao mấy gấp trăm lần, đoán chừng tại 3-5 năm sau liền là có thể liền là có thể biến thành trong biển trung cực bá chủ. Khi đó cũng là vui chơi hậu kỳ, cấp đã nắm giữ tương đương đẳng cấp cao người chơi, mang đến một cái mới khiêu chiến mục tiêu, không đến mức cảm thấy bị ngạn trong đã là không mới hơn khiêu chiến. Đỗ mờ mờ dẫn bốn người ra Thúy Loa Châu, liền là trực tiếp hướng về phía phía Nam Vương hướng mà ra. Đợi đến mấy trăm dặm bên ngoài mới là ngừng lại. Tay phải vung lên, trong tay đã là nắm có một ngụm màu xanh phi kiếm, hướng về trên mặt biển bên vung ra trăm đạo kiếm mang, liên tục độ tung. Đó xúc sinh đối ta khí tức rất là quen thuộc, chỉ cần cảm giác được ta đến, lập tức liền là lại ra ngoài. Vậy nó phát hiện nhiều hơn chúng ta mấy người, có thể hay không trốn ở trong biển không dám ra đây. Đó xúc sinh nhưng là thái cổ hải long, bị Đỗ Vương hành liếc liếc một cái, Diệp Vinh lập tức phát giác chính mình là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, đoán chừng thái cổ hải long trong mắt bọn hắn đây mấy người liền là nhỏ bé không đáng kể kiến hôi mà thôi không đáng nhắc tới. Vệ phân chọn vùng giống như bạch tóc hải giải một dạng thủ đoạn, lấy thái cổ hải long loại này sinh vật tính tình, quyết định là không chịu. Nửa ngày cô Vu, liền là nghe được từ bên dưới trong nước biển truyền đến rầm rập tiếng vang, như là có cái gì đáng sợ sinh vật liền muốn trui ra. Có mấy mẫu lớn nhỏ một mảnh nước biển, nhan sắc tựa hồ là biến sâu hơn một ít, rất nhanh, loại này dấu hiệu liền là càng ngày càng lộ rõ, đồng thời phạm vi cũng là càng ngày càng lớn, nhanh chóng biến hóa đến mấy trăm mẫu trở lên. Nhất. Một tiếng cổ quái để mình Một đầu cùng trong ấn tượng long tộc sinh vật có một chút bất đồng to lớn giữ tận tinh quái tử từ trong biển chạy trốn ra ngoài, cái đầu liền có một gian phòng lớn nhỏ, to cỡ đèn lồng hai mắt tản ra u hào quang mang, trên thân bị từng khối màu lam sẫm cứng rắn gián giáp quấn đầy, gần như nhìn không được một tia dễ dàng bị công kích địa phương. Trên lưng mọc một đôi cánh, nhưng cùng nó đồ sộ thân thể so sánh với đứng lên, đây cánh lộ ra quá mức nhỏ bé, càng như là đã thoái hóa mất đi tác dụng trang sức vật phẩm. Vẹn vẹn chỉ là đã bại lộ tại trên mặt biển thân thể bộ phận, liền có thể tính toán ra đây đầu thái cổ hải long trưởng độ là vượt quá ngàn trượng càng gọi phải nói còn tại mặt biển bên dưới bộ phận. Thật không biết, nếu như là trưởng thành đến thành tu thể, đem là lại như thế nào đáng sợ, có thể trợn phun trợn hút bên trong liền có thể phạm vi trăm dặm bên trong nước biển phun ra nuốt vào vào bụng, biến đổi thiên tượng. Tiện tỷ, ngươi hôm nay không ngờ là dám chủ động tìm bên trên mong đến, chẳng lẽ tưởng rằng nhiều hơn mấy cái kiến hôi bình thường trợ thủ liền có thể thắng được ta. Thái cổ hải long miệng lớn mở ra, không ngờ là phun ra tiếng người, mang theo ông ông trầm thấp kim loại âm thanh, hù dọa Diệp Vinh chầm nhẹ. Ta đi. Nguyên Lai like đây tinh quái là biết nói chuyện đến da còn đạo trưởng được loại này, ngốc cổng kênh nặng cũng đều là không thể thông hiểu tiếng người. Hắn quay đầu nhìn một chút Đỗ Phương Hành, vị này thành thuộc mỹ nữ lúc này quả nhiên là khí hoa cảnh loại quân, sắc mặt so với nhất Z lạnh băng sơn còn phải đáng sợ hơn. Tiêu quát một tiếng, trong tay màu xanh phi kiếm liền là hóa thành một đạo màu xanh kiếm long, hướng về thái cổ hải long đâm tới. Giữa không trung lúc, màu xanh kiếm long liền là lấy 1 hóa 2, lại là 2 hòa 4, 4 hòa 8, từ 8 cái phương vị phân biệt vào tới, không lưu lại một cái góc chết. Diệp Vinh xem rõ ràng Đây tám đạo màu xanh kiếm long cũng không phải là kiếm quang phân ảnh hoặc là hư ảo pháp thuật, mà lại là thực sự phi kiếm biến thành. Hắn lúc trước còn tại nghi hoặc, đỗ mờ mờ làm gì là chỉ dùng một ngụm phi kiếm, nguyên lai like đây màu xanh phi kiếm ở trong vẫn là có dấu như vậy huyền cơ. Trợ trận bốn người cũng đều là một tiếng quát chói tai, đem môi bên thủ đoạn thi triển mở ra, đối thái cổ hải long triển khai công kích, ai còn rõ ràng truyền thuyết cấp tính quái đáng sợ, rất sợ bị nó phát ra siêu cấp đại triều đến. Liên đó Bạch Túc Hải giải liều mạng thương nặng đại giá, cũng đều có thể phóng xuất ra như vậy đáng sợ kim hệ cấm pháp đến. Xem như là thái cổ hải long tuyệt đối là nắm giữ càng mạnh hơn thiên phú thần thông, truyền thừa cấm pháp. Một khi toàn bộ thi triển ra, ngoại trừ nắm giữ tâm quang đột pháp, chạy trốn phương diện có thể nói nhất tuyệt đối ngoại đàn thành, cái khác ba cái đoán chừng cũng đều là được giao phó tại chỗ này, nào tới bà ngoại nhà đi. Các ngươi giúp ta kiềm chế được đây xúc sinh, đợi ta thúc động pháp bảo, đem nó đánh thành hai nửa. Nghe được đỗ mở mở lớn như vậy khẩu khí, Diệp Vinh thiếu chút là kiếm quang một nghiêng, liền là mất đi phương hướng khống chế. Đại tỷ Ngươi làm thái cổ Hải Long là cái gì, tiểu Tôn tiểu cá bị ngươi lại giực lại pháp bảo trợ đập liền có thể biến thành hai nửa sao? Không nhìn ra vị này thành thuộc mỹ nữ tại thời ra, bỏ bên trên còn rất là sở trường, sẽ không là cố ý đem lợi hù họa chúng ta, chuẩn bị chính mình chạy trốn a. Chẳng lẽ thực ra vị này đỗ mờ mờ là phải đem chúng ta bốn người dẫn đến chỗ này cấp thái cổ Hải Long ăn no một hồi, tốt gọi đây tinh quái tại một đoạn thời gian bên trong không đi tìm nàng phi phái. Diệp Vinh lung tung lộn xộn mơ màng, đem đối diện bổ tới mấy trăm đoàn thủy lôi hoặc vòng xoắn dẫn, các loại mượn lực thủ đoạn rất mờ. Đây đầu thái cổ độc long dường như còn tại làm nóng người, liền đã để cho hắn có một ít giật gấu và vai, khó lòng phòng bị cảm giác, chất vật vô cùng. Chẳng qua đố mờ mờ tám đạo màu xanh kiếm long tại chủ nhân không có toàn thân tâm thúc động dưới tình huống, không ngờ cũng có thể tự động vận chuyển cái không ngừng, trên dưới trốn thoái công kích hăng say, không ngờ là mơ hồ có mấy phần thập giai phi kiếm thành linh cảm giác. Chưa xong con tiếp, bất diệt tiên ngủ cá Hoan Ninh ngài văn tự gấp do mở thuyền kênh Tân Tổ cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan Ninh ngài đến khởi điểm căng đề tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. 573, ngăn cơn sóng dữ đỗ mờ mờ. Thập giai phi kiếm cùng cựu giai phi kiếm bên trong, bản chất bất đồng liền là kẻ trước đã sinh linh, tại không có thao tác dưới tình huống cũng có thể tự động triển khai công kích hoặc là phòng ngự, tựa như Diệp Vinh lần trước mai phục đánh lén thương nặng lục bảo lão tổ, chố đụng đến Bách độc Chu tiên kiếm. Thái cổ Hải Long gầm lên giận dữ, nhấc lên thật lớn một đạo sóng biển đến, giống như thiên hà ngược lại khuynh. Đây lái xe, như là đem ngàn dặm bên trong nước biển toàn bộ đều là điều qua đây, vạn tấn nước biển khuynh đảo đi xuống, cho dù không tăng thêm cái khác cái gì ý lực chỉ là dựa vào trọng lượng cũng có thể áp chết tất cả mọi người. Cửu Ma Pháp Vương đối mặt loại này tình hình, thiên luân vô cùng, thủy hóa tương khắc, hắn đại hỏa diễm thần đao cho dù số lượng đông đảo, nhưng một đạo cũng chẳng qua mấy thứ rải, tại đây sóng biển trước mặt liền là kiến càng cùng đại thụ phân biệt. Cơ bản là thúc dục phát cấm pháp ra ngoài, trong chớp mắt liền là bị đập chết hơn nữa, chỉ có thể ngưng kết nhất tinh hoa mấy đạo lửa đao vây quanh tại quanh thân, đem từng đoàn loành đến thủy lôi đánh tan. Cùng với đối phó hai cái cũng đều là thủy hệ tinh quái, Cửu Ma Pháp Vương đại hỏa diễm thần đao bị nghiêm trọng khắc chế, cũng thật tính là xui xẻo. Màu đỏ đau mang đừng nói là chém tới thái cổ hải long trên thân, vừa đưa vào ngạn dặm sóng biển bên trong, liền cùng một căn diêm côn ném vào hồ nước lý một dạng, khoảnh khắc liền là chôn vùi, tiêu tan hết thảy ý lực. Diệp Vinh chính mình tình huống cũng rất là không ổn, trong tay ba miệng cựu giai phi kiếm, liền la thúc động đến cực hạn, chẳng qua trăm trượng có thừa kiếm quang. Cùng đây ổn nào sôi sục ngạn dặm, thiên hà chợt khuynh sóng biển so sánh với đứng lên, vẫn như cũng là sông lớn bên trong mấy điều nhỏ cá trạch, không thấy được vô cùng. Trải khắp đất trời áp lực đẩy đến Vạn quân tiềm lực cũng là một sóng một sóng liên miên không tuyệt, thủ tịch đại nhân lồng ngực liền cùng chắn một khối đá xanh không có phân biệt gì, liền thở dốc cũng đều là phí lực. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Truyền thuyết cấp tính quái thật là quá nhu xoa, tiện tay thúc động một gắc công pháp liền lại đem chúng ta mấy cái đánh chật vật vô cùng, đây cùng quý hiếm cấp ít nhất là có chênh lệch nhau 50 cấp chiến lực. Đỗ mờ mờ thúc động pháp bảo động tác nếu là lại chậm một điểm, cũng chỉ có thể cho chúng ta mấy cái nhặt xác, đừng nghĩ đây đầu thái cổ hải long đánh thành hai nửa sau này là tiên ăn vẫn là nấu ăn vấn đề. Ba đạo kiếm quang đã là phóng hắn vận dụng rượu đến điên mày mày đem sinh mạng tại vào vận động câu nói này giải thích vô cùng tinh tế, kiếm quang một khắc cũng đều không tại đồng nhất địa phương nhiều dừng lại một hơi thở. Lúc này không phải là hắn đang tìm thái cổ hải long phi toái, mà lại là cố hết sức tách ra danh tiếng, kéo dài thời gian, chỉ có đến không cách nào tránh khỏi lúc mới là lại cùng ngàn dặm sóng biển cứng trọi cứng giao phong một lần. Mỗi một lần tướng đụng, cũng đều là ngực bận rung mạnh, khí huyết tuôn động, choáng đầu hoa mắt các loại di chứng. Giang giáp, tính cách kiếm quang trải qua không ngừng loại này tàn phá, lại là chiều đúng độ vỡ, để cho nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ phòng tuyến lập tức là xuất hiện thật lớn sơ hở. Thiên Đồ là do muôn vàn lôi điện ngưng tụ, mà cự quyết bản thân liền là lấy vừa dày vừa nặng chắc nịch nghe danh, so sánh với bên dưới mở đầu cùng tốc độ càng nhanh hơn một ít, ngựa sử đứng lên cũng càng là linh hoạt, nhưng tuyệt không phải một cái dùng để lực chống liều mạng tốt lựa chọn. Nhưng Cửu Gai phi kiếm kiếm quang độ vỡ, đây vẫn là Diệp Vinh dùng đến Cửu Gai phi kiếm sau lần đầu, trong lòng hoảng hốt. Đội vàng lại đem mở đầu cùng kiếm tu trở về, miễn cho rơi dụng tại đây ngàn dặm sóng biển trong, bị một trận loạn cuốn cấp lơ lửng đi. Một tiếng kêu quát, Đỗ Phương Hành rốt cục đem nàng kiện kia pháp bảo thúc động hoàn tất, tế ra tại không trung. Một căn vắt ngang trong trượng, thu có mấy người ôm hết tự mục, tản ra bóng bảy xanh quang, tại nàng ung tùn ngọc thủ liên tục vận động, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó chỉ uy bên dưới, hung hăng hướng về phía Thái Cổ Hải Long họng rồi đi xuống. Đây căn cự một thúc động thời gian là dài hơn một ít, nhưng uy lực đích thực kia người, nhất cử xuyên thủng tầng tầng sóng biển, hung hăng nện ở Thái Cổ Hải Long trên thân. Đây chợt đập, liên Thái Cổ Hải Long trên thân cứng rắn rắp cũng đều là lom xuống bên dưới một khối, một tiếng kinh thiên hách đảm. A. Hấp dẫn, đỗ mờ mở có can đảm đến tìm đây đầu Thái Cổ Hải Long phiền toái. Quả nhiên là có thêm mấy tay át chủ bài tại, nhanh đang nỗ lực đập lên mấy cái, nói không chừng chúng ta đêm nay liền có thể ăn thêm thịt kho hại lòng thịt. Trên mặt biển bên, phiêu khởi một cái đỏ tươi sáu vị mấy tổn thương con số đến, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vinh thầm nghĩ một chút, nếu là đây căn cứ một cẩm vàng tại chính mình cái đầu bên trên, liền nhà mình điểm này tội nghiệp khí huyết giá trị, trăm phần trăm là trở về sống lại điểm đi, không, có cái thứ hai có thể. Vết thương này làm hại thật là quá sợ làm, tuyệt đối là hắn đến nay cho đến gặp qua nhất đáng sợ pháp bảo. Lấy ta thực lực, còn không có thể bình thường thúc động hàng lông mục. Trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể làm ra ba kích. Đỗ Vương hành trên mặt thang lên một trận không bình thường đỏ bừng đến, vầng trán đổ mồ hôi chằng chịt, miệng lớn cấp tốc hô hấp để cho trước ngực núi non phạm phòng bất định. Gì? Còn có loại này hạn chế? Diệp Vinh trên đầu một chậu nước lạnh bị tuế bên dưới, lý tưởng hao hùng liền là dập tắt hơn nữa, nếu như đỗ mờ mờ không thể phát huy ra biến đổi chiến cuộc tác dụng đến, muốn chiến thắng thái cổ hải long cơ bản là không có bao nhiêu có thể. Dù sao cũng chính mình cho dù không cách nào đánh chết thành công, cũng sẽ không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đem chính mình mạng nhỏ ném tại chỗ này cũng không lớn có lợi. Đợi bên dưới ta còn lại dùng mặt khác một kiện trí bảo đem đây xúc sinh hành động hạn chế chú khoảng khắc, các ngươi mấy người nhất định là phải bắt được cơ hội, đối nó tạo thành thương nặng. Đố nếu hành nói xong sau, không trung hàng long mục lại là cùng với hai lần oanh giống như Thái cổ Hải Long, cho dù là đây đầu truyền thuyết cấp tính quái, như cũng là đối kiện này pháp bảo có cực lớn sợ hãi cảm tình, về phía sau nhượng bộ né tránh. Nhưng vẫn như cũng là hai cái vượt quá 10 vạn khủng bố tổn thương con số xuất hiện, đem Thái cổ Hải Long hung diễm cũng đều là bỏ đi rất nhiều. Đổi làm quý hiếm cấp tính quái Tạt cái loại này đã kích bên dưới cho dù không có lập tức chết mất, cũng cơ bản là nửa cái mạng đã không còn, nhưng đổi làm là truyền thuyết cấp tính quái, tại cái loại này ván khuôn bên dưới khí huyết chân khí hai giá trị cũng đều là đồng cấp quý hiếm cấp tinh quái mấy lần nhiều, mới có thể chống đỡ được. Đỗ Vương Hành không nghĩ chút nào, trong lòng liền lại là một cái kim quang chớp động viên hoàn tung ra, không ngờ là trực tiếp rơi xuống thái cổ hải long trên đầu, hung hăng, cô tại bên trên, đồng thời là càng rút càng chặt. Lên, lên, nhấc. Loại này thống khổ, liền thái cổ hải long cũng đều là không chịu nổi, mãnh liệt lật lại thân thể. Điên cuồng rã dũa thân thể, toàn bộ một trời long đất lở, tận thế bình thường tỉnh cảnh. Đao đánh dẫn giật đầu, chính là Diệp Vinh nhất yêu thích hành vi một trong, chỗ nào lại bỏ lỡ loại này cơ hội. Hung hãn ra tay, so với Cửu Ma Pháp Vương cùng Túy Ngọa Đan Thanh bọn hắn cũng đều là sắp đến càng nhanh hơn, càng thêm dứt khoát, giành trước một bước cầm vàng tại Thái Cổ Hải Long trên thân. Hai ngụm phi kiếm luân phiên nóc kích, tích các kiếm quang độ vơ trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục sử dụng, dứt khoát lại đem hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí cũng là trang bị đi lên, ngay cả pháp bảo cột ở trong sở hữu công kích hình pháp bảo cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng. Bình thường đánh quái luyện cấp lúc, tuyệt không thể nào sẽ có loại này toàn bộ phi kiếm pháp bảo đồng loạt sử dụng tình huống xuất hiện, cho dù ngươi là có gần vạn chân khí giá trị cũng là kiên trì không bao lâu, khoảnh khắc liền là muốn ngã vào đáy cốc. Vì truy cầu lớn nhất chiến lực, cùng người chiến đấu lúc chọn dùng loại này thủ đoạn, hiển nhiên là không thể làm. Thập phần dễ dàng liền là lại bị đối thủ dò xét được sơ hở, lợi dụng chân khí giá trị cạn kiệt đó trong khoảnh khắc bị trực tiếp chém chết. Trảng qua lúc này nếu đã lão đã bị đỗ mờ mờ Giang Cầm Cơ chủ thái cổ hải long, hắn đương nhiên là không cần có loại này cố kỵ, một trong tay bên chảo đầy bó lớn từ kim đan. Trong miệng bên trong cuồng ném ở trong, bốn người đồng loạt ra tay, có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương dưới tình huống, thái cổ hải long sinh mạng giá trị cũng là rơi nhanh chóng. Tuy rằng bản thân sinh mạng giá trị cao tới mấy trăm vạn, nhưng một vòng liền là có thể đi mấy vạn, trong chớp mắt liền là có trên trăm vạn sinh mạng giá trị hóa thành ô có. Phốc, Đỗ Vương hành một ngụm máu tươi phun ra, nhỏ mặt trở nên trắng bệ không một tia huyết sắc, màu vàng vòng sáng cũng là bị đẩy lùi ra ngoài. Nhưng nàng không ngờ là hàm răng nghiến chặt, đem màu vàng vầng sáng thu hồi trên tay sau, lại là phát động một gắc công pháp, có đại lượng kim hệ binh khí bay ra ngoài. Kim nào, kim thường, kim qua, kim lửa. Đem vượi vặn giấy thoát ra ngoài, muốn này sinh ác độc thái cổ hải long lại là cấp văn trở về. Môn này kim hệ cấm pháp, cùng Cửu Ma pháp vương đại hỏa diễm thần đao rất có tương tự chỗ, cũng đều là vô cùng vô tận, đi số lượng giành thắng lợi con đường, chẳng qua tại hình thái đa dạng tính bên trên hiển nhiên là muốn thắng hơn một bậc, đồng thời uy lực cũng không phải là một cái đẳng cấp, ít nói cũng là 50 cấp cấm pháp. Hoa. Vị này đố mở mở tốt là hưng hãn, xem ra ta là đánh giá thấp thực lực của nàng. Diệp Vinh trong lòng kinh hô một tiếng. Xem ra đối phương hành cùng Thái Cổ Hải Long thực lực thực ra là sánh sánh như nhau bên trong, cho dù không bằng cũng là hơi có thua kém, tuyệt không phải là chính mình suy nghĩ như vậy chênh lệch nhau cực lớn. Như vậy xem ra, cộng thêm bọn hắn mấy cái trợ giúp trợ trận, còn thật có thể đạt được thắng lợi. Trên thực tế, Đỗ Vương Hành bởi vì thân mang mấy kiện dị bảo quan hệ, lúc đầu cùng Thái Cổ Hải Long giao thủ chẳng hề lại quá yếu hạ phong, chỉ là không địch lại đối phương trưởng kỳ chiến năng lực tuyệt vời. Hào bên trên riêng biệt tiếng đồng hồ sau cũng đều là e rằng làm sao giúp đi. Lúc này có Diệp Vinh bọn hắn 4 người giúp nàng chia sẻ áp lực, lại là Hạ quyết định nhẫn tâm muốn diện trừ thái cổ Hải Long, đương nhiên là biểu hiện không tầm thường. Đương nhiên thái cổ Hải Long mỗi lần phản kích, cũng là hung tàn dị thường, mấy người từng cái trên thân cũng đều là treo lửa, không thể treo mất liền đã tính là thân thủ tuyệt vời, phản ứng nhạy cảm. Liêu Chiến mấy tiếng đồng đồ, mỗi người áp đáy hòm cũng đều là cũng đều là bị nghiền ép ra ngoài, Diệp Vinh cũng là lần đầu phát hiện chính mình càn khôn túi trong cất giữ tự kim đan số lượng thật đúng là đủ nhiều. Cái khác 3 cái sớm đã là bởi vì trên thân đan dược hao hết nguyên nhân. Giúp đến một bên đi nghỉ ngơi qua vài lần, chỉ có hắn luôn luôn là thương nhẹ không giới hòa tuyến, liều mạng đối thái cổ hải long tích lũy tổn thương chỉ số. Dù sao cũng hơn nửa phản kích, cũng đều là bị Đỗ Phương hành thừa nhận đi qua, hắn ngược lại không cần quá mức lo lắng. Chẳng qua cho dù dự dự trữ đan dược lại nhiều hơn, cũng luôn luôn có một đỉnh, giới hạn cao nhất tại, trong khoảng thời gian này bên ít nhất đã là có vượt quá 2000 quả tử kim đan bị hắn tiêu hao không còn, càn khôn túi trong trữ hàng cũng đã là thừa lại không có mấy. Công tác thời gian kéo dài nhiều như vậy, ta nhất định là phải phản đánh. Gọi lũ mờ mờ đem nhiệm vụ khen thưởng đề cao một ít gạc hét. Đã là xuất phát từ thói quen một kiếm vung ra, nhưng lại ầm vang tại không chỗ, đó đầu thái cổ hải long đã là hóa thành hư ảnh bỏ biển, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Sững sốt sững sốt, mới là phản ứng qua đây, thái cổ hải long rốt cục treo. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gửi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyên phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 574, năm đại cấm pháp cuối cùng lựa chọn. Loại này hào tâm hao lực siêu cấp đại chiến sau này, mỗi người cũng đều là có một loại hư thoát cảm giác, chỉ muốn lập tức lọ vô út thật tốt ngủ một giấc lại nói. Diệp Vinh cũng là không ngoại lệ, mạnh chống tinh thần kiên trì mà thôi, vì liền là đố mờ mờ hứa hẹn cấm pháp khen thưởng, không có lấy đến tay không an tâm thôi. A. Tú Ngọa Đan Thanh đột nhiên là kêu thảm một tiếng, trong đến tất cả mọi người cũng đều là quay đầu đi xem hắn, hắn mới là ngượng ngùng nói, ta đột nhiên nghĩ tới, đó đầu thái cổ hải long không có bạo trang bị ra ngoài. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, xác định mọi người cũng đều là không có thấy được bất cứ cái gì chiến lợi phẩm cái bóng cũng đều là cằm vẫn trào dâng ở trong. Như vậy gian khổ chiến đấu, không ngờ là không có đạt được tương ứng tù lao, đây hệ thống đại thần thật đúng là keo kiệt về đến nhà. Nghĩ đến, là bởi vì Đỗ Phương Hành làm ra chiến đấu cống hiến càng nhiều hơn, hơn nữa thương hại cũng đều là đến từ vào vị này Đỗ mà mờ, mờ, khiến cho hệ thống đại thần thủ tiêu vốn có trang bị bạo rơi. Chuyện là như vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn là canh cánh trong lòng, lấy thái cổ hải long đẳng cấp bạo một kiện cựu giai trang bị ra ngoài, đó là không hề nghi ngờ sự tình. Cho dù đối với thủ tịch đại nhân như vậy người chơi mà nói, cựu giai trang bị cũng là hiếm lạ chi vật. Toàn thân trên dưới đến gần đậy cũng liền như vậy mấy kiện. Trở lại Túy Loa Châu ngồi lên định, Đỗ Phương Hành là thay đổi một điều hoa lệ cùng trang trang ngoài, sắc mặt cũng đã là đẹp mắt rất nhiều, không biết phục dụng cái gì linh đan diệu dược hiệu quả. Cảm tạ mấy tiếng, liền lại đem trước đó hứa hẹn đi xuống nhiệm vụ khen thưởng phát ra rồi, hiện ra ở mỗi cái người trời trước mặt. Thành công hiệp trợ Đỗ Phương Hành đánh chết tốc địch Thái Cổ Hải Long, tạo thành tổn thương chiếm được 8 phần trăm trở lên, thiện cảm độ 500, có tư cách thu được nhiệm vụ khen thưởng. Bởi vì tạo thành tổn thương chỉ số vì tham dự người chơi trong cao nhất một người, khen thưởng lựa chọn phạm vi tăng lớn. Ngoài nghịch gia nhập hai hạng. A. Tinh diệu cấp cấm pháp Thái Âm Nguyên Từ Đao, một khi tu tập trực tiếp thu được 20 cấp viên mãn cảnh giới. B. Bằng môn cấp cấm pháp Tử Ngọ Hàn Chiều Đạo Thư, tu tập sau cấm pháp biến thành 50 cấp giới hạn cao nhất. C. Tinh diệu cấp cấm pháp Bạch Nguyên Kim Đao Đạo Thư, sau này có thể tại Thúy Loan Châu bên trên lĩnh được cấm pháp tiến giai nhiệm vụ. D. Chính tông cấp cấm pháp Dương Thủy Âm Ma Tiên Đạo Thư, tu tập sau từ 1 cấp bắt đầu tu luyện, cấm pháp cao nhất là 20 cấp, không cách nào đột phá giới hạn cao nhất. E. Chính tông cấp cấm pháp Lôi Âm Kiếm Khí Đạo Thư Tu tập sau từ một cấp bắt đầu tu luyện, đồng thời nhu cầu bỏ ra so với bình thường phương pháp xuất hiện thêm một nửa kinh nghiệm giá trị nhu cầu, nhưng có thể đột phá cấm pháp 20 cấp giới hạn cao nhất. Đây năm hạng khen thưởng vừa đi ra, phía sau còn có một hàng rậm rạp đối ứng cấm pháp đại thể giới thiệu, chiếm cứ chính mình toàn bộ ánh mắt. Diệp Vinh xem cái khác ba người liếc một cái, lúc này cũng đều là hết sức chuyên chú dừng ở cái gì, nghĩ đến cũng là đang lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng trong. Không ngờ đến ta đối thái cổ hải long tạo thành thương hại tại mấy người trong tao nhất, còn có loại này chỗ tốt. Đoán chừng bọn hắn mấy cái cũng đều là chỉ có 3 hạng đầu khen thưởng nhưng là lựa chọn, mà chỉ có ta mới là có thể thấy được, dê, e hai hạng nhiệm vụ khen thưởng, thật là sảng khoái méo mó. Đối với công kích tính cấm pháp, hắn sớm đã là thèm nhỏ dãi đã lâu, mà lúc này xếp tại trước mắt 5 môn cấm pháp toàn bộ cũng đều là công kích tính cấm pháp, cũng đều là tương đương thích hợp hắn sử dụng. 3 hạng đầu, thủ tịch đại nhân vẹn vẹn chỉ là ngắm một cái, lập tức liền là buông tha, căn bản không làm quá nhiều suy tính. Cái gì tinh diệu cấp cấm pháp, bàng môn cấp cấm pháp, cho dù xuất hiện thêm các loại phụ thêm điều kiện chỗ tốt, cái gì trực tiếp biến thành viên mãn Nắm giữ 50 cấp cấm pháp giới hạn cao nhất đợi chút, cùng chính tông cấp cấm pháp so bị cũng đều là cát bá. huống chi xem như là thứ nhất tên mới là nắm giữ trường hợp đặc biệt, nếu là không theo phía sau hai hạng trong lựa chọn khen thưởng, đó còn có cái gì ý nghĩa, chẳng phải là cùng những người khác một dạng khen thưởng, căn bản là mất đi tổn thương đệ nhất nhân chỗ đặc biệt. Hai bộ cũng đều là chính tông cấp cấm pháp, kẻ trước liền là bình thường tu luyện, nhưng đến 20 cấp sau sẽ không cách nào thông qua các loại thủ đoạn đến đột phá cấm pháp giới hạn cao nhất. Rồi sau đó người tu luyện ra ngoài mỗi một cấp cũng đều là phải bỏ ra 150% kinh nghiệm giá trị mới có thể thăng cấp, thế nhưng có tu luyện đến 20 cấp trở lên có thể. Meo, đây lựa chọn đứng lên vẫn có một ít độ khó, lại phải làm loại này gọi người đáng ghét lựa chọn đề tài. Diệp Vinh khệ miệng kéo ra một cái khổ não dáng cười, đây hai cái chọn hạng cũng không phải là nhìn qua sau đó xong bạo kẻ trước, có đủ càng lớn hơn phát triển tiềm lực đơn giản như vậy. Nhất người chơi ở bên ngoài tu tập là được, mà không phải là tông môn trong luyện được cấm pháp, cơ bản tại tu luyện đến 20 cấp sau liền là không rất có có thể tiếp tục đề cao. Mất đi tiến lên có thể. Tại tông môn trong, ngươi là có thể thông qua kế tiếp các loại cấm pháp nhiệm vụ hoặc là tông môn nhiệm vụ, đến để cho cấm pháp giới hạn cao nhất tầng mấy gia tăng. Thế nhưng dựa vào chính mình bản sự tập đến, nhất định phải là phải có lớn bằng trời cơ duyên mới có thể tiếp tục tiến bộ. Tựa như đây lôi âm kiếm khí, từ trước đó đại chiến thái cổ hải long lúc đố mờ mờ cũng căn bản không có sử dụng qua đây xem, nàng rất có thể cũng là tu luyện không sâu, nếu không thì không thể nào vứt bỏ như vậy một bộ chính tông cấp cấm pháp mà không cần. Nói cách khác, muốn thông qua Thúy Loan Châu cái này quan hệ tiếp tục đề cao lôi âm kiếm khí có rất lớn có thể là thực hành bất động. Diệp Vinh rất muốn lên tiếng dò hỏi Hải Câu, hỏi một chút rõ ràng đỗ mờ mờ chỗ này có thể hay không nhận được lôi âm kiếm khí tiếp sau cấm pháp nhiệm vụ. Hễ nhìn nàng hai mắt há bế, hiển nhiên là không có chút nào muốn trò chuyện ý tứ, chỉ có thể thở dài một tiếng buông tha ý tưởng này. Hệ thống nêu lên, mời tại 10 giây bên trong làm ra ngươi lựa chọn, nếu không thì đem là sẽ tại năm hạng nhiệm vụ khen thưởng trong tùy ý hạp nhất. 10, 9, 8. Tr้อย hai nêu lên tiếng vang lên, Diệp Vinh ánh mắt bồi hồi vươn tay chỉ tại ngược lại tính theo thời gian kết thúc trước đó đối trong đó hạng nhất bên trên dùng lực đè xuống. Một kiếm, liền như vậy ba hạng khen thưởng ngươi làm sao chọn như vậy chậm, chẳng lẽ còn có thể bị ngươi nghiên cứu ra cái hoa đến hay sao? Đợi Diệp Vinh làm tốt lựa chọn, phát hiện mặt khác ba người sớm đã là đã hoàn thành, cũng đều đã đang chờ đợi hắn cuối cùng một cái. Tốt rồi, nếu đã các ngươi cũng đều là đã làm ra lựa chọn, tin tưởng các ngươi sau này cũng đều là có thể đem môn này cấm pháp phát huy ra cường đại nhất tình trạng, sẽ không đối với chính mình hôm nay lựa chọn thất vọng. Đỗ mờ mờ mắt phượng quét qua Tựa như cố ý vô ý tại thủ tịch đại nhân trên mặt dừng lại, liền là xoay người rời khỏi. Ta chọn chính là Thái Âm Nguyên Từ Đao, tổn thương thuộc tính còn tính là không sai, đồng thời đối Phật môn hộ thân chân khí có rất lớn khắc chế tác dụng. Hơn nữa vừa đến tay liền là 20 cấp viên mãn, còn đỡ phải chính mình đi chậm chậm tu luyện. Túy Ngọa Đan thanh ngáp một cái, lại hỏi: "Một kiếm, ngươi chọn chính là môn nào cấm pháp đến, làm sao suy tính lâu như vậy?" Không đợi Diệp Vinh trả lời, Túy Ngọa Đan thanh liền lại là tự mình lẩm bẩm nói: "Đoán chừng ngươi cùng bọn hắn hai cái mở rộng, cũng đều là chọn Bạch Nguyên Kim Đao cấm pháp." Ha muốn có thể sau này đến lĩnh tiến giai nhiệm vụ, để cho cấm pháp uy lực trở nên càng mạnh hơn, chẳng qua ta nhưng là chẳng muốn đợi lâu như vậy. Chân giai ngự tỷ cùng Cửu Ma pháp vương, lựa chọn cũng đều là tinh diệu cấp cấm pháp bách nguyên kim đao, sau này là có thêm rõ ràng tăng cường phương hướng. Chỉ cần đến Thúy Loan Châu lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành sau liền là có thể đột phá tầng mấy giới hạn cao nhất, trở nên càng thêm uy mãnh. Tuy tiện cho chuyện hai câu, bốn người liền là nhao nhao tại Thúy Loan Châu trong lò goút, dù sao cũng đốmở mở đi lên cũng không nói không được bọn hắn đợi tại trên nào. Đã là xây dựng nhất định tiện cảm độ. Cố Liên không đến mức vừa thấy mặt liền là mặt lạnh đối đãi, muốn đuổi bọn hắn rời khỏi. "Một kiếm, ta ngày mai có thể là có việc, không thể giới hạn cao nhất, thập giai phi kiếm nhiệm vụ phải là diễn sau một ngày." Trần Dài ngự tỉ lộc gỗ trước, hướng hắn đánh cái chào hỏi. Diệp Vinh khẽ khẽ gật đầu, nói: "Không việc gì, ta liền tại đây Thúy Loan Châu phủ cận đánh quái luyện luyện cấp cũng không sai." Đoán Trừng Đan Thanh cùng Pháp Vương hai cái cũng không có nhanh như vậy nghĩ hồi lục đi lên. Linh Nghị mắt bên trong, chỉ còn lại có hắn một người, vươn ra một căn ngón tay hướng về phía mấy trượng bên ngoài một góc hoa cỏ một điểm liền là có một đạo gợi yếu kiếm khí bắn ra, khí một chút đem một cánh hoa biện cấp cắt đi xuống. Kiếm khí xuyên qua bên trong, nương theo có một tiếng sấm vang, chẳng qua là thập phần hơi chút, nhất định phải tỉ mỉ nghe mới có thể nghe được. Đang du lịch thì sau, Diệp Vinh lấy xuống tinh thần liền rất khí, liền hướng tắm cũng đều là chẳng muốn tiến hành, trực tiếp y phục một thoát liền là lăn trên giường đi. Truyền đến nhà mới sau, không khí chất lượng lộ rõ cải thiện, để cho hắn giấc ngủ hiệu quả cũng trở nên tốt hơn. Mới là như vậy một đoạn thời gian, rất rõ ràng hắn thể chất liền là đề cao không ít, thân thể sức sống cũng đều là tăng cường. Qua 2 ngày suy tính đi mua một đại toàn thân xoa bóp cơ trở về, thời gian giải vui chơi đối với thân thể cơ thịt thật là không tốt, cho dù đánh quần cũng đều là không cách nào hoàn toàn giảm bớt. Nam ở trên giường, Diệp Vinh trong đầu tùy ý lý tưởng. Loại này hơn vạn khối sang quý máy móc, tại đi qua với hắn mà nói là một cái con số trên trời, căn bản sẽ không suy tính, đến hiện nay nhưng cũng không phải là cái gì chịu không nổi quý trọng vật phẩm. Lại nói như vậy đắt tiền phòng cũng đều là ở vào, nhờ mua thêm vài thứ cũng coi như không được cái gì. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, Hắn vừa rồi tại vui chơi chúng tuyển chọn cấm pháp Lôi Âm kiếm khí lại là nổi lên đầu óc, tựa hồ là chính mình mười ngón vung lên, liền la ngập trời kiếm khí bay cao, lấy nhân tính mệnh vào ngàn dặm bên ngoài. Cuối cùng tại hai bộ chính tông cấp cấm pháp đạo thư trong, lựa chọn Lôi Âm kiếm khí mà không phải là Nhâm Thủy Âm Ma Tiên, tuyệt đối không phải vì cái gì hư vô mờ mịt đột phá giới hạn cao nhất có thể, mà lại là cảm thấy kẻ trước càng thêm thích hợp chính mình mà thôi. Nhâm Thủy Âm Ma Tiên rất rõ ràng là một bộ thủy hệ cấm pháp, mà Lôi Âm kiếm khí thì lại là một bộ kiếm khí loại cấm pháp, hai người so bị tính hắn tự nhiên là càng thêm thiên hướng Lôi Âm kiếm khí một ít. Cho dù tại thăng cấp lúc phải nhiều hơn bỏ ra một nửa kinh nghiệm giá trị, chẳng khác nào là thăng cấp tốc độ chậm hơn một nửa, nhưng chung quy so với cấm pháp tu luyện sau so sử dụng đến thập phần không tiện tay không tói quen đến tốt. Huống chi chính tông cấp cấm pháp, không quan tâm là bình thường kinh nghiệm mà lại là nhiều hơn một nửa kinh nghiệm, tu luyện lên cũng đều rất là chậm chạp một cái bước, cùng tinh diệu cấp cấm pháp chênh lệch nhau rất nhiều. Vậy nên ôm cho dù chậm chậm mãi, cũng có thể đem lôi âm kiếm khí cuối cùng mãi bên trên 20 cấp ý tưởng, Diệp Vinh ngón tay cuối cùng vẫn là rơi vào cuối cùng hạng nhất cấm pháp khen thưởng bên trên. Hy vọng là sẽ không để cho ta thất vọng a. Nói như thế nào cũng là ta thứ nhất bộ chính tông cấp cấm pháp, cũng là thứ nhất bộ công kích tính cấm pháp. Đẩy ra hạ thư, không có qua bao lâu, Diệp Vinh liền là triệt để tiến vào mộng đẹp, làm một cái hương vị ngọt ngào mộng đẹp, vừa ngủ đến ngày thứ 2 bình minh. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyệt phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 575, Xích tinh đại nguyệt nhi đảo. Ngày thứ 2 login phát hiện Cưu Tọa Pháp Vương đã là tại Thủy Loa Châu bên ngoài chăm chỉ đánh quái ở trong, xem chừng đã là tiến vào vui chơi có một đoạn thời gian, điều này khiến cho thủ tịch đại nhân rất là khâm phục. Xem xem người ta đây nỗ lực trình độ, khó trách là có thể trở thành Tây vực đệ nhất cao thủ, đem lại Hỏa Diễm Thần Đao cũng tu luyện đến như vậy cao thâm trình độ, đích thực là chống dòng tu được. Diệp Vinh đi lên đánh cái chào hỏi, hai người hợp thành một đôi, liền là bắt đầu thành thơ thành thơ đánh quái đứng lên. Một cái thiên bảng 21, một cái thiên bảng 31, mà còn cũng đều là thoáng chút ẩn tàng một điểm thực lực. Nếu không phải là chủ động tìm bên trên thái cổ hải long loại này trong biển bá chủ tồn tại, đương thường hải ngoài mặt bên cũng sẽ không đụng phải bất cứ cái gì cùng gian tra, thập phần nhẹ nhõm. Cao cấp tinh quái đây 2 ngày cũng là khiêu chiến đủ nhiều, hắn cũng vô tâm tình lại phải đi trêu chọc mấy lâu đến, liền la bình thường xoa xoạt quái liên tốt. Pháp Vương, ngươi hiện tại là mấy cấp? 99 cấp, ta sớm mấy ngày liền lại đem kinh nghiệm phân phối toàn bộ đều cấp cho đạo thư tu luyện cột. Ta đi, lại làm một cái 99 cấp, tùy ý chuẩn bị đảo chiến hai lần thiên kiếp mãnh nam. Diệp Vĩnh thơ hấu tâm linh lại là hơi nhận đã kích. Đây bị ngạn ở trong 100 cấp quân dự bị người chơi cũng thật là quá nhiều a, cũng không biết những người này là làm sao luyện được đẳng cấp, để cho hắn thật là nhìn theo không kịp. Nếu không phải hai lần tiên tiếp tồn tại, để cho những người này không thể không đem đề cao đẳng cấp bước chân thả chậm, nói không chừng đây trung gian cự ly còn muốn giật ra càng lớn hơn. Ngươi chuẩn bị lúc nào độ kiếp ấy nhỉ? Hiện tại bị ngạn trong độ kiếp thành công đã là có 3 cái a. Ngươi tin tức này lạc đơn vị, ta hôm qua mới từ Cựu Vũ lâu bên kia đạt được tin tức, đã là 5 cái, Phật môn đệ nhất cao thủ A dục vương cùng tiểu lâu nhất dạ cũng đều là đã thành công vượt qua 2 lần tiên tiếp. Cừ Ma Pháp Vương thở dài một tiếng, vì khiêu chiến hai lần tiên tiếp, hắn làm ra ra chuẩn bị không nên bất cứ cái gì một tên thiên bàng cường giả, lúc này xem những người này từng cái giành tại chính mình phía trước, trong lòng khẳng định là có thêm một ít không dễ chịu. Từ khi Cam Thảo tử giành trước vượt qua hai lần tiên tiếp, trở thành một con hắc mã sau, sau đó nửa tháng bên trong, Lịch Thủy Hàn cùng yêu tộc đệ nhất cường giả Liệt Thiên cũng đều là lần lượt vượt qua, bảo đảm bọn hắn thanh danh địa vị. Hiện tại lại cộng thêm hai cái mới liền là đã có năm người đứng ra một trăm cấp cái này bậc thang bên trên, có thể nói là khinh thường còn lại người chơi. Hai lần tiên tiếp Cất thành Kim Đan Trô đứng lên chiến lực đề cao, nhưng là phải so với một lần thiên kiếp mạnh hơn không biết bao nhiêu, chẳng khác nào là có một cái chết bay vọt. Tựa như Diệp Vinh hiện tại đụng phải Cam Thảo Tử, cho dù nàng không sử dụng đó đối thập giai đoạn ngọc câu chín thành cũng sẽ không đó hãn mưu đối thủ. A Dụ Vương, không phải là cùng cựu kiếm thương sinh kết thủ cái ấy người chơi sao? Diệp Vinh trong lòng khẽ động, xem ra thương sinh chọc đối đầu thật đúng là một cái như xoa nhiệm vụ, tiểu tử này trêu chọc kẻ thù bản sự thật là so với chính mình còn mạnh hơn. Nhưng một cái khác người được truyện, nhưng lại để cho hắn có một chút kinh ngạc không ngờ đến không ngờ là có thể chen chúc đến như vậy phía trước đến. Chẳng qua Cửu Ma pháp vương nếu đã là thông qua Cửu Vũ lâu đạt được đây mới nhất tin báo, liền tuyệt đối là khẳng định tin tức, loại chuyện này cũng đều có thể nhầm lẫn chuyện Cửu Vũ lâu liền là đang đập chính mình tiêu bài. Hơn nữa thiên kiếp điểm báo như vậy lộ rõ trừ phi là trốn đến chân chính hiếm vết chân người địa phương, ví dụ như nói là Mên Mông biển rộng bên trên, nếu không thì muốn triệt để ngăn cách tuyệt đối người chơi ánh mắt là không thể nào sự tình. Tiểu lâu nhất dạ là làm sao độ kiếp thành công, hắn dường như không có thực lực này a, chẳng lẽ cũng là được thập giai phi kiếm Tiên Vũ lâu thứ 2 hoạch tâm phần tử tiểu lâu nhất dạ, sớm nhất lúc vẫn là cùng chân dài ngự tỷ cùng nhau ngang hàng vì năm đại không tại thiên bảng bên trên thần bí cao thủ, xuất sư sau tại thiên bảng bên trên thứ tự liền là nhiều lần đề cao, tại vừa mới đây càng là lần đầu nhảy vào top 10. Có thể diễn đàn bên trên mở ra cạnh đoàn chúng, tiểu lâu nhất dạ quan sát nhân số nhưng lại tại tương đối mà sau, xếp tại phía trước nhất chính là phong nhất bản nam tử. Ai theo yên vũ lâu tải đại thế lại, trực tiếp là xây dựng một tòa xích tinh đài đứng lên, tại tòa đại trận này bên trên khí huyết khôi phục mỗi giây gia tăng 50 điểm, hỏa hệ pháp thuật uy lực tăng cường 50% còn có trận pháp có thể cắt giảm thiên lôi uy lực." Cửu Ma Pháp Vương đỏ mắt hung hăng nói, hâm mộ đấu kỵ hận ý vị lộ rõ. Liên làn ném một con heo tại Sích Tinh Đài bên trên độ kiếp, cũng đều là có thể bị hắn vượt qua đi. "Ngèo, Sích Tinh Đài thuộc tính như vậy buột, muốn làm sao kiến tạo ấy nhỉ?" Diệp Vinh nghe được dương mắt mở ra, vội vàng truy hỏi có Sích Tinh Đài độ kiếp lúc nhưng là không biết phải nhẹ nhỏ biết nhiều. Cửu Ma Pháp Vương một phen giải thích, hắn hừng hực giấy lên ý niệm mới là đánh tan hơn nữa, khó trách Cửu Ma Pháp Vương như vậy phẫn hận phải nói yên vũ lâu tại đại thế giới. Đây rõ ràng liền là điều ti đối cao xoáy dầu gán nhập a. Các loại quý hiếm tài liệu hao lượng cũng đều là lấy mấy vạn cân đến luận, chỉ là thành phẩm liền muốn đến gần trăm vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa Xích Tinh Đài nhất định phải kiến tạo tại long mạch bên trên, mới có thể đem lại trận khu động, cung cấp mạnh nhất hiệu quả. Kiến thành đó một khắc, còn muốn đưa vào ba ngụm cựu giai phi kiếm, ba dạng cựu giai pháp bảo, để xem như hiến tế chi bảo, để cho Xích Tinh Đài thuộc tính củng cố đi xuống. Chẳng qua để cho Cửu Ma pháp vương thoải mái là được, không hiểu được có hay không bởi vì kiến tạo lúc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lại trải qua tiểu lâu nhất dạ độ kiếp sử lại trải qua tiểu lâu nhất dạ độ kiếp sử dụng bộ sau, chịu đủ thiên lôi oanh kích tòa đó xích tinh đại cư như vậy sụp lở, Yên Vũ lâu trong những người khác lại không có cơ hội tiếp tục dùng đến. Thật lớn thủ bút, Yên Vũ lâu cũng thật là bỏ được gạo ghét. Ba ngụm cựu giai phi kiếm, ba dạng cựu giai pháp bảo, đã là đầy đủ để cho thủ tịch đại nhân khinh ra bãi sản. Trực tiếp hiến tế tiêu tan, đoán chừng cho dù là Yên Vũ lâu như vậy cỡ lớn tổ chức cũng là rất lớn cánh vác. Nguyên bản khẳng định là muốn nhiều lần lợi dụng, vì Yên Vũ lâu bổ dưỡng ra mấy tên siêu cấp mạnh xem ra không ngờ được nhưng lại thành một lần tính độ dụng, đây thành phẩm nhưng là quá lớn, đoán chừng tiểu lâu nhất dạ lúc này trên mặt cũng sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt. Xích tinh đại ta là không có bạn sự đó xây dựng đứng lên, chỉ có thể trông chờ đưa đến một ngụm thập giai phi kiếm hoặc là thập giai pháp bảo. Nhưng kim cương tự trồng, thập giai bảo vật tổng cộng liền là một kiện, muốn truyền cho người chơi ngắn hạn bên trong căn bản là không thể nào sự tình, ta cũng là chỉ có đến bên ngoài thử thời vận, xem xem có thể hay không làm đến một kiện thập giai Phật bảo đến. Cừu ma pháp vương nói nói, trong lòng nóng nảy, liền lại đem thủ hạ một đầu hải ngư cấp chặt thành thứ nát lên trong 80 đạo đại hỏa diễm thần đạo. Liên pháp vương nhân vật như vậy cũng đều là tại lo lắng hai lần tiên tiếp, Đan Thanh cũng là đang điên cuồng nuôi tập pháo hôi pháp bảo, xem ra ta cũng phải tăng nhanh bước chân, nếu không thì càng ngày càng nhiều người độ kiếp thành công, ta nhưng là phải bị vung ở phía sau. Diệp Vinh trong lòng hạ xuống quyết tâm, đợi đến lần này giúp chân rải ngự tỷ thập giai phi kiếm nhiệm vụ làm xong, liền la trở về tông môn tìm chính mình cái ấy tiểu quỷ sư phụ đi, xem xem có thể hay không trước tiên đem thập giai thiên đô minh hạ trong một ngụm lấy lên tay. Có một ngụm bản tông môn thập giai phi kiếm trong tay, cho dù động phải mạnh nhất tiên kiếp một trong, hắn cũng là không chút sợ hãi, tự tin có thể nhẹ nhõm chống đỡ qua. Hai người đánh quấy một đoạn thời gian sau, Túy Ngọa Đan Thanh cũng là login, ba người liền là tụ đội tại phụ cận luyện cấp, đồng thời là trao đổi một ít tin báo. Mọi người cũng đều là thiên bảng cường giả, trong tay nắm lấy bí ẩn tin tức cũng đều là không ít, có lẽ liền là đối với đối phương rất hữu dụng. Tích Luy ném đi xuống vô dụng nhà làm, cũng có thể bù đắp nhau, phát huy ứng dụng tác dụng ra ngoài, miễn cho lãng phí. Ta nơi này có một chương nguyệt nhi đạo tán đồ, hai vị có hay không hứng thú rút cái thời gian cùng nhau đi bên trên một chuyến? Cửu Ma Pháp Vương tốt ra lời này xuất khẩu, Túy Ngọa Đan Thanh sắc mặt liền là có chút cổ quái. "Đại Hòa thượng, ngươi nói Nguyệt Nhi đảo tàn đổ, nhưng là loại hình này?" Túy Ngọa Đan Thanh từ càn khôn túi trong đảo một trương động vật thuộc ra chế thành bản đồ ra ngoài, bị nhàu nhiều nếp nhăn, lộ ra rất có một ít năm đầu. Diệp Vinh vừa nhìn đến đây trương động vật thuộc ra bản đồ, liền là nghĩ tới dường như Túy Ngọa Đan Thanh từng là tại trước mặt mình lấy ra qua, còn muốn thỉnh mời chính mình cùng hắn một khối đi tham dò Nguyệt Nhi đảo. Chẳng qua thủ tịch đại nhân lúc đó rất có tự biết danh hiệu, Biết rượi vào bọn hắn hai cái đoán chừng liền Mật Nhi đảo cửa chính hướng bên kia mở cũng đều là không rõ ràng. Hướng chi mặt trợ bên trên lưu truyền Mật Nhi đảo tàn đồ không dưới trăm phần, liền Thanh Đế Minh cũng đều là làm đến qua một phần, hắn cũng xem qua hai lần biết tàn đồ trong bao hàm giá trị có hạn, hướng thu tự nhiên là sẽ không rất lớn. Cử Ma pháp vương con mắt trừng đến lão đại, nói, "Ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ có đây Mật Nhi đảo tàn đồ." Hắn cũng là bởi vì ở chung một đoạn thời gian, cảm thấy hai người cũng đều tương đối đáng tin, mới là đưa ra ý tưởng này. Không ngờ được đối phương qua tay cũng là cầm một chương cùng chính mình giống ý như Lục Nguyệt Nhi đạo tàn đồ đến. Ha ha ha. Đại Hòa thượng, ngươi chẳng lẽ không biết loại này Nguyệt Nhi đạo tàn đồ ở bên trong lục lưu truyền không dưới trăm phần, nhiều nhất 502 hoàng kim liền có thể vô đến một phần, vẫn là bị người cấp cho. Diệp Vinh cùng Tú Ngọa Đan Thanh cũng đều là cười ha hả, xem ra cái này Cừ Ma Pháp Vương là rải ở Tây vực, còn không hiểu rõ tình huống này, mới là lại đem Nguyệt Nhi đạo tàn đồ làm bảo một dạng dấu đi. Dựa vào, ta lần sau thấy được cái ấy bán tàn đồ ra hỏa, nhất định là muốn treo lên hắn 10 lần. Cửu Ma Pháp Vương mắt giận trợn tròn, hắn chính là tiêu đầy đủ 3200 hoàng kim mới từ một cái nhìn qua rất gấp thiếu tiền dùng người chơi trong tay mua đến, tự cho là vẫn là được lợi đại tiện nghi. Biết đây Nguyệt Nhi đảo tàn đồ giá trị không lớn, Cửu Ma Pháp Vương dứt khoát cũng là buông tha cái này ý niệm, không tiếp tục nhắc tới cái gì tiến về sự tình. Chẳng qua trái lại là Diệp Vinh tại trầm tư sau một lát, nói, chúng ta ba người nếu là liên thủ, có lẽ Nguyệt Nhi đảo thật là có thể dò xét. Nguyệt Nhi đảo xem như là bị nạn siêu cấp phó bản một tròng, bên trong ẩn giấu liền núi đại sư một thân lưu lại bảo vật, cũng một cái siêu cấp bảo khố. Nếu có thể bắt được hai kiện thập giai bảo vật ra ngoài, hắn cũng là không cần làm hai lần thiên kiếp như vậy hữu sầu, có thể thạ lòng rất nhiều. Hung chi, đối với Nguyệt Nghi đảo, hắn so với người chơi khác nhưng là có ưu thế tại. Chỉ cần có thể tìm được Nguyệt Nghi đảo, ta liền có thể dựa vào thứ đó tạm thời tránh được trên đảo cấm chế, lẫn vào trong đó. Cũng không lòng tham, chọn ra mấy kiện thập giai trang bị ra ngoài liền tốt. Diệp Vinh chủ động nhắc tới cái này chủ đề, Tú Ngọa Đan Thanh cùng Kiêu Ma Pháp Vương cũng đều là lộ ra thú vị rợ rạo, tham dự thảo luận đứng lên. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gửi điểm, gạch gạch, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 576, bất diện phạm chân cốt. Hai chương động vật thuộc gia Tàn Đồ Liêu Mạn, mới phát hiện tuy rằng cũng đều là Nguyệt Nhi đạo Tàn Đồ, lại hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, ghi rõ hải vực toàn bất động. Cũng không hiểu được đem mặt trợ bên trên lưu truyền Nguyệt Nhi đạo Tàn Đồ tập hợp lại cùng một chỗ, có thể là phát hiện cái gì kỳ quặc đến. Thủ tịch đại nhân lúc trước hảo tâm, cứu miên Giang thủy vực trong một đám thất thải cầm lý, được năm khối cấm chú mộ phiến. Thứ này tuy rằng một mực không thể phái lên trên công dụng, nhưng trên thực tế nếu như thật có thể tìm được Nguyệt Nhi đảo lúc, liền có thể tạo được cực lớn tác dụng. Đặc biệt tìm được Nguyệt Nhi đảo càng sớm, có thể phát huy ra đến tác dụng liền là càng lớn. Một khối cấm chú một phiến, hữu hiệu miễn trừ cùng chế thời tuần chẳng qua 15 phút, căn bản không cách nào để cho hắn tại Nguyệt Nhi đảo trong tùy ý sưu tầm, chỉ có thể là thấy được cái gì liền cầm cái gì. Nếu như đi trễ rồi, bị người chơi khác giành trước một ít, liền rất có thể đụng phải trống không tình huống, tại cũng không đủ thời tuần hướng về phía trước thăm dò bên dưới cũng chỉ có thể tay không mà về. Ba cái thiên bảng cường giả hợp vào cùng nơi nghiên cứu nửa ngày, phát hiện cũng cầm không ra cái gì chú ý hay đến, dù sao cũng không thể nào tại trên mặt biển bên dạo chơi vớ vẩn. Hoặc là liền là theo gấp nguyên tắc khăn mỡ ra Nguyệt Nhi đảo đó lượng lớn ở tở cở, đến lúc đó đi theo phía sau bắt kịp một chuyến canh, ngược lại cũng dễ dàng. Chẳng qua như vậy, đợi đến ở tở cở nhúng tay đi vào, lớn nhất đó phần bánh ngọt tự nhiên là không đến lượt hắn tê điêu, chỉ có thể uống một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Một kiếm các ngươi thanh thành trưởng giáo hải tẩu Chu Mai, nhưng là mỡ ra Nguyệt Nhi đảo nhân vật trọng yếu. Ngươi liền không thể từ hắn chỗ ấy đào đến giờ hữu dụng tình báo đến. Khỏi phải nói cái này, không nói tông môn ở trong xem không được Chu Mai thân ảnh, cho dù đụng phải ta cũng khỏi cần muốn từ hắn chỗ đó đạt được chỗ tốt gì. Diệp Vinh lắc lắc đầu, say xem đan thanh ý tưởng hoàn toàn không thể nào thực hiện, không cho chính mình làm khó dễ cho dù không sai. Đây Hải Tẩu Chu Mai bản sự cao thấp tạm thời bất luận, nhưng nhân tế hướng tới quan hệ đích thực là gạch thẳng đánh dấu, chỗ nào cũng đều có hắn thân ảnh, cái gì trọng đại sự tình cũng đều sẽ không ít đi hắn, không quản là Nguyệt Nhi đạo vẫn là Tử Vân cung, mở ra người lãnh đạo cũng đều có hắn một phần. Nếu như thật có thể đi thông con đường này tuyến, đích thực là vẫn có thể xem là một cái biện pháp, ít nhất thu hoạch đem là phi thường ổn định, không cần bỏ ra ít nhiều đại giá. Chẳng qua thủ tịch đại nhân cùng Chu Mai trưởng tuần bên trong không tính ác liệt nhưng ít nhất cũng là lãnh đạm đồng môn tình nghĩa, khiến cho chuyện này hoàn toàn không thể nào thành hàng. Đây cũng không phải là bởi vì cá nhân cảm quan yêu thích, hành sự thái độ tạm thành, cho dù Diệp Vinh từ Chu Mai trên tay tiếp lại nhiều hơn nhiệm vụ cải thiện thiện cảm độ cũng là vô dụng. Vui chơi hậu kỳ, đợi đến người chơi có tư cách cạnh tranh tông môn trưởng giáo vị trí lúc, vị trí này chỉ có thể do một tên người chơi ngồi trên đi. Đây là thanh thành hai mạch bên trong tử thi. Túy Ngọa Đan Thanh nhừ cảm, trầm tư một lát lại là nói, "Được rồi, ta còn nghe nói Hải Khiếu Trưởng Sinh Các đối với Nguyệt Nhi đảo cũng rất là để tâm, đoạn trước thời tuần liển tại đại lực tu mua cùng liên quan tình báo tin tức, nói không chừng chúng ta cùng chuẩn bọn hắn liền có thể phát hiện một ít manh khỏe ra ngoài." "Tốt, chuyện này liền là giao cho ngươi, nếu là Hải Khiếu Trưởng Sinh Các tìm được Nguyệt Nhi đảo xuất động, chúng ta liền đi theo phía sau nhặt lên một cái tiếng nghi." Diệp Vinh vô tay tay vịn, hắn biết Túy Ngọa Đan Thanh cùng Hải Khiếu Trưởng Sinh Các rất là không đối phó, một mực tại tìm đối phương phiến thoái. Trương Kỳ chú ý bên dưới, phát hiện đối phương triển lộ ra ngoài một ít tung tích hướng hướng, cũng rất là bình thường. Trên dưới mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người bang phái, quy mô đi lên sau thế lực càng lớn hơn, nhưng tại sự tình tính, tính bạo mật bên trên tự nhiên là không cần chung chờ. Cho dù nghiêm lệnh không được tuyên dương ra ngoài, nhưng chỉ cần 10 cá nhân trong có một cái nói cho chính mình hảo hữu, hảo hữu lại là truyền lời chính mình bằng hữu, mấy ngày thời tuần bên trong tuyệt đối có thể trở thành bị nạn trong nội tiếng sự tình. Hung chi đối địch bang phái bên trong, sắp đặt nhân thủ đến đối phương tổ chức trong làm bên trong quỹ sự tình cũng không phải là không có, khó lòng phòng bị. Trưởng khoa Nguyệt Nhi đã khẳng định là tại biện rộng ở sâu trong, chúng ta nếu là không có tốt đẹp thay đi bộ công cụ, sợ là không cách nào đuổi theo Hải Khiếu trưởng sinh các thuyền hạm a. Cừu Ma Pháp Vương trưởng cư Tây vực, bên kia liền cỡ lớn hồ nước cũng đều là hiếm thấy, tuy rằng là có thêm mấy điều lục địa lớn nhất sông Lưu Phát nguyên địa, nhưng nước lượng cũng không tính tràn đầy, vậy nên thuyền hạm một vật là hiếm thấy đến cực điểm. Tây vực người chơi cũng là sẽ không đối thuyền hạm có bao nhiêu mảnh liệt theo đuổi, áp dụng trường hợp thật sự là quá ít. Vậy nên Cừu Ma Pháp Vương trên thân, là hiển nhiên sẽ không nắm giữ cao giai thuyền hạm. Ngày thường thay đi bộ công cụ liền là tòa đó Cửu phẩm Đài Sen, do Kim Vọng tự hơn 10 đời trưởng lão tụng kinh ra chỉ, có đủ tràn đầy Phật lực ở trên bên, nghe nói thủ vị chủ nhân càng là Phật tổ ngồi xuống một vị La Hán chuyển thế. Vậy nên tuy rằng chỉ là Cửu giai pháp bảo, nhưng lại là nắm giữ đủ loại tìm trốn Cửu giai pháp bảo chưa từng nắm giữ thuộc tính, phi hành tốc độ có thể so với Diệp Vinh vạn lý diễm không luân còn muốn xuất sắc một ít. Mấu chốt một điểm, Cửu phẩm Đài Sen trong bao hàm tràn đầy Phật lực, còn không có toàn bộ phát huy ra ngoài. Nếu là có thể kích phát, thậm chí là có thăng tiến trở thành thập giai Phật bảo có thể Trảng qua cự ly xa chạy đi, vẫn là tại trên mặt biển bên, đây cựu phẩm đại sen vẫn là không thích hợp lắm, tốt nhất vẫn là có thể làm đến một chiếc thuyền hạm. Không có thuyền hạm, đưa đến mấy điều trên biển cối vật cỡi cũng thành, cao cấp tốc độ bên trên cũng sẽ không so với cỡ lớn thuyền hạm thua kém bao nhiêu, đồng thời tại giá trị bên trên càng là tương đối giá rẻ rất nhiều. Chú ý này không sai, ta nghe nói ngay cả Hải khiếu trưởng xinh cắt trong một tên các chủ liền là thích nhất cưỡi chính mình trên biển vật cỡi, mà không phải là cao giai phủ không hạ miệng hắn đó đầu trên biển vật cỡi cũng là bị bình làm bị ngạn tốt nhất vật cỡi một trong, trong biển tốc độ cao tới 8000 trở lên. Tính cơ động có thể ưu việt không gì sánh kịp. Nghe Túy Ngọa đang thanh như vậy chợt nói, thủ tịch đại nhân tâm tư cũng là bị ôm đứng lên, cơ lớn truyền hạm không cách nào làm được đến chuyện, trên biển vật cưỡi đích thực là tương đối không sai thay thế phẩm. Đối với bình thường người chơi mà nói, sau đó đồng dạng là khó mà làm được, nhưng ba cái thiên bạo cường giả liên thủ tại trên biển lùng bắt mấy đầu tốc độ khá nhanh vật cưỡi đảm nhiệm chính mình ảo sủng ái cũng không phải nhiều khó sự tình. Đem kinh nghiệm phân phối hoàn tất, bắt đầu tu luyện sau lôi âm kiếm khí sau, Diệp Vinh mới là phát hiện chính tông cấp cấm pháp tu luyện lên là có bao nhiêu khó khăn. So sánh với bên dưới Chủ Quang Bảo nhận chỉ tu đèn tốc độ quả thực là có thể dùng tên lựa nhảy lên để hình dung. Lại hướng chi đây lôi âm kiếm khí so với bình thường dưới tình huống nhẫn luyện, lại nhiều hơn ngoài ngạch 50% kinh nghiệm, đó quả thực là họa vô đơn chí. Lấy thủ quên đại nhân gần như tàn bạo đánh quái tốc độ, một cái buổi sáng đi qua, kinh nghiệm điều cũng đều chỉ là tiến lên mắt thường nhỏ không thể hiệu một điểm. Hắn mẹo cái công phu gấu mèo. Thuần muốn phát điên, loại này tốc độ lôi âm kiếm khí muốn phát huy thực chiến tác dụng, phải là tới khi nào mới được. Cửu ma pháp vương giá hỏa này vượt qua một lần tiên tiếp. Không ngờ là tại khen thưởng bên trong chọn một căn bất diệt phạm chân cốt, đây căn tiên cốt cái khác tác dụng nửa điểm cũng đều không có, liền là tại bất cứ cái gì đạo thư tu luyện lúc cũng đều có thể tiết kiệm 30% kinh nghiệm. Đầu lần nghe được bất diệt phạm chân cốt kĩ tính lúc, Diệp Vinh liền là khải giu không thôi, tuy rằng xem đối với chiến lực không có nửa điểm để cao, có thể chỉ có làm nắm giữ loại này tiên cốt lúc ngươi mới có thể cảm nhận được nó tuyệt mỹ tác dụng. Xưa nay đánh quấy liền là lười biếng thủ tịch người người. Hiện nay không ngờ cũng đều là có thể có năm giữ 95 cấp đẳng cấp, rất lớn trình độ bên trên cũng là dựa vào Thiên Uy tinh thần cốt tại nhân vật đẳng cấp để cao bên trên giảm miễn đó điểm kinh nghiệm giá trị. Nhưng ta Thiên Uy tinh thần cốt lộ rõ là không có người ta bất diện phạm trần cốt đến hữu dụng a, ngươi xem đạo thư tu luyện cột hiện tại liền có hai cái, 100 cấp sau càng là có thể ba bản đạo thư đồng thời tu luyện, có thể phát huy tác dụng thời gian nhưng là nhiều hơn nhiều. Nếu không phải đi vận cước chó, có như vậy căn hảo tiên cốt, pháp vương đâu đến bạn sự đem đại Nhật kinh tu tập đến viên mãn thậm chí liền tinh diệu cấp cấm pháp đại hỏa diễm thần đao cũng đều là đã có 30 cấp. Chẳng qua sau khi nghe ngóng bên dưới, biết Túy Ngọa Đan Thanh lần đầu tiên tiếp sau lựa chọn tiên cốt khen thưởng, hắn tâm lý lại là cần đối một ít một e giờ. Túy Ngọa Đan Thanh lúc đó độ kiếp sau khi thành công, ra ngoài năm căn tiên cốt khen thưởng bên trong, căn bản là không có tương tự loại này giảm miễn thăng cấp kinh nghiệm, tu luyện kinh nghiệm, chỉ có thể là chọn một căn sở hữu đột phá kỹ năng làm lạnh thời gian giảm phân nửa thuộc tính tiên cốt. Tuy rằng đây tiên cốt thuộc tính phối hợp bên trên tâm quang đột phá, đang lần trốn mệnh bên trên tuyệt đối là nhất tuyệt, để cho bị ngạn trong cơ bản là không có người nào có nắm chắc có thể đem hắn lưu lại. Có thể Tú Ngọa Đan Thanh trong lòng bên, bất kể là đối với tiên uy tinh thần cốt vẫn là bất diệt phạm chân cốt, cũng đều là đỏ mắt vô cùng. Triều hắn nói, nếu không phải là không có lựa chọn khác, hắn lúc đó làm sao có thể lại chọn đây căn tiên cốt. Phải biết, lúc ấy Tú Ngọa Đan Thanh nhưng là còn không có có thể luyện được tâm quang đột phá. Diệp Vinh một phen cân nhắc cả ghẻ, đem kinh nghiệm giá trị phân phối thành 20, 60, 20, phân biệt là nhân vật đẳng cấp, lôi âm kiếm khí, Phật môn kiếm quyết. Các 100 cấp đại nạn dù sao cũng chỉ kém ngũ cấp, hiện nay trong tay cũng không có cái gì cần gấp đem đẳng cấp để cao đi lên mới có thể trang bị phi kiếm pháp bảo, ngược lại cũng không cần sốt ruột. Chầm chậm bản thân, đợi đến Vân Biệt không nhiều thực lực độ kiếp lúc, nghĩ đến cũng là vừa vận đẳng cấp đến. Lôi âm kiếm khí xem như là chính tông cấp cấm pháp, chờ mong rất cao, đương nhiên là đưa vào lớn nhất kinh nghiệm giá trị tại đây bên trên. Mà còn lại đó điểm kinh nghiệm, phân tại năm bộ Phật Môn Minh Vương kiếm, quyết bên trên chuẩn bị là lần lượt tu tập đến viên mãn. Cũng không phải là nói lập tức liền chuẩn bị phải đi tiến hành đem đây năm bộ Minh Vương kiếm kết hợp nhất cử động mà lại là thoạt nhìn đây Minh Vương bộ quyết đệ cao đứng lên dễ dàng nhất một điểm, có thể để cho chính mình bảo vệ đặc biệt thăng cấp độ lực đến. Nếu không thì tất cả đều là giống như lôi âm kiếm khí như vậy, liếc một cái nhìn lại cũng đều là căn bản xem không được thăng cấp chống trợ, đây đánh quá tâm tình cũng đều là phải nhận đến ảnh hưởng. Tựa như như bây giờ, mắt nhìn bất động Minh Vương kiếm quyết kinh nghiệm điều trốn trốn, liền là sắp xong đến cuối cùng, đem cuối cùng 20 tầng tu luyện viên mãn, Diệp Vinh tâm tình cũng đều là sung sướng rất nhiều. Ô đối viên mãn sau bất động Minh Vương kiếm quyết thuộc tính kỳ vọng cùng ý nghĩa Liên thủ bên dưới đánh quái động tác cũng đều là càng mau lẹ hơn mấy phần. Bá. Một đầu thùng tròn dáng người hải ngư bị kiếm quang cuốn thành hai nửa, kinh nghiệm giá trị cấp vào trong lúc, một đạo trắng sữa vòng sáng từ thủ tịch đại nhân lòng bàn chân tăng lên. Cùng tăng cấp bạch quang thoáng chút sai biệt, chính là bất động minh vương kiếm quyết tăng cấp biểu hiện, 20 tầng dĩ nhiên đã đến. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, văn đề cử phiếu, nguyện phiếu, ngài chi đặc biệt, chính là ta lớn nhất độc lực. Chương 577 Tiểu Sa đảo mua sắm đang được. Bất động Minh Vương kiếm quyết, 20 tầng, viên mãn trạng thái, lưỡi kiếm lực sát thương 200, đối tả sủng sinh vật, ma đạo người chơi có đủ ngoại nhạch 30% tổn thương gia thành, chết với kiếm quyết này bên dưới trong vòng 1 ngày giết quái không cách nào hấp thu được bất cứ cái gì kinh nghiệm giá trị, nợ cơ đổi mới thời gian diễn sau 3 ngày. Minh Vương nhập lực, mỗi đánh chết một hạng nhất cấp tại tự thân đẳng cấp bên trên tinh quái, gia tăng 1 điểm lực công kích, lớn nhất lưu kế giới hạn cao nhất 500, từ vòng sau thanh linh, có thể lại lần nữa giết quái tích lũy. Đang phía trước vừa vặn là thấy được một đầu trai tinh thân ảnh. Ngươi kiếm hợp nhất xông lên, từ hai mảnh trai vỏ bên trong xen kẽ đi vào, lấy khó bề tưởng tượng góc độ bá một tiếng đem đây đầu phòng ngự lực xuất chúng trăm cấp tinh quái trực tiếp cắt thành sáng tỏ hai nửa. Chém chết đây đầu trai tinh sau, liền có thể thấy được có hạt gạo lớn nhỏ điểm trắng nhẹ nhàng ra ngoài, chậm rãi đưa vào hắn thể nội. Mở ra cái nhân thuộc tính mặt tấm vừa nhìn, bất động minh vương kiếm quyết gia tăng ngự kiếm lực sát thương quả nhiên là nhiều hơn một điểm, sát thực có hiệu quả. Hoa, đây hiệu quả không sai, 500 điểm phi kiếm sát thương gia thành phải là tu tập hai bộ cơ sở kiếm quyết đến viên mãn mới có thể nắm giữ thu tính. Nếu như năm bộ minh vương kiếm quyết tất cả đều là có thể nắm giữ như vậy thì tính, giống như lại đem ta phi kiếm chống rông để cao một bậc. Diệp Vinh bấm tay tính toán, năm bộ minh vương kiếm quyết tất cả đều là như vậy chuyện, đó chính là 2500 lực công kích gia thành. Chính mình trên tay vũ khí bên trong, mạnh nhất cựu giai hạ phẩm tiên đao, lực công kích cũng đều chẳng qua là 4000 trái phải, cũng đều chẳng khác nào là hơn nửa đem tiên đao kiếm. Mà chém giết 500 hạng nhất cấp tại chính mình bên trên tinh quái, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, nửa ngày công phu liền có thể hoàn thành. Hơn nữa kiếm quyết cái khác phương diện thuộc tính cũng đều là tương đương dùng chung, để cho hắn rất sâu cảm thấy Nam Đại Minh Vương kiếm quyết được xưng là Phật Môn Cơ Sở kiếm quyết trung tính giá so với cao nhất kiếm quyết, tuyệt đối không phải là lời giả tạo. Bất động Minh Vương kiếm quyết viên mãn, nghĩ một cái, lại là đem Kim Cương Minh Vương kiếm quyết thay đổi đi lên một đây bộ Phật Môn kiếm quyết bây giờ là 16 tầng, cách viên mãn cách xa nhau đồng dạng không xa. Xem mỗi giết một đầu tinh quái, chính mình lực công kích liền là đề cao một điểm, điều này khiến cho thủ tịch đại nhân gần như điên cuồng sưu tầm nỗi mạnh hại vực này tinh quái đến, một đầu cũng đều là không muốn buông tha. Chạy chạy Đột nhiên là phát hiện đã là tập hợp một bộ phục sức loại trang bị bộ đồ đến, chuyên vị tại trong biển hành động hành động lúc sử dụng. Thủy minh bộ đồ, tổng cộng là phân 6 dạng, mặc áo, sơ mi, ngoại bảo, quần, đai lưng, vòng tay, mỗi một kiện cũng đều là có gia tăng mấy trăm không đều trong nước ngữ kiếm tốc độ, hợp thành bộ đồ sau cũng đều là có thể nắm giữ chạy trốn bằng đường thủy pháp thuật, tên là thiên một chạy trốn bằng đường thủy. Chẳng qua đây bộ trang bị cái khác phương diện thuộc tính quá kém cỉnh, để cho Diệp Vinh có một ít không để va mắt, cho dù hiện tại là thần chỗ trên biển cũng không suy tính thay đổi. Chỉ là đem nó thu hồi ném vào càn khôn túi trong, lấy chuẩn bị sau này có thể sẽ có đặc thù trường hợp có thể sử dụng đến. Cách Thiên đợi đến chân rải ngự tỷ tổ tuyến sau, mấy người liền là xuất phát, tiếp tục thập giai phi kiếm nhiệm vụ đi một. Tràng qua lúc này là đã biến thành 4 người, Nhiên tận Yên đầu cùng Liễu Đề Nha bị treo trở về sau, phi kiếm truyền thư cũng đều đã là đến, bọn hắn hai cái đương nhiên là không thể nào lại lần nữa chạy đến. Liễu Liễu chính mình hồi Nam Mi đi, về phần Nhiên tận Yên đầu, Diệp Vinh thì lại là để cho hắn đi thanh đế minh trong làm khách 2 ngày. Đợi đến chính mình trở về lại lại đem đó mấy chương cũ cấp cơ quan bản vẽ giao dịch cho hắn. Từ bản đồ này bên trên để xem, còn cách thật xa. Chân dài ngự tỉ tay phong sách cổ cùng Diệp Vinh trong tay kim trang hợp lại, cuối cùng tiên phủ tại phương nào liền đã là khá rõ ràng. Đó thượng cổ thần nhân lưu lại tiên phủ, tọa lạc vào biển rộng chỗ cực sâu, chỉ là hải vực bên trên trực tiếp cự ly li liền là tại mấy chục vạn dặm trở lên. Vì tiết kiệm thời gian, lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến, ven đường ở trong mấy người căn bản cũng đều là không dừng lại rế quái, liền là liều mạng bay người. Liên tiếp như vậy bay 2 ngày, Cả ngày chiếu vào tầm mắt cũng đều là chỉ có mênh mông xanh thẳm biển rộng, gần như không thấy được bất cứ cái gì cái khác sắc màu, bốn người cũng đều là sinh ra một cỗ mệt mỏi đến. Diệp Vinh trong lòng cũng là càng lúc càng nhớ nhung nỗi có thể có một chiếc thuyền hạng, ngồi ở trên thuyền tuy rằng động dạng nhàm chán một ít, nhưng chí ít là có thể cắt lượt giá trị thủ, không cần mỗi giờ mỗi khắc cũng đều tưởng nhớ phía trước con đường. Phía trước dường như là có một cái đảo nhỏ, chúng ta nếu không đi bên trên rơi xuống nghỉ ngơi khoảng khắc. Xa xa thấy được một cái điểm đen nhỏ, Túy Ngọa Đan thanh hưng phấn kêu lên. Đây vẫn là hai ngày đến nay, bọn hắn thấy được thứ Cay có một ít quy mô đảo nhỏ, phía trước đụng phải nhiều nhất chỉ có thể tính là lộ ra mặt biển đáng ẩm. Diệp Vinh nhìn ra xa hai mắt, nói, tốt nhất là bên trên có hệ thống tu luyện, trải nở cơ ra ngoài, có thể cho chúng ta tiếp tế một ít đan dược, nếu không thì đến tòa đó tiên phủ lúc, trên thân không có đan dược cũng là một cái vấn đề lớn. Trước vài ngày cùng Thái Cổ Hải Long đại chiến, hao tổn quá mức tích liệt, mỗi người trên thân đan dược cũng đều là sử dụng không kém nhiều lắm. Ngày thường đánh quái luyện cấp, lấy thực lực của bọn họ đối với đan dược khát cầu còn không phải là nghiêm trọng như vậy, thấp phẩm bình thường đan dược chấp nhận một chút cũng có thể sử dụng. Tùy chi diệp vinh trên thân còn có mấy bình hồi phục loại linh dược. Chẳng qua một khi có cao cường độ chiến đấu, nhưng chỉ có không được, nhất định phải là tại đó bên trong đem đan dược cấp bổ sung trở vẹn. Bay đến chỗ gần, mới phát hiện tòa này đảo nhỏ diện tích so với trong dự đoán còn phải lớn rất nhiều, trong không trung cũng là có thể thấy được trên đảo là có phần làm mấy cái chôn trang hình dạng, thậm chí là có không ít người chơi sinh hoạt tại đảo nhỏ bên trên. Loại tiểu đảo này bên trên cũng sẽ có người chơi. Cửu Ma Pháp Vương dương mắt mở ra, hắn tại Tây vực lúc nhưng là chưa từng gặp qua loại tình huống này là những cái này sát suất nhỏ không thể phân đến cửu đại chủ thành khu vực trong người chơi, vẫn là vận khí tương đương không ổn bị đưa lên đến như vậy một tòa tiểu đảo bên trên, thật là quá thảm. Không cách nào gia nhập tông môn, muốn rời khỏi đảo nhỏ cũng là không có đó thực lực phi hành qua xa, ngoại trừ chúng ta đoán chừng cũng không có người chơi khác đến qua đây đảo, gần như là cùng bên ngoài không có cái gì giao lưu. Kiếm quang rơi xuống, Diệp Vinh nhìn lướt qua, rất có cảm khái nói: "Loại này bất ngờ dáng sinh tại tiểu đảo bên trên là phải, hắn tại diễn đàn bên trên cũng là xem qua tương tự án dẫn tiếp mời." Loại này người chơi lại đa số lúc sẽ không cứng đặc biệt đi xuống, mà là lại lựa chọn xóa số lần nữa đi qua. Đương nhiên, nếu như giang sinh đảo nhỏ cũng đủ lớn, có không sai lối ra chuyện, rất lớn người chơi vẫn là sẽ nguyện ý lưu lại. Toàn này vô danh tiểu đảo bên trên người chơi, chẳng qua mấy trăm người mà thôi, đẳng cấp phổ biến cũng đều là tương đương cấp, nhìn qua một cái liền một cái vượt quá 50 cấp cũng đều không có. Bốn người xông vào sau tại những cái này người chơi ở trong lập tức liền là dẫn tới phụ lên lớn sóng. Trên đảo mỗi cái người chơi cũng đều là gửi đến hiếu kỳ ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ bốn người vừa nhìn đã biết là cao thủ chuyện, tin tưởng sớm đã là sẽ có người xung tới, dò hỏi liên quan vấn đề. Nguy rồi, nguy rồi. Thôn làng này nhìn qua như vậy rất nát, đoán chừng bên trong hệ thống thương nhân khẳng định là kém cỏi nhất loại này, đừng nói mua được Tử Kim đan loại này cao phẩm đan dược. Túy Ngọa đan thanh đẫm quyền thở dài, tại cái loại này hệ thống thôn làng bên trong có bán ra đoán chừng liền là bổ huyết đan, hồi khí tán loại thấp phẩm cơ sở đan dược. Tân thủ người chơi dùng dùng tự nhiên là đầy đủ, có thể đối với bọn hắn bốn cái thiên bảng mạnh mà nói cho dù một hơi nuốt vào trăm đến khóa cũng đều là không đủ. Mấy vị bằng hữu không biết là từ dì mà đến, đến chúng ta Tiểu Sa đạo bên trên có gì chuyện quan trọng. Đám kia tụ tập ở cùng một chỗ, nhân số nhiều nhất người chơi nghị luận một phen, đi tới đoàn người, dẫn đầu hai cái, nghĩ đến chính là bọn họ ở trong đầu lĩnh nhân vật. Đại Tần Hán tốt, 40 tư cấp. Minh Nhật Hữu Minh Nhật, 45 cấp. Cái này đẳng cấp tại lục địa bên trên, chỉ có thể tính là tân thủ, có thể tại cái này Tiểu Sa đạo bên trên đã là hạng nhất cao thủ. Dù sao cũng Diệp Vinh một đường xem qua đây, liền là lấy bọn hắn hai cái đẳng cấp cao nhất. Trên thân còn dẫn theo mấy kiện giống như dạng pháp bảo. Diệp Vinh cùng Trần Dại Ngự tỷ nhìn nhau liếc một cái, mở miệng nói, "Chúng ta là vừa vận trải qua chỗ này, trên thân đan dược còn lại không nhiều, chuẩn bị đến đây trên đảo mua sắm một ít, lập tức liền sẽ rời khỏi." Xem những người này dáng vẻ khẩn trương, đoán chừng là đem bọn hắn 4 người xem như muốn chiếm trước tiểu sa đảo người chơi. Loại tiểu đảo này tuy rằng tài nguyên căn cốt, nhưng này mấy người nếu đã là nguyện ý đợi ở chỗ này không rời khỏi, đã đưa vào nhiều như vậy tinh lực tâm huyết, tự nhiên là sẽ không vui lòng thấy được có ngoại lai cường đại người chơi tiến vào đến trong đó thì ra là tiếp tế đan dược, chúng ta trên đạo ba cái thôn làng trồng cũng đều là có gửi gắm thống đan dược sư, đồng thời, Thiên Thần Dũng Minh Minh nói đến một nữa, bị bên cạnh Minh Nhật Hựu Minh Nhật chợt kéo ống tay áo, ngăn lại đi xuống. Mấy vị bằng hữu, muốn đi vào chúng ta chỗ này thôn làng nhất định phải là được trước tiên đạt được thôn dân thân phận mới được, nếu không thì liền là sẽ bị trong thôn mấy vị ẩn cư kiếm tiên công kích, vậy nên mấy vị bằng hữu không bằng là để cho chúng ta giúp đỡ đợi mua, đem yêu cầu đan dược danh mục báo cho chúng ta là được. A, nguyên lai like còn có loại này môn đạo, đó nhờ có ngày mai huynh đệ nhắc nhở. Chúng ta mấy cái nhu cầu tự kim đan 5000 khoản, cửu chuyển tố tâm đan 50 khoản, thanh độc ngọc thanh hoàn 100 khoản, thái thanh bát quái đan 1000 khoản, lượng nghi lục vận đan 1000 khoản, miệng ngươi trước tiên trở về xem xem thôn làng trồng có hay không những cái này đáng được, sau đó lại lại đem giá cách hạch toán ra nói cho ta là được. Tiễn tâm, tất nhiên là không phụ nhở đợi. Minh Nhật hữu minh Nhật chợt chắp tay, liền là lôi kéo đại tần hãn tốt hướng về đối diện người chơi trong đàn đi đến. Một kiếm, người này lộ rõ là nghĩ lừa gạt chúng ta một bút, ngươi làm gì còn phải để cho hắn đi giúp chúng ta mua sắm đan dược. Cửu Ma Pháp Vương mắt giận trợn tròn, đối phương trong lời nói ẩn tàng ý tứ hắn thế nào lại nghe không ra, nếu không phải Túy Ngọa Đan thanh kẻo hắn, vừa rồi sớm đã là một đạo đại hỏa diễm thần đao đem đối với phương cấp bổ. Pháp Vương, cứ thế gấp làm gì, không để cho bọn hắn đi có lợi giá cách chúng ta làm sao biết thôn làng này bên trong đến cùng là có hay không có nhu cầu đan dược a. Đến lúc đó đạt được đáng tin tình báo, trực tiếp đem đây phía người hết thể kéo ngược, giết vào thôn này còn là được, loại tiểu đảo này bên trên ẩn cư kiếm tiên cũng có thể có cái chăm đến cấp liền là đội trời a, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được chúng ta? Lực cười cái ấy Minh Nhật Hữu Minh Nhật không ngờ còn đem cái này xem như là hộ thân át chủ bài. Túy Ngọa đan thanh tờ ở đứng nhìn, trái lại là đem Diệp Vinh tính toán xem 7 8 phần. Bốn hắn bốn cái quê người người vừa nhìn liền là dê béo mập, đây trên đảo người chơi thăng lên ý niệm muốn qua bên trên một bút, thành công xác suất đích thực là rất nhiều to, chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do mở thuyền cành tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 578, vui với giúp người Diệp Mẫu người. Ngày mai, chúng ta thôn làng này chỉ cần là làm một cái nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi vào thôn, ngươi làm gì là phải gạt đó mấy cái người chơi nói là muốn cái gì thôn dân thân phận mới được. Đại Tần Hang Tốt vừa rồi liền là muốn nói lại tôi, lúc này đi xa liền là lập tức nói. Minh Nhật Hựu Minh Nhật thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chính mình cái này huynh đệ vui chơi kỹ thuật trái lại là không sai, nhưng liền là đầu gốc quá chết. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, cũng đều là không thể đã nhìn ra. Tiểu Sa đạo bên trên tổng cộng chỉ có 3 cái hệ thống thôn làng, trước mắt ổn định giới hạn cao nhất người chơi tổng cộng là ngàn trôi người hình dạng. Bởi vì thực lực không đủ, sở tu đạo pháp cũng chỉ là từ trong tôn đó hai cái ẩn cơ kiếm tiên trong tay đạt được đó chút cơ sở tâm pháp, vậy nên hoặc là tại trên đạo đánh chết đẳng cấp thấp tính quái, hơi mạnh một ít liền là đối phó cạnh biển tính quái. Đầu thai đến như vậy ác liệt xuất thân điều kiện, cũng còn không nguyện ý rời đi tiếp tục kiên trì tiếp, chỗ này bên cơ bản cũng đều không quá sẽ có nhân dân tệ người chơi, tự nhiên không có một cái bỏ được trong hiện thực xài tiền mua trang bị. Như vậy, tại thiếu hụt cùng ngoại giới lưu thông dưới tình huống, trên đảo mọi người trên thân trang bị cũng đều là tương đương nhỏ hèn. Minh Nhật Hữu Minh Nhật cùng Đại Tần Hãn Tuốt đã là tiểu sa đạo bên trên mạnh nhất mấy người một trong, trên tay dùng vẫn là tứ giai phi kiếm, trên thân pháp bảo vẫn là tầng giai, liền đây đều là có thể giao ước cực người chơi khác. Minh Nhật Hữu Minh Nhật vừa nhìn vừa rồi đó bốn cái người chơi, trên thân quang hoa lộ ra ngoài, bảo khí điểm lạnh, hiển nhiên đều là đối với bọn hắn mà nói siêu cấp cao thủ. Đối phương nhắc tới ra muốn mua sắm đan dược, hắn trong lòng khẽ động, dựa vào trực giác đã cảm thấy là chính mình phát tại cơ hội tới. Mấy người này không ngờ là muốn mua sắm nhiều như vậy đan dược, ta cho dù mỗi khóa đan dược đề cao cái gấp đôi giá cách cộng lại với nhau đứng lên cũng có thể kiếm cái mấy ngàn hai hoàng kim, nói không chính xác còn có thể muốn một ngụm phi kiếm đến. Đối với bắt trẻ loại này cao thủ người chơi, đối phương vẫn nổ có thể báo thủ, Minh Nhật hữu Minh Nhật cũng đều là mảy may không lo lắng. Liền hắn biết được, phu cận hải vực trong chỉ có tiểu sa đảo như vậy một cái thành quy mô đảo nhỏ, có thể tiếp tế đang được, đối phương rất lớn có thể cũng đều là lại nắm bắt cái mối nhử xuống. Cho dù bọn hắn đem chính mình giết, chẳng qua chết trên một lần, tương đối mấy ngàn hai hoàng kim thu hoạch cùng với có thể phi kiếm pháp bảo đồng thời không tính là gì. Dựa hai chúng ta cái tại kiếm tiên đại nhân chỗ đó thiện cảm độ, chỉ cần chạy đi mấy người này là xông vào tiểu sa đảo ma đạo yêu nhân, ngươi cảm thấy kiếm tiên đại nhân là sẽ giúp chúng ta vẫn là đây mấy cái người ngoài. Minh Nhật Hựu Minh Nhật tiếp theo đối đại tần hãn tốt nói, bỏ đi hắn lo lắng. Tại ẩn cư kiếm tiên điểm này bên trên, Minh Nhật Hựu Minh Nhật cũng không có nói dối, tự tiện xông vào đích thực là lại nhận đến công kích. Tại trong mắt hắn, đó hai tên ẩn cư kiếm tiên cũng đều là thực lực cường hành đến không có biên giới tồn tại, lần trước có một điều giao long trải qua, cũng đều là bị hai người liên thủ dễ dàng chém chết. Huống chi Tuy rằng cùng ngoại giới không có liên hệ, nhưng thưởng xuyên lên bờ diễn đàn Minh Nhật Hữu Minh Nhật vẫn là biết, cho dù tại lục địa vẫn như cũng là nở rở cỡ thiên hạ, người chơi thực lực không thể nào trưởng thành đến đối kháng cường đại nở rở cỡ tình trạng. Tại hắn nghĩ đến, đây bốn cái ngoại lai người chơi mặc dù thực lực không sai, nhưng lại thấy được hai tên ẩn cư kiếm tiên sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận sợ hãi. Về phần đối diện bốn người, thực ra là một chi thuần túy do trời bạn cường giả hợp thành tiểu đội, loại này nhỏ khái quát sự kiện căn bản không có xuất hiện tại qua Minh Nhật Hữu Minh Nhật trong đầu. Chân chạy một chuyến, cầm cái mấy trăm hai hoàng kim tiền trà nước. Ta trái lại là không để ý chẳng qua sợ nhất người như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cho hắn một ngụm thuốc giai phi kiếm, hắn còn lại cùng ngươi muốn bắt giai, muốn cửu giai, phiền toái nhiều hơn, còn không bằng chính mình xử lý là được." Diệp Vinh nhàn nhạt nói, hắn vừa rồi báo ra vài loại đan dược thấp nhất cũng đều là lục phẩm, tại Thanh Thành đan phòng trong cũng đều không phải là tùy tiện có thể mua được. Giống như Tử Kim đan, là hắn ngày thường phòng bị sẵn trung tiên đan dược, loại này lục phẩm đan dược là có thể khoảnh khắc hồi phục khí huyết chân khí hai giá trị, tại cao cường độ chiến đấu ở trong tương đương nhu cầu. Một hơi liền là muốn năm ngàn quạ nhìn qua rất nhiều, có thể bốn người một phần thực ra cũng là nhất định phải. Mà Thanh độc ngọc thanh hoàn, cựu chuyển tố tâm đan cũng đều là thanh thành đặc sắc cao phẩm đan dược, kẻ trước bắt phẩm là chuyên môn dùng để giải độc, sau đó cựu phẩm là dùng tại nguy cơ lúc bảo mạng dùng. Đây hai loại đan dược, đừng nói cái khác tông môn đệ tử, ngay cả hắn cái này thanh thành thủ tịch đệ tử, ngày thường cũng đều là mua sắm công đến, mỗi tháng cũng liền như vậy mấy khoản mua sắm quyện hạn, tội nghiệp vô cùng. Còn có Thái thanh bắt quái đan, là nga mi đặc thù đan dược, thất phẩm, phục dụng sau khoảnh khắc hồi phục 5000 điểm chân khí giá trị. Trước đó tử liễu liêu chỗ đó phần trăm đến quải qua đây, đến tay sau căn bản không trải qua dụng, thoáng cái liền là bị hắn cấp dùng hết. Đây thất phẩm thái thanh bắt quái hoàn một quả liền có thể đem hắn chân khí giá trị bổ sung không kém nhiều lắm, tại có lúc so với tử kim đan còn muốn thực dụng, bởi vì rất nhiều lúc cũng đều là khí huyết giá trị căn bản không có hạ xuống, vẻn vẹn chỉ là chân khí đại lượng tiêu hao mà thôi. Đồng dạng thất phẩm đan dược lượng nghi lục vật đan thì lại là võ đàng đặc thù năng lượng, tại bị ngạn người chơi trong dành tiếng rất lớn, thậm chí là chuyên môn có võ đàng người chơi dựa vào chính mình mua thắng có thể mua sắm đan dược số định mức lại là lấy được mặt trợ bên trên qua tay cấp cho người chơi khác, đến kiếm được một muốt. Lư Nghi Lục vận đan phục dùng sau, khoảnh khắc khôi phục 50% khí huyết chân khí hai giá trị. Loại này lấy tỉ lệ phần trăm qua lại phục đan dược, tại đẳng cấp cao người chơi trong đám người đặc biệt được hoan nghênh, so với tử kim đan nhưng là hữu dụng nhiều hơn. Tin tưởng sau này đẳng cấp càng cao, người chơi hai giá trị chỉ số càng nhiều lúc, Lư Nghi Lục vận đan có thể phát huy ra đến tác dụng cũng là càng lớn. Diệp Vinh là một hơi đem chính mình muốn đạt được hữu dụng cao phẩm đan dược cũng đều báo ra ngoài. Xem xem cái ấy Minh Nhật hữu Minh Nhật có thể cho chính mình cầm một phần cái gì danh sách đến. Sở dĩ không có lập tức trở mặt, cũng là muốn nương theo hắn tay điều tra rõ tiểu sa đảo bên trên hệ thống thôn trang lý, đến cùng có bán đan dược gì. Quá tội nghiệp, đây trên đảo người chơi chém đầu 50 cấp xong rác lục tình, không ngờ còn muốn 7, 8 người tổ đội cùng nhau đối phó mới thành. Ta xem đó đối người chơi đã là khổ cực phấn đấu mười mấy phút, nếu không ta ra tay giúp bọn hắn một chút tốt rồi. Đám kia người chơi ở trong, chỉ có một tên người chơi khống chế trong tay một tháp hình dạng một kiện pháp bảo. Một chút một chút nện ở Song Giác Lộc Tinh thân thể bên trên, liền xem mỗi lần lơ lửng ra cái mấy trăm thương hại con số đến. Mà những người khác đều là mỗi bên ngự sử phi kiếm, lấy nhất tiêu chuẩn hệ thống kiếm chiêu, một chiêu nhất thức hướng về phía Song Giác Lộc Tinh chào hỏi đi lên. Loại này rất quá hiệu suất, thật là xem người lão trã rơi lệ, có đủ trách trời thương dân cao quý ôm ấp tình cảm thủ tịch đại nhân tiện tay như vậy nhất chỉ, trước mắt phóng xuất ra đến vẫn là gợi yếu vô cùng một đạo lôi âm kiếm khí một bắn, liền la từ Song Giác Lộc Tinh trong mắt mặc ra ngoài, hướng nó thân thể bên trong xoắn một cái liền là cắt đứt hết thể sinh cơ. Lôi Âm kiếm khí lực sát thương tuy rằng còn yếu, có thể nói như thế nào ngọn nguồn cũng là chính tông cấp cấm pháp, huống chi loại này kiếm khí kỹ năng đồng dạng là có thể nhận đến kiếm quyết gia thêm ảnh hưởng. Đừng nói một đầu 50 đến cấp xong giác lục tinh, cho dù cao hơn nữa như vậy 2, 30 cấp, như cũng là có thể dễ như trở bàn tay đối phó rồi. Không việc gì đi đoạt người ta quái vật làm gì, xem xem, lúc này phải là đến tìm ngươi liệu mạng a. Chân dài ngự tỷ quay đầu đến, oán trách đẩy một chôi. Hắc hắc, ta liền là muốn bọn hắn tìm tới cửa đến. Diệp Vinh cười tủm tìm xem đám kia bợ bị vì xong giác lục tinh chết tại chính mình trong tay. Khổ cực nửa ngày chỉ được không đến một nửa kinh nghiệm giá trị, nỗi giận đùng đùng chạy tới người chơi. Cùng các vị nói tiếng xin lỗi, ta tiện tay diễn luyện kỹ năng, không cẩn thận đoạt các ngươi quái, đây mấy ngụm phi kiếm coi như là bồi thường cho các ngươi. Hắn đẩy tay liền lại đem mấy ngụm thuần màu sắc long lanh nước phi kiếm đưa ra ngoài, trên mặt dáng cười liền cùng cả người lẫn vật vô hại thọ trắng nhỏ bình thường. Đem đưa qua phi kiếm vừa nhìn, phát hiện là ngũ giai phi kiếm, mấy người tức giận bừng bừng mà đến người chơi đối diện vừa nhìn, cơn giận liền cũng đều là tiêu. Một đầu xong rắc lộc tinh kinh nghiệm mà thôi, chỗ nào có thể cùng ngũ giai phi kiếm so sánh với Toàn bộ tiểu sa đảo bên trên trước kia nắm giữ Ngũ giai phi kiếm người chơi cũng chẳng qua lưa thưa mấy người mà thôi. Nếu như mỗi lần bị đoạt quái cũng đều có loại chuyện tốt này, bọn hắn tình nguyện là mỗi ngày cũng đều có thể phát sinh đến. Loại này Ngũ giai thủy hệ phi kiếm, Diệp Vinh càn khôn túi trong đương nhiên là sẽ không cách dấu, cho dù hắn cố ý làm hai lần thiên kiếp chuẩn bị phá hôi phá bảo, đó ít nhất cũng phải là thất giai pháp bảo hắn mới nhìn lọt mắt. Đây mấy ngụm phi kiếm, vẫn là hắn vừa vận tại bên bờ thanh mấy sóng tinh quái tuôn ra đến, chuẩn bị liền là mượn hoa yên vật. Suy tính đến tiểu sa đảo bên trên rất có thể là không có dám định sự. Hắn còn rất là chi kỳ dùng lục mậu thần chiếu thuật đem đây mấy ngụm phi kiếm cũng đều là giám định một lần, mới là đưa ra ngoài. Nếu không thì không hiểu được phi kiếm thuộc tính như thế nào, cho dù đưa đến những cái này người chơi trong tay bọn hắn cũng không hiểu được phi kiếm tốt. Chúng ta mấy cái vừa mới đến, có mấy vấn đề muốn dò hỏi, không biết có hay không thay chúng ta giải đáp. Có thể. Đối diện có một cái dáng người cao kều, xem không ngờ là so với chân dài ngự tỷ còn yếu lực nhỏ cao hơn một điểm gầy gò nữ hài mở miệng đáp. Diệp Vinh khẽ khẽ mỉm cười, cái ấy Minh Nhật hữu minh Nhật cố ý bắt chẹt bọn hắn một bút chẳng hề đại biểu cho đây trên đảo mỗi cái người chơi cũng đều là lại làm như vậy. Nếu như chỉ là hỏi thăm tin tức, tự cấp ra một chút chỗ tốt sau, tin tưởng vẫn là rất dễ dàng từ người chơi khác trong miệng biết được chính mình nhu cầu nội dung. Bao gồm là thôn trang ở trong nở cỡ số lượng, có thể mua sắm thực phẩm, tiểu sa đảo bên trên có hay không cái gì đặc sản, trong thôn hai vị ẩn cư kiếm tiên thực lực đợi chút, hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình tự tin, nhưng cũng không nghĩ lật truyện trong mực rạch, đọc lên cái gì ẩn cư tại đây thiên tiên loại. Tuy rằng loại này khả năng tính so với thủ tịch đại nhân xuất môn liền có thể trực tiếp nhặt được thập giai thiên đô minh hạ lớn hơn không được bao nhiêu. Tiên triêu cao kiều gầy gò nữ hải, chỉ mình biết được trả lời mỗi cái vấn đề, có không rõ cũng có nàng đồng bạn bổ sung. Chẳng qua ẩn cư kiếm tiên đẳng cấp, liền không phải là bọn hắn có thể hiểu rõ, nối tiếp xúc cũng đều là không có mấy lần. Trên đảo có thể tùy ý bái kiến ẩn cư kiếm tiên, cũng liền minh nhặt hữu minh nhặt bọn hắn mấy cái, những người khác mỗi tháng chỉ có một ngày chỉ định thời gian có thể đi bái kiến, lĩnh lược nhiệm vụ loại. Được rồi, tháng trước có một điều giao long bay đến chúng ta tiểu sa đạo bên trên. Sau lại bị hai vị ẩn cư kiếm tiên liên thủ chém chết, sau lại nghe người ta nói đó nhưng là một trăm cấp tinh quái đến. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gợi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 579, tự mình động thủ mua đàn dược đi. Diệp Vinh khẽ khẽ gật đầu, trang cấp trái phải giao long, cho dù nó là quý hiếm cấp tinh quái tốt rồi, từ nhu cầu hai tên ẩn cư kiếm tiên liên thủ đối phó để xem. Nó no chết cũng liền là 1230 cấp trái phải loại này thực lực. Còn không phải là danh môn chính phái loại này trưởng lão, liền là bình thường nhất tán tiên nợ cỡ thực lực, hắn một cái chọn ra hai cái cũng đều là không chút cật lực loại này. Nghe vậy, hắn trong lòng liền là nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù phải cường hành rết vào thôn trang ở trong cuối cùng trở ngại cũng là không tại. Do hỏi rõ ràng sau, Cao Kiều gầy gò nữ tử liền là theo nàng đồng bạn rời khỏi, lại đi tìm cái khác tinh quái, vây quanh sau bắt đầu chậm chậm đánh chết. Có thể thấy được, mấy người này ở trong cũng không phải mỗi cái cũng đều lập tức trang bị lên trên vừa đến tay ngũ giai phi kiếm. Hiển nhiên là bởi vì những người đó liền ngũ giai phi kiếm trang bị yêu cầu đẳng cấp cũng đều là còn không có đạt đến. Ngươi nói bọn hắn giáng sinh tại loại này đảo nhỏ bên trên, làm gì không xóa số lại đến, lục địa tùy tiện một cái ngũ tạm cấp người chơi bãi vào tông môn lăn lộn kém hơn nữa, cũng tổng có thể tu tập đến cơ bản tâm pháp kiên quyết, cùng hoàn thiện tông môn nhiệm vụ a, muốn luyện được đạo pháp cũng phải có cái phương pháp. Ngươi xem bọn hắn công kích, lực sát thương như vậy thấp, lộ rõ tu luyện tâm pháp cũng là bảng môn nhất nát vụ loại này. Trần Giải ngữ tỷ ánh mắt sương mù, nói, có lẽ bọn hắn tiền kỳ mới ra thật lúc. Còn tưởng rằng chính mình là được lớn bằng trời cơ duyên, đừng phải ẩn tàng nhiệm vụ hoặc là có thể bái vào ẩn tun lở tở cờ môn hạ a đợi đến phát hiện sự tình không đối lúc, đã là qua một đoạn thời gian, đưa vào rất lớn tính lực, tự nhiên liền là không nữa. Ngậm điệp, đợi ngươi đem Nguyên Quý thần kiếm lấy đến tay sau, chuẩn bị lúc nào độ tiếp. Ta còn kém hơn không ít đẳng cấp a, cho dù có thập giai phi kiếm cũng vô dụng, dù sao cũng không thể nào đi vượt ngàn vạn đang công đức giá trị thiên kiếp a. Đáng tiếc theo sư phụ nói, Cái này thập giai phi kiếm nhất định phải là muốn tu tập chúng ta một mạch tâm pháp mới có thể phát huy ra đến lớn nhất tác dụng, nếu không thì ta trái lại là có thể cho ngươi mượn làm cho ngươi hai lần thiên kiếp dễ dàng điểm vượt qua. Chân dài ngữ khí biết rõ, thập giai phi kiếm tuy tốt, nhưng nếu như đối với tâm pháp xứng đôi bên trên có đặc thù yêu cầu, ngày thường sử dụng trái lại là cũng được có thể tại đối mặt thiên kiếp lúc liền không phải là tốt nhất lựa chọn, còn không bằng dùng bình thường tiện tay cựu giai phi kiếm tốt. Không việc gì, hai lần thiên kiếp mà thôi ta nhất định là có thể vượt qua. Diệp Vinh xua xua tay, Trần Giải Ngự tỷ có cái này đem thập giai phi kiếm thuê cho chính mình sử dụng, tâm tư hắn liền rất là hài lòng. Chẳng qua bất kể là nghĩ cách đem thập giai thiên đô minh hà trong một ngụm cầm đến tay, vẫn là sưu tập chuẩn bị đầy đủ nhiều pháo hôi pháp bảo đây hai con đường hắn cũng đều là có đầy đủ nắm chắc độ kiếp thành công. Ta lần này trở về rảnh rỗi, liền đem diễn đàn bên trên chỉnh lý ra ngoài hai lần thiên kiếp chủng loại thật tốt nghiên cứu một phen, đến lúc đó đụng phải cũng tốt làm ra kịp thời ứng đối đến đối mặt không kịp trở tay. Nghe nói tiểu lâu nhất dạ có thể độ kiếp thành công, tuy rằng có xích tinh đại tắc tác dụng, cũng là theo hắn đụng phải yếu nhất một loại thiên kiếp có liên quan. Nếu không thì chỉ bằng đó bá đạo Sích Tinh Đài, rất có thể độ kiếp đến một nửa liền là bị thiên lôi cấp giáng tận. Thấy được Cửu Vũ lâu tường tận tình báo, hắn mới là biết Tiên Vũ lâu Sích Tinh Đài tại kiến tạo lúc, bởi vì trong bang đại đa số Cửu giai pháp bảo cũng đều là tụ tập đến tiểu lâu nhất dạ trên tay tăng cường thực lực của hắn vậy nên có thể hiến tế Cửu giai pháp bảo số lượng không đủ. Chính bởi vì cái này thiếu sót, mới là để cho Sích Tinh Đài tại thừa nhận một lần thiên kiếp sau, liền là thảm chịu lún. Mấy vị đạo hữu, ngươi nhu cầu đó vài loại đan dược chúng ta trong tôn tuy rằng là không có, Nhưng ta xem một lần nhưng lại tìm vài loại thay thế đếm ra đến, ngươi xem xem có thể hay không đạt đến ngươi yêu cầu. Ngày mai lại hiểu nói truyền một trương tờ giấy qua đây, khẩn trương trà sát tay chờ đợi đáp lại. Hắn trở lại trong thôn vừa nhìn, mới là ngạc nhiên phát hiện, đối phương yêu cầu đó vài loại đan dược trong thôn cái ấy đan dược sư hỗ trợ căn bản không được bán, đây chính là đem hắn sẽ lo lắng. Nếu là thôn làng lý cầm không ra đối phương yêu cầu trong đan dược đến, người ta căn bản cầu không đến chính mình trên thân đến, đó còn lựa gạt cái gì. Hắn đương nhiên cũng là nghĩ qua rước quát là lấy chính mình trên thân tài chính không đủ danh nghĩa gọi đối phương đem hoàng kim cho chính mình đi vào để mua, sau đó trở lại trong thôn bên trong liền là trực tiếp logo út, qua cái mấy ngày lại lên tuyến tốt rồi. Đó bốn cái ngoại lai người chơi cho dù lại là không cam lòng, cũng không thể nào tại đây tiểu sa đảo bên trên trưởng kỳ chờ đợi đi xuống. Chẳng qua đây là lý tưởng nhất tình huống, đối phương chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng đều lại gọi hắn trước tiên cầm một khỏa hàng mẫu ra ngoài, có lẽ chưa thành mấy bộ phận 1 triệu bộ phận 1 triệu bộ phận đến mua sắm. Vậy nên vì tự thân lợi ích suy tính, Minh Nhật hữu minh Nhật chỉ có thể lại đem trong tôn đan dược sư chỗ đó tốt nhất đan dược để cử cấp cho đối phương, hy vọng bọn hắn mấy cái có thể hài lòng. Diệp Vinh sắc mặt như thường, chính mình báo ra đó vài loại cao phẩm đan dược tại tiểu sa đảo trong tìm không được đó là hắn sớm đã dự liệu đến sự tình. Nếu như liền những cái này cao phẩm đan dược chỗ này cũng đều cầm ra ngoài, đó đây Hoang Vu trên tiểu đảo khẳng định ẩn cư không phải là kiếm tiền, mà là một đám mỗi cái đại tông môn luyện đan tông sư. Huyết giao đan, cự phẩm đan dược. Ta dựa vào, đây phá thôn làng bên trong không ngờ liền cự phẩm đan dược cũng đều có. Diệp Vinh kinh hô một tiếng. Tiện tay liền lại đem chính mình thấy được đan dược thuộc tính phục chế một lần, tại đoàn đội kênh trong phát ra rồi. Huyết giao đan, cựu phẩm đan dược, phục dụng sau khoảnh khắc hồi phục 2 vạn điểm khí huyết giá trị, thu giá 2200 hoàng kim một khỏa. Thứ tốt, nhanh mua. Quý là quý hơn chút, nhưng tuyệt đối vật có chút giá trị a, ta tại lục địa còn chưa từng gặp qua loại này đan dược, sau này tuyệt đối là có đại dụng. Diệp Vinh tại khiếp sợ sau này, thấy được huyết giao đan phía sau đánh dấu tồn kho số lượng, cái đầu bên trên liền là bị một chậu nước lạnh rót đi xuống. Meo meo, mới chỉ có 20 khỏa huyết vân đan, đây cũng quá ít điều dưỡng. Từ La Đan, bát phẩm đan dược, phục dụng sau khoảnh khắc khôi phục 1 vạn điểm chân khí giá trị, thu giá 52 hoàng kim một khỏa, tổn kho 100 khỏa. Bích Tâm Đan, lục phẩm đan dược, phục dụng sau khoảnh khắc khôi phục khí huyết giá trị 1000 điểm, chân khí giá trị 4000 điểm, thu giá 12 hoàng kim một khỏa, tổn kho 3000 khỏa. Tờ giấy bên trên, không ngờ là ghi chép con 67 loại đan dược, cơ bản mỗi loại cũng đều là có không sai thực dụng giá trị, đồng thời tại lục địa hiếm có thấy được. Xem ra cái này tiểu sa đảo cũng không phải là cái gì cũng sai. Hệ thống sáng lập ra liền là để cho nó nắm giữ có thể mua sắm đến địa phương khác không đầy đủ đan dược quyện hạ, chẳng qua đối với cái này trên đảo người chơi mà nói căn bản không có tác dụng gì. Diệp Vinh nghĩ đến, có một ít đảo nhỏ bên trên khẳng định là thích hợp xem như là huyễn sủng tinh quái đặc biệt nhiều, có một ít đảo nhỏ bên trên kiếm quyết đạo tư bạo suất đặc biệt cao, có một ít đảo nhỏ bên trên độn thuật đạo tư bạo suất đặc biệt cao, cũng đều có một ít tự thân ưu điểm. Chẳng qua tiểu sa đảo cái này ưu điểm, không thể nói là vô dụng, chỉ là hiện giai đoạn mà nói đối với trên đảo người chơi mà nói cùng cấp vào bài biện. Đoán chừng hiện có tổn kho số lượng Vẫn là bởi vì chưa bao giờ người chơi mua qua những cái này cao phẩm đan dược, mới là chậm chậm lũy kế đứng lên. Vừa vặn là tiện nghi chúng ta, một lần tính giúp nó thanh không, miễn cho cái ấy đan dược sư nở tở cỡ bởi vì buôn bán quá kém, cả ngày mặt mày ủ rột. Hắn đem tờ giấy bên trên đan dược giá cách vừa nhìn, đã biết là bị Minh Nhật Hựu Minh Nhật âm thầm để cao hơn rất nhiều, ít nhất là có gấp đôi. Thật muốn án cái này ra đến mua sắm, ít nhất phải là tiêu mấy chục vạn lượng hoàng kim tại đây bên trên. Thật là phải đa tạ Minh Nhật huynh đệ, giúp chúng ta đem những cái này đan dược tin tức bắt được như vậy hoàn chỉnh. Đúng vậy, Đạt đạt đạt đạt. Thật là người tốt một cái a. Chân dài ngự tỷ cũng đều là khẽ mỉm cười, lộ ra tuyết trắng răng trắng, Minh Nhật đạo hữu hảo tâm ta nhất định là lại ghi khắc trong tim. Một trận kích lệ sau, bốn người liền là hướng về thôn trang bên trong đi đến, Minh Nhật hữu minh Nhật lúc này mới tỉnh ngộ qua đây, nhanh liền xông đi lên. Nếu đã các ngươi cảm thấy những cái này đan dược có thể, liền đem hoàng kim cho ta, ta giúp các ngươi đi đợi mùa ra đi. Không cần, đã là phiền toái ngươi làm công việc bệ bội như vậy, làm sao không biết xấu hổ sẽ gọi ngươi làm lụng vất vả, chúng ta chính mình đi lên một chuyến là được. Diệp Vinh tay đặt tại Minh Nhật Hựu Minh Nhật trên vai bên, trùng trùng vỗ hai bên dưới, cười tủm tỉm nói: "Có thể các ngươi không phải là thôn dân, tiến vào thôn trang là sẽ bị xem như là kẻ địch nhận đến ẩn cư kiếm tiên công kích." Minh Nhật Hựu Minh Nhật nguyên bản tưởng rằng sự tình đã thỏa đáng, nhưng này lát nữa mới phát hiện là căn bản không tại chính mình nắm giữ bên trong, mới là luống cuống đứng lên. "Không việc gì, ta đã hỏi qua người khác, chỉ cần làm lên một cái nhiệm vụ nhỏ liền có thể đạt được tiến vào thôn trang quyền lực, trái phải cũng chẳng qua mười mấy phút thời gian, chúng ta làm sao không biết xấu hổ tại phiền toái Minh Nhật huynh đệ, chính mình đi làm xuống là được." Minh Nhật Hựu Minh Nhật đến lúc này, đâu còn lại không hiểu được, đối diện cái này cả ngày cười tủm tìm giá hỏa căn bản là không có tự chính mình đây mua sắm đan dược ý tứ, nói không chừng từ vừa bắt đầu liền là nghị chính mình đi mua sắm chủ ý. Ở trong lòng hung hăng mắng một trận cái ấy đem đây tình báo tiết lộ cấp đây mấy cái ngoại lai người chơi ra hỏa, tâm chợt xoay ngang rứt khoát là sẽ rách mặt mũi, đem tay tay một trường chặn tại bọn hắn phía trước. Các ngươi nghe kỹ, hoặc là từ ta đây mua sắm đan dược, hoặc là liền là rời khỏi tiểu Sa đảo. Hoàn thành nhiệm vụ nhỏ liền có thể đi vào thôn trang không giả, nhưng chỉ cần ta cùng kiếm tiên đại nhân nói bên trên một tiếng. Các ngươi mấy cái nhiệm vụ liền là căn bản không thể nào thông qua, ngược lại là sẽ bị xem như là kẻ địch xua đuổi rời khỏi, không tin các ngươi nhưng là thử một chút." Đối phương đe dọa lời nói, Diệp Vinh không thèm để ý cờ nhẹ, từ hắn từ cái ấy cao tiểu gầy gò nữ tử trố đó đạt được tin tức xem, còn thật có thể là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng qua tử với bắt đầu, hắn liền không có nghĩ muốn chính chính quy quy đi hoàn thành nhiệm vụ gì, đạt được tiến vào thôn trang quyền lực. Thi hành cái này tiến vào thôn trang điều lệ, chẳng qua là đó hai cái ẩn cơ kiếm tiên mà thôi, nếu như hai người đó cũng đều là không tại Đây điều lệ có cùng không, có lại có phân biệt gì?" Túy Ngọa đan thanh hướng về phía Minh Nhật Hựu Minh Nhật lộ ra một cái mặt quỷ, vượt qua hắn tiếp tục hướng thôn trang đi đến. "Các ngươi không nghe ta, đó là tự tìm khổ ăn, sớm muộn phải trở về ta chỗ này đến." Xem bốn người rời đi bóng lưng, Minh Nhật Hựu Minh Nhật hung ác hô to, nhưng trong lòng lại là không thủy hiện hiện ra một tia bất an. Lắc lắc đầu, nghĩ đến đại tần hãn tốt một người đợi tại ẩn cư kiếm tiên bên kia, tuy rằng trước đó liền giao phó xong, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ thỏa mãn, quyết định chính mình cũng là chạy đi xem xem. Ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói nhiều mấy câu, Đó mấy cái ngoại lai người chơi đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi bọn hắn không thực tế ý tưởng. Chưa xong con tiếp, Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sắm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 580, côn lôn khí đồ. Phương nào đạo trích, tự tiện xông vào trong thôn. Có một đạo kiếm hồng từ thôn trang trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, dây lát đến đến thôn miệng, tuồn dưới đất dùng lực chặt cắt, xuất hiện một đạo mấy chục trưởng với kiếm. Diệp Vinh coi như chưa thấy Đây hai cái cái gọi là ẩn cơ kiếm tiên nếu là không có ánh mắt, nhất định muốn đến tìm chính mình đoàn người phiền toái, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đi lên một gặp, thể nghiệm một chút bị lần nữa đổi mới cảm giác. Đây đạo kiếm cầu vòng xem khí thế ngút trời, tại tiểu sa đạo bên trên chúng người chơi trong mắt đó là không thể chiến thắng binh dấu, có thể hắn nhìn kỹ phát giác so với chính mình thiên đô kiếm quang phải thua kém hơn rất nhiều, phải làm làm một ngụm bắt giai phi kiếm mà thôi. Bước lớn bước vào thôn làng ở trong, hướng về sớm đã hỏi thăm được đan dược sư lở dở cửa vị trí mà đi, cư hành như vậy tư thái dẫn tới không ít người chơi cũng đều là nhao nhao ghé mắt cũng đều là gửi đến hiếu kỳ ánh mắt, lớn mật cũng đủ. Thấy được cảnh cáo vô hiệu, hai đạo màu xanh thanh hùng chợt lóe, hai tên khuôn mặt thành tí rám trắng tóc mai lão giả từ kiếm quang bên trong hiện hiện ra. Chỗ nào đến tiểu bối, không ngờ dám không thủ ta hai người lập được quy củ, thật là không biết trời cao đất dày. À, thì ra là côn lôn khí đồ, khó trách trốn ở loại tiểu đảo này bên trên, không dám trở lại lục địa. Vong khí thuật vừa nhìn, Diệp Vinh liền là đạt được đây hai cái thành tí lão giả đại thể thân phận, bị trục xuất côn lôn môn tưởng đệ tử, đẳng cấp cũng đều là tại 110 đến 120 bên trong. Tiểu bối Ngươi dám? Bị ngươi bóc trần chính mình nhất không nghĩ nhắc tới một đoạn qua lại, Lương Tu, Lương ất hai huynh đệ cũng đều là đột nhiên biến sắc, vươn tay một chỉ thanh hồng liền là chào hỏi qua đây, mang theo phải đem hắn một kiếm chém thành hai nửa khí thế. Các ngươi đừng đứng tay, hiếm thấy có đụng phải loại thực lực này đẳng cấp đẹp trai C, ta cũng vừa vận nghĩ tiệm nghiệm một chút. Diệp Vinh giành trước một bước, tại nóng lòng muốn thử Cửu Ma Pháp Vương trước đó xông đi lên, đem hai đạo thanh hồng kiếm quang chống lại. Cửu Ma Pháp Vương loại này chiến đấu cùng nhân, mất đi cơ hội này, tự nhiên là ảo náo vô cùng. Chẳng qua loại này đẳng cấp hở bạc cỡ Hắn là khinh thường còn muốn lên trước giáp công lại hướng chi nhất kiếm khô vinh cũng là đặc biệt tuy minh, đương nhiên liền là bên cạnh xem chiến. Minh Nhật Hựu Minh Nhật một đường chạy chậm chạy đến, thấy được Diệp Vinh đã là theo trong thôn ẩn cư kiếm tiên giao lên tay, trong lòng đại hỉ. Chẳng qua đối phương đám kia đồng bạn không ngờ vẫn là đó hôn mê ổn tọa Thái Sơn hình dạng, để cho hắn trong lòng mơ hồ là có chút bất an, cảm giác là sẽ xuất hiện cái gì vượt quá hắn khống chế sự tình. Côn Luân phái cánh lá phồn thịnh, phân mạch đông đảo quả nhiên không phải là thổi, không ngờ chạy đến hải ngoại cũng đều có thể thấy được hai cái khí đồ. Cũng là quý hiếm cấp lở bạc cỡ đã tại lục địa rất nhiều tông môn bên trong, cũng đều là có thể đảm đương trưởng lão một cấp cái khác vị trí. Diệp Vinh đột phát kỳ nghi, muốn kiểm nghiệm một chút cái này đẳng cấp đẹp trai C thực lực, thực ra là trong lòng sớm có quyết định này. Bỉ ngạn bên trong, bởi vì vui chơi trước trung kỳ người chơi thực lực không tốt nguyên nhân, chủ yếu phát triển phương pháp vẫn là từ nở tở cở trên tay lĩnh được, đánh chết tinh quái đợi chút, có thể chậm chậm đến phía sau liền là lại cùng nở tở cở sản sinh sú đột. Rất nhiều nổi danh cựu giai thập giai pháp bảo, cũng đều là nắm giữ tại hở tở cở trong tay, được bảo đến nhanh nhất phương pháp, tự nhiên liền là đánh chết những cái này đẹp trai C. Tiếp theo, chính ma đại chiến nhiệm vụ cũng là đã thể hiện rồi, manh khỏe nghe nói rất nhanh liền là lại ban bố chính đạo tông môn đệ tử liên hợp cỡ lớn nhiệm vụ, ma đạo đệ tử cũng là đồng dạng, mục tiêu cũng đều là chém chết đối phương trận doanh ở trong chỉ định hacker. Thường ngày tại lục địa, muốn đụng phải một cái có thể tùy ý chém chết, không cần lo lắng lưng đeo thổ bất cứ cái gì hậu quả, thực lực lại là không cao không thấp loại này, hợp tợ cỡ còn thật không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Trước mắt đây hai cái côn lôn khí đồ hiển nhiên liền là thủ tịch đại nhân kiểm nghiệm đẹp trai xê thực lực một cái tốt nhất đối tượng. Lương Tu, Lương Dĩ hai huynh đệ Sư tử côn luôn bốn bạn ở trong tiệm tiên trung tiên sinh, sau lại phiền môn quy, bởi vì không nghĩ bị bóc lột đi một thân đạo pháp tu vi, mới là suốt đêm chạy trốn, chạy tới loại này rời xa đại lục hải ngoại. Hai tên thanh thành khí đồ, sử dụng tuy rằng liền là cơ bản nhất chẳng qua côn luôn hệ thống kiếm chiêu, nhưng lại thuần thục vô cùng kiếm đường vận chuyển bên trong không có mảy may sơ hở, quán thông cuối cùng mới. Đặc biệt hai người đoán chừng là quanh năm ở chung môn nhân, phối hợp lại cũng là ăn ý mười phần, vừa giao thủ không ngờ lại đem Diệp Vinh áp chế tại hạ phong. Đỉnh đầu kiếm hồng tung hành, ngoài cơ thể thanh mang liền tránh. Truyền qua đây áp lực gọi hắn Bách độc Hàn quang trướng cũng đều là phát ra khanh khách tiếng vang, hướng vào phía trong không ngừng có rút phòng ngự phạm vi. Hắn cô cái công phu gấu mèo. Lão tử khinh địch, còn tưởng rằng loại này đẳng cấp nở rở cở nhiều nhất cũng so với đồng cấp tinh quái mạnh không bao nhiêu, không ngờ được không ngờ còn có phần bản sự này. Đây còn là liền một dạng pháp bảo cũng đều không sử dụng, vẻn vẹn chỉ là dựa trong tay phi kiếm làm được. Diệp Vinh trong lòng kinh ngạc, chẳng qua chẳng hề hoảng loạn, tuy rằng vượt quá chính mình dự tính, chẳng qua vẫn là tại hắn có thể đối phó trong phạm vi. Chẳng qua lên đây mất đi trên tay bị hai cái ẩn cư kiếm tiên đem kiếm chiêu ngự sử đến viên mãn, không có tại vừa bắt đầu lúc nhìn chằm chằm đó vạch trần tách ra cường công mãnh đánh, mất đi nhanh thắng cơ hội mà thôi. Không thành, bên dưới nhiều người như vậy xem, không ngờ liền hai cái ngự sử hệ thống kiếm chiêu hợp trợ cỡ cũng đều thu thập không đủ, thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên, trên thực tế bên dưới những cái này xem náo nhiệt người chơi, đối với Diệp Vinh là có thể trải qua hai tên ẩn cư kiếm tiên thuộc hạ chống đỡ lâu như vậy bày tỏ vô cùng thán phục, có thể hắn trong lòng không phải là như vậy nghĩ. Cầm trong tay kiếm quang biến đổi, Thiên Đâu kiếm quang ngữ sử chính là đổi làm chính thống nhất thanh thành hệ thống kiếm chiêu, thận trọng như nguyên. Mà còn lại hai ngụm phi kiếm, tự quyết kiếm quang là đại khai đại hợp, đi uy vũ cương mãnh con đường, lấy lực thắng mạnh. Tích lư kiếm quang thì lại là tinh mang chói lọi, thấy không liền chui, nham hiểm vô cùng. Một chút lại đem ba loại bất đồng phong cách kiếm chiêu, trong tay bên trên ngữ sử ra ngoài, lương tu, lương dị hai cái cuốn luôn khí đồ quả nhiên là có chút không lớn tiếng đứng, luôn cúi tay chân một hồi. Loại này cấp bậc đẳng cấp hở bạc cỡ, học tập lĩnh ngộ năng lực còn không có nhanh như vậy, tại gặp phải chưa từng gặp qua kiếm chiêu lúc phản ứng đầu tiên cũng đều là thủ chặt tự thân, không muốn xuất hiện có thể bị lợi dụng sơ hở. Đây cũng là bởi vì, đây hai tên ẩn cư kiếm tiên một mực cư trú tại Tiểu Sa Đạo bên trên, chưa từng có gặp qua người chơi trên tay tự động nhiên phát ra đủ loại riêng biệt chiến đấu thủ pháp. Thay đổi một cái còn tại Côn Lôn Trường lão, thường xuyên nhìn quen môn hạ người chơi đệ tử đấu pháp so kiếm, hoặc là truyền thuyết cấp đẹp trai C, Diệp Vinh loại này thủ đoạn nhưng lại nổi không đến tương tự tác dụng. Hoặc là liền là dĩ nhiên tính đứng, hoặc là liền là truyền thuyết cấp nổ đỡ cờ trong chớp mắt bên dưới liền có thể lĩnh ngộ tiếp nhận thậm chí còn có thể suy một ra ba đem người chơi không thành thục kiếm chiêu sửa chữa càng thêm tinh tế. Chẳng qua đây hai cái ẩn cơ kiếm tiền, hiển nhiên là không có năng lực này, bọn hắn vô ý thức đem kiếm quang co rút lại liền là cho Diệp Vinh thở phào một hơi, từ bị áp chế trạng thái bên dưới giải thoát ra, triển khai phản kích cơ hội. Cảm giác được quanh thân truyền đến áp lực chậm lại, Diệp Vinh cười hắc hắc, trong tay phi kiếm một kiếm hư cùng, một kiếm chính giữa đánh ra, một kiếm như có như không. Nguyên bản hai ngụm phi kiếm là mỗi bên chiếu cố một tên ẩn cơ kiếm tiền, còn có một ngụm phi kiếm thì lại là quanh quần tự thân, làm hậu bị thủ đoạn. Ai nghĩ đến thiên đô kiếm quang oanh đến lương tu trước người lúc, vẹn vẹn chỉ là chuẩn chuẩn xiên lực nước loại liên kích chín bên dưới, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, vẫn chưa đem kiếm quang trong bao hàm uy năng kích phát ra rồi. Nhưng như vậy động tác, đã là để cho lương tu khắp nơi cứu chữa, kiếm quang mỗi một lần biến hướng cũng đều là chỉ hướng hắn trên thân nhất khó cứu một điểm, nuôi kiếm hàn quang càng là thấu thể mà đến, còn có một khối bạch ngọc kéo rơi bay ra ngoài, phát tán ra một tầng trắng sữa quang huy, đem chính mình toàn thân trên dưới cũng đều là bao bọc tại trong đó. Nhưng vào lúc này, thiên đô kiếm quang mãnh liệt một cái bướm mang theo lôi đỉnh giáo Tesla lao nhanh thân âm, một cái 180 độ siêu cấp đại biến hướng, bổ hướng bên kia lưng Dĩ. Đồng thời, nguyên bản là vận sức chờ phát mở đầu hỏi kiếm quang cũng là trôi nổi thu thủy hàn quang, đem lưng Dĩ trong tay kiếm hùng hung hang một kích, phát ra chói thai bén nhọn ma sát âm thanh đến. Các ngươi hai cái quỷ nghẹo, nếu như là cầm không ra cựu giai trở lên hộ thân pháp bảo đến, liền cấp ta ngoan ngoãn đi chờ đợi đội mới a. Diệp Vinh hét lớn một tiếng, bị côn luôn chủ xuất khí đồ, hắn mới không tin trên thân nhà lạm có thể bao nhiêu phong phú. Trước mắt cái này đẳng cấp cũng đều là rất có thể tại đến hải ngoại sau chầm chậm thăng lên đây, dù sao loại địa phương này gặp phải uy hiếp liền là ít đi rất nhiều, chỉ ít là không có người trời bang phái tụ tập đứng lên chặn đánh rất ngươi. Ba đạo kiếm quang một kẹp, bộc phát ra rực rỡ nhất một mảnh ánh sáng, làm nổi bật lương dĩ trong mắt sợ hãi vẻ mặt cũng đều là tương đương rõ nét. Hắn chỉ có thể là trơ mắt xem, chính mình trước người thanh hồng kiếm quang từng tấp độ vỡ, tại hàng trăm huynh kích bên dưới căn bản không cách nào thừa nhận được ba ngụm cửu giai phi kiếm lực xung kích. Lúc này, lương dĩ mới là phát hiện Lúc trước cùng huynh trưởng liên thủ đem trước mặt cái này tiểu đối áp chế lại chẳng qua là một loại ảo giác. Người ta căn bản là còn không có bộ phát ra hung mãnh nhất công kích đến, ngược cười trong lòng mình còn vui dạo dự tưởng rằng thắng lợi đang nhìn. Tuy rằng trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để cho Lương Dĩ tê ra một khối hoàng ngọc eo rơi đến, một tầng đại địa hoàng quang tản ra, giống như một tầng khoảng cách đem kiếm quang công thế thoáng chút cách trở vài hơi thở. Lương Tu phản ứng qua đây, chính mình chẳng qua là bị Diệp Vinh hư lung lay một tường, lừa bịp đi qua, lúc này thanh hồng chỉ thẳng hắn sau lưng, hiển nhiên là đánh vây ngủ cứu Triệu chủ ý. Đối với phía sau truyền đến công kích, Diệp Vinh căn bản là mặc kệ lại, tăng gấp trong tay lực công kích nhất định là phải đem trước mặt cái này Lương Dĩ cấp chém chết lại nói. Đây hai cái ẩn cơ kiếm tiên, liền là dựa vào được liên thủ phối hợp, mới là có lực sát thương, phân tán mở ra Bát giai phi kiếm đó điểm lực công kích hắn dựa vào tự mình mấy loại cự giai phòng ngự pháp bảo đủ để chống đỡ buổi sáng. Chẳng qua hai cái ẩn cơ kiếm tiên, hẳn là côn luôn cơ sở kiếm quyết tu tập tầng mấy tương đương cao, không ngờ là dùng Bát giai phi kiếm phát huy ra đến không tầm thường lực sát thương. Sau lưng mãnh gặp đòn nghiêm trọng, rực rỡ áng mây hà đi trước bị phá giải. Diệp Vinh buồn hừ một tiếng, trong tay lôi mang đã lại đem lương dĩ trước người hoảng loạn cắt phá. Nếu không phải ta trên thân chỉ còn lại như vậy mười mấy quả thấp phẩm đan dược, đâu cần đến sớm nhất định muốn như vậy tốc chiến tốc thắng, còn muốn mạo loại này phong hiểm. Diệp Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, để cho bị ba ngụm kiếm quang đâm vào trong cơ thể hóa quang mà đi lương dĩ nghe được, chết không nhắm mắt. Chưa xong còn tiếp, văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 581 Biển sâu tiên phủ ngõ hẹp gặp nhau. Động thủ một chiêu, hợp chém chết lương dĩ khí thế, kiếm quang như cầu vồng, Diệp Vinh xoay người liền lại đem lương tu huynh kiếm quang tán loạn, liên tiếp bại lui. Dựa vào liên thủ hợp kích mới có thể một trận chiến lương tu, tại nhà mình huynh đệ treo mất sau, trận tuyến đại loạn, trong lòng cũng có hướng bên ngoài chạy trốn ý đồ. Như vậy lực lượng, lự, tự nhiên là không đến nửa ngày công vụ, liền bị một đạo kiếm quang cuốn vào, đem ngoài thân đó tầng trắng sữa quang huy cấp đâm phá, tại hắn trên thân để lại mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương, chết không thể chết lại. Những cái này trăm đến cấp nổ vỏ cỡ, Khí huyết giá trị so với người chơi cũng là cao không ra ít nhiều, tuyệt không thể nào làm được cùng tinh quái một dạng nắm giữ mấy chục vạn khí huyết giá trị. Vậy nên chỉ cần là đột phá phòng ngự vòng, làm được một kích miểu sát cũng cũng không phải là không thể nào sự tình. Đây hai cái côn lôn khí đồ, hiển nhiên tại môn trong lúc cũng không phải là nhận đến tương đương coi trọng, ngoại trừ trong tay phi kiếm, ngọc rơi bên ngoài, liền là không có cái khác đặc lực pháp bảo, nếu không thì lại không tốt cũng có thể nhiều chống đỡ bên trên một lát. Lương Tu, Lương Dĩ hai huynh đệ bạo một đống đạo tư ra ngoài, trong đó không nở là có một bản côn lôn tiến giai kiếm quyết. Còn có bảng môn cấp cấm pháp lục dục thần lôi vòng nửa dưới cuốn đạo thư, kiếm quyết tịnh tiến đạo thư đợi chút. Diệp Vinh là nhất loạt thu lại, mấy thứ này đối với hắn một cái thanh thành đệ tử mà nói, cơ bản là không có có tác dụng gì. Có thể thoải mái xem chết côn luôn cao cấp nổ trợ cỡ cơ hội thật là quá ít, đáng tiếc đây hai cái đẳng cấp vẫn còn không đủ cao, nếu không thì còn có khả năng mất rồi côn luôn cái gì khẩn cấp đạo thư ra ngoài, ta mang về còn có thể cao giá bán ra cấp côn luôn người chơi đến. Những cái này đạo thư, hoặc là không phải côn luôn người chơi không cách nào tu tập, hoặc là liền là có cực lớn hạn chế không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực đến, nhưng phải nói có bao nhiêu chân quý cũng xưng không đến, đỉnh cấp nhất đó lượng lớn côn luôn người chơi khẳng định là có thể thông qua chính quy phương pháp luyện được năm giữ. Hai tên ẩn cư kiếm tiên bị giết, tự nhiên liền sẽ không tiếp tục có không biết sống chết người ra ngoài ngăn cản bọn hắn tiến vào, Diệp Vinh án bên dưới kiêu bang, liền là tiếp tục hướng về phía luyện đan sư nở tở cỡ vị trí đi đến. Mà đứng tại thôn làng một góc minh nhật hựu minh nhật, lúc này đã là kinh ngạc đến há khẩu không lời, loại này kết cục là hắn tuyệt đối không ngờ đến. Tại luyện đan sư nở tở cỡ chỗ đó, bốn người như ý nguyện mua sắm đến đầy đủ đắng dược bao gồm các loại cao phẩm năng lực, không có nhận đến mảy may là khó. Xem ra trẻ em chết trong thôn ẩn cư kiếm tiền, cũng không có để cho bọn hắn tại những cái này sinh hoạt loại nở vở cỡ, cỡ trong mắt thiện cảm độ giảm mạnh. Đồng thời cuối cùng thành giao giá cách, so với Minh Nhật Hữu Minh Nhật báo đến tiện nghi mấy lần, chẳng qua bởi vì số lượng cực lớn quan hệ, lần này mua sắm tổng kim ngạch vẫn có hơn vạn hai hòa kim. Chẳng qua trước khi đi, nhưng lại có người tìm đến bọn hắn, chính là lúc trước cung cấp tình báo cao tiểu gầy gò thiếu nữ, nói là muốn rời khỏi tòa này tiểu sa đảo, hy vọng có thể đi theo cộng đồng rời khỏi. Túy Ngọa đang thanh tra hòa này vừa thấy đến có dung nhan không tầm thường mỹ nữ chủ động đề ra phải theo đi, miệng đầy không kịp liền đáp ứng đi xuống. Nhưng rất nhanh lại là phản ứng qua đây, chính mình đoàn người nhưng là muốn tiến về thượng cổ thần nhân lưu lại tiền phủ, gặp mặt đến cái gì nguy hiểm cũng đều không rõ, mang lên như vậy cái liền 50 cấp cũng đều không có gảmở, căn bản là không thể nào. Cuối cùng, vẫn là Diệp Vinh ném chương thừa long độn quang phù đi qua, có đây chương mua vào thành đô truyền thống phù lục, tại sử dụng liền là có thể trở lại thành đô, sau này sửa đổi sống lại điểm, cao tiểu gầy gò nữ tử liền là sẽ không tại chết sau lại nhớ tới tiểu xa đạo lên trên. Một cái nho nhỏ nhặt đệm sau, tiếp tục tiến lên, trên thân đan dược Trần đấy, bốn người niệm tin cũng là rồi dảo rất nhiều. Ven đường đụng phải chủ động xông tới lên đây tinh quái, cũng là không cần một vị trọn tránh, lo lắng trên thân đan dược không đủ không dám vào được trưởng kỳ chiến. Thiên hạ này chưa, vừa vặn là có một chỉ mỏ nhỏ hỏa điểu từ không trung đáp xuống, bị cừu ma pháp vương một trận màu đỏ đao mang chém thành mảnh vỡ, tiện tay tiếp nhận một cái từ trên thân nó rơi xuống đi xuống màu đỏ thám lệnh phù. Ly Châu cũng dù bài. Thì ra là dựa vào cái này gì đó có thể đi ma cầu đảo mắc lựa một cái tôi tớ đến. Tích góp cống hiến giá trị liền có hối đoán đạo pháp tư cách. Cư Ma pháp vương đem màu đỏ thám lệnh phù thuộc tính vừa nhìn, nhiều có thú vị nói, ta đại Nhật kinh đã là họa hệ đạo pháp trong gần như đỉnh điểm đạo pháp, nghe nói Ly Châu cung thiếu dương thần quân tiện phương nam tiên tiên bính hỏa, sáng chế tam dương cản diễm bính hỏa thần lôi võng, nếu là có thể luyện được cùng đại hỏa diễm thần đao hợp ở cùng một chỗ, tin tưởng uy lực là có thể càng lớn hơn. Đi ma cầu đảo tu tập đạo pháp, bái vào thiếu dương thần quân môn hạ, chẳng hề yêu cầu ngươi trước kia là đã không còn tông môn thuộc về, cho dù đã là cái khác tông môn đệ tử, như cũng là có thể tiến về. Tam Dương Càn Diễm bính hỏa thần lôi vong cũng là rất lớn nổi danh, hấp dẫn không ít chuyên tâm hỏa hệ pháp thuật người chơi tiến về tu tập. Xem tình trạng này, Cửu Ma Pháp Vương dường như cũng phải có không nhỏ hứng thú, chuẩn bị đi vào tiến tu một phen. Chân dài ngự tỷ cổ tay trắng muốt khẽ đảo, có một quả đỏ sấm hạt châu nắm tại lòng bàn tay, ta chỗ này vừa vận là có cái ma cầu đảo nhiệm vụ, nếu như Pháp Vương có hứng thú chuyện, ta có thể là chuyển nhượng cho ngươi. Đó đỏ châu tại trắng thuần lòng bàn tay làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng thêm đỏ tươi chói mắt, như là bên trong có một đoàn diễm hỏa tại nhảy động thiêu đốt. Nhiệm vụ này là phải giúp Thiếu Dương Thần Quân đi đối phó hắn một tên đối đầu, chỉ cần thành công liền là sẽ tặng một kiện cựu giai hỏa hệ pháp bảo đến, nếu là nhiệm vụ biểu hiện hoàn mỹ, còn sẽ có tiếp sau nhiệm vụ, có cơ hội đạt được một đoàn tam dương chân hỏa. Nghe Chân Giản Ngự tỷ đem nhiệm vụ tình hình cụ thể hễm thai nói đến, Cửu Ma Pháp Vương đã là trông mòn con mắt, cấp thiết khát cầu quá trình. Nhiệm vụ này, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo, cung cấp nhiệm vụ khen thưởng cũng đều là hắn cần gấp. Đem nhiệm vụ đạo cụ chuyển cho Cửu Ma Pháp Vương sau, chẳng khác nào lại đem ma cầu đạo nhiệm vụ chuyển nhượng người khác, cùng Chân Giản Ngự tỷ liền là không có một điểm quan hệ. Nàng muốn lại đi hoàn thành, cũng là đã không còn bất cứ cái gì phương pháp cũng có thể. Diệp Vinh mơ hồ hiểu được, chân dài ngự tỷ làm như vậy nguyên nhân, nàng cùng Cửu Ma Pháp Vương trước đó hoàn toàn không có giao tình, Diệp Vinh cứ gọi Cửu Ma Pháp Vương qua đây, cũng vẹn vẹn nói là đánh chết Bách Tốc Hải Giải, trà trước đây thiếu xuống nhân tình mà thôi. Kế tiếp đây một đường đồng hành, để cho như vậy một tên thiên bảng 21 vị cường giả đưa vào nhiều như vậy thời gian tại đây bên trên, tuy rằng đối phương không nói, nhưng khẳng định là phải về quý một ít tù lao. Trái lại là túy ngoại đàn thành, bởi vì quan hệ càng thêm mật thiết một ít không cần đem thủ lao bày tại phía trước. Chẳng qua đây Ma Cẩu Đào Ly Châu cùng không phải là Tà Nguyệt đạo nhân môn phái sao, cũng không biết hắn cùng thường sinh mấy cái lúc này tại Vô Tận Lâm Hải ở trong thăm dò như thế nào, đó thông tín viên hầu thần thú có hay không là tìm được rồi. Lại là trên mặt biển bên hai ngày công vụ, rốt cục đến được sách cổ cùng Kim Trang Liên hợp lại, chỉ hướng cuối cùng tiên phụ vị trí. Chẳng qua tại trên biển cuốn nửa ngày, nhưng lại phát hiện đó tọa độ vị trí bên trên một dạng là tầm thường không kỳ ma biển, căn bản nhìn không được mảy may tiên phụ dấu vết. Một fan chaset, liền là có thể minh bạch qua đây. Tiên phủ này phải làm là tại đáy biển mới đúng. Coi như mấy người chuẩn bị là muốn đi vào trong biển, đi ở sâu trong tìm kiếm tiên phủ lúc, nhưng lại phát hiện xa xa có mấy đạo kiếm quang phóng tới, xem phương hướng cũng đồng dạng là địa phương này. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, vươn tay đem bên cạnh mấy người chợt kéo, liền la lặng lẽ thối lui một đoạn, lẻn vào trong biển. Minh Nguyệt, ngươi nói thủy cơ tiên phủ liền là ở chỗ này. Không sai, chúng ta bang phái tiêu lớn như vậy khí lực đi làm nhiệm vụ, chính là vì tòa này tiên phủ, tuyệt đối sẽ không mắc lỗi. Đó còn chờ cái gì, còn không lập tức đi xuống đem đó tiên phủ tìm ra? Đợi đến mở ra sau, liền có thể ở chỗ này sáng lập một cái phân đà ra ngoài, chỗ này nhưng là Liên Hải Kiếu trưởng sinh các cũng đều chưa đem thế lực xúc giác thẩm thấu đi vào. Mấy câu trò chuyện âm thanh mơ hồ truyền đến, Diệp Vinh nghĩ quả nhiên là không sai, những người này đích thực là hướng về tiên phủ mà đến, cùng chân giải ngữ tỉ nhiệm vụ mục tiêu là đồng nhất cái. Vênh Ngông biển rộng bên trên, loại này hiếm vết chân người chỗ, như vậy trùng hợp đụng tại cùng nhau, dù sao cũng không thể nào là tiểu phạm vây trong xuất hiện hai tòa tiên phủ. Ta dựa vào, không ngờ là muốn ngắt quả đào, đoàn người này cũng mới 7, 8 cái hình dạng không bằng chúng ta trực tiếp lại đem bọn hắn hết thảy giết đi xuống lại tốt rồi, miễn cho tiên phủ thật là bị những người này cấp đoạt đi. Xem đó từng đạo kiếm quang lén vào biển bên dưới, Tú Ngọa Đan thanh thoát rồi nói. Diệp Vinh xua xua tay, ra hiệu an tâm một chút đừng nóng, dựa vào mơ hồ thân hình cùng xưng hô hắn đã là cơ bản nhận ra trong đó một người đến. Cái ấy lúc trước nói chuyện, là Nga Mi Hạch Tâm phân tử tuyệt hàn tử, bị hắn xưng làm Minh Nguyệt nữ từ đó, phải làm liền là Cựu tướng Môn Lão đại huynh Minh Nguyệt. Như vậy đi theo vài người khác, phải làm cũng là Thổ Sơn Kiếm Minh cùng Cựu tướng Môn Tinh anh thành viên cho dù là chúng ta cũng dễ dàng thu thập không được. Tuyệt Hàn Tử không ngờ là đến đến Hải ngoại thế giới, đồng thời cùng Cựu Tướng Môn Cấu kết lại cùng nhau, vậy quả thực là một cái kinh thiên đại tin tức. Đối thủ đội hình đồng dạng là không yếu, Tuyệt Hàn Tử cùng Hinh Minh Nguyệt cũng đều là thiên bảng trung đoạn cường giả, nếu như còn lại người chơi trong còn có như vậy một hai cái không kém nhiều lắm thực lực ấy, mà mọi người ra tay diệp vinh bọn hắn căn bản là lấy không được tốt. Liên đệ cho bọn hắn xông vào phía trước tốt rồi, tiên phủ tiến vào mấu chốt đạo cụ cũng đều tại mộng điệp trên tay, bọn hắn căn bản không cách nào tiến đi. Nếu là bên ngoài còn có cái gì nguy hiểm cũng có thể để cho đây mấy người giúp chúng ta cấp thanh lý. Như vậy tiên phủ, dù sao cũng không thể nào nói bị chiếm cứ liền bị chiếm, lại huống chi rất lớn có thể liền là đối phương ngồi hồi ngoài môn, không cách nào đi vào. Nếu như Tuyệt Hàn Tử bọn hắn cũng thông qua làm nhiệm vụ đạt được mở ra đạo cụ truyện, vậy thì chỉ có thể là mỗi cái dựa thủ đoạn, dựa thực lực đến tranh đoạt. Thương lượng một phen đợi một lát hứng đối sau, bốn người liền là theo Tuyệt Hàn Tử bọn hắn kiếm quang rọi đi phương hướng, từng cái lặn xuống. Đợi đến ngàn trượng độ sâu sau, cuối cùng cũng tính là tiếp xúc với đáy biển, gặp được mảnh lớn mảnh lớn mỹ lệ tươi đẹp đá san hô đá. Cùng với mịt mịt mờ mờ phiêu tán mở ra màu trắng sương mù, như là nước biển ở trong có một tầng sa mỏng. Cũng chính là lúc này, phía trước truyền đến thanh âm thanh âm đánh nhau va chạm thanh âm, khác quang xuyên tấu nước biển. Náo nhiệt trước vân, tuy rằng còn cách không ít cự ly, cũng đều là có thể thấy được cái ấy phương hướng hồng mang ngút trời, đồng thời là hỗn loạn từng sợi lam chói qua mang. Diệp Vinh mấy người liên nhau, đội vàng là tăng gấp tốc độ đuổi đi lên, chẳng lẽ là đụng phải trai cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi chuyệt tốt. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 582, tiên phủ thần tướng lấy một chúng hai. Tuyệt hoàn tử một cái đối mặt bên trong, liền là có 12 mặt phiên kỳ từ chính mình miệng tay áo bên trong bay ra, hóa thành trăm trượng cử phiên. Đây 12 mặt phiên kỳ vụ vụ rung động, mỗi một trương mặt cờ bên trên cũng đều là có một vị đạo môn thần tướng, mỗi bên nhảy ra ngoài, đẳng cấp cũng đều là tại 120 trái phải, hùng hãn thập phần. Đồng thời, phiên kỳ lẫn nhau nối tiếp đứng lên, nhịp nhàng ngân cấp. Không ngờ lại đem quanh thân thủ hộ chặt chẽ chặt chẽ. Đồng thời cờ mặt chất liệu ở trong, thỉnh thoảng có màu quang hà luyện để lộ ra đến, lộ ra ngũ thái tân phân, tại nước biển ở trong cũng là hết sức nổi bật. Chẳng qua trong trường thấy rõ nhất còn không phải là Tuyệt Hàn Tử, mà là cựu tướng môn môn chủ hình Minh Nguyệt, tên này nữ tử nghe nói lớn nhất chí hướng liền là muốn vượt qua Cam Thảo Tử, trở thành bị ngạn thứ nhất nữ tử người chơi. Nàng hai tay vung múa bên trong, có 18 miệng màu đỏ phi kiếm cuộn tròn bay ra, nhiều như vậy thuần một sắc hỏa hệ phi kiếm đồng thời thúc động bọn chúng phụ thêm cấm pháp. Không ngờ là có một loại đem nước biển cũng đều là muốn nấu cháy cảm giác. Còn lại mấy vị người chơi cũng là kiếm quang bay như chớp, lôi hỏa ầm vang, đem nước biển là cuộn nghiêng trời lật đất. Giữa đối tiên nhóm như vậy chỉnh trọng chuyện lạ đối đãi, thế lực ra tay chính là một tên khôi giáp xanh, sắc mặt xanh, liên thủ chân cũng đều là xanh màu xanh đạo nhân. Vị này màu xanh đạo nhân vừa bắt đầu không nói hai lời, liền là thúc động cấm pháp, vận chuyển đến từng tòa núi non loại cự thạch hết sức hoàng rồi đi xuống, để cho đoàn người này bất ngờ không kịp phòng bị bên dưới trực tiếp liền là treo một đống bạc. Cái này nở tợ cỡ chẳng lẽ là thủy cơ tiên phủ người thủ hộ? Không nở là câu thông không được, không quản ngươi nói cái gì cũng đều là chiếu đánh không lầm, loại này nở tợ cỡ rất là vướng tay. Chẳng qua may là tuy rằng có hơn 150 cấp, nhưng thoạt nhìn chỉ tinh thông đây một môn thủ hệ cấm pháp hình dạng, lại chống được mười mấy phút hẳn là liền là có thể triển khai phản kích, muốn hắn điểm mắt. Tuyệt Hàn Tử trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, hai tay âm thầm bóp hai cái pháp quyết, cơ ngoài mặt bên nhẹ ra 12 cái đạo môn thần tướng liền là lặng lẽ di động vị trí, hướng về màu xanh đạo nhân phía sau bọc đánh đi qua. Hắn tại hai tháng bên trong rốt cục đem Nga Mi cơ sở tâm pháp tự phụ đàn thư tu luyện đến viên mãn cảnh giới, trở thành Nga Mi người chơi ở trong cái thứ 6 đạt đến đây một cảnh giới người chơi. Tuy rằng so sánh với nghịch thủy hàn là chậm hơn quá nhiều, nhưng đây một ở bên trong sần ở trong không thể làm thành đạt đến thành tích, vẫn là để cho hắn thoải mái rất lâu. Chẳng qua kế tiếp phát triển con đường, nhưng lại để cho hắn có một ít khó khăn từng cái. Nga Mi người chơi tuy rằng có thể lựa chọn con đường đông đạo, căn bản không cần vì chính mình tu tập đạo pháp gì mà phát sổ, người muốn vươn hướng gì cũng đều là có thể tại trong tông môn tìm được. Thông chí lấy tuyệt hàn tử thân phận, bất luận là hư lăng động thiên trong phát hiện cao giai đạo thư vẫn là từ tông môn trưởng lão Trâu đó lựa được, cũng đều là có đầy đủ phương pháp. Nhưng hắn chính mình rõ ràng, Nga Mi thanh sách tử bang song kiếm là tuyệt đối không đủ tư cách đi cạnh tranh, rứt khoát liền nghĩ cũng đều sẽ không suy nghĩ. Thanh sách tử bang, nhưng là cùng Thiên Đô Minh Hà không đồng dạng, không chỉ là hạn chế chỉ có bản môn người chơi đệ tử mới có thể sử dụng, rơi xuống bất cứ cái gì người chơi trong tay cũng đều là bị nạn trong mạnh nhất phi kiếm, vậy nên nói không phải Nga Mi người chơi trong cũng có không ít người đối đây đối vô địch phi kiếm vùng xuống sinh vô cùng. Có cạnh tranh thanh sách tử, tà tư cách xếp tại hắn phía trước người chơi, có không ít người tại, Tuyệt Hàn tử có tự biết danh hiệu, cũng sẽ không giống như Thiên Thủy nhất phương như vậy, biết rõ gần như không thể nào còn lại bốc lên đắc tội nghịch thủy Hàn phong hiểm đi vào cạnh tranh. Công nhân bảy tỏ rút khỏi đối thanh sách tử bang cạnh tranh, hắn tại Nga Mi trong địa vị nhất thời trở nên siêu nhiên đứng lên, gần như là không có người nào lại đến cùng hắn là khó. Thậm chí là thất tu kiếm trong một ngụm, cũng đều là bị Tuyệt Hàn tử đã được, không người ra ngoài cùng hắn cạnh tranh. Lôi Cửu Long hắn là có đại dã tâm tại, còn muốn lật đổ nghịch thủy Hàn, chính mình làm kiếm minh lao đại đến. Ta cũng không có công phu đi tham dự loại sự tình này, ai làm lão đại cùng ta lại có quan hệ gì, còn không bằng giống như, như bây giờ mang theo chính mình một bộ nhân mã giết đến Hải Ngoại yên yên ổn ổn tốt. Thục Sơn Kiếm Minh đệ nhị hạch tâm phần tử lôi Cửu Long, trong minh thực lực gần tại Nịch Thủy Hàn bên dưới, thực ra cho tới nay cũng đều là có chút không phục. Lôi Cửu Long lại là khổ hành đầu đả chi đồ, luận được Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiêu quyết, Luật tông môn thân phận đồng dạng là có tư cách cạnh tranh Nga Mi bên dưới một đời trưởng giáo vị trí, đối với thanh sách tử ngạc đương nhiên cũng phải có hy vọng thu được. Tuyệt hoàn tử rất rõ ràng. Lôi Cửu Long âm thầm lôi kéo không ít một nhóm người, một mực tại cùng Lịch Thủy Hàn đối đầu. Chẳng qua hắn bởi vì nhà mình sư phụ chỉ là Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa, cùng Nga Mi trưởng giáo vị trí trên lệnh quá xa, vậy nên dạ tâm không lớn với tình huống, chủ động tự xin mang theo bạn bộ nhân mã rời khỏi lục địa, đi đến đây hải ngoại thế giới, cùng trên biển một đại bang phái cựu tướng môn kết thành đồng minh. Mà hắn lựa chọn phát triển con đường chính là Nga Mi 12 kỳ trận, luyện thành sau có thể tại lúc chiến đấu bố trí trận pháp. Tuy rằng không bằng lưỡng Nghi Vi Trần đại trận loại này quang học bế nghệ chúng sinh cường tuyệt tứ thái, nhưng cũng so với bình thường trận pháp lưu soa rất nhiều, có thể gọi ra 12 tên so với tự thân đẳng cấp cao hơn 20% đạo môn thần tướng đến. Mà những cái này đạo môn thần tướng, mỗi người tuy rằng cũng đều là chỉ có một cái vũ khí cột, một cái pháp bảo cột, nhưng cũng đều là có thể phóng tuyệt hàn tử trên thân hai dạng trang bị đi qua, tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng nắm giữ pháp bảo thuộc tính 80% lực công kích. Cũng chính là dựa vào phần thủ đoạn này, hắn mới có tự tin sẽ không đem trước mặt cái này nhìn qua cường đại màu xanh đạo nhân đặt vào trong mắt. Cái này tuyệt hàn tử thân danh không hiển lộ, không ngờ thực lực mạnh như vậy. Thục Sơn kiếm minh quả thật là tảng long ngọa hổ. Cửu Ma pháp vương xa xa quan sát đến, giật nảy mình mình. Hắn tưởng ở Tây vực, đối với lục địa cường giả hiểu rõ hữu hiệu, vẻn vẹn chỉ là giới hạn là đặc biệt nổi danh đó mấy vị. Ma Thục Sơn kiếm minh đó mấy vị hạch tâm thành viên, tuy rằng từng cái là thiên bảng cường giả, nhưng tại Nịch Thủy Hàn chói mắt quang mang bao phủ bên dưới, người khác lực chú ý tự nhiên liền là sẽ không tập trung đến bọn hắn bên trên. Ngoại trừ Lôi Cửu Long bẩy vì thiên bảng thứ tự khá cao, còn có thể hấp dẫn nhiều một ít ánh mắt môn nhân, giống như Tuyệt Hàn tử như vậy thật đúng là không làm sao bắt mắt. Lúc này đối diện một đám người trong, từng cái cũng đều là biểu hiện không tầm thường, không có một cái dung thủ, cũng là để cho Túy Ngọa Đan thanh may mắn, chưa từng mạo muội ra tay, nếu không thì nhiều nhất cũng liền là lưỡng bại câu thương kết cục. Cái này Tuyệt Hàn Tử thực lực tiến bộ rất nhanh gạo thế, lần trước chạm mặt lúc còn không có cái này tiêu chuẩn, chẳng lẽ là Từ Tử Vân cũng trở về sau ăn cái gì linh đan rượu dược, thực lực đột phi tiến mạnh hay sao? Đối với Tuyệt Hàn Tử một thân, Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không xa lạ, liếc một cái liền nhìn ra đó 12 phiên kỳ là đối phương tân thủ đoạn, trước đây chưa bao giờ gặp qua. Cái ấy mầu xanh đạo nhân xem ra liền là thủy cơ tiên phụ thủ hộ lở bạc, chẳng qua chiếu xu thế này, dùng không bao lâu liền làm hóa thành tro bụi, ăn không tiêu nhiều người như vậy phản kích. Núi non bình thường cự thạch loạn đập, cương mãnh vô cùng, có thể lực không thể kéo dài, thế đứng đi xuống sau mầu xanh đạo nhân liền là bắt đầu có một ít liên tiếp bại lui. Đặc biệt tuyệt hàn tử đạo môn thần tướng từng bước ép chặt, cộng thêm huynh minh nguyệt hỏa hệ cấm pháp đem hắn mầu xanh khôi giáp cũng đều là nhanh nấu thành màu hồng. Ha ha, tên hàn nếu là cứng đặc biệt không ngừng liền nhanh một chút cầu cứu, cũng đừng nên một người ngạnh trông đến. Một đạo trắng muốt kiếm hồng Đột nhiên là từ mầu xanh đạo nhân hậu phương phóng tới, quang mang phi to, khoảnh khắc liền là đến được gần ngàn trượng dài ngắn. Cương phong kịch liệt, khí thế hùng tuấn, đem nước biển cũng đều là đối diện phá vỡ, khơi dậy tốt là đổ sộ sóng triều đến. Ta nói cái gì cái ấy mầu xanh đạo nhân làm sao như vậy trầm ổn mặt không đổi sắc, nguyên lai like vẫn có viện binh đến, cái này có kịch hay để xem. Lớn nhất là đánh kịch liệt một ít, hai bên toàn bộ che mất, sau đó để cho chúng ta bình an đi vào tiền phủ luyện tốt rồi. Xem đó trắng muốt kiếm hồng thanh thế, Diệp Vinh nhất thời tâm an, nguyên bản còn tưởng rằng giấu không được muốn để quét sạch giết ra ngoài a. Từ thanh thế bên trên để xem, lúc này đến trắng bệnh đạo nhân so với xanh thấm đạo nhân còn sắp đến cường đại hơn một chút, lại không cứu cũng có thể kéo hai cái đối diện người chơi hạ thủy cùng một chỗ chết. Sắc mặt trắng bệnh đạo nhân nghiền thần, trắng muốt kiếm hùng một kích, đem hai cái đạo môn thần tướng hung hăng đánh bay ra ngoài, đại chiến tần uy. Tuyệt hàng tử bọn hắn cũng là thoáng chút thu tay lại, cũng là thấy được có thể giao thông trò chuyện hy vọng. Không quản thực lực rất mạnh, cái này mới tới nở dở cờ ít nhất là biết nói chuyện, thoạt nhìn có thể giao thông mấy phần cảm giác. Bọn hắn cũng là làm một cái cực khó nhiệm vụ mới tìm được cái này thủy cơ tiên phủ đến căn bản là không có làm tốt lại đại chiến một trận chuẩn bị, nếu không thì liền sẽ không là như vậy mấy cái tinh anh thành viên đi theo, mà là trùng trùng điệp điệp tụ tập đại đội thành viên giết qua đây. Thấy được đồng bạn đến, xanh thống đạo nhân vẫn như cũ là một lời không nói, chẳng qua là hơi kéo gần lại một ít cùng đồng bạn Cự Ly. Vị tiên bối này, chúng ta là được thủy cơ đại nhân tiên linh mới một đường tìm đến, có thể hay không phóng chúng ta tiến vào tiên phủ ở trong? Nói, huynh minh nguyệt tử trong tay cầm một chỉ khéo léo linh đang ra ngoài, bên trên tựa hồ là có sống động như thật tím mướm tại bay múa. Các ngươi trong tay tín vật không đủ. Không đạt được chủ nhân Lưu lại yêu cầu, không có tư cách tiến vào tiên phủ trong. Làm sao có thể? Ta đây tiên linh rõ ràng liền là thủy cơ đại nhân Lưu lại. Đúng vậy, bằng không ta sớm đã phát động tiên phủ cấm chế, đem bọn ngươi đoàn người này dùng chân hỏa tôi luyện bên trên hóa 749 thiên. Muốn tiến vào tiên phủ, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cẩm chủ nhân toàn bộ tín vật qua đây, hoặc là liền là đánh bại tiên phủ thủ hộ thần tướng, cũng chính là ta Bạch Linh cùng Thanh Hạ. Hình minh nguyệt nữ nhân này nghe lời này, chính là hai mắt phóng kế, sử cái ánh mắt chuẩn bị nóng lòng muốn thử lúc lại là bị ngay sau đó một câu đánh vào đáy cốc vực sâu. Là các ngươi trong đó một người đến khiêu chiến ta cùng Thanh Hà Hai Đinh, à, cũng không thể lấy người nhiều ăn hiếp chúng ta ít người, như vậy ta một dạng là muốn phát động tiên phủ cấm chế, nếu không thì cũng không công bằng. Một người đánh các ngươi hai cái, lúc đó chẳng phải không công bằng. Nào có, trăm năm trước ta liền cùng Thanh Hà cộng đồng tiến lui, hình dạng đông nhất người, đương nhiên chỉ có thể tính là một người. Hình minh nguyên sắc mặt đỏ lên, á khẩu không lợi, đụng đến loại này cưỡng từ đoạt lý chơi xấu đỡ đỡ, thật đúng là không biết làm sao. Nhưng cái này Bạch Linh suất ngày đem tiên phủ cấm chế treo ở bên miệng, nếu là hắn thật thúc động đứng lên, đó chính mình một phương liền là càng không có phần thắng. Cái này phong hiểm, nàng cũng không dám đi thử nghiệm, một khi tính sai liền là toàn quân hủy diệt. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gợi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 583, bốn trận tỉ thí lấy định tín vật. Ồ, bên kia trong góc phòng không ngờ là còn có chủ nhân tín vật khí tức tại Chẳng lẽ các ngươi vẫn có đồng bạn tại? Bạch Linh đạo nhân kinh dị một tiếng, vươn tay một chỉ, liền là dập dạp mấy trăm đạo kiếm khí phóng tới, đem đó đoàn dày đặc thủy thảo hủy lung tung lộn xộn. "Ta đi, cái này lở tợ cỡ cái mũi thật đúng là đủ linh, chẳng lẽ là chó tinh biến hóa sao?" Thấy được kiếm khí phóng tới, Diệp Vinh liền là biết không ổn, đây kiếm khí uy lực không lớn, mấy người bọn họ cũng đều là có thể dễ dàng né tránh ra, đó đối phương vốn dĩ liền là phải đem bọn hắn từ thủy thảo tùng trong bức ra hiện thân, mục đích tự nhiên liền là đập đến. Xem từ thủy thảo trong bắn ra bốn đạo kiếm quang, hình minh nguyệt bọn người là sắc mặt không vui không ngờ là gọi người tại chính mình mỹ mắt dưới né lâu như vậy cũng đều không phát hiện, đây mặt mũi nhưng là ném lớn. Húng chi những người này trốn ở chỗ tối, Trừ An sẽ không là đánh cái gì tốt chú ý, nói không chừng liền là có bọn ngựa bắt ve chim sẻ phía sau ý tưởng. Các ngươi người nào, vì sao phải một đường theo dấu chúng ta đến đây? Một cái sắc mặt phấn bạch, rất là thiêu bao mang toàn bạch đảm bảo, trên tay vẫn là cử một trôi vẻ lạnh mai mạo vàng cây quạt trẻ tuổi nam nhân đứng ra, vươn tay lớn tiếng quát hỏi nói. Diệp Vinh căn bản không nhìn cái nãy mặt trắng, trực tiếp hướng về phía Tuyệt Hàn Tử chắp tay, cười tủm tỉm nói, Tuyệt Hàn Tử bộ chủ Thật là đời người chỗ nào không gặp nhau, không ngờ liền tại hải ngoại thế giới cũng đều có thể đụng phải, xem ra hai chúng ta cái thật đúng là có duyên đến. Liếc một cái nhận ra là nhất kiếm khâu vinh, Tuyệt Hàn Tử sắc mặt khất thượng, hừ lạnh một tiếng chẳng hề tiếp lời. Hắn gần đây tuy rằng thực lực tăng vọt, có thể vẫn như vậy lại không có niềm tin có thể hơn hẳn đối phương, trong lòng mơ hồ vẫn có mấy phần sợ hãi tại. Hình Minh Nguyệt thấy được Tuyệt Hàn Tử như vậy vẻ mặt, biết người đến khẳng định là hắn người quen cũ, từ giới truyền âm hỏi hai câu, mới là biết đối phương lai lịch. Thì ra là thanh thành thủ tịch nhất kiếm khâu vinh, người này thực lực tuy rằng không tầm thường, Có thể mang theo người yếu như vậy, chẳng qua ta cùng Tuyệt Hàn Tử liên thủ là được, còn sợ bắt không được hắn." Nàng trong lòng như vậy nghĩ, ngược lại cũng cũng không phải đối nhất kiếm khô vinh có bao nhiêu e ngại, càng lớn hơn quan tâm vẫn là tại như thế nào giải quyết đó hai cái tiên phủ thần tướng bên trên. Nhất kiếm đạo hữu lần đầu gặp mặt, Cửu tướng môn huynh minh nguyệt. Hình minh nguyệt liền như vậy đứng, váy trắng bay bổng dung nhan tú lệ, tràn ngập niềm tin dung quang. "Hinh ngại môn chủ, ngưỡng mộ đã lâu không ngờ được các ngươi cũng là nhìn chúng tòa này tiên phủ, thật đúng là khéo." Đối diện cái ấy mặt trắng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên chẳng hề cho là trùng hợp. Mà là Diệp Vinh mấy người này một đường theo dấu đi xuống. Dù sao loại này tiên phủ nhiệm vụ, hai đội nhân mã làm được tông xe là sẽ có phát sinh tình huống, nhưng là liền thời gian cũng đều là vừa và tốt, trước sau may may không sai đó cũng quá là trùng hợp. Chân dài ngự tỷ đi lên, cung vị kia Bạch Linh đạo nhân thương lượng một phen, đem chính mình phía trước mấy cái địa phương lấy được nhiệm vụ đạo cụ cũng đều là lấy ra ngoài, có thể thu được trả lời trước mặt bên huynh minh nguyệt bọn hắn không kém nhiều lắm, đồng dạng là tín vật không đủ, không cách nào tiến vào tiên phủ ở trong. Meo. Nhiệm vụ này vẫn là gian trá. Không ngờ là sắp đặt hai quay người chơi mỗi bên chiếm hữu tiến vào tiền phủ một bộ phận tín vật hoặc là lẫn nhau hợp tác, hoặc là liền là dựa vào càng mạnh hơn thực lực đoạt qua đây, nếu không thì liền là phải chờ tới có đánh bại đây hai cái tiền phủ thần tướng một ngày kia mới được. Diệp Vinh xoa xoa cái mũi, trước mắt tình hình dường như còn thật không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Tuy rằng bởi vì chân dài ngữ tỷ trong tay tín vật càng chọn vẹn một ít quan hệ, Bạch Linh đạo nhân lại đem tự thân cùng Thanh Hà đạo nhân thuộc tính cũng đều là hiển hiện con da ngoài để cho nàng thấy được, xem như là một điểm ưu đãi. Nhưng này đối với phải lấy một trống hai cử động cũng không thể nổi lên bao nhiêu trọng yếu trợ giúp. Bạch Linh đạo nhân, thủy cơ tiên phủ trận tướng, 165 cấp, quý hiếm cấp nguyên hình Bạch Hạc. Tu tập hồn nguyên miết bản chân kinh, nắm giữ kỹ năng chính tông cấp cấm pháp Cửu Thiên kiếm lục 20 cấp, tinh diệu cấp cấm pháp Miết Sài thần quang 30 cấp, nắm giữ Cửu giai phi kiếm Thiên Nguyên. Thanh Hà đạo nhân thủy cơ tiên phủ thần tướng, 158 cấp quý hiếm cấp nguyên hình Tố Biển. Tu tập hồn nguyên miết tụy chân kinh, nắm giữ kỹ năng tinh diệu cấp cấm pháp Sơn Nhạc thần phong 40 cấp, tinh diệu cấp cấm pháp, nắm giữ Cửu giai pháp bảo Thủy Ngọc Linh Lung hộ đem đây hai tên tiên phủ thần tướng thuộc tính vừa nhìn, Diệp Vinh liền là triệt để buông tha phải lấy một chống hai ý tưởng, vậy quả thực là cường nhân chô khó gà ghét. Cho dù là trợn dựng một, cũng đều là cực kỳ khó khăn, lại đi sinh cái mười mấy 20 cấp, đem hai lần thiên kiếp vượt qua sau mới có năm chắc. Ma Hình Minh Nguyệt đám kia người, tại thấy được chân dài ngự tỷ lấy ra tiên phủ tín vật sau, cũng đều là thì thầm tư nghị bàn bạc đứng lên, trong mắt cũng là biểu lộ ra đến hung quang. A, đám này không biết sống chết ra hỏa, không ngờ là muốn đối với chúng ta ra tay, ta cũng còn không có đánh cái này chú ý giặm. Quỷ ngọa đan thanh đậy đậy cánh tay, nhắc nhở Diệp Vinh cẩn thận cựu tướng môn đám kia động tác, hắn không thèm để ý cười lạnh một tiếng. Đây thủy phủ tín vật cũng không phải chết sau nhất định lại rơi xuống gì đó, hắn ngược lại muốn biết Hinh Minh Nguyệt là lại chọn dùng thủ đoạn gì để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra ngoài, nếu có thể độ nghĩ đến hắn sớm đã là giành tại phía trước làm đồng dạng hành vi. Hinh Minh Nguyệt cùng Tuyệt Hàn Tử sóng vai đã đi tới, hiển nhiên đã lại đem chú ý bàn bạc định. Một kiếm thủ tịch, hai chúng ta bên khốn đốn tại đây thủy cơ tiên phủ trước, cũng đều là không được đi vào, cũng không phải là một cái biện pháp. Ta trái lại là có một cái chú ý. Muốn tới nghe một chút ý kiến của ngươi. Hình Minh Nguyệt lại đem Diệp Vinh xem như là bốn người bên trong chuyện sự tình người, tưởng rằng cái khác ba cái chỉ là bình thường thanh đế minh tinh anh thành viên. Mới nói, các ngươi có bốn người, chúng ta chỗ này cũng là ra bốn người cùng các ngươi tiến hành bốn trường tỉ thí, nhà thua liền là phải đem trong tay tiên phù tín vật cấp cho người thắng, khiến cho hắn có thể nắm giữ toàn bộ tín vật, tiến vào tiên phủ này ở trong, thế nào? Đây đích thực là cái biện pháp, ngược lại nếu là hai so với hai đánh ngang lại hẳn là nên làm thế nào mới tốt. Hình Minh Nguyệt sử sốt, căn bản không có suy tính đến loại này có thể xuất hiện tình huống. Tại nàng nghĩ đến, nếu như nhất kiếm khô vinh đáp ứng, đó chính mình một phương nhiều nhất liền là thua bên trên một trường, đó cái khác ba trường cũng đều là có thể sạch sẽ lưu loát xong được, căn bản sẽ không xuất hiện thế hòa sự tình. Mà nhất kiếm khô vinh không đáp ứng loại này phương pháp chuyện, nàng cũng là lại cái khác tìm nó pháp, bước đến bọn hắn không thể không đồng ý. Vậy thì lại ra một người tỉ thí một trường, lấy quyết thắng phụ, thế nào? Không có suy xét bao lâu, huynh minh nguyệt liền là vô ý tức nói, chính mình mang đến mấy người trong, ngoại trừ nàng không phải tuyệt hẳn tử bên ngoài, còn có cựu tướng môn trong thứ hai cao thủ Bạch Lộc khách. Đồng dạng là thiên bảng bên trên cường giả, còn có thổ sơn kiếm minh cao thủ, thiên bảng sắt biên giới cao thủ. Nói chung, bốn người tỷ thí huynh minh nguyệt là có thêm 10 phần niềm tin. Các các, nữ nhân này không ngờ là muốn theo chúng ta so kiếm đấu pháp đến luận tiên phủ tín vật trở về. Túy Ngọa đan thanh lưng truyền qua đi ôm bụng cười, cười to, dùng lực đấm đánh lên Diệp Vinh đầu vai, nếu là chen nhau mà lên bọn hắn có thể còn có chút sợ hãi, có thể từng cái đơn độc tỷ thí bốn người này, đội hình còn nhu cầu lo lắng cái gì? Bốn cái thiên bảng cường giả hợp thành tiểu đội, tại toàn bộ bị ngạn ở trong cũng đều là thuộc về Long Phượng Lân Sừng tồn tại. Tứ chi bốn người này kém nhất cũng đều là có thiên bảng trung đoạn thực lực, còn có nhất kiếm khô vinh cùng Cửu Ma pháp vương đầy hai cái bài danh áp trước cường giả tại. Tốt rồi, đừng cao hưng quá sớm, tuy rằng ký kết hiệp nghị, nhưng đối phương cho dù thua cũng là hoàn toàn có thể quy nợ, không đem đó xuyên tiên linh giao ra. Diệp Vinh lắc lắc đầu, chẳng hề coi trọng Hình Minh Nguyệt bọn hắn lại thực hiện ước định, ký kết hệ thống ước định lớn nhất vi ước kim cũng chẳng qua là 102 hoàng kim, bọn hắn hai bên không cũng có một người lại đem như vậy một chút tiền đặt vào trong mắt. Không được gì, ta vừa vặn mở ra Camê giả tinh linh. Vậy các ngươi nói rõ điều kiện cũng đều là quay chụp đi xuống. Bọn hắn nếu là dám đổi ý, ta liền trực tiếp phóng tới diễn đàn đi lên, muốn vĩụ tướng môn thanh danh mất sạch, gọi mọi người cũng đều là biết bọn hắn không chút danh dự đang nói. Túy Ngọa Đan nhanh nháy, nháy con mắt, cười đùa cợt nhà nói, "Đó hai cái tiên phụ thần tướng, lúc này trái lại là cũng không lên tiếng, mà là ngồi ở cùng nhau, có một tầng vòng sáng đem bọn hắn che ở trong đó, như là một loại đang nhìn kịch hay thái độ." Nhỏ giọng bàn bạc một trận, diệp nối quyết định chính mình cái thứ nhất lên này, nếu là thay đổi người khác đi lên dễ như trở bàn tay giành thắng lợi. Cựu tướng môn bên kia khó tránh là lại hiểu được cái gì. Chờ đợi khoảng khắc, đối diện trong trận cái ấy mặt trắng đi ra, đem mạ vàng cây quạt cắm ở bên hông. Nhất Kiếm Cố Vinh cũng đều nói ngươi kiếm pháp như thần, tại bị ngạn trong đến nay chưa từng bại trận, nhưng hôm nay sau ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, mà xuống kỳ thiên bảng bên trên ngươi nếu là dáng mười mấy cái thứ tự, có thể chớ có trách ta ra tay tàn ta nhẫn. Diệp Vinh Dương mắt mở ra, người này hiếu sinh có thể khoác lác ra châu, chính mình cảm giác tốt đẹp trình độ bạo tăng. Được rồi, nhớ kỹ ngươi thua cho người, là cựu tướng môn Bạch Lộc khách. Hinh Minh Nguyệt nguyên bản đang nhìn đến Nhất Kiếm Khô Vinh vào sân sau, là không có chuẩn bị để cho Bạch Lộc khách cái thứ nhất liền lên đây, mà là muốn đối thủ Sơn Kiếm Minh Nguyệt chơi lên này, tính toán trực tiếp thua trận đây một trường liền tốt rồi. Để cho thực lực mạnh hơn một ít Bạch Lộc khách đặt tại phía sau, lấy bảo đảm 100% thắng lợi. Thế nhưng Bạch Lộc khách nhưng lại kiên trì muốn cái thứ nhất vào sân, diện diện cái này Nhất Kiếm Khô Vinh ngoài phòng, Hinh Minh Nguyệt mạnh ao chẳng qua, ngẫm lại cho dù thua đây một trường, phía sau 3 trường vấn đề không lớn cũng chỉ có thể theo hắn đi. Bạch Lộc khách trong lòng đánh chủ ý nhưng lại phải đem trước mặt nhất kiếm khô vinh xem như là hòn đá lấp đường, để cho chính mình thiên bảng bài danh nhanh chóng tăng vọt. Hắn loại này 100 đến tên người chơi, chiến thắng thiên bảng 31 vị cường giả, tiếp theo thiên bảng một hơi tiến lên 340 tên cũng đều là không chút kỳ quái, quả thực là tốt nhất trải máy nội bộ lại. Ôm loại này ý tưởng, Bạch Lộc khách mới là sẽ có như vậy mãnh liệt khiêu chiến muốn nhìn. Nếu như bị thủ tịch đại nhân hiểu biết cái này mặt trắng nội tâm ở trong ý tưởng, chính mình không ngờ là bị xem như là một cái trại phân đạo cụ, tuyệt đối là muốn lựa giận công tâm, không đem đối với phương chém thành 180 đoạn không ngừng nghỉ. Bạch Lộc khách lời còn chưa dứt, liền là đột nhiên phóng lên không trung, trong tay bắn ra vô số kiếm quang, lộ ra ngập trời cũng đều là kiếm mang tràn ngập, nước biển cũng đều là bước lên đứng lên. Hắn lại là quân vọng, cũng rõ ràng nhất kiếm khô vinh thiên bảng thứ tự như vậy cao, thực lực khẳng định không thể coi thường, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gửi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyên phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 584, phân thay 4 khối pháp vương lại thắng. Bạch Lộc khách lời còn chưa dứt, liền là đột nhiên phóng lên không trung, trong tay bắn ra vô số kiếm quang, lộ ra ngập trời cũng đều là kiếm mang tràn ngập, nước biển cũng đều là buộc lên đứng lên. Hắn lại là của vọng, cũng rõ ràng nhất kiếm khô vinh thiên bảng thứ tự như vậy cao, thực lực khẳng định không thể coi thường, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Đối với chính mình đây một công thế, hắn có 10 phần niềm tin, đây chính là tu thành sau còn chưa tại bất cứ kẻ nào trước mặt ra tay diễn luyện qua tuyệt chiêu, tin tưởng cho dù là thiên bảng 31 cường giả, cũng như cũng là lại chúng chiêu, không cách nào may mắn tránh khỏi. Hắn mẹo cái công phu gấu mèo Cái này mặt trắng quả nhiên vừa nhìn đã biết là cái hung hiểm nhân vật, không ngờ đối ta đánh lén, may là ta trong lòng bên cũng sớm đã là đánh lên cái này chú ý, chỗ nào sẽ bị ngươi đánh lén đến. Diệp Vinh tuy rằng tự giữ thân phận, sẽ không đối một cái bài danh cách chính mình xa như vậy ra hỏa đánh lén, nhưng trong lòng bên thế nào lại không có phòng bị đến. Tuy rằng đây khoảnh khắc bắn ra đến kiếm quang số lượng đích thực là khủng bố một chút, nhưng cũng hù dọa không qua hắn, tuyệt đối không tin những cái này cũng đều là hàng thật giá thật kiếm quang. Chỉ cần đây một trận oanh đến 7800 đạo kiếm quang bên trong, toàn bộ đều là do thất giai phi kiếm hợp thành không có kiếm quang phân ảnh loại pháp thuần hỗn tạp trong đó, thủ tịch đại nhân liền là lập tức đầu hàng, căn bản chẳng muốn lại đánh. Nói đùa, gần ngàn đạo kiếm quang ơi, cho dù hắn cự giai phòng ngự pháp bảo không yếu, cũng như cũng là không chút nghĩ ngợi phải bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mà bị ngăn nhiều loại lại là nổi danh lắm lời thành bộ phi kiếm, cũng là không nghe nói qua có thể tụ thành mấy trăm miệng một bộ phi kiếm đến, ngoại trừ trong lời đồn hàng tỷ kim sa kiếm. Nếu như cái này mặt trắng có thể có đây sổ tay sự tình, cũng liền là sẽ không hang ổ tại cự tướng môn trong không có tiếng tam gì, thuộc về căn bản chưa từng bị Diệp Vinh chú ý đến qua đối tượng. Hắn xem rất rõ ràng, giống như Bạch Lộc khách như vậy thiếu bao cá tính, nếu như thật có như vậy bản sự, tuyệt không thể nào ẩn nhịn xuống, sớm đã là Tuyên Dương Thiên Hạ mọi người đều biết. Mà phân thủ đoàn này cũng là đầy đủ trợ giúp Bạch Lộc khách đứng vững thiên bảng top 10 vị trí. Lôi mang kiếm quang hoành quét qua, liền nghe được răng rắc răng rắc mấy tiếng, ít nhất mấy đạo kiếm quang không ngờ là nhao nhao đổ vỡ, đồng thời không phải là kiếm quang không chịu nổi áp lực quá lớn, hơn nữa là liền phi kiếm bản thể cũng đều bị chém thành hai đoạn. Đến lúc này, Diệp Vinh đâu còn có thể phân biệt không được Bạch Lộc khách ngự sử chính là cái gì phi kiếm một. Nguyên lai ngươi là trúc sơn đệ tử đến, khó trách đây phi kiếm là lại nhiều lại, chẳng qua trúc sơn giáo không ngờ ngoại trừ phong nhất bản nam tử bên ngoài còn có người như vậy cái thiên bảng cường giả, ta trước đó không ngờ là từ không có nghe đến qua, thật đúng là kỳ quái. Joseph Pha chân tướng, thủ tịch đại nhân lấy ngang ngược tư thái kiếm quang đại khai đại hợp, đem trước mặt gần như ngàn đạo khủng bố kiếm quang xông sáo bừa bãi, gió thu cuốn hết lá vàng bình thường quét mọ, căn bản là trải qua không ngừng một kích. Những cái này trúc kiếm cũng đều là ngũ giai tiêu chuẩn, tại cựu giai phi kiếm trước mặt như vậy to lớn cấp bậc chết lệch kiến cho đụng nhau sau trực tiếp phá hủy tỉ lệ thực tại quá lớn. Hơn nữa chúc kiếm số lượng như vậy nhiều, hắn đoán chừng Bạch Lộc khách hẳn là một lần tính sử dụng ba bộ hoàn chỉnh chúc kiếm mới đúng, mới là có thể xây dựng ra ngoài loại này ngập trời kiếm quang bay múa, che phủ đất trời hiệu quả. Được rồi, ta nhưng là còn bán cho qua phong nhất bản nam tử thất giai không chúc kiếm a, ngươi có hay không hứng thú muốn miệng muốn chuyện có thể phi kiếm truyền thư, đợi ta đánh đến lại là đến cùng ngươi giao dịch. Bạch Lộc khách bên thai truyền đến lại nhại âm thanh, để cho hắn càng là mặt đỏ tới mang tai, cho là đối với chính mình chà phụng. Hắn không có ngờ tới chính mình chuyên tâm chuẩn bị tuyệt chiêu, không ngờ không thể để cho nhất kiếm khô vinh xuất hiện một tia kinh hoàng lui lại, tại hắn nghĩ đến bất cứ kẻ nào thấy được như vậy quy mô kiếm quang sau, ngay lập tức cũng đều là hẳn là muốn canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, cấp tốc lui lại mới đúng. Sau đó hắn chuẩn bị hậu thủ liền là có thể dùng đến, bên hung mạc vàng cây quạt pháp bảo mới có thể phát huy tác dụng, đem đối với phương nhất cử đánh chết. Bây giờ bị triệt để quấy rầy, Bạch Lộc khách hoảng hốt thất thố bên dưới, cũng là chỉ có thể đem mạc vàng cây quạt rút ra, đem tay chỉ đặt tại trong miệng một cắn, lấy máu tại cây quạt bên trên hàn mai đồ án dùng lực một điểm liền là có từng sợi yêu dị hồng quang tại lập lòe đứng lên. Hoa, wow. rạo chỉ huyết thư ơi, quá ga sắc." Diệp Vinh tán thán một tiếng, lại căn bản không cho mặt trắng loại này chậm chậm thúc động pháp bảo cơ hội, trước mặt tiên đô kiếm quang lôi mang đại tác, phóng ra chói mắt gấp rút điện lưu. Mà cư huyết, tính các hai đạo kiếm quang đã là quấn đến sau lưng, tại mấy trăm đạo trúc kiếm kiếm quang cùng chói mắt lôi mang che lớp bên dưới, tận lực nội liễm song kiếm có thể nói là xuất quỷ nhập thần, căn bản không thể bị Bạch Lộc khách phát hiện tung tích. Một cái tiêu chuẩn nhất thập tự trạm, Bạch Lộc khách liền là bị bá một chút phân làm buồn rối. Tuyệt đối là bên trên ngay ngắn tốt, trái phải cân xứng. A. Tà tay người này tuyệt đối là có thể cùng làm 20 năm đồ tể nhà giàu so sánh với, mỗi một khối trọng lượng tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhau một cân sông. Đương nhiên, bị ngạn xem như là toàn gia thích hợp, như đồng chuẩn vào vui chơi, như vậy máu tanh hình ảnh đương nhiên sẽ không xuất hiện bao lâu. Lập tức liền là tàn thây biến dạng, theo quang hóa đi, đối diện trong trận vẫn là truyền đến mấy tiếng không thể đè nén xuống kinh hô. Hình minh mệt mỏi anh đảo khẽ nhếch, nàng tuy rằng nghĩ qua Bạch Lộc khách thất bại có thể, có thể tuyệt không ngờ được sẽ tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền là bị thua vẫn là như vậy dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không giống tại một cái đẳng cấp bên trên chiến đấu. Nội danh cũng bên dưới không hư sĩ, thiên bảng 31 không ngờ có như vậy mạnh, ta trước đây thật là coi thường thiên hạ anh hùng. Ngắn ngủi tất thân sau, Hinh Minh Nguyệt rất nhanh là khôi phục qua đây, dù sao cũng đây một trường thất bại cũng là tại dự tính ở trong, vẻn vẹn chỉ là quá trình có một ít vượt ra dự đoán mà thôi. Bên dưới một trường để cho một mục mục bên trên a, dù sao cũng đối phương ngoại trừ nhất kiếm khô vinh cũng không có cao thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Tuyệt Hàn Tử hế miệng không nói, trong lòng lại không có Hinh Minh Nguyệt loại này nhẹ nhõm. Hắn đã là nhận ra đối diện nữ tử đó chính là Thanh Đế Minh Phiên tiên mục điệp. Cái này rượu chân quân nghiêm pháp mẫu duy nhất người chơi lệ tử, Tuyệt Hàn Tử làm sao có thể lại không biết, chẳng qua lúc trước một mực đứng ở phía sau bên không lên tiếng mới là không thể phát giác. Chẳng qua lúc này nói ra cũng đã vô dụng, ngược lại là lại ảnh hưởng khí khí, hắn mới là trầm lặng không nói. Một kiếm, ta sớm đã là xem cái ấy mặt trắng khó chịu, người đó đem hắn chém thành bốn khối phương pháp giết chóc đủ thông khoái. Đoán chừng hắn sống lại qua đây, lúc này cũng đều là không thể phản ứng qua đây, là bị chỗ nào đến phi kiếm chém thành bốn khối a. Cố hết sức tại tỉ tỉ trong, tạo thành đối phương dạng quân số, đồng thời bẩm tím bọn hắn sĩ khí, lả vào sân trước đó liền thương lượng kỹ. Dù sao đối phương nhân số vượt qua bọn hắn bốn cái không ít, nếu như tỉ thí sau trở mặt lại là một trận luận chiến, chính mình một phương nhưng là có không nhỏ phiền toái. Bên dưới một trường phải là do ta lên trên a, nhưng là đợi rất lâu. Tốt a, liền pháp vương ngươi tốt nhất. Diệp Vinh hơi chút trầm tư, liền là gật đầu ứng bên dưới. Tuy rằng là thấy được đối phương trong trận đi ra một tên tử nhận biết người chơi, mà không phải là tuyệt hẳn tử cùng hình minh nguyệt phải làm lạ là để cho chân dài ngự tỷ bên trên bảo đảm cầm một phần tốt hơn. Có thể hắn rất rõ ràng, chân dài ngự tỷ đồng dạng là có thêm hiếu tham tâm, mục tiêu cũng là nhắm ngay đều là nữ tính hình minh nguyệt. Cửu Ma pháp vương gào thét một tiếng, xông lên trường, lúc trước bị người bỏ qua coi thường, để cho hắn trong lòng tự nhiên cũng rất là khó chịu. Không quản nói như thế nào, hắn cũng đều là thiên bảng cỡ 20 vị cường giả, từ bài danh lên đây nói là bốn người ở trong cao nhất một cái. Tuy rằng lúc này chỉ là đối lại một cái vô danh tiểu tốt, có thể Cửu Ma pháp vương cũng là không chút để ý, chỉ muốn phát tiết một trận trong lòng chiến ý. Thục Sơn Kiếm Minh một mục, là Tuyệt Hàn Bộ trong có mấy cao thủ, trung đẳng giáng người, vẻ mặt chất phác, trái lại là càng tên của hắn rất là tương sướng. Thấy được chính mình đối thủ lên đây, Mục Mục một, một lời không nói, trong tay hai căn ngân truy liền là họng rồi qua đây, đồng thời vẫn là Vương vẫy ra một trương mầu xanh đại võng, từ hàng không bên dưới, phải đem Cửu Ma pháp vương gắn vào trong đó. Hút. A a, Cửu Ma pháp vương vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vùng tay ba bên bên dưới, liền là thấy được ba đạo đại họa diễm thần đao chợt lóe, đạo thứ nhất đem hai căn ngân truy phá khai, thứ hai đạo đem mầu xanh đại võng xé rách. Đạo thứ 3 liền lại đem một một làm ngược kèm xuống, Thôi Hoành gục xuống đất. Vẹn vẹn tang dao, liền là chiến đấu kết thúc, tình cảnh bên trên khoảnh khắc là lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu này không ngờ là phải so với trận đầu kết thúc càng nhanh hơn, càng thêm đột nhiên, để cho đối diện tất cả mọi người cũng đều là phản ứng không bằng. Trận đầu Hinh Minh Nguyệt còn có thể nói là có chút dự đoán, Bạch Lộc khách có thể sẽ bại tại Nhất Kiếm Khô Vinh thủ hạ, có thể một một không ngờ là sẽ thất bại cấp cái này hòa thượng ăn mặc người chơi, nhưng lại gọi nàng bất ngờ không kịp phòng bị. Hoa. Pháp Vương ngươi đây hỏa diễm đao thật là chơi càng ngày càng có hình. Để cho ta xem cũng đều là muốn đổi quang các ngươi phần muôn. Cái này nghe đến như vậy chói hai âm thanh truyền vào trong tai, Hình Minh Nguyệt mới là giống như ngộ tỉnh bình thường dương đôi mắt. Ngắn ngủi khoảnh khắc, bọn hắn không ngờ đã liền thua hai trận, bây giờ tốt nhất kết quả cũng chẳng qua là theo bọn hắn đánh cái hòa nhau. Điều này sao có thể? Lại gọi nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Vi thủy cơ tiên phủ, tiểu tướng môn động viên hơn ngàn thành viên tại nhiệm vụ này bên trên, chính cô ta cũng gần như là đỉnh chế gần một tháng bất cứ cái gì khác hoạt động, toàn thân tâm nào vào chuyện này bên trên. Nếu như không thể đạt được cái này tiên phủ, thậm chí là sẽ để cho nàng cựu tướng môn môn chủ có chút bất ổn. Bỉ ngạn vật môn cao thủ, tổng cộng liền như vậy có mấy mấy vị, làm sao có thể sẽ có ra hoàn này? Nhất kiếm khô vinh từ nơi nào tìm đến Phật môn cao thủ? La Cửu Ma pháp vương, Tây vực đệ nhất cao thủ, Nhất kiếm khô vinh không ngờ liền hắn cũng đều có thể tìm đến. Tuyệt hàn tự giọng điệu ở trong tràn ngập khổ não, hắn đến cùng là thuộc sơn kiếm minh hoạch tâm thành viên, lại là gần đây nhất mới đến chiến biện, đối với những cái này cao thủ hiểu rõ khẳng định phải so với hình minh nguyệt phải nhiều hơn. Đợi đến hỏa diễm đao một từ ra ngoài, Hắn càng là phản ứng qua đây có loại thực lực này, Phật môn cao thủ từng cái loại bỏ chân truyền, rất nhanh liền có thể được ra chính xác người được tuyển đến. Minh Nguyệt, còn lại đó hai cá nhân trong, đó nữ cũng là Thanh Đế Minh Hạch tâm phần tử phiên tiên mộng điệp, thiên bảng bài danh so với ngươi còn phải cao hơn năm tên, một cái khác ta tuy rằng không nhận ra, nhưng nếu có thể cùng nhất kiếm khô vinh bọn hắn ba cái đi cùng một chỗ, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Đây một trường, là chúng ta thua rồi. Không, chúng ta không có bại. Hình Minh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, đã là đi ra ngoài, chưa xong còn tiếp. Văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sớm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 585, mỹ nữ tranh nhau ngự tỷ chiến thắng. Không ổn, ta không ngờ là không có suy tính đến Minh Nguyệt cái này tính tình, tại nàng trước mặt nói mà khác một tên nữ người chơi thực lực cao cường, cho dù vốn dĩ có chịu thua tính toán, cái này cũng là không thể nào bung tha. Tuyệt Hàn tự lắc đầu than thở một tiếng, thấy được hình Minh Nguyệt đã là tiến lên tiêu chiến, cũng không kịp kéo lại. Chẳng qua đây thủy cơ tiên phủ Dù sao cùng hắn quan hệ không lớn, vẻn vẹn chỉ là làm khách trợ giúp mà thôi, Thục Sơn Kiếm Minh còn không đến mức thiếu như vậy một tòa tiên phủ. Hình Minh Nguyệt cũng là cái phong tư hiểu điệu, khí chất thanh nhã đại mỹ nữ, đi phía trước vừa đứng ngược lại cũng không thua cấp chân dài ngự tỉ ít nhiều, Mai Lan trúc cũng, mỗi người mỗi vẻ. Lông mày gian nhàn nh nhã cười, liền lộ ra phong tình vật chủng, không có loại này băng sơn mỹ nhân cự đến ngàn giảm lạnh lùng thái độ. Có thể trở thành một bang chi chủ, Hình Minh Nguyệt tự nhiên là có một độ ngoại giao cổ tay, nghe Đồn Cửu Tướng môn trong mấy vị cao thủ cũng đều là thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp mà gia nhập trong đó. Tùng tùng đột thủ vung lên, tự do không xích mang hội tụ, ngưng kết thành 18 đạo màu đỏ kiêu quang, chói mắt đoạt màu sắc rực rỡ. Ta đây bộ như ý thanh hỏa kiếm là có thể thúc động như ý chân hỏa đến, vị tỷ tỷ này cũng nên cẩn thận. Ngập trời hỏa quang xoay chuyển, xích quang hướng bắn, Hình Minh Nguyệt vừa ra tay liền là chính mình mạnh nhất thủ đoạn một biết đối phương nữ tử không phải là bình thường hạng người, mà là tiên bảng bài dành còn cao hơn mình, đương nhiên không dám có chút nào sơ ý. Xem như là một cái đem trở thành bị nạn thứ nhất nữ người chơi là nhất lớn mục tiêu nữ tử mà nói, có lẽ ngay lúc này đánh bại chân dài ngữ ý là so với đem thủy cơ tiên phủ đắc thủ càng thêm trọng yếu một ít sự tình. Minh Nguyệt muội muội không hổ là một bang chi chủ, không ngờ có thể đem như vậy hiếm thấy thành bộ phi kiếm thu thập đứng lên. Chân dài ngự tỷ duyên dáng cờ nhẹ, đập chỉ bắn liên tục, từng đạo kiếm khí tự nhiên mà ra, đem màu đỏ kiếm quang nhao nhao dây dưa lấy không tha. Muôn kiếm khí này kỹ năng, Diệp Vinh chỉ sớm đã biết Chân dài ngự tỷ có chút tu tập, chẳng qua lúc này cùng trước đó gần đây lại là có rất nhiều bất đồng. Trước đây đầu ngón tay bắn ra kiếm khí trắng muốt màu nhạt, tấn công địch lúc như có như không, không giống hiện nay kiếm khí ở trong là lẫn vào một tia màu vàng tối trạch. Nhìn qua thấy được rất nhiều, ít đi trước đây kiếm đáo khó tra hiệu quả. Nhưng kiếm khí cái bản, nửa đường lúc liền là có vụt vụt sắc bén vang, nước bạch bình thường, càng là có bén nhọn bỏ thuộc ma sát âm nương theo. Dễ mà thấy được, từ đi lực bên trên đề luận, đây vàng tối kiếm khí khẳng định là phải so với lúc trước trắng nhạt kiếm khí cường đại hơn rất nhiều. Đây biến đổi to lớn như vậy, không giống như là kiếm khí thăng cấp sau vốn có biến hóa, tựa hồ là liền kiếm khí cơ bản thuộc tính cũng đều là sản sinh biến dị. Hai vị mỹ nữ cùng triển thủ đoạn, ở đây trong đánh nhau chết sống kịch liệt nhưng lại không thể giống như trước hai trường như vậy dây lắt bên trong liền phân ra thắng bại đến, mà là có một ít bất phân trên dưới mùi vị. Hinh minh nguyệt kiếm thuật thiên kiểu linh động, 18 đạo màu đỏ kiếm quang tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế như ý, có thể ít nhất cũng là tự do thao tác lưu con đường, không phải là diệp vinh trong tưởng tượng hệ thống kiếm chiêu. Nhiều như vậy phi kiếm số lượng, cho dù mỗi ngụm phi kiếm chỉ làm ra một cái đơn giản nhất thao tác mệnh lệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhiều cái gọi là cao thủ, cũng mẹn mẹn chỉ là toàn thân tâm khống chế một ngụm phi kiếm đem thành bộ phi kiếm trong còn lại cũng đều là đặt ra công kích mục tiêu, để cho nó lấy hệ thống kiếm chiêu ngự sử. Hình Minh Nguyệt có thể làm đi đến bước này, tuy rằng còn không phải là rất dung hội nối liền, nhưng cũng là tương đương không dễ. Mà chân giải ngữ tỷ trước kia đích thực là thao tác bình thường, nhưng bởi vì trưởng kỳ cũng đều là cùng các lộ cao thủ giao tiếp, cộng thêm bên người còn có thủ tịch đại nhân như vậy một cái kiếm thuật cao thủ tại, chính mình cũng là tại dần dần cải thiện nỗ lực ở trong, bây giờ kỹ thuật tiêu chuẩn cũng là miễn cưỡng có thể xếp vào bị nạn nhất lưu. Lúc này, tòa trấn trung gian không động, vẹn vẹn chỉ là ngọc chỉ vùng động. Liên còn có vầng tối kiếm, khí tự nhiên nên địch, đích thực là cảnh đẹp ý vui. Diệp Vinh sớm đã làm mở ra camera tinh linh, đem đoạn này so kiếm quá trình quay chụp đi xuống, một khắc cũng đều không sai qua. Tuy rằng là lộ ra kịch liệt mà không hung hiểm, ít đi mấy phần sắc khí, nhưng tại tuyệt đại đa số người chơi trong mắt, như vậy đánh nhau tình cảnh đã là đầy đủ đặc sắc, càng hướng chi lại là xuất từ vào hai tên mỹ nữ bên trong. Như vậy giao thủ khoảng khắc, Hình Minh Nguyệt dẫn đầu biến chiều, nàng thúc động 18 đạo màu đỏ kiếm quang chân khí tiêu hao tốc độ hiển nhiên là phải hơn xa đối thủ. Chân dài Ngự Tỷ lấy vạng tối kiếm, khí nên địch thấy sao cũng đều là càng thêm nhẹ nhõm như ý, lưu lại phản kích đường lui hình dạng. Mâu đỏ kiếm quang khẽ minh, hướng về trung tâm hội tụ năng kết, biến thành một đạo binh lớn xích mang. Đồng thời, nàng trên cổ tay bên hai xuyên mầu trắng Liên Châu cũng đều là bay vọt lên, hóa thành hai đạo xương lạnh, tiến lên gián sát vào chân dài Ngự Tỷ. Năm mầu mây khói chợt lóe, phòng ngự chí bảo Thái Ức Ngũ Yên la thúc động, đem hai đạo xương lạnh triệt để ngăn cách tuyệt đối tại bên ngoài, mảy may hàn khí cũng đều là không thể thẩm thấu vào trong đó. Cựu giai Thái ớt Ngũ Hiên La bây giờ tuy rằng là xứng không được như thế nào hạ giữa bảy gà phòng ngự pháp bảo, có thể sẽ tính là Diệp Vinh trên thân cũng chọn không ra một kiện so với nó mạnh hơn phòng ngự pháp bảo đến. Trên thực tế, trừ phi là thập giai pháp bảo, nếu không thì tại cựu giai pháp bảo ở trong, Thái ớt Ngũ Hiên La là nó là có đủ mạnh nhất phòng ngự năng lực cũng không phải cái gì khuyết đại ngôn ngữ. Nếu là lấy kiếm quang phòng ngự, nếu là đem bình thường pháp bảo kết thành màn sáng phòng ngự, liền là được thông qua chính mình tổ hợp, tầng tầng ngăn cản, xây dựng phòng ngự vòng. Nếu như là độ phải trạng thái dịch hoặc là trạng thái khí loại này không chỗ nào không nhập công kích pháp thuật lúc, rất dễ dàng liền là sẽ bị tìm được chỗ chống chui vào nó cả xấu. Càng giống như thái ớt ngũ yên la loại này toàn phương vị không góc chết phòng ngự pháp bảo, liền là sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Đây cũng là vì sao, loại này mây khói loại hình pháp bảo tại so với cái khắc cùng cấp pháp bảo muốn quý ra bình thường giá cách. Một kiếm, ngươi nhẹ nhõm như vậy, chẳng lẽ là một điểm cũng đều không lo lắng ấy nhỉ? Có cái gì tốt lo lắng, ngục điệp chưa ra át chủ bài còn nhiều hơn a, cái này huynh minh nguyệt căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Đối mặt Cửu Ma Pháp Vương dò hỏi, Diệp Vinh vẫn như cũng là dễ dàng quay chụp chiến đấu hình ảnh, sắc mặt như thường. Tuy rằng không rõ chân dài ngự tỉ tại gần nhất trong khoảng thời gian này từ bên tiến bộ, nhưng nàng nhưng là rượu chân quan người chơi đệ tử giang độc đinh ơi, bên trên sư tỉ Khương Tuyết quân thực chất bên trên cũng đã là xuất sư, một thân thực lực khá tuyệt vời. Như vậy nhận luôn vạn sủng ái vào một thân đệ tử, trên thân thế nào lại thiếu pháp bảo tốt sử dụng, khẳng định còn cất giấu không ít át chủ bài. Liền hắn biết, còn có đó năm ngụm cửu giai thải điệp còn chưa sử dụng, chỉ là đây bộ phi kiếm cũng đều đầy đủ hình minh nguyệt thật tốt uống bên trên một bình thấy được 18 đạo màu đỏ kiếm quang cuối cùng biến thành một đạo, chân dài ngự tỉ hai tay pháp tấn tung bay, giống như bươm bướm bướm mạc hoa, liền là có hơn 10 kiện pháp bảo bị tế ra ngoài, bảo vật quang hoa bay loạn. Hình Minh Nguyệt thấy được đây một màn, kinh hô một tiếng, nguyên bản là chuẩn bị làm bộ xông thẳng màu đỏ kiếm quang chỉ có thể là biến đổi kiếm đường, trước tiên cản trở đây hơn 10 đạo bảo quang lại nói, hơn 10 đạo đủ màu bảo quang, đó màu đỏ kiếm quang va chạm, khơi dậy một trận mưa ánh sáng hoa tinh, ngay cả nước biển cũng đều là bị bãi xích mở ra, xuất hiện một cái cực lớn chỗ trống. Ta đi. Ngộng Điệp quả nhiên là một cái tiểu phú bà đến, không ngờ là một hơi thả ra nhiều như vậy pháp bảo đến. Đừng nói Hình Minh Nguyệt, ngay cả thủ tịch đại nhân cũng đều là kinh hãi, mấy một mấy, phát hiện những cái này pháp bảo không ngờ không phải là bắt giai liền là tiểu giai. Có thể một lần tính thúc động như vậy nhiều số lượng, hiển nhiên chân dài ngự tỷ trên thân cũng phải có tương tự hỏa thú văn hoàn trang bị, có thể bố trí vào mấy kiện pháp bảo, thúc động đứng lên lộ ra thanh thế kinh người, có thể trong chớp mắt bộc phát ra càng thêm cường đại lực sát thương. Có thể có loại này quý hiếm trang bị, Diệp Vinh trái lại là không giận mình. Nhưng nhiều như vậy cao phẩm cấp pháp bảo vẫn là đem hắn dọa đến. Cho dù là hắn bản nhân, cũng không làm được một hơi tế ra như vậy số lượng tính công kích pháp bảo đến. Hinh Minh Nguyệt hiển nhiên là không thể ngờ tới chân rại ngự tị không ngờ có thể có như vậy ưu hãn, lưng kết đứng lên màu đỏ kiếm quang bị đụng tán loạn, cả người thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, hộ thân bảo quang cũng là nứt ra. Một quả sao băng loại quang hoa vẫn là tại xa xa đi theo phía sau, xem đây tốc độ, chỉ cần qua không được vài hơi thở liền có thể đập đến, hoàn toàn không có phòng hộ năng lực Hinh Minh Nguyệt tự nhiên liền là chỉ có thể đi đợi nhà ma. Mộng điệp Lưu nàng tính mạng. Diệp Vinh đột nhiên là trong lòng khẽ động, hướng về phía chân rải ngự tỷ hô to một tiếng. Đương nhiên sẽ không là hắn lòng tốt đại phát, hoặc là thấy được mỹ nữ lại đột nhiên hạ không được sát thủ, mà là nghĩ đến thủy cơ tiên phủ cái khác một bộ phận tín vật bất chính là tại cái này huynh minh nguyệt trong tài sao? Nếu như là đem nàng chết chết, đối phương liền đổi ý cũng đều là không cần, trực tiếp liền có thể nói tín vật bởi vì huynh minh nguyệt treo trở về không cách nào giao ra là được, chẳng lẽ bọn hắn mấy cái còn có thể giết lên cựu tướng môn bang phái trụ sở đi lý luận sao? Mà đem huynh minh nguyệt lưu lại hiện trường, Nàng liền không có lý do gì không đem tiên phủ tín vật không giao ra, hoặc là liền là nguyện ý lưng đeo lên trên bộ ướt tanh xanh. Sao băng quang hoa hơi hơi lạc, Lao huynh Minh Nguyệt thân thể đánh vào đáy biển, đập ra một cái rất sâu hô nhỏ đến. Hình Minh Nguyệt đứng dậy sau, trầm mặc không nói, trực tiếp trở lại chính mình đội ngũ ở trong. Tứ chiến dĩ nhiên ba thắng, đã là có nghĩa là không cần phải lại tiếp tục so đấu đi xuống, thắng bại đã phân. Chỉ là thấy Hình Minh Nguyệt không nói lời nào, xung quanh bầu không khí lung túng, tuyệt hẳn tử chỉ có thể là thở dài một tiếng đi ra. Nếu nói rõ tứ chiến, ta cũng chỉ tốt hơn đến đi một lần. Còn mời đối diện bằng hữu đi xuống chỉ giáo." Tuyệt Hàn từ chợt chắp tay nói, "Đến đến đến, ta Tú Ngọa Đan Thanh tiếp ngươi so lên một trường hữu nghị chiến. Đã không quan hệ lại cùng, Tú Ngọa Đan Thanh cũng là lộ ra có một ít thú vị không cao." Tú Ngọa Đan Thanh là bị Hải Khiếu trưởng sinh mở lại ra truy sát lệnh, hạ xuống 20 vạn lượng hoàng kim mức thưởng Tú Ngọa Đan Thanh. "Oa, Hải Khiếu trưởng sinh tất không ngờ hào phóng như vậy, giết ta một lần liền có thể có nhiều tiền như vậy." Tú Ngọa Đan Thanh cười đùa cập nhả, kinh ngạc cười to nói, "Nếu không ngươi đem ta giết lên một lần, đi lĩnh thưởng 20 vạn hoàng kim đến chúng ta chia đều ạ." Uy, Đan Thanh, có loại này kiếm tiền chuyện tốt ngươi không ngờ không gọi bên trên ta." Thủ tịch đại nhân đang phía sau cười hô lên. "Tiên Tâm, lần thứ 2 liền cho ngươi giết, dù sao cũng hại khiếu trưởng sinh các tiền nhiều rất đúng." Tuyệt Hàn Tử trong lòng kinh hãi, cái này Tú Ngọa Đan Thanh tiên bảng bài dành tùy dàng dự sau, rất không bắt mắt, nhưng có thể trở thành hại khiếu trưởng sinh các sinh tử lại địch, mở ra như vậy khoản lớn mức thưởng đến, hiển nhiên thực lực không đủ cường đại là không cách nào làm được. "Cái này nhất kiếm khâu vinh, bên người mỗi cái người chơi không ngờ cũng đều là như vậy bất phàm." Chưa xong còn tiếp và tự góc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 586, thần tiêu nhất khí kim liên. Túy ngọa đan thanh xưa nay nhìn qua hi hi ha ha không có cái đang hỉ dạng, nhưng lòng dạ cũng cao, nếu vào sân liền tuyệt không cam lòng vẹn vẹn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Mới đến tay không có bao lâu cựu giai phi câu tế gia tấn công kẻ địch, bắt giai phi câu lưu lại hộ thân, giành trước ra tay phát động chiến sự. Ngân hồng chợt lóe kiến cho là như có như không, biến hóa thất thường, xem người cũng đều lạ hóa cả mắt. Hắn tại bên dưới xem chiến chưa lên vài lúc, liền là đã âm thầm tính toán rất lâu, đem đối với lại vừa có thể lại làm ra ứng đối, phản ứng đầu tiên cũng đều là quên đi đi vào, có thể nói là chuyên tâm chuẩn bị một kiếm. Bất kể Tuyệt Hàn tử làm ra thế nào phản ứng, túy ngọa đan thanh cũng đều là lưu lại hậu thủ phu bút, đem hắn tại phi câu bên trên kỹ thuật chặn chế phát huy. Tuyệt Hàn tử trong lòng run lên, trái phải hai tay cùng giường, 12 kỳ trận đã là đem chính mình gắt gao bao bọc. Xuy, xuy, hai tiếng nước bạch giòn vang. Không ngờ là có hai mặt phiên kỳ trực tiếp bị ngân hồng xuyên thấu, làm hỏng cả mặt. Hắn 12 kỳ trận sa chưa luyện đến hoàn mỹ nhất trình độ, phẩm chất vẫn còn chưa đủ hoàn thiện, gặp phải đến hơi cường đại hơn một chút công kích liền lá sẽ xuất hiện tổn hại. Trong miệng một tiếng trầm thấp buồn uổng, trên thân có từng sợi kim quang lộ ra, rất nhanh liền là ngưng tụ thành ba chiếc kim đăng, càng toàn càng sáng. Đỉnh đầu ba chiếc kim đăng, vô số hoa tuyệ buông xuống bên dưới, phóng xạ vạn đạo quang mang, bên cạnh càng là có đóa đóa kim liên cuốn truyện, cùng là có thêm 9981 đóa, hiện lên chu thiên sắc hạng. Thần tiêu nhất khí kim liên Nam y tử phủ đan thư tu đến 24 tầng viên mãn sau, mới là sẽ xuất hiện diễn sinh đạo pháp. Lúc trước tại cùng thủy cơ tiên phủ trấn phủ thần tướng đại chiến lúc, tuyệt hàn tử cũng đều là không hề động dụng đây một át chủ bài, đủ thấy hắn lúc này cũng là tuyệt không muốn thua. Hoa a, thần thiếu nhất khí kim liên đạo pháp. Nguyên lai like tuyệt hàn tử cũng là đem tử phủ đan thư tu luyện đến viên mãn, chẳng qua thế nào nhìn qua cùng Lịch thủy hàn tung gia có chút phân biệt. Diệp Vinh mở to mắt, đây là hắn tại chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sau, lần thứ 2 thấy được môn này diễn sinh đạo pháp được xưng là sở hữu tông môn ở trong, mạnh nhất cơ sở tâm pháp đạo thư, tử phủ đan thư có đây mỹ danh chính là dựa vào thần tiêu nhất khí kim liên đạo pháp. Đồng thời cùng thanh thành đệ tử, có thể thông qua tiếp sau thủ đoạn, đem thanh thành luyện khí quyết tần số giới hạn cao nhất đột phá tăng cường bất động, tử phủ đan thư cao nhất liền là 24 tầng, không thể nào tiếp tục đột phá. Lớn như vậy tên danh, nhưng trên thực tế chân chính tại công chúng trước mặt triển lộ qua số lần, nhưng lại lựa thừa không có mấy. Hiếm thấy như vậy cơ hội, đương nhiên là không thể bỏ qua, phải thật tốt quan sát một chút đạo pháp này chỗ tính diệu. Tuyệt hàn tự vươn tay một chỉ, liền là bay đến mấy đó kim liên, hóa thành mấy đạo phích lịch thần lôi, hướng về phía túy ngọa đan thành đánh nhắm ra. Trước mắt Nga Mi người chơi ở trong đêm tử phủ đan thư tu tập đến viên mãn mấy người, mỗi người thần tiêu nhất khí kim liên cũng đều là có thêm phân biệt, căn bản tự thân sở tu tập cái khác đạo pháp bất đồng, hoặc sản sinh không đồng dạng thuộc tính đến. Giống như nghịch thủy hàn thần tiêu nhất khí kim liên, bên cạnh vẩn quanh liền là 81 đó tử liên, là Nga Mi người chơi ở trong độc nhất phận. Ngoài trừ nghịch thủy hàn chính mình, không ai biết được đó tử liên cụ thể thuộc tính là cái gì, mà tuyệt hàn tử thần tiêu nhất khí kim liên Đều xương cựu thiên cũng đều lục kim liên, trên đầu mỗi đỉnh đầu kim đăng cũng đều là có thêm một kiện cựu giai pháp bảo phòng lực, mà mỗi một đóa kim liên cũng đều là có thể hóa thành một đạo tự phủ thần lôi. Cái này túy ngọa đan thanh có thể để cho Hải Khiếu trưởng sinh các mợa ra như vậy mức thưởng đại giá đến đánh chết hắn, thực lực quả nhiên cường hãn, một điểm cũng đều coi thường không được. Nếu như không sử dụng kim liên, sợ là người thua vẫn là ta chính mình. Thần thiếu nhất khí kim liên đạo pháp mặc dù là cường đại, có thể làm lạnh thời gian cũng là dài khoa chương, vậy nên cho dù có thể thắng tuyệt hẳn tử trong lòng cũng cũng không có nhận ra được ít nhiều thoải mái. Ô, Túy Ngọa Đan Thanh thân thể hóa thành một đường lưu quang, không ngờ là từ tự tự phụ thần lôi trước mặt chuẩn đi, lông tóc không thương. Đem Phật môn thứ nhất độ thuật, tốc quang độn pháp hoàn toàn thi triển mở ra, cuối cùng cũng tính là để cho người kiến thức được đây có thể tại bị ngạn cũng đều là xếp tại top 3 độn thuật tốc độ đến cùng là có bao nhiêu nhanh. Mặc cho tự phụ thần lôi loại bổ, nhưng lại không cách nào tổn thương được hắn may may. Nhưng làm Túy Ngọa Đan Thanh muốn phản kích lúc, ngân hùng một nhát đâm, tại kim đăng hộ chiếu bên dưới cũng là không công mà trở về, vẹn vẹn phát ra đinh một tiếng. Ngược lại là bởi vì làm ra công kích cử động bị Tuyệt Hàn Tử bắt được sơ hở, thiếu chút liền là bị một đoàn tử phụ thần lôi cấp đánh thành cho bụi. Lần này, hình thành ai cũng không làm gì được ai cục diện, tâm quang độn pháp thúc động mở ra, dựa vào Tuyệt Hàn Tử tốc độ khẳng định là truy kích không đến. Mà ba chiếc kim đăng che chở, cũng không phải là Túy Ngọa Đan Thanh có thể công phá, cũng căn bản không dám ở đồng nhất địa điểm dừng lại quá lâu. Loại trạng thái này chẳng có nhanh nửa tiếng sau, Tuyệt Hàn Tử dẫn đầu thu tay lại, lui ra ngoài. Túy Ngọa Đan Thanh đạo hữu độn thuật vô song, trận này coi như chúng ta hòa nhau thế nào. Cũng tốt. Trĩ Ngọa Đan Thanh đương nhiên là sẽ không thể không biết tiến lui, tuy nói là ai cũng không làm gì được ai, có thể tình cảnh bên trên Tuyệt Hàn Tử vẫn là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nếu không thì đối phương cũng không thể nào nói lui liền lui, lộ ra tiến lui thoải mái. Minh Nguyệt muội muội, chúng ta lúc trước ước định tiền cược ngươi còn ghi lại. Đây xuên tiên linh cho các ngươi là được, nhận cược chịu thua, chúng ta đi. Hình Minh Nguyệt không nói hai lời, đem linh đang chỉ qua đây, xoay người liền đi. Cái này gọi là Diệp Vinh sờ sờ cái mũi, hiếu sinh lúng túng, không ngờ được đối phương căn bản không có biểu hiện ra một tia muốn đổi ý bộ ước ý từ đến. Đem tiên linh giao cho chân rải nữ tỷ, cùng nàng trong tay cái khác mấy kiện tín vật bày tại cùng một chỗ, đưa đến Bạch Linh, Thanh Hà hai cái đạo nhân trước mặt vừa nhìn, cuối cùng cũng tính là đổi lấy đối phương gật đầu thông qua, nhận rồi nàng tiến vào thủy cơ tiên phủ của Lực. Hai vị thần tướng đại nhân trấn thủ tiên phủ này mấy trăm năm, nếu không phải là một có cảm thấy thị mình, không nghĩ là bề ngoài du lịch hai vọng, kiến thức xuống cấp nơi bất đồng phong quang cảnh sắc. Tại tiến vào thủy cơ tiên phủ trong, Diệp Vinh trong mắt xoay chuyển, cùng hai tên trấn phủ thần tướng đến gần câu hỏi hướng lên. Rời khỏi chỗ này, khắp nơi đi lại. Đó đương nhiên là tốt chẳng qua chúng ta bị giới hạn không thể rời khỏi tiên phủ vườn qua trăm rặng, đây là trước đây chủ nhân lưu lại cấm chế, trừ phi là vượt qua thiên tiên cấp bậc pháp lực mới là có thể thay đổi. Bạch Linh đạo nhân ánh mắt sáng ngời lập tức lại là ảm đạm đi xuống, hiển nhiên đối với chuyện này tuy rằng khát vọng nhưng cũng là không có bao nhiêu hy vọng. Tại hạ có một pháp bảo, bên trong là có thể tự thành một cái không gian, nói không chừng liền có thể ngăn cách tuyệt đối đó cấm chế hiệu quả, nhưng hai vị thần tướng đại nhân rời khỏi tiên phủ này trái phải, nhìn ra được một cái khác thanh hà đạo nhân, cũng đều là chỉ Bạch Linh đạo nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Vinh rất khoát là chỉ đối hắn dạng thuận nói. Thủ tịch đại nhân đang trong lòng đánh chú ý, tự nhiên liền là có thể đem đây hai cái thực lực lưu xoa đến nát bét trấn phủ thần tướng cấp thu hoạch bên người Nguyễn Sủng, lúc trước rất là cho lực chúng thiên mã tinh phách tiểu đệ, đến hiện nay đã là dần dần không đủ dùng. Dù sao chỉ là mấy con tinh phách trạng thái thiên mã, thực lực cùng bình thường trạng thái chênh lệch nhau không ít, hơn nữa hắn cũng là không có cái ấy tinh lực đem thiên mã tinh phách đẳng cấp luyện đi lên. Đại đa số lúc phái lên công dụng, cũng đều là vừa bước trưởng liền làm khiên thịt pháo hôi tác dụng, 10 hồi có 9 hồi cũng đều là trực tiếp treo mới trở lại thiên mã đá trấn ở trong đi. Đây hai cái đạo nhân, đẳng cấp cũng đều tại 150 cấp trở lên, mỗi cái cũng đều ít nhất nắm giữ một môn trở lên cấm pháp, không phải là chính tông cấp cũng là tinh diệu cấp, đẳng cấp cao cũng là hiếm thấy. Đây nếu có thể đủ thu phục thành tiểu đệ, ta sau này đối đệ lúc lại có thể chơi đùa quần đầu người khác cho hẻ, đừng quá nhẹ nhõm tiêu sái. Thiên mã đá trấn xem như là kim quỹ thủy phủ cái chìa khóa, nó bản thân chất liệu đến tốt vượt xa bất cứ cái gì một dạng hắn gặp qua nắm giữ tương tự công năng có thể bó buộc sinh linh pháp bảo, tại ngoại trừ 37 ngày ngựa tinh phách bên ngoài, còn tồn tại ba cái không cách. Nói cách khác, Tổng cộng là có thể thu bắt 6 tên sinh linh, nghĩ đến đây 2 tên tiên phụ thần tướng đẳng cấp cũng là sẽ không vượt quá Thiên Mã Đá Chấn thừa nhận phạm vi. Tốt a, có thể có như vậy chuyện tốt chúng ta tự nhiên là nguyện ý thử nghiệm. Diệp Vinh chuẩn bị xong một bụng khuyên bảo chi từ trực tiếp cấp Lãng phí, Bạch Linh đạo nhân không ngờ là không làm bất cứ cái gì suy tính trực tiếp liền đồng ý. Đem Thiên Mã Đá Chấn tế ra, thúc động sau hướng về phía Bạch Linh đạo nhân cùng Thanh Hà đạo nhân chợt bao phủ, liền có hai đạo ánh sáng nhạt đem bọn hắn hút đi vào, tại đối phương tự nguyện dưới tình huống đồng thời sẽ không nhận đến bất cứ cái gì lực cản. Hoa ha ha Xem ra những cái này cao cấp nở rở cỡ cũng là dễ dàng lựa bịp rất đi, chẳng lẽ bởi vì nguyên hình là tinh quái nguyên nhân, chỉ số thông minh chịu được lo. Diệp Vinh giảo giạt đáp ý cười ha hả, tại cha xét thiên mã đá trấn một lần xác định hai tên tiên phụ thần tướng đã là ở trong đó, lại là đem bọn hắn phóng ra. Vị này tiểu hữu, ta hai người nhà tù trăm năm, hôm nay cuối cùng được giải thoát, thật đúng là phải đa tạ ngươi. Bạch Linh đạo nhân vừa đi ra liền là chắp tay cảm tạ, chỉ là da mặt trắng bệ, làm sao cũng chưa phân biệt không ra vẻ mặt có hay không chân thành đến. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chúng ta sau này liền là người một nhà. Chỗ nào cần nói hai nhà truyện. A, gã quỷ, các ngươi hai cái đẳng cấp làm sao lại là thoáng cái cao hơn nhiều như vậy? Diệp Vinh xoa xoa con mắt, phát hiện hai tên tiên phủ thần tướng đẳng cấp cùng đi qua lại có bất đồng, Bạch Linh đạo nhân đã là có 180 cấp, Thanh Hà đạo nhân cũng phải có 172 cấp. Liền thấy đến thăng cấp Bạch Quang, lạ tạ là tạ trên thân cùng chớp, để cho thủ tịch đại nhân cũng đều là một trận dương mắt mà ra. Trước đây chủ nhân cấm chế biến mất, chúng ta những năm gần đây tích lũy đi xuống tu vi, tự nhiên liền là có thể phát huy ra tác dụng. Bạch Linh đạo nhân nhàn nhã cười. Để cho thủ tịch đại nhân sinh ra một loại giá hỏa này, trong mắt đang chớp động con báo bình thường biến hóa kỳ lạ vẻ mặt ý niệm, con mời tiểu hữu đem chúng ta hai người thả ra, đưa ta nhóm tự do, sau này nhất định có giải báo. Ta đi. Giá hỏa này thật là một điểm xem như là huyễn sủng tự giác tính cũng đều không có, vừa lên cương nửa điểm cống hiến một có không ngờ liền cùng chủ nhân bắt đầu đề ra yêu cầu. Không đúng, đây hai tên giá hỏa thao tác mệnh lệnh làm sao cùng Thiên Mã tính phách không đồng dạng đến? Diệp Vinh nhớ đến cái gì, cầm trong tay Thiên Mã đá chấn khế đảo, quả nhiên là phát hiện không đúng. Làm sao vậy? Đây hai cái thần tướng có cái gì không đúng, chẳng lẽ là tại ngươi trên tay có thể phát huy ra thực lực có rút?" Túy Ngọa đang thanh vân đầu qua đây, hiếu kỳ dò hỏi. "Không phải là có rút, là còn hơn hồi nãy em nữa tăng cường, thật là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ." Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp do mở truyền canh tân tổ ngày mai cung cấp. "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoang nên ngài đến khởi điểm quang đề tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực." Chương 587, nhiệm vụ hoàn thành bảo vật đến tay. Trước kia thiên mã thạch trấn lên bên đó ba con thiên mã tinh khắc Ngọa Trư thả ra thu hồi hai cái cơ bản mệnh lệnh bên ngoài, còn có công kích, phòng ngự lợi chút, có thể nói là hoàn toàn nhu cầu Diệp Vinh đến khống chế, bản thân cũng không có ít nhiều linh trí. Có thể lúc này hai người này, Bạch Linh đạo nhân cùng Thanh Hà đạo nhân tại Thiên Mã Thạch trấn lên tại thả ra thu hồi hai cái mệnh lệnh bên ngoài, không ngờ chỉ có một cái đem nó phóng thích, còn nó tự do chi thân mệnh lệnh. Nói cách khác, tuy rằng đây hai tên tiên phụ thần tướng đã là thành thủ tịch đại nhân tiểu đệ, nhưng này tiểu đệ nhưng lại tự chủ tính cực cao, muốn bọn hắn đối phó ai, làm một ý chuyện gì chưa hẳn liền là lại nói gì nghe nấy. Xem Bạch Linh đạo nhân hình dạng, sợ là căn bản không có đem hắn cái này chủ nhân đặt vào trong mắt, nghĩ cũng đều là lập tức trở về tự do chi thân sự tình. Miêu, ta liền nói thế nào lại có như vậy thuận lợi, còn tưởng rằng nhặt được lớn bằng trời tiền nghi, không ngờ được lại đến như vậy một tay. Diệp Vinh hung ác đem hai tên tiên phụ thần tướng cũng đều là thu hồi thiên mã thành trấn, hiện nay chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhiều. Nếu là đến chính mình trên tay, muốn dễ dàng phát thân, đó là không thể nào sự tình. Phía sau luôn luôn có thể tìm ra các loại thủ đoạn, đem hai tên đạo nhân nghe lời phục tùng, ngoan ngoãn vì chính mình làm việc. Thu thập một phen từ Vân Điên té ngã đáy cốc tâm tình, theo chân giải ngự tỷ bị truyền tống tiến vào thủy cơ tiên phủ ở trong. Đá ngầm san sát, đình viện bốn vách, căn bản không thấy tưởng tượng ở trong tiên phủ cảnh vật bố trí, có thể nói là nghèo hèn đến cực điểm. Không phải chứ, đây chính là thủy cơ tiên phủ, còn gọi chúng khẩu khí lớn như vậy. Không riêng gì Diệp Linh, Cửu Ma pháp vương cũng lẩm bẩm đứng lên, đây chính là cùng trong đầu ấn tượng tương phản quá lớn. Cả tòa tiên phủ diện tích chẳng qua mấy trăm mét vuông, liếc một cái cũng đều có thể nhìn tận, trong đó cũng không có bất cứ cái gì kiến trúc kết cấu, hoặc là đồ trang sức. Hướng về nội bộ đi đến liền có thể thấy được một khối hình bầu dục chân chuột đại thạch đầu bên trên, có mấy đoàn đủ màu quang hoa lơ lửng ở bên trên, chợt cao chợt thấp. Đây mấy loại bảo vật, hiển nhiên liền là thủy cơ tiên phủ trong lưu lại cho sau lại người kế thừa gì đó. Chân dài ngự tỷ vươn tay một chiêu, đó mấy đoàn quang hoa trong liền có một đoàn hàn quang tự động vào ra, rơi vào tay nàng trong. Hàn quang liệm đi, lộ ra một ngụm nửa trong suốt phi kiếm, kiếm thể bên trên quang mang lưu chuyển không ngừng, rõ ràng liền là một loại xương sắc, nhưng cũng có thể làm ra nhiều loại biến hóa đến, gọi người có hoa cả mắt cảm giác. Cái này liền là nguyên quý thần kiếm. ừng Chân dài ngự tỷ gật đầu, không cần làm giám định, liền là đã cùng trong cơ thể nàng tấm pháp sa tướng hô ứng, hiển hiện ra nó thuộc tính. Nguyên quý thần kiếm, thập giai tiên binh, thủy mẫu cơ toàn sở luyện, lực công kích 5800, 7900, phi hành tốc độ 4500, 4800, công kích tốc độ 5000, 5500. Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 122 cấp, có đủ thủy mẫu nhất mạch truyền nhân thân phận, vượt qua một lần thiên kiếp trở lên. Ngũ quý thần quang số tầng giới hạn cao nhất 20, quý thủy lôi châu số tầng giới hạn cao nhất 20 phụ thêm huyền diệu cấp cấm pháp huyền âm tiên cương chân khí, có thể giết quái thu hoạch kinh nghiệm giá trị thăng cấp, không bị 20 cấp số tầng giới hạn cao nhất hạn chế. Thập giai phi kiếm đặc thù thuộc tính, kiếm tâm thông linh, không cần thúc động cũng có thể tự động hộ chủ. Đối với bát giai phi kiếm có 12% chặt đứt tỉ lệ, mỗi thấp một cái cấp bậc chặt đứt tỉ lệ đề cao 5%. Đây thập giai phi kiếm thuộc tính vừa ra, bao gồm Diệp Vinh ở bên trong mấy người cũng đều là hai mắt đỏ bừng, hâm mộ rối tinh rối mù. Thật sự là quá nguy soa, nếu không phải là tại chân dài ngự tỉ trên tay, hắn cũng đều là muốn vượt qua. Tràng qua cái này phi kiếm không ngờ là yêu cầu 122 cấp mới có thể trang bị, đây làm thế nào mới tốt, ngươi độ kiếp lúc cũng là không dùng được a. Nếu như chênh lệch nhau cái cỡ 10 cấp tác dụng, Diệp Vinh tin tưởng chân dài ngự tỷ còn có thể tìm được biện pháp, tạm thời trang bị lên. Có thể chênh lệch như vậy lớn, cho dù trên thân giảm yêu cầu sử dụng đẳng cấp trang bị, cũng rất khó vượt qua lớn như vậy một cái biến độ. Đồng thời, hắn cũng là nghĩ đến lúc đó tất cả mọi người cũng đều là khiếp sợ vào thập giai đoạn ngọc câu xuất thế, lại không có mấy người nghĩ đến cam thảo tử là làm sao trang bị lên. Loạn Ngọc Câu trang bị yêu cầu hẳn là cùng Nguyên Quý Thần Kiếm tương tự mới đúng, tam thảo tử tuyệt đối là dùng cái gì đặc thù thủ pháp mới có thể sớm trang bị lên, nếu không thì không đến mức nàng sau lại liền vượt qua 2 lần thiên kiếp sau cũng đều không có đem Loạn Ngọc Câu xem như thông thường binh khí, khẳng định là phải bỏ ra rất lớn đại giá mới đúng. Không được gì, Nguyên Quý Thần Kiếm lấy được sau ta tông môn nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành, có thể là giống như sư phụ gia phó. Hắn mang tại chân dài ngự tỉ trưởng gian ngồi hồi, chốc chốc rút thành nhỏ nhỏ một đoạn, chốc chốc phóng đại đến mấy trượng dài ngắn, linh động vô cùng. Thập giai Nguyên Quý Thần Kiếm lấy đi, Nhưng hình bầu dục tảng đá lớn bên trên vẫn như cũng là để lại bốn đoàn quang hoa. Diệp Vinh tỉ mỉ phân biệt đi qua, muốn tìm ra một kiện cây quạt pháp bảo đến, đó là Đông Hải Mẫn Đạo cô giao phó đi xuống nhiệm vụ, tại hắn trên thân đã là phóng mấy tháng lâu. Chẳng qua từ quang đoàn bề ngoài nhìn lại, nhưng lại cũng đều không sai biệt nhiều, vẻn vẹn chỉ là sắc màu sáng bóng bên trên bất đồng mà thôi. Hắn trong lòng khẽ động, đem Trương Tiêu kim trang lấy ra, quả nhiên là có từng sợi kim mang bắn ra, đem nó trong một đoàn màu phấn hồng quang hoa hấp dẫn qua đây, dần dần lại gần ở trong. Vươn tay một trảo, gia dịp thiên tiên thủ đem đây bột lọc sắc quang hoa vững vàng chảo ở trong tay, không để cho nó đảo thoát ra ngoài. Ly hợp bảo phiến, cựu giai pháp bảo, thuộc tính vì giám định không thể biết. Lục mộng thần chiếu thuật lúc này chợt lóe, liền là đem kiện này pháp bảo thuộc tính cấp giám định ra ngoài, nếu là trôi này ly hợp phiến đầy đủ cường lực truyện, hắn là không muốn giao cho Mẫn đạo cô cũng đều là muốn nói khác. Dù sao Mẫn đạo cô ưng thuận khen thưởng, chẳng qua là quý thủy hệ thần thông một dạng, quý thủy hệ pháp bảo bá kiện. Đến nỗi thần thông đến cùng là bao nhiêu cường lực, pháp bảo là cái gì cấp bậc, lại không có rõ ràng làm khiên minh. Ly hợp bảo phiến Cửu giai pháp bảo, có đủ khó bề tưởng tượng đại uy năng, có thể quật ra ly hợp thanh phong, lực công kích 1200, 1200. Chú ý, cùng ly hợp thần khê phối hợp sử dụng lúc mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả đến. Vừa nhìn sau, ly hợp bạo phiến thuộc tính có thể nói là để cho hắn tương đương thất vọng, loại lực công kích này quả thực là theo bắt giai pháp bảo không kém nhiều lắm, cũng không có chứng minh một điểm đặc sắc tại. Xem ra nó cấp bậc giá trị cũng đều là chỉ có cùng ly hợp thần khê phối hợp ở cùng một chỗ lúc mới có thể phát huy ra. Chẳng qua đó ly hợp thần khê ở nơi nào? Thủ tịch đại nhân căn bản là không có nghe nói qua, đoán chừng chỗ này bên Liên Lụy Huyền Bí cũng là chỉ có cái ấy Mẫn Đạo cô mới là có thể hiểu biết. Đem thập giai phi kiếm thu tới tay sau, đối với còn lại pháp bảo chân dài ngự tỷ là nửa điểm mơ ước tâm tư cũng đều đã không còn. Còn lại ba kiện, vừa vặn là Diệp Vinh, Cửu Ma Pháp Vương cùng Túy Ngọa Đan thanh một người một kiện cấp chia đều. Thủ tịch đại nhân chọn trúng chính là một căn nguyên từ thần châm, vừa có thể đặt tại vũ khí cột bên trên cũng có thể đặt tại pháp bảo cột bên trên, bản thân chẳng hề có đủ bất cứ cái gì lực công kích. Thế nhưng từ mang hai cấp nguyên tử chân quang, đối với Phật quang cùng với các loại hộ thân chân khí có cực lớn khắt chế tác dụng. Giống như những cái này lấy phòng ngự bưu hán nổi danh Phật quang, thường xuyên là toàn tâm vùng tay lúc tác dụng, như thế nào hai bên thực lực không có một cái đẳng cấp trở lên chính lệnh, quanh đến 2 3 tiếng đồng độ cũng đều là đánh không phá đó xác rùa đen cũng đều là rất có thể. Nhưng có hai cấp nguyên tử chân quang trợ giúp, hiệu suất tăng gấp bội, quả thực liền là Phật quang cùng hộ thân chân khí lớn nhất khắt tinh. Đương nhiên, bởi vì bản thân chẳng hề có đủ lực công kích, vậy nên sử dụng đứng lên vẫn là quá mức phiền toái. Thực chất bên trên tác dụng chẳng hề cùng giải quyết tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Chẳng qua hắn nếu là sẽ lựa chọn kiện này pháp bảo, tự nhiên là có chính mình đạo lý tại, nguyên tử thần châm phía sau vẫn có một điều ghi chú tại. Nguyên tử thần châm ngoại trừ trang bị tại vũ khí cột pháp bảo cột bên trên bên ngoài, vẫn là có thể bám vào thập giai phi kiếm kiếm thể bên trên, chẳng hề chiếm cứ vũ khí cột vị trí, khiến cho ngụm đó thập giai phi kiếm có đủ nguyên tử thần châm hiệu quả, kiếm quang bên trong liền sẽ phụ thêm hai cấp nguyên tử chân quang. Đợi ta đem Thiên Đô Minh Hà trong một ngụm cầm đến tay, đây căn nguyên tử thần châm liền có thể phát huy ra tác dụng. Trảng qua từ ngụm điệp ngụm đó thập giai phi kiếm để xem, Thiên Đô Minh Hà yêu cầu sử dụng đẳng cấp sợ là lại càng thêm cao, ta muốn mượn đây vượt qua hai lần thiên kiếp là khả năng không lớn, chỉ cần là đi ngốc con đường chuẩn bị xong lượng lớn pháo hôi pháp bảo cứng rắn lên trên. Túy ngọa đan thanh chọn trúng chính là một kiện thủ hệ cựu giai pháp bảo, vừa dày vừa nặng như núi, có đủ tương đương khủng bố lực sát thương. Khuyết điểm liền là thuốc động đứng lên tốc độ quá chậm, đồng thời nhu cầu chân khí giá trị quá mức kinh người, một lần liền cơ bản là phải đem hắn tháo nước. Đến nội Cửu Ma pháp vương, ở trong chọn liền là hỏa hệ pháp bảo. Tiện kia cự giai hỏa xích là đối hỏa hệ pháp thuật có tương đối không tồi tăng phúc hiệu quả, trọng yếu nhất chính là liền hỏa hệ cấm pháp một dạng hữu hiệu. Phải biết, đại đa số hỏa hệ tăng phúc hiệu quả pháp bảo vẹn vẹn chỉ là đối với bình thường hỏa hệ pháp thuật hữu hiệu, đối hỏa hệ cấm pháp mà nói liền là vô dụng. Đem thủy cơ tiên phủ thu vét hoàn tất sau, mọi người liền là chuẩn bị đường về, chẳng qua Diệp Vinh khắp nơi đi dạo một vòng vẫn có một ít đáng tiếc. Hắn nguyên bản nhưng là chuẩn bị dựa đây xem như là theo mượn, tương lai thanh đế minh trọng tâm chuyển hướng hải ngoại thế giới lúc, liền có thể nhanh chóng xây dựng nổi một cái phân đà đến. Chỉ là thủy cơ tiên phủ diện tích như vậy nhỏ hẹp, cũng chưa xong toàn kiến trúc, đoán chừng nhiều nhất cũng liền dung nạp bên dưới trăm người đến hình dạng, xem như là phân đà liền là lộ ra có một ít quá nhỏ. Thôi, may là tiên phủ phòng ngự cấm chế ngược lại không phải là khó lác, so với ta Kim Quý thủy phủ đã mở ra đó hai đạo cũng đều sắp đến tường hãn, ngược lại không cần lo lắng có người ngoài xâm nhập có thể. Dù sao cũng ngộng điệp đã là tiên phủ chủ nhân, sau này đến vành hại vực này lúc, cũng là có thể xem như là một cái điểm dừng chân đến, không cần treo sau trực tiếp trở lại lục địa. Mỗi bên sử dụng truyền tống phù lục trở lại lục địa. Diệp Vinh lại là lôi kéo chân dài ngự tỷ chạy một chuyến Đông Hải, đem ly hợp bạo phiến giao cho Mẫn Đạo Cô. Trên tay hắn lại không thiếu cường lực pháp bảo, không cần thiết vì một cái hư vô mờ mịt cái khác một nửa cũng đều không biết ở chỗ nào gì đó, đưa vào tâm huyết đi vào. Cho dù phối hợp bên trên ly hợp thần khê uy lực lớn hơn nữa, còn có thể so được trên hắn trạng thần hồn lô hay sao? Đến Đông Hải Mẫn Đạo Cô ẩn cư trên tiểu đảo, Diệp Vinh mới là phát hiện cảnh còn người mất, hiện nay đây trên đảo không ngờ là nhiều hơn rất nhiều người chơi thân thích, có một nhà bang phái thượng chú tại chỗ này. Hắn cùng chân dài ngự tỷ hai cái Tự nhiên là trực tiếp kiếm quang rơi vào trên đảo, hướng về trong trí nhớ Mẫn Đạo Cô chỗ vị trí đi đến. Chưa xong con tiếp, văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 588, Quý thủy hệ cấm pháp pháp bảo. A, vị này Mẫn Đạo Cô cửa vào làm sao trở nên như vậy náo nhiệt, còn có nhiều như vậy người chơi xếp hàng đợi giảm. Diệp Vinh tiện tay bắt được một tên đi qua người chơi dò hỏi là chuyện gì xảy ra, mọi người cũng đều là tại tiếp nhiệm vụ gì? Người này nguyên bản là nổi giận đùng đùng, nhưng ngẩng đầu thấy được một bên chân dài ngự tỉ, biến sắc liền là ân cần đứng lên. Vị này mỹ nữ, Mẫn Đạo Cô phát hành nhiệm vụ, nhưng là mỗi ngày có hạn, chỉ có trước 100 người mới có tư cách lĩnh được. Chúng ta tiểu đội đã là nhận được nhiệm vụ này, trước mắt đội ngũ trong bên vẫn là ghế trống một vị trí, ngươi có hay không hứng thú cùng nhau đến? Tên này nam tử không ngờ là nhìn thủ tịch đại nhân vì không có gì, trực tiếp ở trước mặt hắn đào nổi góc tường đến. Ngươi xem xem chỗ này, nhiều người như vậy cũng đều là vì Mẫn Đạo Cô nhiệm vụ mà đến. Hoàn thành sau đội ngũ trong mỗi người cũng đều là có thể thu hoạch hơn ngàn vạn kinh nghiệm giá trị, cơ bản cũng đều là có thể trực tiếp thăng hạng một cấp. Ngươi nếu là đẳng cấp thấp một ít, thăng cái 2 cấp cũng phải có có thể sự tình. Vì tăng cường lực hấp dẫn, tên này người chơi cũng là đem nhiệm vụ tình hình cụ thể tỉ mỉ nói một lần. Thì ra là như vậy cái nhiệm vụ, khó trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến, kinh nghiệm giá trị thứ này tuy rằng không bằng phi kiếm pháp bảo khen thưởng bên người, nhưng số lượng đi lên nếu như nhiệm vụ độ khó cũng không lớn chuyện, ngược lại đích thực là có lực hấp dẫn. Điểm này kinh nghiệm giá trị tại Diệp Vinh trong mắt tính không được cái gì có thể đối với bình thường người chơi mà nói, nhưng lại khó lường một chút kinh nghiệm, phải là giết lên ít nhiều tình quái mới có thể thu được. Người kia còn tại trông mong, mong chờ, chân dài ngự tỉ mỉm cười nhìn phán qua, nói, hơn ngàn vạn kinh nghiệm giá trị. Quá ít, sợ là liền 5% kinh nghiệm cũng đều thăng không đến, ngươi nhiệm vụ này nếu có thể khen thưởng cái mấy ức kinh nghiệm ta nói không chừng còn lại gia nhập các ngươi đội ngũ. Tiên tiêu người chơi dương mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy vị này mỹ nữ tốt có thể khoác lác châu, để cho chính mình cũng đều là tự thẹn không bằng. Thấy được hai người còn đang tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hắn nhịn không được nhiều nói một câu, "Uy, các ngươi không cần đi, hôm nay nhiệm vụ danh mạch đã là lĩnh được xong rồi, Mẫn Đạo Cô tính khí cũng không tốt, bị nàng xem như là các ngươi mạo phạm nàng, nhưng lại lại trực tiếp đem bọn ngươi đánh giết, xem như là thường tại đây trên đảo người chơi." Hắn đương nhiên biết Mẫn Đạo Cô thực lực có bao nhiêu khủng bố, từng trải qua là có một nhà bang phái mưu đồ vây quét cái này lở bờ cở, triệu tập mấy ngàn người nổi ngũ, kết quả còn không có chính thức đấu võ liền bị đối phương gọi vô cùng sóng biển, hướng đi non nửa người chơi, lại làm một mảnh thần quang loạn tránh, treo mấy trăm cái, ngập chơi thủy lôi quần đánh chỉ còn lại có chăm đến cái đi đứng nhanh nhất xem tình thế không ổn liền là chuồn đi. Người chơi, việc này sau, mới là không có người chơi dám đánh Mẫn Đạo cô chú ý, ngoan ngoãn tại đây trên đạo tiếp nhận nhiệm vụ đến. Chẳng qua hắn hiếm thấy hảo tâm một phen cảnh cáo, không ngờ là không có bị để ý tới, đó nam tử xua xua tay không ngờ là tiếp tục tiến lên. Tiên bối có thể tại trong phòng, Vạn bối nhất kiếm khô vinh đến đây vi tham. Diệp Vinh cũng không biết Mẫn Đạo cô có hay không còn ghi lại chính mình danh tự, nhiệm vụ này thật sự là cách nhau quá lâu. Nhưng từ nàng ngay lúc đó kích động biến sắc thái độ để xem phải làm vẫn là lại đi lại chính mình, nếu không thì liền thật sự chỉ có thể đem lý hợp bạo phiến thu lấy xem như là chính mình một kiện siêu tầm phẩm. Hả? Nhất kiếm khâu vinh, đích thực là ngươi. Nhà tranh môn hộ mở ra, trung niên đạo cô đi ra, trong mắt khắc quang chợt lóe, để cho thủ tịch đại nhân trong lòng đánh cáiớ lạnh. Meo. Đây ánh mắt, làm sao là đem ta xem như con muỗi bình thường, đây lão bà cô sẽ không là thật sự coi trọng ta a. Diệp Vinh tương đối một bình hai người thực lực, chính mình tại Mẫn đạo cô trước mặt phải làm là chênh lệch cực lớn, rất có thể là tính áp đạo thất bại có thể đem mấy ngàn người bang phái nhẹ nhõm đánh tan, tuy rằng hắn không có đem những cái này gà rừng bang phái thực lực đặt vào trong mắt, có thể nhiều như vậy nhân số luôn luôn bày tại chỗ ấy, bình thường nở trợ cỡ cho dù không sợ toàn bộ giết sạch cũng được tiêu tốn rất lâu công phu. Làm sao giống như Mẫn Đạo cô như vậy nhẹ nhõm, ba hai bên dưới liền là cho toàn bộ giải quyết. Vào đi. Mẫn Đạo cô ánh mắt tại chân dài ngự tỉ trên thân nhất lưu truyện, cảm khẽ giơ, ra hiệu bọn hắn đi theo phía sau. Hai người kia không nở tiến vào nhà tranh. Tiên Tiêu bị Diệp Vinh kéo câu hỏi người chơi thấy như vậy một màn, kinh hoàng biến sắc, trong lòng kinh hãi Nghĩ một cái lập tức liền là thông báo lão đại của mình đi. Cho dù ngày thường những cái này nhận được nhiệm vụ người chơi, cũng vẹn vẹn chỉ là tại Mẫn Đạo cô nhà tranh cửa vào giao phó nhiệm vụ mà thôi, tuyệt không thể nào bước vào trong đó một bước, đây hai cái người chơi tuyệt đối không đơn giản. Tiên này người chơi nghĩ đến chính là, đây một nam một nữ có hay không lại đối cho tới nay Mẫn Đạo cô nhiệm vụ sản sinh ảnh hưởng, khiến cho sau này người chơi khác không cách nào lại nhận được đây có tương đương phong phú kinh nghiệm giá trị báo đáp nhiệm vụ. Ngươi là Nghiêm Anh mẫu đệ tử. Vừa vào nhà tranh, Mẫn Đạo cô không hỏi Diệp Vinh bảo phiến có hay không đến tay không ngờ là hỏi mặt khác một người. Không sai, Văn Bối chính là rượu chân quan đệ tử. Trần Giản Ngự tỷ ngược lại không lo lắng vị này sâu không thể sở trung niên đạo cô lại đối với chính mình có chút bất lợi, nếu như không có đoán sai chuyện, người này phải làm vẫn là nàng sư thúc đến, cũng là thủy mẫu đệ tử một trong từng cái. Nàng ngược lại cũng dạy giỏi đệ tử, so với ta cùng lục sư tỷ là xuất sắc hơn nhiều. Mẫn đạo cô cảm khái một phen, trên mặt xuất hiện một mảnh hồi ức chuyện xưa thích chướng vẻ. Rất lâu sau, mới là khôi phục bình thường, mở miệng hỏi nói, "Nhất kiếm tiểu hữu, ngươi nhưng là đem ta nhu cầu bảo phiến tìm đến?" Không sai, xin hỏi tiền bối, nhưng là trôi này cây quạt. Diệp Vinh đem Ly hợp bạo phiến lấy ra, truyền lên đi vào. Đối mặt thực lực này cường hẳn lão đạo cô, ngươi cho rủ giấu tại trong tay không cho đối phương cũng là vô dụng, còn không bằng thoải mái giao ra, nói không chừng còn có dãy mấy cái ấn tự phân, đem đợi bên dưới khen thưởng chuẩn bị cho tốt điểm. Nếu đây cây quạt tại ngươi trên tay, đó ngụ đến ra sư nguyên quý thần kiếm là đến ngươi trong tay. Đem Ly hợp bạo phiến nắm ở trong tay, Mẫn đạo cô hướng về phía chân dài ngự tỉ hỏi, không đều trả lời lại là lâu bầu nói. Rơi vào trong tay ngươi cũng tốt cũng dù sao vẫn là người trong nhà, so với bị người khác phải đi phải tốt hơn nhiều. Một phen kiểm tra sau, đem ly hợp bảo phiến thu lại, liền là trực tiếp hỏi, nhu cầu cái dạng gì khen thưởng. Mẫn Đạo Cô vươn tay một điểm, liền là mưa ánh sáng cùng chớp, có mảnh lớn màn sáng xuất hiện tại trước mặt, bên trên là ghi chép đủ loại thuật thông, hơn 10 quyển pháp bảo, rực rỡ muôn màu, dòng giá hơn ngàn chữ. Xin hỏi tiền bối, ta đem khen thưởng chuyển tặng cho nàng, có được hay không? Đây là các ngươi chuyện của chính mình, không cần hỏi ta, quyết định muốn cái gì khen thưởng là được. Mẫn Đạo Cô vẻ mặt lãnh đạm, Trần Qua đoán chừng nàng trong lòng đối với loại kết quả này là hy vọng nhất thấy được chẳng qua, dù sao truyền cho chân dài ngự tỷ chẳng khác nào vẫn là truyền cho nửa cái người của mình, không tính truyền ra ngoài. Có Ngũ Quý thần quang, liền chọn cái này a. Ừm, tuy rằng chỉ là chính tông cấp cấm pháp, nhưng phối hợp nguyên quy thần kiếm thuộc tính nhưng cũng là có thể đạt đến 40 cấp số tầng giới hạn cao nhất, uy lực sẽ không so với bình thường huyền diệu cấp cấm pháp kém hơn. Chân dài ngự tỷ khẽ khẽ gật đầu, cũng là đồng ý cái này lựa chọn. Diệp Vinh nghe được trong lòng nhỏ máu, chỉ là chính tông cấp cấm pháp, bao nhiêu phóng khoáng khẩu khí gà gét. Chẳng qua đối với Nguyên Quý Thần Kiếm bên trên có phụ thêm Huyền Diệu cấp cấm pháp nàng mà nói, đích thực là có tư cách như vậy nói. Tuyển chọn Quý Thủy Hệ thần thông khen thưởng sau, tại Quý Thủy Hệ pháp bảo bên trên liền là không dễ chọn, cũng đều là thuộc tính không kém nhiều lắm cựu giai pháp bảo, mỗi một kiện cũng đều là có thêm không sai công dụng. Diệp Vinh âm thầm sân đạo, nếu là hắn một người đến giao phó nhiệm vụ, đoán chừng khen thưởng ở trong là khẳng định sẽ không xuất hiện nhiều như vậy pháp bảo tốt. Tuyển chọn ba kiện cựu giai Quý Thủy Hệ pháp bảo sau, vấn đạo câu ngón trỏ tại chân dài ngự tỷ vầng trán một điểm, liền là có một mảnh lưu quang bắn vào. Đây là đem Ngũ Quý Thần Quang cấp truyền thụ, đồng thời ba đoàn bảo quang tự động đưa vào nàng trong lòng. Ta đem Quý Thủy Lôi Châu cũng là cùng nhau truyền thụ cho ngươi, dù sao cũng nguyên Quý Thần kiếm vào trong tay ngươi, cũng chỉ có thể ngươi là có thể đem đây mấy môn Quý Thủy hệ thần thông phát huy được mạnh nhất, hi vọng ngươi đừng nên ném ta thủy mâu nhất phái màn núi." Mẫn Đạo cô nhàn nhạt nói xong, liền là tiến khách, không tiếp tục nói nhiều một câu. Đó Quý Thủy Lôi Châu là một môn tinh rượu cấp cấm pháp, không ngờ được lúc này cùng ngươi ra ngoài không ngờ là tu mạch khá phong phú a. Chân dài ngữ tỷ lần này tổng cộng là được một môn chính tông cấp cấp pháp, một môn tinh diệu cấp, ba dạng, cửu giai quý thủy hệ pháp bảo. Mấu chốt đây hai môn cấm pháp, còn cũng đều là có thể cùng chính mình thập giai phi kiếm tướng xứng đôi, có thể phát huy ra thành lần uy lực đến, đây mới là trọng yếu nhất. Đó là, ta nhưng là phúc tính đến. Rời khỏi nhà tranh sau, Diệp Vinh vừa đi ra liền là phát hiện có một đám người tựa hồ là tại xa bên chờ đợi bọn hắn, chẳng qua là bởi vì sợ hại mẫn đạo cô mới là không dám rượi vào quá gần. Thấy được hai người vừa đi ra, liền là đi lên trước chắp tay hành lễ, muốn hỏi nói, tại hạ cử kình bang bang chủ nộ hải kỵ tình khách Không biết hai vị bằng hữu như thế nào xưng hô. Vị này người chơi dáng người cường tráng, khuôn mặt dâu quai nón, trung đồng bình thường con mắt, hoàn toàn là không cần hóa trang liền có thể diễn truyền thống sơn tạc hình tượng. A, cái này nội kình bang bang phái cực kỳ quen tai, ta làm sao dường như là nghe qua mấy khắp hình dạng, nhưng lại là không có quá lớn ấn tượng, không phải ghét. Diệp Vinh đệ thái dư Việt, theo lý có thể bị hắn nghe qua nhiều lần bang phái, khẳng định là có chút thanh danh hoặc là làm đại sự gì kiện. Có thể nếu như vậy, liền không thể nào là không có lưu lại bất cứ cái gì cụ thể ấn tượng. Nhắc tới cự tình bang hắn cũng đều là chỉ là cảm giác quán hai, còn lại một mảnh mờ mịt. Được rồi, ta nghĩ tới, cái này Nộ Hải Kỷ tình khách dường như là nuôi dưỡng lượng lớn cá voi, nghe nói là chuyên môn làm cho thuê bán ra cá voi trên biển vật cưới nghiệp vụ, còn giống như là bị Hải Khiếu trưởng sinh cắt chèn ép qua. Chuyện này vẫn là Tú Ngọa đang thanh cùng hắn nhắc tới qua, nhưng chỉ là thuận miệng nhắc đến, không thể ghi lại rõ ràng. Đến nỗi nhiều lần bị người đề cập, đó là bởi vì Nộ Hải Kỷ tình khách nuôi dưỡng cá voi cự chỉ quá mức gọi người hiếu kỳ, mới là dẫn đến mọi người lực chú ý. Tại Hạ Nhất Kiếm Cô Vinh, Tình Ngư Bang chủ gọi lại ta là có chuyện gì sao? Đối phương danh tự quá dài, Diệp Vinh trực tiếp liền là đơn giản hóa thành Tình Ngư Bang chủ, dù sao cũng đối phương như vậy yêu thích nuôi dưỡng cá voi, như vậy gọi quả thực là thuận tiện do ngắn gọn, còn có thể đột hiện ra hắn đặc điểm đến. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 589, khai dương đường chấp sự. Nộ Hải Kỵ tình khách sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cự Kình bang trước kia cũng là trên biển rất có tiền đồ một nhà bang phái, chỉ là sau lại cùng đến gần mấy nhà bang phái liên hợp đứng lên, đem bọn hắn xua đuổi ra ngoài. Tại trước kia địa phương bên trên lăn lộn không nổi nữa, Nội Hải Kỵ Tình khách mới là mang theo thủ hạ huynh đệ thay đổi căn cứ địa. Thì ra là Thanh Đế Minh nhất kiếm thủ tịch, không biết lần này đến gặp Mẫn Đạo cô là vì nhiệm vụ gì, có thể có nhu cầu huynh đệ trợ giúp địa phương. Diệp Vinh trong lòng gương sáng bình thường, biết đối phương tại lo lắng một ít cái gì, không cần, chỉ là giao phó lúc trước kế tiếp một cái nhiệm vụ mà thôi. Lúc này Hắn đã lại là nhớ đến một kiện cùng cự kình bang có liên quan sự tình đến, sự tình phát sinh xa tại Túy Ngọa Đan Thanh cùng hắn nói lên nỗi hãi kỵ tình khách ngôi dưỡng cá voi cơi trước đó. Lần kia thủ tịch đại nhân theo tiểu mã thức đồ, đến gặp Mẫn đạo cô lĩnh được luyện chế thiên một huyền băng kỳ lúc, từng là từ một đám người chơi trong tay đem cự kiếm môn trưởng giáo cuối cùng một kích đoạt qua đây, cũng chính là kia lúc đạt được cự kiếm môn trưởng giáo tiến vận, có thể tiến vào thượng cổ kiếm tiên trong bảo khố. Mà đó đám người chơi nếu như không có nhớ lầm, chính là cự kình bang Tư Lưỡng, đó đầu lĩnh Lạc Thai đại hán cùng trước mắt Nộ Hải Kỵ tình khách cũng là cực kỳ tương tự. A Nguyên Lai like ta khi đó liền chiếm qua người này tiện nghi, chẳng qua xem hiện tại hình dạng hắn lúc đó hẳn là không thể nhớ kỹ ta khuôn mặt. Thì ra là thế, nhất kiếm thủ tịch nếu đến nơi này, ta tự nhiên muốn một tận địa chủ hữu nghị, không bằng đi trên đảo trụ sở rất hân hạnh được đón tiếp dừng lại khoáng khắc. Vậy thì không cần, ta trên tay còn có sự tình khác, có cơ hội sau này gặp lại. Diệp Vinh khéo léo cự tuyệt mời, đối phương ngược lại cũng chưa từng có nhiều thỉnh cầu, Hàn Huyên mấy câu liền là đừng qua. Bang chủ, chúng ta cái ấy nhiệm vụ không phải là thiếu cao thủ trợ trận sao, làm gì không đem bọn hắn lưu lại? Ngươi biết cái gì? Mời Phật dễ dàng tiến Phật khó, đến lúc đó nhiệm vụ chỗ tốt cũng đều rơi vào nhà ai trong tay cũng không tốt nói chuyện. Nộ Hải Kỷ tình khách hành bên người tiểu đệ liếc một cái, đây đề nghị hắn vừa rồi trong lòng cũng la lư qua, nhưng vẫn như cũng là buông tha. Chân dài ngự tỷ tông môn nhiệm vụ hoàn thành, vội vàng hồi rượu trần quan bẩm báo sư phụ, Diệp Vinh cũng phải có chuyện của chính mình, hai người tại trên đường liền la ra đi. Kiến thức qua thập giai phi kiếm thuộc tính đến cùng có bao nhiêu nhu soa, cùng cựu giai phi kiếm chất khác biệt sau này, Diệp Vinh đáy lòng cũng phải có đoàn ngọn lửa tại một mực chốt động. Tuy rằng bực này đẳng cấp bên trên chênh lệch nhau đích thực là còn có chút nhiều, nhưng cũng không có quy định không thể đem thập giai phi kiếm mang tại trên thân xem như là thượng thức phẩm thượng thức a. Mới một hồi đến Thanh Thành, liền lắng nghe nói một đại sự tình, Khương Công Vọng Nguyệt không ngờ là thành khai dương đường chấp sự, tại sở hữu người chơi đệ tử ở trong vị tự nhảy vọt lên đến đều tại nhất kiếm khô Vinh sau, còn tại Long Vô song cùng Ngạo Sương Tuyết tại hai cái phó điện chủ phía trước. Khai dương đường chấp sự? Không thể nào, chẳng lẽ tông môn là muốn mở ra khai dương đường? Đối mặt cái này chấn động tin tức, ngay cả Diệp Vinh cũng đều là kinh hoàng biến sắc. Tin tức này cũng không phải là đơn giản một điểm nhân sự biến động mà thôi. Khai Dương Đường là thành thành bên trong tất đường một trong, cùng Thiên Thu Đường ngang hàng tồn tại đơn vị. Chẳng qua lúc trước, Sở Hưu Thanh Thành đệ tử cũng đều là bị tự động đưa về Thiên Thu Đường đệ tử, cũng không cách nào gia nhập cái khác nội đường, mới lạt để cho Nhất Kiếm Khô Vinh thành trên danh nghĩa Sở Hưu Thanh Thành đệ tử thủ tịch. Thủ tịch đại nhân trong tay nắm giữ quyền hành, dựa vào một cuốn công đức bộ liền có thể đem một tên Thanh Thành đệ tử đánh xuống vực sâu, tuy rằng hắn là rất ít sử dụng cái này quyền lực, miễn cho kích phát quá lớn bắn ngược. Nếu như Khai Dương Đường hoặc là cái khác sáu cái nội đường sắp mở ra chuyện, tất nhiên là lại tạo thành thiên xu đường đệ tử phân lưu, tới một mức độ nào đó cũng là có nghĩa là hắn quyền hành suy yếu. Mà khi thành thành trong tông môn thủ tịch đệ tử không chỉ một người lúc, cái này thành thành thủ tịch vinh quang trình độ cũng là xa không bị kịp phía trước. Khai Dương đường chấp sự, vị trí này chẳng khác nào là Khai Dương đường phó đường chủ, lại tiến thêm một bước liền có thể thành Khai Dương đường đường chủ. Tuy rằng lúc này Khai Dương đường đường chủ là do Cầu Nguyên kiêm nhiệm, Thương Công Vọng nguyệt khả năng không lớn lại tiến lên một bước, nhưng cũng không thể không phòng, miễn cho thật đến lúc đó còn có chút trở tay không kịp. Tông môn cho ra báo cáo là nói hắn lo liệu công tâm, Thành Tâm Nâng đỡ sau tiến đồng môn, có thượng cổ hiển nhân chi phong, mới là có khen thưởng này. Ngọc Xương Tuyết đã là Trường Xuân Điện phó điện chủ, vốn là người chơi trong hàng đệ tử thân phận cao nhất mấy người, lần này một chút liền là bị Khương Công Vọng Nguyệt vượt qua đời ra, trong tay đương nhiên là khó chịu. Tỷ mị dò hỏi, mới là rõ ràng chính mình rời khỏi trong khoảng thời gian này bên, tông môn ở trong phát sinh biến cố. Khương Công Vọng Nguyệt đem sơ cấp cấm pháp thiên tỏa luyện ma thần cương toàn bộ nhiệm vụ trình tự luồn nước công khai sau, dẫn tới hấn động, càng là vì hắn thắng được to lớn danh vọng. Nghe nói là có một tên trưởng lão tại tông môn đệ tử gian ngầm hỏi tra xét lúc, nghe được rất nhiều đệ tử đối với Khương Công Vọng Nguyệt khen ngợi lời nói, đang tiến hành một phen khảo hạch sau, hướng lên trên đề cử, đạt được trưởng lão hội nghị nhất trí thông qua. "Ta đi." Khương Công Vọng Nguyệt đây một tay chơi đùa xinh đẹp a, khỏi phải nói cái này để cử người khẳng định chính là hắn luyện được Thiên Tỏa luyện Ma Thần cương vị trưởng lão kia, nói chẳng những có thể ngay cả tình cờ gặp gỡ đụng đến mấy cái đệ tử cũng đều là hắn sắp đặt ra người chơi. Diệp Vinh lắc lắc đầu, nếu như chính mình lúc đó tại trong tông môn Dựa vào thiên xu đường thủ tịch thân phận cũng là có thể gia nhập trưởng lão hội nghị trong, chẳng qua chính mình không tại, liền là xem như là bỏ quyền, nhưng là sẽ không đợi đến hắn trở về làm lại quyết định. Thủ tịch đại nhân đối với tông môn trọng yếu trình độ, nhưng lại không có đến tình trạng đó. Nhưng không quản là thế nào nói, Khương Công vọng nguyệt công bố thiên tỏa luyện ma thần cương nhiệm vụ luồng nước một bước này, có thể nói là thần đến trí bút, tuyệt đối là xoay chuyển càn khôn. Từ một cái thanh thành đệ tử trong bài danh top 10 ra ngoài người chơi, nhảy vọt trở thành gần với nhất kiếm khô vinh lửa nóng nhân vật, bang phái thế lực cũng là đại thủ bút tuyển nhận thành viên đi vào. Nghe nói đã là có đến gần vạn người quy mô. Không thành. Gần nhất đoạn thời gian này ta phải là lưu lại tông môn phụ cận, miễn cho lại phát sinh bất ngờ gì không kịp phản ứng. Thuận tiện cũng có thể tăng cường một chút chính mình tại Thanh Thành đệ tử cảm nhận ở trong tồn tại cảm giác, miễn cho là thời gian dài không xuất hiện, rất nhiều người mới người chơi cũng đều là không hiểu được thủ tịch đệ tử là một vị nào. Đối với Khương Công Vọng Nguyệt sự tình, Ngọc Sương Tuyết một trận uất giận, tại đã thành sự thực dưới tình huống cũng là đã không còn biện pháp. Mặt khác, Thanh Đế Minh trước hết một chi đội ngũ đã điều động ra ngoài, bắt đầu cùng Bắc chiến môn hợp tác. Tiến hành cổ thích động thiên khai phá công tác. Chẳng qua cổ thích động thiên khai phá quả nhiên là khó khăn trùng trùng, không hổ là trích rơi kim tiên lưu lại, mỗi tiến lên một bước cũng đều là phải bỏ ra cực lớn đại giá, đã treo mất người chơi số lượng cộng lại tuyệt đối có thể cuốn thành đô thành một vòng. Bách chiến sống sót ra hỏa này cũng đều là đã nói mấy lần, hy vọng thanh đế minh bên này là có thể phái thêm nhân thủ đi qua. Trước mắt điểm này người chơi muốn tại cổ thích động thiên trong đạt được tính thực chất tiến triển, phải đến năm tháng nào đi cũng đều không biết. Diệp Vinh đương nhiên là rõ ràng điểm này, chẳng qua vẫn là để cho Ngọc Sương Tuyết từ chối đối phương yêu cầu. Hai nhà tuy rằng là hợp tác quan hệ, nhưng khẳng định lẫn nhau gian vẫn có một ít nhìn trong trong phòng, không thể nào là không chút bảo lưu tín nhiệm. Ai biết ngươi đem nhà ta thành viên điều khiển đi qua, là đối xử bình đẳng vẫn là xem như là phá hôi tại sử dụng, không cách nào tại cổ thích động thiên bên trên đạt được tính quyết định lời nói quyền trước đó, như vậy kéo cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hắn ý tưởng là, đợi đến vô tận lâm hải khai phá kiện một đoạn, có đầy đủ nhân thủ có thể điều ra. Chính mình cũng là vượt qua 2 lần thiên kiếp, thực lực tiến nhanh, mới là đem đại đội nhân mã giết hướng cổ thích đột tiên. Bạch Chiến Muôn bên trong đỉnh cao cao thủ không nhiều. Nhưng Bạch Chiến sống sót bên cạnh một lượng lớn huynh đệ thực lực cũng đều là không tầm thường, ta nếu là không cách nào biểu hiện ra tính áp đạo thực lực, bàn đàm phán bên trên chưa cắt nổi lợi nhuận đến, thanh âm cũng đều là không cách nào vang dội đứng lên. Ai nắm đấm lớn, ai liền là lao đại, có thể chia lợi nhuận đến lợi ích liền nhiều. Tại không cách nào bảo đảm Thanh Đế Minh vốn có đạt được tiền lời trước đó, Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không hạ xuống nặng chút một. Bạch Chiến môn nói như thế nào cũng là chuẩn nhất lưu tổ chức, thế ra trên bảng thứ tự so với Thanh Đế Minh mạnh hơn không ít, nếu như lại tại cá nhân cao thủ bên trên không cách nào vượt quá, đó thật đúng là phải trở thành phụ thuộc rất khó tranh thủ cái gì. Bạch Chiến sống sót lúc đó như vậy thông khoái, đem cổ thích động thiên thăm dò quần cái này mỗi nhử ném ra ngoài, có thể cũng liền là nhìn chúng Thanh Đế Minh điểm này, có nhất định thực lực lại không cách nào uy hiếp đến Bạch Chiến môn. Đem trong Minh động lại đi xuống mấy giếng sự tình xử lý một chút, ý kiến phúc đáp hắn ý kiến, theo thường lệ liền là tiến về ngũ hành ở viếng thăm một phen Trần Thái Chân sư huynh, thuận tiện nói lên khai dương đường chấp sự sự tình. Trần Thái Chân sư huynh môn từ ở trong, trái lại là đối Khương Công vọng nguyệt người này rất là khen ngợi, nói hắn là trong tông môn nhân tài mới xuất hiện, rất có tiền đồ lợi hại, đây mới là lợi hại, Long Vô Song như vậy cùng người ta so với cũng đều không cách nào so với. Diệp Vinh âm thầm đem Khương Công Vọng Nguyệt tên này ghi tại trong lòng, có lẽ sau này tông môn ở trong người này sẽ thành vị chính mình một cái không nhỏ đối thủ cạnh tranh, là đáng giá chú ý một hai. Tại biết sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ không tại tông môn ở trong sau này, hắn trò chuyện mấy câu liền là rời khỏi. "Meo, không có sư phụ dẫn đường, ta nhưng là liền thiên đồ, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão ẩn cư địa phương cũng đều là vào không được, càng khỏi phải nói muốn đạt được hai ngụm thập giai phi kiếm ở trong một ngụm Sự tình không thuận, Diệp Vinh trong lòng bên cũng phải có một ít phiền muộn, hướng về Tê Hà trên ngọn núi đi đến, muốn xem xem trưởng giáo trên đại hội đối đạo cụ có hay không nhiều hơn một ít mới lạ biểu diễn ra ngoài. Lúc này, một đạo thảm lục kiếm quang cong mẹo một đường bay đến, rất lâu không có gặp qua tốc độ như vậy chấm phi kiếm truyền thư. Diệp Vinh vì đó sửng sốt, đây đạo thảm lục kiếm quang không ngờ là hướng về phía chính mình phương hướng mà đến, cuối cùng rơi vào trong tay hắn, hóa thành một ngụm hai thước đo kiếm. Quá thảm, không ngờ là miệng tứ giai thần binh, ta nhận biết người bên trong bên không ngờ có lăn lộn được thảm như vậy. Phải gọi ta biết là ai? quay đầu khẳng định đưa hắn một ngụm bát dài phi kiếm. Muốn lẫn nhau bên trong phi kiếm truyền thư, tiền đề điều kiện có thể nhất định phải là hảo hữu mới được, không phải là biết đối phương muốn, họ tiên liền có thể truyền thư đi qua. Thủ tịch đại nhân hồi tưởng một chút, chính mình hảo hữu danh sách bên trong không nói cười nói đều thiên bảng, qua lại không mật đinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện một cái tân thủ gà mờ ở trong đó. "Đờ ét, ta hôm nay sinh nhật, vừa già một tuổi rồi. Cầu đặt mua cùng để cử phiếu làm quà sinh nhật." Chưa xong còn tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gà gà không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến khởi điểm, gạ gạ, quang đệ cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 590, tiểu đệ bị thương hàng phục linh thú. Lôi mang lao nhanh, trong không trung gầm thét mà qua, dẫn đến bên dưới mọi người đều là gáy mắt, nghỉ chân xem xét. Hơn nửa thanh thành đệ tử cũng đều là nhận ra đây đạo kiếm quang là thủ tịch đại nhân nhất kiếm khô vinh đặc thủ phi kiếm, tại toàn bộ thanh thành bên trong cũng đều là có 102, không còn dấu chấm phẩy. Lúc này như vậy sốt xuất chạy đi, chẳng lẽ là phát sinh cái gì lớn bằng trời sự tình không thành. Tại ta nhà mình địa bản bên trên, Không ngờ cũng lại bị người đại thương, thật là coi trời bằng vung. Diệp Vinh sắc mặt không vui, lúc trước vào tay phi kiếm truyền thư là chính mình tu lấy nô bộc lao quy phát đến từng cái lao gia hỏa này, không ngờ là học xong luyện chế phi kiếm, tuy rằng còn chỉ là tứ giai thần binh mà thôi, từng cái nó cùng bích nhãn kim tinh thú lại là bị người đại thương, mới nghĩ đến truyền thư hướng hắn cái này chủ nhân cầu cứu đến. Lao quy cùng bích nhãn kim tinh thú, luôn luôn là tại Thủy Tinh cung phụ cận tán sát đồng tộc tinh quái, nhanh chóng đề cao tự mình đẳng cấp ở trong. Bình thường tinh quái, rất ít là lại đại quy mô cùng người chơi một dạng giết quái để thu hoạch kinh nghiệm mà lại đạt tọa tu luyện, đạt được đó tội nghiệp một điểm tu vi. Đạt tọa thăng cấp hiệu suất, đương nhiên là không cách nào cùng giết quái so sánh. Bích nhãn kim tình thú cùng lão quỷ cũng đều là để đề thăng tới đến gần trăm cấp đẳng cấp, lại tiến lên một bước liền là phải đối mặt lần đầu tiên kiếp khảo nghiệm, mới là tại gần nhất có ý thức chậm lại bước chân. Có thể phát huy ra thực lực, cùng trước đó đã là không thể so sánh nổi, lại là tại thành đế minh bang phái trụ sở phụ cận, mỗi cái thành viên cũng đều là hiểu biết đây hai đầu tình quái cũng đều là minh chủ thủ hạ sủng vật, căn bản không thể nào có chút mạo phạm. Chẳng lẽ là có cao thủ tại đoạn thời gian trước lén lút lẻn vào đến Kim Nặc Thủy phủ phụ cận, mới đem bọn chúng hai cái kích tương. Bình thường tinh quái căn bản không phải là bọn chúng hai cái đối thủ, hai cái tiểu đệ lại cũng đều là chỉ số thông minh khá cao, không thể nào lại đi chủ động trêu chọc Đả Giang Thủy vực trong mảnh mật tại. Lão Quy tại truyền thư bên trên viết không đủ tường tận, làm được Diệp Vinh cũng không rõ bọn chúng là làm sao bị thương, cộng thêm lấy tứ giai phi kiếm truyền thư tốc độ, đoán chừng chuyện này cũng đều là đã phát sinh tốt một đoạn thời gian. Lư kiếm như nước, sóng gợn mở ra, bích lãng sóng lớn, Kim Nặc Thủy phủ đảo mắt liền là đã xuất hiện tại trước mặt mình. Thiên mã thạch trấn quận tròn xuất hiện tại bàn tay, bạch quang chợt lóe, chính mình liền là bị truyền tống tiến vào thủy phủ, trực tiếp đi Bích Nhãn khu vực. Lao quy cùng Bích Nhãn kim tình thú chính là nằm tại một khối cẩm thạch, dương lớn bên trên, một cái là xác rùa bên trên thiếu hai sừng, phá một cái độc lớn, một cái khác thì lại là trên đầu kỳ lân sừng cũng đều là bẻ gãy, trên thân còn có mấy chỗ miệng vết thương đang tại nhiều chảy máu tươi. Lúc này đang rậm gì, mềm nhũ quỷ giáp trên mặt đất, liền động đậy một chút khí lực cũng đều không có. Thấy được Diệp Vinh đi vào, liền đứng dậy hành lễ khí lực cũng đều là không có, chỉ có thể nhướng mắt ra miễn tướng giơ xuống tay chỉ. "Meo, thảm như vậy, đoán chừng nửa cái mạng cũng đều là không còn dư." Hắn vội vàng ném mấy khỏa tử kim đang đi qua, để cho bọn chúng khí huyết giá trị hơi khôi phục điểm lên đây, tốt xấu có một ít tinh thần, có thể trả lời hắn câu hỏi, tiến hành cơ bản trò chuyện. "Chủ nhân, ngài nhưng là phải giúp chúng ta báo thù a." Lao Quy vừa mở miệng, liền là hai mắt đẫm lệ, một đôi mắt dù ở trong không ngờ là chen chúc hai giọt nước mắt ra ngoài. "Đến cùng là phát sinh chuyện gì, cái nào đem bọn ngươi thương nặng như vậy?" La Thủy phủ trong đàng xả cùng tòa Quy, lần này may mà Quy huynh đoàn hộ bảo hộ Nếu không thì tiểu nô cũng đều là muốn không thấy được tiên chủ. Bích nhãn kim tinh thú kêu rên hai tiếng, đem đả thương người hung thú cấp chỉ ra ngoài. Diệp Vinh không ngờ đến, không ngờ là tên cáo giả lão quy cứu nó một mạng, còn nói lão quy là sẽ giành trước chạy trốn đến a. Đồng thời vừa nhìn chính mình hai đầu sủng vật thuộc tính, lúc này cũng đều là thương nặng trạng thái, còn có đủ loại mặt trái thuộc tính gia trì, khiến cho toàn phương vị thuộc tính hạ xuống một nửa không chỉ, khí huyết giá trị cũng đang không ngừng hạ xuống ở trong. Nếu không phải hắn kịp thời chạy đến, đoán chừng hai cái thật không dễ dàng thu phục đến tiểu đệ, liền là muốn đi đợi nhà ma. Thuận tiện liên lụy chính mình bảo hộ bất lợi, còn phải đập đại bút công đức giá trị mới được. Ô, oh, lão quy hà bá huyết mạch lúc nào lại tăng cường, khó trách là có thể đảm nhiệm khiên thịt nhân vật. Trương Ký đem mộng lăng trạch thần chương mang theo bên người, nhận đến hà bá thần lực cảm nhiễm, nắm giữ hà bá bộ phận năng lực, không ngờ là theo đẳng cấp thăng lên, lại so với trước tăng cường không ít. Hà bá huyết mạch, khí huyết giới hạn cao nhất bị động gia tăng 2 vài điểm, thân chỗ thủy vực bên trong nhận đến bất cứ tổn thương gì đều đem lại giảm bất ba 30%, đối với thủy hệ pháp thuật công kích có thể miễn trừ 60% hiệu quả. Có thể nói Chỉ cần nước sông hồ nước ở trong, lão Quy liền là một cái đánh không chết tiểu cường. Có thể cường hãn như vậy lực phòng ngự cũng đều là bị thương như vậy thảm, xem ra đối phương thực lực đích thực không thể coi thường, vượt quá một cái đẳng cấp trở lên. Lao Quy cùng bích nhãn kim tinh thú 3 ngày trước theo thưởng lệ ra kim nặc thủy phủ đi đánh quái luyện cấp, tuy rằng đẳng cấp bên trên không dám ở tăng trưởng, nhưng đem mấy môn thủy hệ đạo pháp tu luyện đến càng tinh thần một ít cũng là tốt. Từ khi theo Diệp Vinh sau, loại này tàn sát thủy tộc tinh quái tu luyện phương thức liền là đã thay thế được trước kia đả tọa tu luyện phương thức. Thuận lợi đồ sát hai quần thủy tộc tinh quái Đường về lúc cũng ở nửa đường bị mãnh liệt tập kích, thiếu chút phản ứng không kịp, trực tiếp bị đánh thành cho gù. Vẫn là lão Quy đại phát thần uy, hiện hiện bất tử phu bạch lực phòng ngự, kéo Bích Nhãn Kim tinh thú chạy về Kim Nặc thủy phủ trong Bích Nhãn cô vực. Bích Nhãn Kim tinh thú tại kinh hờ thoáng nhìn trong thấy được, mai phục bọn chúng hai cái chính là đều là Kim Nặc thủy phủ trấn phủ linh tu thập nhị dược đảng xà cùng cựu đầu tòa quy. Tiên chủ, đây hai cái xúc sinh chẳng những là cho tới hôm nay còn không quy thuận về ngài, không ngờ còn dám ra tay đả thương hai chúng ta cái trung thành nô bộc, quả thực là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể buông tha bọn chúng a. Lão quy bên là tiêu thảm tiêu khổ, bên là khuyến khích Diệp Vinh giúp nó đi báo thủ. Đây một nửa là trang ra ngoài, một nửa là thật sự như vậy. Tiên Tâm, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho bọn chúng. Diệp Vinh nguyên bản liền là có thu phục kim nặc thủy phủ trong cái khắc trấn phủ linh thú ý tưởng, chẳng qua là lúc trước thực lực không đủ mới là một mực không có hành động, không ngờ được không ngờ là ra loại chuyện này. Công kích đều là trấn phủ linh thú bích nhãn kim tinh cùng tiên chủ xung vận, loại này hành vi quả thực có thể tính là tội ác tày trời, cũng là có thể nhìn ra bọn chúng không có chút nào đem hắn cái này tiên chủ đặt tại trong mắt. Chẳng qua không có ta đồng nhất Đó hai tên giá hỏa là làm sao tự do xuất nhập thủy phủ. Bích nhãn kim tinh thú có thể xuất nhập kim nặc thủy phủ, đi giết quái luyện cấp, là bởi vì Diệp Vinh lấy thủy phủ chủ nhân thân phận cấp cho nó cái này quyền hạn. Nhưng cái khác trấn phủ linh thú theo lý là chỉ có thể đợi tại chính mình quận vực ở trong, không có năng lực rời khỏi thậm chí là ra thủy phủ. Tiểu Nô cảm thấy, hẳn là thủy viên đại nhân cấp bọn chúng phóng ra cái quyền lực này, lấy bọn chúng tự thân thực lực tuyệt không thể nào làm được. Bích nhãn kim tinh thú trong mắt là xuất hiện một tia kính sợ, thân thể không dễ phát hiện rút co dù lại. Thái cổ thủy viên Diệp Vinh chân mày chóp nhăn, liên quan đến nó có thể nói là tại dự đoán bên trong. Kim Nặc Thủy phủ lục đại trấn phủ linh thú, bao gồm Bích Nhãn kim tinh thú, thập nhị dược đẳng xà, cửu đầu tỏa quý ở bên trong, thực ra cũng đều chẳng qua là góp đủ số tổng đại, cùng mặt khác ba cái hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Thái cổ thủy viên, Tương Thụy Ngũ Đức Hoàng Nguyễn cùng Thái Hàn Bạch Cẩu cũng đều là đi theo đời thứ nhất thủy phủ chủ nhân, thực lực thâm sâu khó lường. Đặc biệt Thái cổ thủy viên, xem như là thủ đợi thủy phủ chủ nhân tư đồng, trưởng quản toàn bộ điện tịch đạo thư, trong năm trước liền là vượt qua 3 lần tiên tiếp, một mực tại mải đua pháp lực xuống về tiên tiên nghiệp vị tiến lên, cũng chỉ có thể nó mới là có thể nắm giữ bộ phận thủy phụ chủ nhân quyền lực, để cho cái khác trấn phủ linh thú tự do xuất nhập thủy phủ. Ta đi, chẳng lẽ là đó đầu chết hầu tử xem lão tử không thuận mắt, chỉ thị hai cái tiểu đệ đến cấp ta một điểm ra vai phụ đầu hay sao? Diệp Vinh cảm giác được hơi hơi không ổn cùng ngón tay, thập nhị dục đẳng xạ, cửu đầu tỏa quy đây hai đầu trấn phủ linh thú tử bích nhãn kim tinh thú miêu tả để xem, cũng liền là vượt qua một lần tiên tiếp thực lực sẽ không quá mạnh, nếu không thì bọn chúng căn bản trốn không trở về. Chỉ là đây hai cái hắn hoàn toàn không sợ. Lấy hiện nay thực lực của chính mình có thể nhẹ nhõm hàng phục, nhưng nếu như có Thái Cổ Thủy Viên nhúng tay vào, vậy thì phiền toái. Vượt qua 3 lần thiên kiếp tinh quái, là thế nào một cái thực lực, hắn căn bản không thể nào phỏng đoán. Dù sao cũng cái này đẳng cấp nợ bậc, tinh quái, còn cũng đều là người chơi không cách nào đụng vào một hồi, ngay cả giao tiếp cơ hội cũng đều là ít lại càng ít. Diệp Vinh đương nhiên không cho rằng chính mình có thể đối phó rồi Thái Cổ Thủy Viên đó đầu chết hầu tử, duy nhất dựa vào chính là hắn thân làm Kim Lạc Thủy Phủ chủ nhân, đối phương xem như là trấn phủ linh thú hẳn là không cách nào tổn thương chính mình chủ động đối với chính mình ra tay. Trong lòng ý niệm xoay một vòng lại một vòng, đem có thể đụng phải đề khó cũng đều là suy tính đi vào. Sau một lát, hắn mới là bỗng dưng đứng dậy, nói, còn có đi đường, khí lực không có, mang ta đi đó hai tên gia hỏa khu vực, giúp các ngươi chuốt dần đi. Nếu là phải làm kim nặc thủy phủ chân chính chủ nhân này kiệt ngạo không thuận trấn phủ linh thú, liền là nhất định phải từng cái chinh phục qua đây. Nếu là sợ hãi thái cổ thủy viên mà là không dám đi tìm cái khác trấn phủ linh thú phiền toái, phải trở thành cả tòa thủy phủ chân chính chủ nhân, sợ la đến ngày tháng năm nào cũng đều không làm được. Hắn thực lực tiến bộ nhanh hơn, muốn vượt qua ba lần thiên kiếp đó cũng là không có biên giới, không có tế sự tình, tuyệt đối không thể nào lạm từng bước từng bước đi. Đương nhiên có. Lão Quý mãnh liệt nhảy dựng lên, lộ ra Long tinh hổ mãnh, không nhìn sau lưng vết thương đau nhè dàng quẹ miệng. Thập nhị dược đằng xả cùng cựu đầu tọa quý chỗ chiếm khu vực, liên phải so với Bích nhãn kim tinh thú còn lớn hơn rất nhiều, đây là cùng linh thú tự thân thực lực có liên quan. Đầu tiên là lựa chọn đằng xả khu vực, ngược lại không phải là hai người bên trong thực lực có cái gì mạnh yếu phân chia, mà là suy tính đến cựu đầu tọa quý đoán chừng cũng là cái công yếu thủ mạnh tinh quái vị có thể nhanh chóng hàng phục đối phương, mới là trước tiên chọn tập nhị dược đẳng xà. Có hay không khiêu chiến trấn phủ linh tu thập nhị dược đẳng xà. Mầu vang trong đại sảnh, ngoại trừ thông hướng bích nhãn khu vực một cái quang đoàn thông đạo bên ngoài, còn lại năm đoàn cũng đều là phát ra nồng đậm bạch quang, không cách nào gặp được bên trong tình hình cụ thể, chờ đợi hắn đi từng cái chinh phục. Lạ, lão quy cùng bích nhãn kim tinh thú cũng đều là bị lưu tại phía sau, chỉ có Diệp Vinh một người là thông qua màu trắng quang đoàn bị hút đi vào. Chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quăng để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất độc lực. Chương 591, một thắng một chạy hai đại cấm chế. Phương nào cũng đổ, giáng xuống vào ta sở trấn khu vực trong đến. Diệp Vinh còn không có đứng vững, liền là nghe được một đạo âm lạnh thanh âm chui vào chính mình hai thai ở trong, không không quấn quấn, không ngờ như là muốn thấu thẳng chính mình trái tim. Biết chính mình là chúng an toán, vội vàng đem bổ để thanh tâm chú thúc dục, mới là đem cỗ này âm lạnh cảm giác khu trừ ra ngoài. Hắn mèo cái công phu gấu mèo, không ngờ dám cho ta giảng ngu. Ta cũng không tin đây điều lạn xà không biết loại này lúc có thể tiến vào đằng xà khu vực ngoại trừ thủy phủ chủ nhân còn có người thứ hai. Diệp Vinh lạnh lùng nhìn đi qua, xem ra đây mấy đầu trấn phủ linh thú lá gan so với chính mình tưởng tượng còn phải lớn hơn một chút, không ngờ còn đối chính mình hạ đột thủ. Chiêu dài trăm trượng, thân thể dài mảnh, khống chế mê mụ, ngoại hình cùng Cẩu Long có chút tương tự, chẳng qua sau lưng còn mọc ra 6 đôi cánh. Đây điều thập nhị dục đằng xà liền như vậy bản tại một khối cự thiên đá xanh bên trên, đứng lên thân thể, hình bầu dục màu nâu mắt rắn trong biểu lộ ra âm hiểm vẻ mặt đến nhìn không được một kia đối với tiên chủ chủ nhân tôn kính ngửi vị, chỉ có đề phòng, hôm lạnh, hung lệ, đợi chút mặt trái tâm tình, gọi người vừa nhìn khắp biết là một cái đứng tại mặt đối lập linh thú. Thập nhị dược đẳng xà, tinh anh cấp, 145 cấp. Diệp Vinh dùng lực xoa xoa con mắt, lấy xác định chính mình không có xem hoa, nhưng vọng khí thuật liên tục mấy lần kết quả cũng đều là ghi rõ đây một đẳng cấp. Ta đi, khẩu khí kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, ta còn nói là có bao nhiêu lợi hại a, không ngờ vẫn là đầu tinh anh cấp tinh quái, loại thực lực này ta mỗi ngày cũng đều được chém chết cái trăm 80 đầu con mắt cũng đều không chớp mắt một chút. Hắn hiện nay đối phó tinh quái, cơ bản cũng đều là lấy quý hiếm cấp vì nhiều, đặc biệt ra biển một chuyến, liền chuyên tuyết cấp đại quái cũng đều là khiêu chiến qua, tầm mắt càng là nâng cao. Loại này tinh anh cấp quái vật, thực lực còn không so được 120 cấp quý hiếm cấp tinh quái, khó trách hắn là lại chẳng dám nhìn. Thập nhị dược đằng xạ, xem như là trấn phủ linh thú, thấy được tiên phủ chủ nhân còn không mau mau dập đầu bái kiến, thuận tiện đem chính mình sai lầm từng cái đến, nói không chính xác còn có khả năng cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cái gì tiên phủ chủ nhân Đây Kim Nặc Thủy phủ sớm đã là không có chủ nhân, chúng ta mỗi cái chiếm một mảnh khu vực tự quản tự, còn thật đạo thu phục một cái thực lực nông cạn nhất Mịch Nhãn Kim Tình thú liền có thể đối ta hô to gọi nhỏ." Thập Nghị Dực đằng sà trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe, hoàn toàn không có đem trước mặt người này đặt tại trong mắt. Có thể từ nó trong lời nói khẩu khí để xem, cũng là biết đối diện người nắm giữ tiên phủ chủ nhân thân phận, chỉ là chẳng hề chuẩn bị thừa nhận phục chủ thôi. "A, xem ra là không chuẩn bị nhận chủ. Vậy thì để cho ta xem xem, ngươi có cái gì dự vào a?" Kiếm mang bay như chớp, Ba đạo kiếm quang gào thét bên trong đã vượt qua hai người bên trong cự ly, thẳng huynh thập nhị dục đặng xá bảy tấp ma đi. Diệp Vinh đương nhiên không phải là cùng đây đầu linh thú khua mวย múa mép công phu đến, đi vào trước đó liền là làm tốt ra tay chuẩn bị, lúc trước nói chuyện rất lớn trình độ bên trên đều chỉ là vì hư sáng chói một thường, phân tán đối phương lực chú ý mà thôi. Một đầu còn không đến 150 cấp tinh anh cấp linh thú, tuy rằng không bị thủ tịch đại nhân xem tại trong mắt, có thể có thái cổ thủy viên đây đầu chết hầu tử thân ảnh trộn vào trong đó, liền là không dám sơ ý, nhất định phải là muốn tốc chiến tốc thắng, lấy thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Thập nhị dược đẳng xà tuy không phải là cái gì thông thiên cự thú, nhưng thân thể cũng có hơn trăm trượng dài ngắn, muốn rõ ràng đến cái nào vị trí mới là bảy tấc cũng không phải là dễ dàng sự tình, dù sao cũng đại thể bổ tới là được. Đột nhiên bị tập kích, đây đầu linh thú chỉ kịp đem thi triển bản năng mạnh nhất đối phó với địch thủ đoạn, đem một viên nội đan phun ra, đan khí bao phủ, cùng với thân mở mịt mây mù sen lẫn trong cùng nhau, nhìn qua là thăng lên con liên miên sương ngủ, liền thân hình tại đâu cũng đều là không cách nào nhìn rõ. Chẳng qua loại này thủ đoạn, Diệp Vinh thật sự là thấy rõ quá mức, một điểm mới lạ chỗ cũng đều là không có. Tiên lâu kiếm quang chính diện một quấn, đem mở mịt mây mù chấn văng vân trích sóng kỳ dị, một đoàn hỗn loạn, đồng thời trở tay chợt vô cực quyết, tích các hai đạo kiếm quang, đã là hướng về phía thập nhị vực đằng xạ sau đầu chém tới. Cũng đều không cần cái gì tinh diệu kiếp chiêu, chẳng qua là hai ngụm phi kiếm luân phiên nhanh chóng ngoành kích, liền là xuyên thấu đan khí đem đầu rắn cấp một kiếm chém rơi. Từ lúc trước khiêu chiến mịch nhãn kim tình thú từng chạy để xem, hắn biết lần đầu chinh phục trấn phủ linh thú lúc đem nó chém chết cũng không phải chân chính liền bị đánh chết, mà là tương đương với một cái hoàn toàn thực lực hình chiếu mà thôi. Vậy nên, ra tay lúc cũng không cần có chút nào bảo lưu lo lắng chính mình sau này tiểu đệ đội ngũ bên trong có thể sẽ là ít đi một tên. Chẳng qua đẳng cấp thấp như vậy tiểu đệ, ta tu đến cũng là vô dụng a, căn bản không giúp được cái gì bận. Diệp Vinh Thu kiếm, lắc lắc đầu, đây tinh anh cấp linh thú đích thực là không đủ nhìn. Cấp bậc thấp, đại biểu cho phát triển tiềm lực liền là có hạn, bồi dưỡng đứng lên liền là phải hao phí mấy lần tinh lực mới được. Giống như Bích Nhãn Kim Tinh thú thực ra cũng là như vậy, cho dù trưởng thành vị Bích Nhãn Kim Tinh thú vương giả, cũng chẳng qua quý hiếm cấp tinh quái, an hiệp một chút bình thường người chơi mà thôi muốn chân chính tại kịch liệt chiến đấu ở trong đến giúp bận liền là không có cái nào. Trái lại là lão Quy bởi vì có Hà Bá huyết mạch, nói không chính xác tương lai vẫn là sẽ xuất hiện biến dị gì đó, hiếu sinh ngồi giữa ngồi giữa có thể nổi lên không nhỏ tác dụng. Thiên Mã Thạch trấn bên trên lại là có một góc sáng lên, đại biểu cho đằng xà khu vực cũng là nhét vào chính mình quản lý phabi, sau này có thể tự do xuất nhập trong đó, bao gồm bên trong đặc thù kiến trúc có thể bị hắn chớ lợi dụng đến, còn có kia đạo thủy phủ cấm chế cũng có thể theo đó mở ra. Chẳng qua lúc này hắn là không có công phu đi từng cái kiểm tra, mà là lập tức rút khỏi lại la tiến vào đại biểu tuyển quy khu vực màu trắng sữa quan đoàn. Hệ thống nêu lên, cựu đầu tỏa quy đã buông tha đây mảnh khu vực trấn thủ quyền lực, tự động thu trở về tiền phủ chủ nhân danh nghĩa. A, đây tính là chuyện gì xảy ra, đó chỉ cựu đầu tỏa quy không chiến mà chạy. Diệp Vinh vừa tiến vào tỏa quy khu trọm, liền là đạt được như vậy nêu lên, từng đầu hệ thống thông báo truyền vào chính mình trong thai. Nghĩ một cái, như vậy cũng tốt, dù sao cũng hắn chủ yếu mục đích là đem kim nặc thủy vực mỗi một khối khu vực cũng đều nắm giữ tại chính mình trong tay, đến nỗi trấn phủ linh thú có hay không sẽ thành vi nhà mình tiểu đệ nhưng không phải là phi thường trọng yếu. Đến nỗi cựu đầu tọa quy chạy đi nơi nào, dù sao cũng không ngoài hồ cái khác ba đầu trấn phủ linh thú, lớn nhất có thể liền là tìm chỗ dựa thái cổ thủy viên đi. Hừ hừ. Đợi quyết đoán của sống, ta hai lần thiên kiếp vượt qua, lại đến với các ngươi tính sổ. Ba mảnh khu vực cũng đều là nắm giữ tại Diệp Vinh trong tay, lại là hai đạo mới thủy phủ cấm chế có thể bị kích hoạt, hắn tự động là trong chớp mắt liền mở ra. Băng phách ngưng thần cấm, lực sát thương giang kinh. Bị kích chúng mục tiêu có nhất định tỷ lệ sẽ bị băng phong, không cách nào di động thoát khỏi, duy trì mười hơi thở nhất định lại bị chậm lại di động tốc độ, duy trì 10 phút, công kích phạm vi 50 dặm, công kích khoảng cách 10 phút. Bắt quái đầu tốc tinh không cấm, dẫn tinh thần chi lực quấn quanh thủy phủ, mỗi ngày có thể sinh thành một quả tinh thần, nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 24 quả. Tinh thần có đủ phong tỏa không gian chi lực, tùy ý độn pháp không cách nào xuyên thoa trong đó, tùy ý ẩn thân thần thông tại tinh quang chiếu rọi bên dưới cũng đều lại hiện lộ đi, tùy ý gia trì pháp thuật, tại tinh quang bên dưới cũng đều lại tiêu tan. Nhận đến công kích Mỗi khóa tinh thần có thể thừa nhận lớn nhất không vượt qua 10 vạn chỉ số chân thực tổn thương, đạt đến cực hạn sau đêm là sẽ bạo liệt, đối phụ cận tất cả mục tiêu tạo thành cùng. Ngụy cố định chân thực tổn thương, đồng thời phụ thêm tinh quang thiếu đốt, duy trì rơi máu 1 phút, 80 điểm khí huyết mỗi giây. Hoa a, đây mới cái hoạch cấm chế thật là một đạo so với một đạo lợi hại, ta đây kim nặc thủy phủ sau này thật là có thể trở thành vững như thành đồng, làm sao cũng đều cùng đánh không phá tồn tại. Xem qua hai đạo bị mở ra cấm chế thuộc tính sau, thủy phủ bên ngoài cũng là đã có một tầng hàn quang phủ lên, từng điểm tinh quang tại ngưng tụ ở trong. Diệp Vinh trong lòng tự nhiên là ha gia vô cùng. Chẳng qua nghĩ đến lại kiên cố pháo đài, thường xuyên là từ nội bộ công phá chuyện sau, Càng La Hạ quyết tâm muốn nhanh chóng đem còn lại mấy đầu trấn phủ linh thú nghĩ cách giải quyết, nắm giữ toàn bộ khu vực. Hai đạo cấm chế, kẻ trước là vượt xa phạm vi công kích hình cấm chế, chỉ cần tập trung mục tiêu có thể nói là bất kể ngữ kiếm tốc độ nhiều nhanh, đột phá bao nhiêu thần kỳ, cũng đều là không thể nào trong nháy mắt trốn ra 50 dặm phạm vi. Hơn nữa băng phách ngưng thần cấm vẫn là phụ thêm con nhất định khống chế hiệu quả, sau này lại là có cái nào ra hỏa có căn đảm hy vọng thu được kim nặc thủy phủ xa xa rảnh coi chuyện, tại thủy phủ trong trực tiếp một đạo băng phách thần quang oanh đi qua, lại là chính mình bởi theo đi nói không chừng cũng tới được và. Rồi sau đó người, là toàn phương vị phụ trợ hình tâm chế, phòng độn pháp xuyên thoa, phòng ẩn thân kỹ năng, phòng trạng thái gia chỉ, có thể nói là đem đủ loại không thể dự đoán nhân tố cũng đều là tiêu diệt tại này mầm trạng thái. Mà là một khi bị đánh vỡ, đồng dạng là lại tạo thành tổn thương, đừng coi thường điểm này không bắt mắt thương hại chỉ số, chân thực tổn thương liền là không nhìn bất cứ cái gì phòng ngự pháp bảo, trực tiếp tác dụng vào mục tiêu trên thân. Nói không chừng đối phương một cái không cẩn thận bị tinh quang thiêu đốt đập máu thủ săn thủ săn liền là hy lý hồ đồ cốt. Duy nhất khuyết điểm, liền là ngưng tụ tinh thần tốc độ quá chậm, đây muốn một ngày mới có thể sinh thành một quả. Cấm chế này cũng thật là quá lừa biếng, không phải là một ngày 24 tiếng đồng độ, đồ, trực tiếp đem 24 quả tinh thần ngưng tụ hoàn tất sao? Màu vàng trong đại sảnh, lão quy cùng bích nhãn kim tình thú cung kính nằm sấp tại chỗ đó, chờ đợi diệp vinh đến. Từ màu trắng sữa quang đoàn bên trên phát sinh biến hóa, bọn chúng cũng là có thể biết đây hai mảnh khu vực dĩ nhiên là đổi chủ, hai đầu trấn phủ linh thú cũng đều là đã bị đánh bại. Ngắn ngủi như vậy thời gian, đem bọn chúng lẩu đả không chút lực trả đòn hai đầu linh thú liền bị tiên chủ hạ phục, để cho bọn chúng đối chủ nhân thực lực càng thêm kính phục, trung thành độ xoả xoả xoạt hướng tăng lên. "Đứng lên đi, các ngươi nếu là Tano bộ, tự nhiên sẽ là che chở các ngươi, sẽ không để cho người ăn hiếp đi." Diệp Vinh ánh mắt tại lão quy trên đầu hơi chút dừng lại, trong lòng khẽ động, liền là đem nó cấp têu qua đây. "Lão quy, ngươi đi theo ta cũng có một khoảng thời gian, làm còn tính không sai, liền đem cái này tỏa quy khu vực trấn thủ linh thú vị trí ban cho ngươi. Dù sao cũng tiền nhiệm chủ nhân cũng là chỉ rồ đen." Tuy rằng từ nguyên hình bên trên so với ngươi cường đại hơn không ít, nhưng ngươi có hạ bá huyết mạch tại, từ điểm đó bên trên nhưng là hơn hẳn sở hữu thủy tộc tinh quái, ngược lại cũng đủ để đảm nhiệm, nhưng là nguyện ý. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp giơ mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, ngươi phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 592, chạy trốn luyện khí tông sư. Lão Quy vui đến là vẫy cả giáp quần, gật đầu như dạ tỏi, vui mừng không có biến bờ. Diệp Vinh tiến vào khô trùng thủy nhãn ở trong, lấy ra thiên mã thành trấn, thi hành chính mình xem như là thủy phủ chủ nhân quyền lực, đem lão quy bổ nhiệm làm tọa quy khu vực trấn thủ linh thú, lập tức liền là có hiệu lực. Về điểm này, hắn trong lòng bên là có chính mình suy tính, cửu đầu ban quy chạy trốn trấn thủ linh thú vị trí liền là bỏ trống, cũng đang xa khu vực tình huống lại là không đồng dạng. Nếu như là muốn khu vực này tốt hơn vận chuyện, liền là nhất định phải chọn một cái trấn thủ linh thú đi lên. Mà trên tay hắn có thể sắp đặt đối tượng ở trong, chẳng lẽ còn có so với lão quy càng thêm thích hợp sao? Đi Cùng ta đi xem xem đây hai mảnh khu vực có một ít đặc thù gì kiến trúc. Đó hai cái màu trắng sữa quan đoản, lúc này đã là trởn đen do nét, bên trên có khẽ co lại trăm ngàn lần cảnh xuất hiện ra trên đó, có thể phản ánh sau lưng khu vực này đại thể hoàn cảnh. Toạ quy khu vực, có nhiều loại gò núi lăng trải rộng, thậm chí liền mấy chục trượng cao nhỏ lĩnh cũng đều là tồn tại. Sau đó mỗi tọa đồi núi bên trong, là có cách không cầu câu thông liên hệ đứng lên, không cần leo núi bốn bà, liền là có thể thông hành vào mỗi ngọn núi gò bên trong. Còn có từng tòa cảnh sắc mỹ lệ, trang sức trên tâm cái đỉnh, tiến vào trong đó nhìn kỹ mới là phát hiện Đây cái đỉnh bản thân không ngờ cũng là một kiện pháp bảo, chỉ cần đem chân khí giá trị một khoản vào thúc động, liền là có thể thúc động phòng ngự lồng sáng. A, 5 vạn 8 phòng ngự giá trị, đây cái đỉnh phòng ngự rất nhiêu xoa, cũng đều chống được bên trên ta hai cái bách độc hàn quang chướng cộng lại với nhau đứng lên. Diệp Vinh một cái cái đỉnh một cái cái đỉnh xem đi qua, có lẽ là bởi vì không cách nào di động con hệ, những cái này cái đỉnh tuy rằng biểu hiện ra ngoài chẳng qua thất giai bát giai pháp bảo, nhưng phòng ngự giá trị nhưng là so với cựu giai phòng ngự pháp bảo cũng đều là phải mạnh hơn rất nhiều. Chân dài ngữ tỷ thái ớt ngu yên la là hắn đến nay cho đến thấy được phòng ngự pháp bảo trong mạnh nhất, cựu gia bên trong cũng không thể nào có hơn hẳn, phòng ngự giá trị cũng chặng qua 3 vạn da mặt, xa xa không bằng đây một tòa cái đỉnh. Chẳng lẽ đó chỉ cựu đầu tỏa quy bạn thân vẫn là cái luyện khí tông sư không thành, đợi tại thủy phủ ở trong không việc gì có thể làm liền là luyện chế đây từng tòa cái đỉnh. Có cái này có thể tiểu nô trước đây liền là nghe nói qua, cựu đầu tỏa quy chẳng hề lấy tu luyện bên trên tiên phú sở trưởng, tiến vào thủy phủ thời gian so với thập nhị dược đẳng xả cũng đều phải sớm hơn trăm năm nhưng cuối cùng tu vi sắp xỉ liền là bởi vì thực lực hơn nửa cũng đều là hoa tại nghiên cứu luyện khí bên trên. Vị Bích Nhãn Kim tình thú như vậy chợt nói, Diệp Vinh mới là có một ít đáng tiếc đối với chạy cựu đầu bàn quy hảo nào đứng lên. Ngèo, sớm biết là cái luyện khí tông sư linh thú, ta mới sẽ không đi trước đối phó đó cái gì thập nhị dục đẳng xà, trực tiếp đem cựu đầu tọa quy trộm tới thật tốt vậy quả thực là một cái lại phát tài cây dụng tiền rậm, bắt được thanh đế minh bên trong đi bước nó 24 tiếng đồng hồ luyện chế pháp bảo, cũng sẽ không có người đến kiện ta ngược đãi công nhân, trái với lao động pháp, đi đâu tìm như vậy chịu khó chịu được vất vả công nhân đi không nói người chơi luyện khí sư, cùng cựu đầu bá rựa phương diện này kỹ thuật thực lực chiến lệnh, liền nói tìm người chơi ngươi cho dù cung cấp nguyên liệu cũng phải cùng người ta chia thành lợi nhuận, dù sao cũng không thể nào gọi người ta bạch xuất lực khí rừng. Những cái này kỹ thuật nhân tài nhưng là quý hiếm vô cùng, mỗi cái bang phái cũng đều là đoản mốn, đãi ngộ mở thấp hơn thật đúng là mời chào không được. Nhưng nếu như là chính mình thu lấy nô bộc, chỗ nào còn cần chia hưởng lợi nhuận, luyện chế ra pháp bảo toàn bộ tiền lợi cũng đều là chính mình, đừng quá sảng khoái méo mó sau này chỉ cần mỗi ngày ngồi đợi từng khoản hoàng kim thu vào huyền thành. Nghĩ đến như vậy, một gốc quý giá cây dụng tiền liền từ chính mình trong tay chuẩn đi, thủ tịch đại nhân thở dài một tiếng, vừa mới được hai mảnh khu vực, kế hoạch hai đạo cấm chế vượt quá tâm tình cũng đều là tới diệt mấy phần. Tràng qua đây tòa quy khu vực, nhiều lai nhiều khứ, ngoại trừ đồi núi cái đỉnh, cũng không thấy cái khác đặc thủ kiến trúc, để cho hắn có một ít khó chịu. Đây cảnh vật là không sai, cái đỉnh luyện chế thủ pháp cũng là tinh diệu, phòng ngự giá trị cao rối tinh rối mù có thể với hắn mà nói một quặng lông thực chất tác dụng cũng đều là không có gạo hết. Ngay cả bích nhãn khu vực, so với chỗ này ít đi mấy lần cũng đều là tìm được vài tòa có không nhỏ tác dụng đặc thù kiến trúc. Tiên tổ dường như là lên trên phía trước ngọn núi đó đầu, bên trên có một ít đặc thù gì tồn tại. Lao Quy đi theo phía sau nhỏ giọng lại không xác định nói, nó thành tòa quy khu vực trấn thủ linh thú, bởi vì thời gian ngắn ngủi, dựa vào thu được một ít tin tức cũng là không cách nào làm ra chuẩn nhất xác thực phán đoán đến. Chẳng qua cũng là chỉ có thể tin từng nó, Diệp Vinh mang theo hai cái tiểu đệ liền là hướng cao nhất ngọn núi đó đầu mà đi, xuyên qua mấy tòa treo trên bầu trời cầu. Con bản đó, đây bổng hầm canh, thải hồng chi cầu sao? Diệp Vinh dương mắt vận ra Phía trước mỗi tọa cầu tuy rằng cũng đều là có một ít đặc sắc, nhưng cũng nhiều nhất là lấy bạch ngọc trải liền, hoặc là ngàn năm cây tử đàn mộc chế tạo loại, có thể trước mắt cầu không ngờ là một đoạn bảy màu hà vân. Liếc một cái nhìn lại, đây mây tiếu bảy màu cầu tựa như thật tựa như ảo, trung gian đám mây vẫn là tại không ngừng vận chuyển di động ở trong, cũng không phải là cố định không động. Cẩn thận cực kỳ vươn ra một chân ở trên bên nhẹ nhàng điểm xuống, miễn cho một cước giẫm đi lên trực tiếp giẫm không, con cái ná gục. Phát hiện tuy rằng là mềm nhũn chẳng hề kiên định cảm giác, có thể có rất mạnh thừa nhận lực lượng, chẳng hề như là lại đỉnh trệ đi xuống hình dạng. Ra đi hình dạng. La Quy, chỗ này hiện tại nhưng là địa bàn của ngươi, tại phía trước dẫn đường. Không đến trăm trượng độ cao, cho dù dẫm không càng xuống đi cũng có thể thay đổi phi kiếm bay lên, nhưng chưa biết không rõ sự tình vẫn là gọi tiểu đệ đi ở phía trước tốt hơn. Đây mây phía bảy màu cầu tuy rằng huy hoàng trắng lệ, thay đổi một người nữ sinh qua đây phải làm đã là bị toàn bộ hấp dẫn, thái nửa là không có bao nhiêu phòng bị tâm đi tới, có thể hắn vâng chịu cảnh mỹ lệ gì đó càng là nguy hiểm ý tưởng, nhưng là không dám tự mình mạo hiểm. Đó đầu thái cổ thủy viên cuối cùng cũng đều là không có hiện thân. Thủ tịch đại nhân đương nhiên là sẽ không chủ động tìm nó phiền phải đi, vừa ý lý khó tránh sẽ có chút lo lắng cựu đầu tọa quy có hay không đang lẩn trốn đi trước đó cho chính mình thiết lập cái gì rơi vào loại. Chẳng qua sự thực chứng minh, Diệp Vinh là suy nghĩ nhiều, lão quy rất là thuận lợi đi qua mây tiễu bảy màu cầu, đến được đối diện đỉnh núi. Đó ngọn núi này trên đầu bên, vừa đứng bên trên sau liền là phát giác đến không đúng, mỗi vượt ra một bước cũng đều là được bỏ ra mấy lần khí lực mới được, liền nhanh chóng chạy trốn cũng đều là trở nên khó khăn. Hướng lòng bàn chân bên dưới vừa nhìn, cũng không phải bình thường núi đá nhăn sắc mà là một loại vàng sẫm sắt tựa như đá tựa ngọc cứng rắn thổ địa, đem phi kiếm lay ra chém hai bên dưới cũng đều là chỉ có thể lưu lại phàm điểu vết dấu. Đồng thời là cảm thấy mặt đất truyền đến từng trận to lớn thấm hút lực lượng, chính là đối trong tay phi kiếm truyền đi, thiếu chút liền là bắt chẹt không ngừng, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất đi. Meo. Như vậy tạm ôn. La Quy, ngọn núi này đầu đến cùng là có cái gì cổ quái? Tiên chủ, đây không ngờ là một tòa Thiên Bảo Sơn. Tôn Tiệp đông đông, Thiên Bảo Sơn là thứ gì? La Quy kích động hoa chân múa tay vui sướng, một hồi lâu mới là bình tĩnh lại. Tuấn hắn giải thích rõ ràng lòng bàn chân bên dưới đỉnh núi tác dụng. Căn cứ nó trấn thủ linh thú thân phận truyền đến tin tức xem, ngọn núi này đầu cũng liền là Thiên Bảo Sơn như thế nào thành hình đã là không thể biết, nghe nói là thủ đợi thủy phủ chủ nhân cùng mấy vị đại thần thông chi sĩ tranh đoạt ở trong đoạt được, rất có thể là thiên ngoại kết quả, tại sinh thành quá trình ở trong tan vào vô số tiên tiên linh bảo. Thiên Bảo Sơn cứng rắn vô cùng, không cách nào bị luyện chế lợi dụng, nhưng mỗi cách 7 ngày, liền là lại phun ra một kiện pháp bảo phôi thai đến. Pháp bảo phôi thai cấp bậc tại thất giai đến cửu giai bên trong túi cơ chỉ cần trải qua luyện bạo sư đặc thù thủ pháp 1 phen luyện chế, liền có thể trở thành chính thức pháp bảo. Nói cách khác, Thiên Bạo Sơn chẳng khác nào một cái quần quần không ngừng trәү trәү đáo, có thể sinh thành vô số pháp bảo ra ngoài. Đồng thời còn có một điểm càng trọng yếu hơn, trấn thủ linh thú cùng với tiên phủ chủ nhân cũng đều là có thể khống chế. 1. Nếu như là cách 21 ngày thời gian, nổ ra pháp bảo phôi thai vậy thì nhất định sẽ là bắt giai, cách 49 ngày thời gian, nổ ra pháp bảo phôi thai nhất định sẽ là cửu giai. Đương nhiên thập giai pháp bảo, cho dù cách bên trên 1 năm nửa năm cũng không có bạn sự sinh thành một kiện ra ngoài. Lão Quy, cái này pháp bảo phôi thai luyện chế chi pháp ngươi nhưng là có được đến. Diệp Vinh lòng như lửa đốt đem lão Quy cấp bắt được qua đây, lớn tiếng hỏi. Lão Quy xem ra cũng là bị giò đến, lắp ba lắp bắp nói, "Không có, không có. Tôi." Thiệt rồi, lần này thật là thiệt thòi lớn hơn, xem ra đây đặc thủ tế luyện chi pháp chỉ có đó chỉ cựu đầu tọa Quy mới là biết. Thủ tịch đại nhân cặn ngón tay, đau lòng giống như cắt thịt, một cái nửa tháng liền là một kiện cựu giai pháp bảo, một năm liền là tám kiện cựu giai pháp bảo, đây phải là bao nhiêu tiền bạc thép? May là ngẫm lại Thiên Bảo Sơn phun ra pháp bảo phối thai khoảng cách không đắn, trước mắt cũng là một kiện chữ hàng cũng đều không có, ngược lại cũng không cần quá sốt ruột. Phân phó La Quy đem Thiên Bảo Sơn sinh thành pháp bảo phối thai khoảng cách đội thành 49 thiên một lần, chỉ cần cửu giai pháp bảo phối thai, phun ra sau cũng đều là cẩn thận quý giấu đi. Hắn chuẩn bị là đem đến đem cựu đầu du quy bắt về sau, một lần tính đem nó toàn bộ cấp tế luyện, lập tức đổi nghề làm cửu giai pháp bảo vườn bán tương đi. Chẳng qua đây Thiên Bảo Sơn xem nếu lợi ích kinh người, nhưng cẩn thận tính toán cũng là hiệu quả thời gian quá chậm, đợi đến chân chính tích lũy đứng lên số lượng Đoán chừng cựu giai pháp bảo giá cách cũng là sẽ không giống như hiện tại kinh người như vậy. Diệp Vinh than thở một trận, đã là đem toàn bộ ban quy khu vực dạo xong, sau khi rời khỏi lại là đi đằng xà khu vực. Tòa quy khu vực là trực tiếp đã đổi mới trấn thủ linh thú, nhưng đằng xà khu vực nhưng lại bất ổn, cái kia thập nhị dược đằng xà vẹn vẹn chỉ là bị hắn đánh bại, muốn chạy trốn rời khỏi cũng không kịp. Cái này tiến vào, đối diện liền là có thể thấy được một vũng mịt chỉ, có hơn ngàn mẫu lớn nhỏ, gần như là đem đằng xà khu vực một nửa cũng đều là cho chiếm đi. Đến gần sau, phát hiện bích trì ở trong vẫn là truyền đến từng sợi âm hàn khí tức vươn tay chụp tới, đó bích thủy mang theo hơi lạnh thấu xương. Đây bích thủy cũng có chút cổ quái, ít nhất là có âm 230 độ, không ngờ liền một điểm kết băng dấu vết cũng đều là không thấy được, đoán chừng cái kia thập nhị dục đằng xà liền là trốn ở bích trì ở trong. So sánh tháo quy khu vực, đằng xà khu vực càng thêm băng vẳng, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Thập nhị dục đằng xà trăm trượng thân thể tại bất cứ cái gì khác địa phương cũng đều là không cách nào ẩn trốn, chỉ có ẩn thân vào bích trì ở trong đây một cái có thể. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp do mở thuyền canh tân tổ gạ gạ không sấm cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến gửi điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 593, mang tiểu đệ lệnh quái. Ngươi đây điều tiểu xả còn không nhanh điểm ra đến gặp qua tiên chủ, còn muốn trốn đến khi nào đi? Lão Quỷ Diêu vợ Dương Ai thét to lên, đậu xanh mắt nhỏ xoay vụ vụ chuyển hàng say. Dẫm áng một trận xuất thủy thanh âm, thập nhị dược đẳng xả Tư Bích trị ở trong trôi ra, mặc dù có mọi cách không tình nguyện, đến lúc này cũng đã không còn cái thứ hai lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận chủ. Diệp Vinh tại nắm giữ đẳng xả khu vực sau, Đối nó no cái này trấn thủ linh thú đã là nắm có sinh sát đại quyền, muốn học cựu đầu tuyển quy chạy trốn cũng là một có thể. Thấp kém đầu dặn, ngoan ngoãn xin tha thứ, chẳng qua một đôi dựng thẳng lên hình bầu dục mắt dán trông vẫn là cất giấu một tia không thuận cùng hung sắc, hiển nhiên cũng không phải là thật lòng tâm phục khẩu phục. Đây điều tiểu sa tốt nhất là cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu là lại có gặp phải cái gì yêu thiêu thân đến, cũng không chú ý hạ ngoan thủ. Một đầu trấn phủ linh thú, hắn chỗ nào lại chú ý là mặt ngoài phục tùng vẫn là trong lòng phục tùng, chẳng qua liền là trực tiếp diện sát tốt rồi. Dù sao công tinh anh cấp linh thú Chu Diệt cũng là hoàn toàn không cần đau lòng, cho dù muốn tìm thay thế phẩm đến cũng không phải là việc khó. Lúc đầu tại thượng cổ kiếm tiên trong bảo khố lúc, Phong Khinh Vân đạm từng là đoạt mấy quả hỏa long trứng trở về, nuôi dưỡng tại bang phái ở trong, bây giờ cũng đều là đã trưởng thành đến 560 cấp. Hơn nữa những cái này tiểu hỏa long, mỗi điều cũng đều là quý hiếm cấp tiêu chuẩn, tương lai tiềm lực nhưng là không nhỏ. Liên La phải đem bọn chúng nuôi dưỡng đi lên, sợ yếu hao phí thời gian có chút nhiều, không phải là hướng kiếm chi gian liền có thể thành tựu. Đang sa khu vực ở trong có đặc thù gì kiến trúc, ngươi tại phía trước dẫn đường mang theo chúng ta từng cái nhìn qua. Lạ, thập nhị dược đẳng đã nỗ lực chấp độ cánh, đem chính mình thân thể thu nhỏ hơn rất nhiều, từ trăm trượng ra ngoài biến thành một điều mấy thước dài tiểu xà. Như vậy biến hóa, trái lại là có mấy phần sủng vật dẫn cảm giác, đã không còn lúc trước loại này hung lệ cảm giác. Đây Vong Mịch trì, trong đó Bích thủy cũng không phải là tầm thường chất nước, mà là thủy phủ đời thứ 2 chủ nhân từ trên trời giáng đến, là thế gian khó tìm đặc biệt hàn thủy, thời gian dài cư trú tại trong đó đối với băng hệ tinh quái tu luyện có không nhỏ thúc đẩy tác dụng, đồng thời bản thân vẫn có luyện khí tài liệu. Thập Nhị Dực Đằng Sa hướng Bích Trì ở trong trận ngụy, Bích thủy bên trong liền là tự động bay ra một cái thông đạo đến, nối thẳng nước giao phân đấy nhất. Đằng Sa khu vực toàn bộ tinh hoa cũng đều là tại đây ông Bích Trì ở trong, cái gọi là đặc thủ kiến trúc cũng là chỉ có một tòa. Diệp Vinh nghe đây giới thiệu, trong lòng không chỉ là không có thất vọng, ngược lại là có rất lớn kỳ vọng. Chỉ có một chỗ đặc thủ kiến trúc, đó chẳng phải là có nghĩa là công năng đem là lại càng thêm cường đại. Bích Trì xem không sâu, nhưng cũng là lặn xuống hơn 10 phút mới là đến phân đấy nhất, gặp được một cỗ màu đen đại đỉnh, đặt đến 3 4 người cộng lại cao như vậy. Bên trong lọ lựa phát ra không phải là nóng dục khí tức, mà là một cú lại một cú càng thêm lạnh phách đông lạnh khí. Đến gần rồi màu đen cự đỉnh vụt cận lúc, vừa không cẩn thận bị đó cố lạnh phách đông lạnh khí cho cuốn lấy chuyện, cả người ngoài cơ thể cũng đều là sẽ xuất hiện một tầng trong sạch, lọt vào độ sâu tổn thương do giá Z trạng thái ở trong, do đó bắt đầu duy trì tính rơi máu. Lao Quy liền là một cái không cẩn thận bị lạnh phách đông lạnh khí cho lau, lúc này xác rựa bên trên cũng đều là phủ lên màu lam sương tầng, toàn bộ thân thể cũng đều là đông lạnh đến lạnh run. Trên đỉnh đầu bên 100, 100 con số mỗi cách mấy liền là phiêu khởi một lần duy trì không ngừng. Đây còn lạ bởi vì nó có đủ hà bá huyết mạch quan hệ, nếu không thì tạo thành thương hại tin tưởng là còn lại càng thêm đáng sợ. Mẫu đen cự đỉnh tác dụng, liền là dùng để luyện chế phi kiếm pháp bảo, tăng cường xác suất thành công. Triệu thập nhị dược đằng xa lời nói, cửu đầu tuyển quy có rất nhiều luyện chế pháp bảo cũng đều là mượn dùng nó màu đen cự đỉnh mới là thành công. Cụ thể hiệu quả là tại nắm giữ rồi giao nguyên liệu lúc, luyện khí xác suất thành công so với trước kia đề cao 25%. Tham cấp phi kiếm pháp bảo xác suất thành công thì lại là biến thành 100% xác suất thành công. Đây vừa làm dùng Để cho thủ tịch đại nhân vui vẻ ra mặt, cuối cùng cũng tính là được một cái đối với chính mình có thực chất tác dụng đặc thù kiến trúc. Hắn trên thân Huyền Tân Châu vẫn là bắt giai, tương lai thăng cấp cửu giai pháp bảo lúc, liền có thể sử dụng đến đây màu đen cư đỉnh, cũng không cần lo lắng có hay không lại thăng cấp thất bại. Còn về luyện khí sát suất thành công biến thành 100%, đó càng là mỗi một cái luyện kiếm sư, luyện khí sư lớn nhất tìm vui, đoán chừng mỗi người cũng đều là môn năm năm dữ, cho dù là cửu cấp luyện kiếm sư, tại luyện chế thất giai phi kiếm lúc, cũng đều chưa hẳn là 100% xác suất thành công, 10 ngụm ở trong luôn luôn lại thất bại như vậy 2 3 ngụm, càng đừng nói cửu giai phi kiếm, có thể có một nửa xác suất thành công cũng đều tính là không sai. Có màu đen cự đỉnh, những cái này quý hiếm luyện khí tài liệu liền là sẽ không tiếp tục bị lãng phí, có thể đạt được tốt nhất lợi dụng. Diệp Vinh tại nhìn kỹ qua sau, phát hiện màu đen cự đỉnh mỗi ngày là có thể sử dụng một lần, lại nhiều hơn sử dụng liền là không có đề cao xác suất thành công đặc thù tác dụng ra ngoài, liền cùng một bình thường lò luyện một dạng. Nếu không phải ta Huyền Tấn Châu, lúc này thang cấp điều kiện còn không có tập hợp, hiện nay liền là có thể đem nó biến thành cựu giai pháp bảo. Hướng mầu đen cự đỉnh ở trong thăm dò như vậy vừa nhìn, phát hiện cái lò bên trong không ngờ vẫn có một khối sắt thai đang tại tiến hành đủ loại luyện hóa. Đó là một khối sắt màu sắc sỡ, bên trong bao hàm kỳ quang sắt thai, vô số đạo lưu diễm tại sắt thai bên trên xoay vòng nước chảy quanh, tiến vào chui ra, quả thật có thể kỳ quan. Mỗi một đạo lưu diễm xuyên thấu mà qua, sắt thai liền là lại nhỏ không thể tra biến nhỏ hơn một chút, có một tia tạp chất bị loại bỏ, càng thêm thuần túy. Đây là thứ gì? Thập Nghị Dực đằng xa lắc đầu, nói, "Tiểu Nô cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là là cựu đầu tuyển quy tháng trước ở tại chỗ này, nói là phải đem nó luyện chế thành một kiện đời này xuất sắc nhất pháp bảo đến. Xem ra lại là kiện còn không có hoàn thành pháp bảo, vậy thì đầu tiên là ném tại nơi này, không cần đi quản nó tốt rồi. Do xét hoàn tất sau, Diệp Vinh vì tránh khỏi lần sau lại có loại chuyện này phát sinh, quyết định là mang theo lão quy cùng bích nhãn kim tình thú đi đánh quái, tăng cường bên dưới thực lực, miễn cho liền hơn cựu đầu tuyển quy cũng đều là đánh không lại." Còn về Thập Nghị Dực đằng xa, Hắn đương nhiên là sẽ không cấp cho cái này còn chưa chân chính lệch giá hỏa xuất nhập kim quỷ thủy phủ quy lực, đem nó hoạt động phạm vi lại là lần nữa hạn chế tại đàng xà khu vực bên trong. Quá thảm. Bốn dĩ thu phục tiểu đệ, là muốn gọi bọn chúng giúp đỡ chính mình đánh quái, đánh quái hiệu suất có thể càng nhanh hơn một ít, không ngờ được hiện tại không ngờ còn muốn trái lại, muốn chính mình cái này chủ nhân mang theo bọn chúng đánh quái. Diệp Vinh dẫn lao quy cùng bích nhãn kim tinh thú, một hơi lả sông đến đà giang thủy vực chỗ sâu nhất, tinh quái đẳng cấp cao nhất một đoạn địa phương. Ngay cả thanh đế minh trong tinh anh thành viên Sương này cũng đều là rất ít đến chỗ này đến luyện cấp, quái vật đổi mới tốc độ quá nhanh, những cái này người chơi cũng đều là không chịu nổi, tổ đội đến đây cũng đều là rất khó khăn. Mà nếu như là chọn dùng du kích chiến thuật, bên đánh bên trốn hoặc là dẫn một đám tinh quái ra ngoài chia cắt mở ra giết, đó lại là không đạt được đến nơi này mục đích, được không bù mất, vậy nên ngược lại là lộ ra tương đối yên lặng. Ngay cả mặt sông bên trên ánh mặt trời, thấu đến loại này độ sâu lúc cũng đã là tương đương ẩm đạm, chỉ có rọi vào kiếm quang đến chiếu sáng. Các người hai cái đẳng cấp bên trên đã là thang không thể thăng, trừ phi là lựa chọn khiêu chiến tiên tiếp. Cái nào một cách tự tin, ta cho phép nó sử dụng thủy phù ở trong cựu chuyển độ nhật hư không cấm, để cho trợ giúp độ kiếp. Kim quý thủy phù 13 cấm chế ở trong cựu chuyển độ nhật hư không cấm, có thể hấp thu thiên lôi bộ phận uy lực, đồng thời là chống cự thiên ma xâm nhập, vậy nên chân chính công dụng là phải đến 3 lần thiên kiếp lúc mới có thể hiện hiện ra ngoài. Chẳng qua dùng tại lần đầu thiên kiếp, đương nhiên cũng có thể, tuy rằng hiệu quả chẳng hề lộ rõ, nhưng hấp thu một thành thiên lôi uy lực cũng là tốt. Lao Quy cùng Bích Nhãn Kim Tình thú hai cái, đưa mắt nhìn nhau, không có một cái có can đảm lên tiếng trả lời. Đối với thiên kiếp Tính quái sợ hãi còn muốn càng hơn người chơi, từ khi một tiếng soạt mới ra ngoài liền là bị hệ thống đại thần thực vào tiên kiếp đáng sợ vô cùng, không cách nào chiến thắng ý niệm, gần như là nghe tiên kiếp mà biến sắc. Muốn bọn chúng hai cái là khiêu chiến tiên kiếp, hoàn toàn là vượt quá trong lòng dự tính, cũng đều không cho rằng chính mình có đó thực lực. Meo. Đây hai cái tiểu đệ lá gan cũng đều nhỏ như vậy, xem ra tinh anh cấp liền là không thành, có ta cái này chủ nhân có thể có thể chia sẻ một bộ phận tiên kiếp khí lực, lại có cựu chuyển độ nhật hư không cấm thực ra độ khó chẳng hề lại rất lớn. Tiên chủ, tiểu nô nguyện ý thử một lần vẫn là lão quy hạ xuống quyết định, chẳng qua sắc mặt khó coi xám ngắt phát xanh, cùng một chỉ một có thành thục quả cam không kém nhiều lắm. "Tốt, có chí khí, ta coi trọng ngươi." Diệp Vinh dùng lực vỗ vỗ lão quy cứng rắn vỏ, nó có hà bá huyết mạch tại, tại kim quy thủy phủ ở trong độ kiếp, càng là làm ít hơn nhiều. Chỉ cần lại đột kích một đoạn thời gian, tin tưởng nhất định là có thể thành công vượt qua lần đầu thiên kiếp, thực lực tiến nhanh. Lão quy phát triển tiềm lực, tuyệt đối là phải so với thập nhị dược đẳng xà cùng cựu đầu tiền quy mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần độ kiếp thành công, thực lực tuyệt đối có thể vượt qua bọn chúng. Nếu nhà mình tiểu đệ là muốn độ kiếp, Diệp Vinh lại là quan tâm một fan lão quý trước mắt sở tu đạo pháp, phát hiện không ngờ là gần như một mảnh trống không. Ngoại trừ một cái tự hiểu thu được Vạn Thiên Thủy nhận giết địch pháp thuật bên ngoài, cũng chỉ có một quấn không biết từ đâu tập đến luyện khí chi pháp, trước mắt đã là có thể miễn cưỡng luyện chế tứ giai phi kiếm. Đó Vạn Thiên Thủy nhận, trái lại là đã có 26 cấp cao, mỗi đạo thủy nhận cũng đều có 280 295 lực sát thương, nhiều nhất có thể đồng thời thúc động 64 đạo thủy nhận, có đủ không sai quần thương hiệu quả. Ta đây tiểu đệ lăn lộn quá thảm, xem ra trước đây là không đủ quan tâm. Được để cho nó lại tu tập môn tâm pháp, độ kiếp lúc cũng có thể nhiều hơn một chút năm chắc. Trái lại là Bích Nhãn Kim tinh thú, nhất kim quy thủy phụ trấn phủ linh thú, có tu tập trước đây chủ nhân truyền xuống sóng cuốn tâm kinh, nghe nói là chuyên môn về thủy hệ tinh quái chỗ chế tạo tu luyện đạo thư. Hắn tử càn khôn túi lý lật ngược bản lục giai thủy hệ đạo thư ra ngoài, tặng cho lão quy so để cho nó tu tập. Không ngờ được lão quy một trận cảm kích liêu nước mắt sau, lại phát hiện nó tu tập thất bại, không cách nào sử dụng đây khỏa hóng ánh giọt nước hình dạng đạo thư. Tiên chủ, nói là nhân loại tu sĩ đạo thư, không hợp tu tập điều kiện a. Gì? Còn có loại này hạn chế, đó nhưng chỉ có có một chút đau đầu. Quả nhiên, kế tiếp lại là thay đổi mấy bản đạo thư, hết thệ cũng đều là tu tập thất bại, đều không ngoại lệ. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do mở truyền canh tân tổ cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 594, tam tộc đạo thư gia tốc phiên kỳ. Trên người sở hữu tất cả đạo thư đều là thí nghiệm một lần, đều là không một có thể thực hiện, Diệp Vinh chỉ có thể là hướng trong bang mấy cái cao tầng truyền tư một phong. Xem bọn hắn có hay không hiểu rõ trong lúc này nội tình đấy. Không có thể tập thành đạo thư, lão quỷ cũng có chút chán nản, liền vừa mới đảm nhiệm trấn phủ linh thú hưng phấn sức mạnh đều ít đi một chút. Bích nhãn kim tinh thú tu tập Lãng quyển tâm kinh, rõ ràng còn có hạng nhất năng lực đặc biệt, có thể phát ra một loại trầm thấp thanh âm nhu hòa ra, hấp dẫn phương viên trăm dặm ở trong thủy tộc tinh quái chạy đến. Cũng chính là dựa vào cái này một năng lực, nó cùng lão quỷ giết quái hiệu suất mới trở nên cao như vậy. Tuy nhiên cái này phía nước sâu chính giữa tinh quái số lượng đã là đầy đủ dày đặc, nhưng tại Diệp Vinh xem ra vẫn là không đủ. Muốn lại để cho chính mình hai cái tiểu đệ đạt được đủ nhiều điểm kinh nghiệm EXP lợi mà nói, hay là muốn thêm nữa? Mới được. MK bị ngạn bên trong tổ đội chi, có thể phân phối điểm kinh nghiệm EXP đưa về phương nào thì tốt rồi, hai người bọn họ cái kia điểm công kích lực căn bản lên không được mà bản, hơn phân nửa kinh nghiệm kỳ thật mãi cho tới ta trong tay. Bích nhãn kim tình thú một giống, đỉnh đầu tối sầm, thành đàn thành đàn thủy tộc tinh quái lẫn nhau va chạm đè xuống mà đến. Nước sông trong đó vẫn tạo ra đạo đạo mạch nước ngầm, đem thủy vực đều là quái đùng đầu. Đánh ra thoáng một phát vọt tới quái vật số lượng Hắn vẫn là bóc nát một khối tinh tiến ngọc phù, có thể làm cho trong vòng một này giết quái chỗ hấp thu kinh nghiệm chỉ số gấp bội, tinh tiến ngọc phù tại túi càn khôn trong là chuẩn bị vài khối, chỉ cần là dừng lại chuyên tâm đánh quái thời điểm, đều sẽ là dùng đến, để cho mình thăng cấp hiệu suất nhanh hơn một ít. Không có những này tăng e uýt ở đạo cụ tại lời mà nói, đẳng cấp cao người chơi bất luận là thăng cấp hay là tu luyện đẳng cấp cao đạo pháp, đều là lộ ra quá mức trống khổ. Kiếm quang quét ngang, đại khai đại hợp thường thường là một kiếm bổ tới, là cùng lúc đánh trúng mấy cái mục tiêu. Mà khi Diệp Vinh đem cựu rượu Nhật Luân tốc dục về sau, Có mấy đoàn mặt trời đỏ tại nước sông chính giữa xuất hiện về sau, mỗi một giây đều sẽ là phiêu khởi hơn mấy trăm ngàn tổn thương con số gia, rậm rặm chẳng chịt lại để cho người phân biệt không rõ là từ đâu một đầu tinh quái trên người đi ra đấy. Mỗi khi loại này thời điểm, hắn đều nhịn không được mơ màng chính mình nắm giữ có thể tiếp tục tính thi triển phạm vi sát thương pháp thuật vẫn là quá ít, nếu không tại dưới mắt bích nhãn kim tình thú ma âm lực hấp dẫn xuống, đánh quái hiệu suất còn có thể tăng lên gấp đôi. Cái kia lôi âm kiếm khí nhìn xem cũng không giống đại quy mô sát thương cấm pháp, vẫn là cái loại lợi nhắm vào đơn thể mục tiêu. Có đủ siêu cường tổn thương lực cấm pháp bất quá tốt xấu là chính tông cấp cấm pháp, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì diễn sinh biến hóa, cho ta một cái ngoại ý muốn kinh hỉ cũng nói không chừng. Mỗi một trích thủy tộc tinh quái, cho thủ tịch đại nhân mang đến điểm kinh nghiệm EXP ở có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng ở số lượng khủng lồ trên cơ sở thêm vào cộng lại cũng là không tệ tăng phúc. Diệp Vinh vốn là thanh điểm kinh nghiệm tiểu là trên lệch lấy 95 cấp chỉ có đoạn ngắn trên lệch, sau nửa giờ, trên người thì có đã lâu thăng cấp bạch quang hiện lên. Các loại trạng thái đều là khôi phục đã đến viên mãn trạng thái toàn thế đem tám đoàn mặt trời đỏ hướng về bên ngoài dùng sức đẩy, ầm ầm nổ tung, lại là có ngàn đầu tinh quái bị tạc nát bấy, nhao nhao hóa quang mà đi, hóa thành một số bút điểm kinh nghiệm é y tở. Quái vật trước sau dừng lại dấu hiệu, chỉ là rằng có mấy tức đã bị phía sau đại lượng thủy tộc tinh quái cho đèn bù đi lên. Lúc này xông tới tinh quái lại là đồng nhất tộc đàn, sinh trưởng cùng hà mã có chút gần, bảy tám trưởng to mọng thân hình, sam trắng nếp uốn làn da dày đặc mà cứng cỏi đến cực điểm, một căn màu trắng, cái đuôi vung dậy, trong lúc hít thở thủy lưu bay thẳng tầm hơn 10 trưởng. Bọn này hà mã tinh quái đủ có mấy trăm đầu. Nương tựa theo khỏe mạnh thân hình đem mạc hạ thủy tộc tinh quái nhao nhao xa lánh khai mở vọt tới phía trước. Phu thú, cấp tinh anh, 130 cấp. Hoa. Wow. Đả Giang thủy vực trong rõ ràng còn có đẳng cấp cao như vậy một chi thủy tộc tinh quái, trước kia đều là không có phát hiện qua, bực này cấp đều là nhanh vượt qua thập nhị vực đẳng xả rồi. Diệp Vinh lại càng hoảng sợ, mấy trăm đầu phụ thú hùng hổ xông tới tới tình cảnh, vẫn là có đủ lấy tương đối lớn trùng kích lực đấy. Như vậy đẳng cấp tinh quái nếu như là Đả Giang thủy vực bên trong đích một chích tiểu bốt, vậy cũng không coi là ngẫu nhiên. Nhưng thoáng một phát là tụ tập thật nhiều số lượng cửu có chút khó tí rồi. Đa Giang Thủy vực với tư cách hoàn toàn bị Thanh Đế Minh nhét vào phạm vi thế lực một đầu nước sông có thể nói là thủy vực chính giữa có những cái kia chủ yếu tinh quái đều là rõ như lòng bàn tay, thậm chí biên soạn thành sách chia nhà mình thành viên dùng thuận tiện lựa chọn địa điểm đi chèn lẻ bèo. Nếu có phụ thú như vậy thủy tộc tập đoàn, không có khả năng không thêm vào coi trọng điểm ra, bất luận cái gì một chỉ luyện cấp đoàn đội đụng với đều là bị diệt kết cục, căn bản không thể nào chống lại. Mà tôi mà tôi, gặp gỡ ta tính toán là cái bất hạnh của các ngươi. Tuy là lần nữa siêu độ tiến đưa các ngươi trở về kho số liệu, miễn cho hại trong liên minh thành viên. Hắn đem kiếm quang tỏa thích thi triển ra, từng tầng màn sáng, lại để cho phụ thú không có trước tiến thêm một bước đều là máu tươi báo tác, ngã xuống vài đầu. Nhưng phụ thú thực lực rốt cuộc là so phía trước tinh quái cường ra rất nhiều, liền thủ tịch đại nhân đều là không thể không hướng lui về phía sau hai lần, để tránh đi hung manh nhất một lớp công kích. Vừa đánh vừa lui tầm đó, phụ thú số lượng cũng là càng ngày càng ít, theo năm 600 đầu nhiều đã là hạ hạ xuống chưa đủ 100. Đúng lúc này, lúc trước phát ra phi kiếm truyền thư cũng là một phong một phong trở về. Cơ bản mỗi phong đều là đối với tinh quái tu luyện cái gì đạo thư sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có hai người ngoại lệ. Hanh Hanh cấp cấp tại truyền thư chính giữa nói là tinh quái tu tập đạo thư, cùng yêu tộc người chơi sợ tu là cùng một loại, mà nhân tộc người chơi đạo thư biểu hiện ra vừa nhìn nếu đã không có hạn chế, kỳ thật có một cái cơ bản nhất điều kiện vậy thì là phi nhân loại không được tu tập, dĩ nhiên là là không có cách nào bị tinh quái sử dụng. Mà đổi thành một phong thư lên, Phong Khinh Vân đạm không có cụ thể nói gì đó, nhưng lại hỏi hắn lập tức vị trí nói là muốn chạy đến có việc tư lực lượng. Đợi đến lúc Diệp Vinh đem phụ thú tiêu diệt sạch sẽ, lại là diệt đi 27 số lượng tiến lên cá chép về sau, liền La Sa Sa nhìn thấy có một đạo hồng quang bắn tới, trong khoảng khắc ỉu là đã tại chính mình không xa bên ngoài. A, xem cái này kiếm quang tốc độ, Lão Phong so sánh với lúc trước lại là nhanh không ít, tốc độ này đều là so ta nhanh hơn rồi, xem ra tại tốc độ bên trên ở dưới khổ công quả nhiên là không ổn phí. Diệp Vinh dứt khoát là thối lui ra khỏi quái vật dày đặc đột mới, rẽ bỏ, khu vực, chờ Phong Khinh Vân đạm đến. Phong, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Phong Khinh Vân đạm liếc mắt, nói ra, không biết là cái nào xuất quỷ nhập thần đấy. Cả ngày bệ buồn làm vùng tay trườn quay, bang phái bên trong sự tình cũng mặc kệ, bình thường cho dù muốn muốn tìm ngươi cũng tìm không đến a." Thủ tịch đại nhân xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, bị người nói rõ chỗ yếu, đối với cái này điểm hắn cũng là không có nói cho tốt. "Ngươi không phải khắp nơi rọi đi nếu có thể đủ cho tinh quái tu tập đạo thư ấy ư, ta cái này là cho ngươi thuận tiện tiến đưa đã tới." Tiếp nhận Phong Khinh Vân đạm trong tay truyền đạt một cuốn hoàng trang, chỉ có hơi mỏng mấy chương, trang tiên sách bên trên sâu sắc đã viết Lục Tâm bản nguyên bốn chữ. "Lục Tâm bản nguyên, tứ giai đạo thư, truyền thừa thượng cổ đạo thống, nhân ma yêu đều có thể tu tập." chúng phân chính tặng. À, mới được là bản tứ giai đạo thư. Diệp Vinh trong miệng thì thầm một tiếng, bất quá vẫn là nhận lấy, tứ giai đạo thư cũng tổng so chưa có tới thì tốt hơn. Phong Khinh Vân đạm tức giận nói, chớ xem thường cái này cuốn đạo thư, chúng ta nhân tộc người chơi muốn phải lấy được yêu tộc đạo thư rất khó khăn, loại này tam tộc có thể tu đích đạo thư cũng không dễ dàng, ta thật vất vả thu thập đến mấy cuốn tất cả đều là 3 4 giai đấy. Cái này bên trên nói ma tộc, thực sự không phải là ma đạo người chơi, mà là chân chính tiên ngoại ma tộc. Phong Khinh Vân đạm đem bên hông một cái ngự thú hoàn ném đi thì là có ba đầu hồng long xuất hiện, xoay quanh lấy thân hình, triển lộ lấy hoa mỹ lên tiến. Ba đầu hồng long đều là hắn ban đầu ở thượng cổ kiếm tiên trong bạo khố trộm được trứng rồng. Lúc trước dùng để uy hiếp tên kia hồng bảo nam tử trứng rồng, là đối phương nhi tử, nhất định là huyết thống thuần chính nhất một khỏa trứng rồng. Cuối cùng là không có thể đất thủ, trực tiếp bị hồng bảo nam tử xuất thủ đốt thành tro bụi, liền đem trứng rồng để vào túi càn khuôn thời gian đều không có. Bất quá cũng may phong khinh vân đạm sớm đem cái kia khỏa trứng rồng phụ cận mấy khỏa sáng bóng càng thêm mạm đạm một ít, hình thể nhỏ hơn một điểm trứng rồng cũng là dấu đi. Trở về ấp trứng đi ra tiểu là trở thành rủi mắt cái này mấy cái hồng long. Ta cái này đầu hồng long cho nó tu tập đúng là Lộc Tâm Bản Nguyên, mỗi tu luyện một tầng sẽ có tương ứng khí huyết giá trị gia tăng, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện mặt khắc diễn sinh năng lực. Ngươi phải chăng muốn dùng cái này bản đạo thư, cũng là tùy ngươi chính mình. Dùng, đương nhiên muốn dùng rồi, tổng so không tu tập đạo thư tới tốt lắm a. Đem Lộc Tâm Bản Nguyên ném cho lão Quy, khiến nó bản thân đi tu tập, tiểu là hỏi Phong Khinh Vân Đạm đến tìm hắn có sự tình gì. Phong Khinh Vân Đạm nói như thế nào cũng là Thanh Đế Minh Hạch Tâm thành viên. Mỗi ngày sự tình cũng là đông lớn, chỉ là vì một bản đạo thư sự tình không có khả năng chuyên chạy một chuyến, cái này cũng quá mức nhàn rỗi rồi. Nhất kiếm, ngươi cũng biết ta vẫn luôn là đang theo đuổi tốc độ bên trên cực hạn, lập chí muốn làm ở bên trong bị ngạn nhanh nhất một gã người chơi. Bất quá Hoa Sơn bên trong đích cựu giai phi kiếm, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có như vậy mấy ngụm, ta ngày bình thường tại Hoa Sơn bên trên thời gian quá ít, liên hỏa tổ sư đối với của ta tin cũng cậy trình độ nhất định là so ra kém mặt khác mấy người đệ tử, tự nhiên là cạnh tranh bất quá. Phong Khinh Vân đạm dừng lại, châm trước một phen lại là nói ra Không lâu ta lại tiếp một cái công chúng nhiệm vụ, không hạn tông môn thân phận từng người chơi cũng là có thể nhận lấy đấy, có thể là luyện chế ra một ngụm Bạch Linh Trảm Tiên kiếm ra, tốc độ kỳ nhanh. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm. Đây không phải ngũ đại mạnh nhất phi kiếm một trong sao, như thế nào thành công chúng nhiệm vụ rồi hả? Diệp Vinh vội vàng đánh ghế lao phong đích khoản ngữ, bị cái này lượi phi kiếm danh tự cấp trấn chủ rồi. Ngũ đại nhất phái, tại đẳng cấp cao phi kiếm số lượng bên trên, cũng không kém cỏi nga mi bao nhiêu, Ngũ độc tiên kiếm, Bạch Linh Trảm Tiên kiếm, Thiên Ma Chu Tiên kiếm vân vân, đều là uy lực tuyệt luân đỉnh cấp phi kiếm. Nhưng liền ngũ đại đệ tử muốn nhận được những này phi kiếm luyện chế nhiệm vụ đều là rất khó phong khinh vân đạm một cái hoa sơn đệ tử, lại là ở đâu ra phần này cơ duyên? Ta lần trước là đụng phải hứa phi nương, nhưng lại tại nàng chỗ đó tiếp mấy cái nhiệm vụ, tạo dựng lên nhất định được hảo cảm độ, mới được là theo nàng chỗ đó lấy được Bạch Linh Trảm tiên kiếm luyện chế phương pháp. A, nào có như vậy chuyện dễ dàng, lão phong ngươi nhanh thành thật khai báo, phải chăng cùng hứa phi nương phát triển một đoạn người cùng nợ cỡ chi duyên, cho hôn nguyên lão tổ cảm sủng? Chương 595, Bạch Linh Trảm tiên kiếm. A, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Lão Phong lên nhanh thành thật khai báo, cùng hứa phi nương phát triển một đoàn người cùng nở tợ cờ chi duyên, cho hôn nguyên lão tổ cảm sủng. Thủ tịch đại nhân bắt quái tâm lý phát tác, để đó Bạch Linh Trạm tiên kiếm sự tình đều là không hỏi, cạn đạo giá măng lên. Hứa phi nương với tư cách ngũ đại trưởng giáo hôn nguyên tổ sư bao dưỡng tiểu tử nhân, đương nhiên là dung mạo diễm lệ, tuy sắc vô song, là diễn đàn bên trên bị người chơi y y hung mãnh nhất mấy cái thuộc phụ một trong. Nếu theo hứa phi nương trên tay tiếp đỉnh giai phi kiếm nhiệm vụ có dễ dàng như vậy, đã sớm là sẽ có hằng hà người chơi chạy tới tìm cửa sau rồi. Cái đó còn dùng cả ngày vất vất vả vã suất lấy ngũ đại tông môn điểm công hiến, hữu vi nhiều hơn một đường nhận được đỉnh giai phi kiếm nhiệm vụ cơ hội. Phong Khinh Vân đạm mặt đỏ lên, giơ kiếm muốn hướng phía thủ tịch đại nhân bộ tới, mới được là vội vàng làm bộ xin khoan dung. Một phen giễu cợt qua đi, trở lại chính sự, Diệp Vinh mới được là hiểu được hứa phi nâng cấp cho cho lão phong nhiệm vụ lại là có hai cái, một cái là luyện chế ra Bạch Linh Trảm Tiên kiếm, một cái là luyện chế phong phiến. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm luyện chế quá trình là muốn săn giết trăm chủng linh thú tiên cầm hồn phách, sáp nhập vào kiếm thai trong đó, mới có thể thành hình. Hứa Phi nương giao cho Phong Khinh Vân đạm luyện chế phương pháp, có thể luyện chế ra đến Bách Linh Trảm Tiên kiếm tự nhiên là dùng tốc độ tăng trưởng, bởi vì săn giết linh thú tiên cầm bản thân tiểu là dùng tốc độ tăng trưởng chủ loại. Mà Phong Phiên thì là cựu giai pháp bảo, cũng không phải là ngũ đại truyền lại, mà là Hứa Phi nương theo một gã thượng cổ tiên tiên lưu lại trong động phủ biết được. Luyện chế trong quá trình, sáp nhập vào câu vũ, đại phòng, linh thước vân vân, linh thú hồn phách luyện chế nguyên vẹn về sau tổng cộng là có 9 mặt. Phong Phiên tác dụng lớn nhất, đương nhiên cũng là tăng tốc. Chín mặt điệp gia cộng lại Phong Khinh Vân Đạm muốn trở thành bị nạn tốc độ đệ nhất nhân ngậm tưởng thực sự không phải là xa không thể chạm, mà là chân chính có khả năng. Bị nạn bên trong truy cầu tốc độ người chơi có rất nhiều, ta ở trong đó cũng không xuất chúng, nhiều nhất là có thể xem như giữa rộng. Nhưng nếu để cho ta luyện chế trở thành phương tiện, ta tuyệt đối có lòng tin cùng bất luận cái gì một gã người chơi phân cao thấp. Phong Khinh Vân Đạm chém đinh chắn sắt nói, ngôn từ chính giữa tràn đầy tự tin. Diệp Vinh biết rõ dùng ngữ kiếm tốc độ mà nổi tiếng Lĩnh Hoa Sơn kiếm quyết lao phong là đầu nhập vào thật lớn tâm tư thậm chí liền những thứ khác đạo thư tu luyện đều là thư giản xuống, hôm nay đã là đột phá 40 tầng hạn mức cao nhất, nhưng sở hữu tất cả Hoa Sơn đệ tử chính giữa đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tam giáp ở trong. Bất quá muốn ta một người đi săn giết câu vũ, đại phòng, linh tước vân vân, các loại linh thú, cũng là lực không thể kịp, cho nên mới là nghĩ tới ngươi. Nhất kiếm ngươi cũng tin tưởng, ta kết bạn cao thủ bằng hữu không có mấy người, huống chi nhiệm vụ này phải là muốn giữ bí mật, nếu không sẽ dẫn xuất không ít phiền phải đến. Yên tâm, nếu là nhiệm vụ của ngươi, ta nhất định sẽ giúp đến cùng. Diệp Vinh gật gật đầu. Hầm mộ quy hầm mộ Lao Phong cơ duyên nhưng Thanh Đế Minh trồng có thể ra lại một cường giả cũng là chuyên tốt, lại để cho bang phái Thanh danh tái tiến một bước. Bất quá ngươi xác định là muốn trước luyện chế phong phiến mà không phải Bạch Linh Trảm Tiên kiếm. Phải biết rằng Bạch Linh Trảm Tiên kiếm luyện chế ra đến rất có thể là thập giai phi kiếm, theo ta được biết, trước mắt ở bên trong bị ngạn nắm giữ thập giai phi kiếm người chơi tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái, liền ta đều là đỏ mắt vô cùng đây này. Hai cái này so sánh với đến nhất định là Bạch Linh Trảm Tiên kiếm uy lực càng lớn, bình thường người chơi đều sẽ là trước lựa chọn luyện chế cái này. Đương nhiên cũng có khả năng tại phong khinh vân đạm trong mắt tăng tốc hiệu quả càng mạnh hơn ngựa phong phiên càng thêm trọng yếu, nhưng với tư cách bằng hữu, hắn vẫn phải nhắc nhở một tiếng. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm bởi vì là thuần túy chọn dùng dung nhập trăm chủng linh thú tiên cầm hồn phách phương pháp luyện chế mà thành, kiếm thai tài liệu chỉ dùng một khối ngũ tinh thần thiết mà thôi, so sánh với mặt khác đỉnh giai phi kiếm thế nhưng mà thiếu đi quá nhiều tài liệu. Cũng chính bởi vì như thế, Bạch Linh Trảm Tiên kiếm tại không cùng người trong tay luyện chế ra đến thuộc tính sai biệt khả năng tiểu là hoàn toàn bất đồng có thể nói là sở hữu tất cả đỉnh giai phi kiếm ở bên trong tự do độ cao nhất một nguồn rồi. Phòng Khinh Vân đạm chẳng biết tại sao giới thiệu đi lên Bạch Linh Trạm Tiên Kiếm, Diệp Vinh trong nội tâm khó hiểu cũng là kiên nhận nghe xong số giới. Nếu để cho ta luyện chế trở thành cái loại lợi chuyên môn truy cầu ngự kiếm tốc độ mà Bung Tha cho phương diện khác thuộc tính phi kiếm không thể nghi ngờ là sâu sắc lãng phí Bạch Linh Trạm Tiên Kiếm, phung phí của trời. Cho nên ta quyết định là đem cái này khẩu Bạch Linh Trạm Tiên Kiếm luyện chế nhiệm vụ, chuyển nhượng cho ngươi, mới được là có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng ra, không đến mức người tài giỏi không được trọng dụng, lãng phí nó. Thủ tịch đại nhân mồm há lớn đến có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng vị đi vào. Chăm chăm vào xuất hiện tại Lao Phong trong tay một thanh miễn cưỡng có phi kiếm hình dạng một khối thân thiết, bên trên có trăm cái huyết khiếu phun ra nuốt vào minh quang, như là nhân thể huyết vị giống như. Ngươi nói là, đem Bách Linh Trảm tiên kiếm đưa cho ta. Chính như thế nào thành, ta cũng không có đã đoạt nhà mình huynh đệ phi kiếm đích thói quen. Diệp Vinh Quả quyết tự tuyệt, hắn tuy nhiên đỏ mắt Bách Linh Trảm tiên kiếm, nhưng cũng sẽ không đoạt người chỗ tốt. Nếu như là chân rải ngự tỷ muốn tặng hắn, hắn sẽ không chút do dự tiếp nhận, nhưng hắn cùng Phong Khinh Vân đạm quan hệ trong đó còn không có mật thiết đã đến liền thập giai phi kiếm đều có thể lẫn nhau đưa tặng giai đoạn lẩm nhẩm nhưng nhận lấy có cảm giác có chút không đúng, chiếm được đối phương tiện nghi cảm giác, coi như là ngươi giúp ta luyện chế phong phiên thủ lao như thế nào, không có ngươi hỗ trợ, dùng thực lực của ta căn bản không thể nào đối phó được những cái kia linh thú, tính toán đã qua tầm 5 tháng, đều chưa hẳn có thể đem cái này pháp bảo luyện chế ra đi ra, có thể phóng trên tay tích lũy cho đủ. Một phen ngươi đẩy ta lại để cho, tại cuối cùng nhất phong khinh vân đạm bại làm ra một bộ ngươi không thu hạ ta tiểu không tìm ngươi hỗ trợ chém giết linh thú tiên cẩm, là ngươi ảnh hưởng của ta phong phiên luyện chế quá trình, tội ác tày trời thái độ, Diệp Vinh mới được là đáp ứng. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm ta lúc này thế nhưng mà thiếu ngươi thật lớn một cái nhân tình đến đấy. Diệp Vinh vuốt ve trong tay cái này lưỡi kiếm thai, tại thập giai thiên đô minh hà tạm thời không có cách nào đến tay dưới tình huống, Bạch Linh Trảm Tiên kiếm tuyệt đối là một cái thật tốt thay thế phi kiếm. Hơn nữa bởi vì là chính mình chỗ luyện, yêu cầu sử dụng đẳng cấp tuyệt đối sẽ không như bình thường thập giai phi kiếm cao như vậy đáng sợ, nói không chừng thật đúng là có khả năng lại để cho hắn tại trước lần thứ 2 thiên kiếp cho trang bị đi lên. So sánh với Bạch Linh Trảm Tiên kiếm cùng pháp viên, hai cái tiểu đệ đánh quái nghiệp lớn tiểu lộ ra không quan trọng gì lập tức thịu là đem hai người bọn họ đuổi trở về Kim Quý thủy phủ, làm cho chúng cẩn thận chăm sóc tốt thủy phủ. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong? Côn Luân sơn mạch, có người tại đâu đó bái kiến đại phong tiên cẩm, hy vọng là có thể đụng với một đầu. Hai cái luyện chế nhiệm vụ, đương nhiên là trước giúp đỡ Phong Khinh Vân đạm phong phiên trước hoàn thành, dù sao Bạch Linh Trảm tiên kiếm kiếm thai đều là đã đến diệp vinh trong tay, chính hắn tùy thời đều là có thể đi tiến hành. Tổng cộng 9 mặt phong phiên, cần chém giết 9 đầu dùng tốc độ phi hành nổi tiếng tiên cẩm. Trong đó thưởng thấy nhất đến dễ dàng nhất chém giết trong đó ba đầu phong khinh vân đạm đã là tự mình giải quyết rồi. Còn lại 6 đầu, không có một cái nào là dễ đối phó đấy, mấu chốt là bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, một cái không cẩn thận tiểu là bị chạy trốn, liền truy đều là đuổi không kịp. Đúng rồi, nhất kiếm ngươi muốn luyện chế Bạch Linh Trảm tiên kiếm, hiện tại tiểu là có thể cân nhắc đi lên dùng nào linh thú hồn phách dùng nhập đi vào. Hứa Phi đương nói, nếu như là truy cầu ở một phương diện khác cực hạn, là có thể cân nhắc trăm đầu linh thú toàn bộ chọn dùng một loại, lại để cho cái kia một loại thuộc tính phát huy đã đến cực hạn. Đương nhiên người cũng có thể là cân đối phát triển, các loại bất đồng linh thú hồn phách đều chọn dùng. Ân, ta hiểu được rồi. Diệp Vinh Nghiên lặng ghi nhớ, chính mình Bách Linh Trảm Tiên kiếm đi về hướng phương diện nào vẫn phải là hào hào tự định giá một phen. Dù sao cũng là thập giai phi kiếm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tùyụ có thể ứng phó đấy, cho dù đã có Thiên Đô Minh Hà song kiếm, giống nhau là có thể sử dụng đến. Dù sao trăm cấp về sau sẽ có bốn vũ khí lan, nhưng dùng đồng thời trang bị bốn lưỡi phi kiếm tại trên người, nói sau cái này thập giai phi kiếm nơi nào sẽ ngại nhiều, chỉ có ngại ít không đủ dùng. Nghĩ đến trước khi chính mình vẫn là tại hầm mộ chân rải ngự tỷ nguyên quý thần kiếm, lúc này lại là theo lão phong trong tay đã nhận được một cái thập giai phi kiếm cơ hội, thật đúng là có chút ý thế sự vô thượng, không thể dự đoán. Bất quá vốn là hắn là địch gia, gần đây trong khoảng thời gian này không xa cách tông môn, cực kỳ củng cố một phen chính mình tại tông môn chính giữa địa vị đấy. Bởi như vậy, lại là không thể tránh khỏi đã đi ra thành thành, xa tiến côn luân sơn mạch rồi. Chỉ có thể là trước khi rời đi dặn dò gà con một tộc, thành thành bên trong có cái phát sinh đại sự tiểu là lại để cho hắn phi kiếm truyền thư cáo chi chính mình tốt kịp thời làm ra ứng đối đến. Tuy nhiên phi kiếm truyền thư tới, khẳng định tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính bên trên có chút trì lại, nhưng tổng sống khá giả hoàn toàn không biết gì cả đợi trở lại tông môn mới được là biết rõ tới tốt lắm. Lão Phong, tốc độ của ngươi bây giờ có bao nhiêu rồi hả? Thay đổi phong phiên về sau hẳn là có thể phá vận a. Bị ngạn trong đó, ngự kiếm tốc độ hơn vạn coi như là một cái dấu hiệu tính đột phá, chẳng khác gì là có được tông môn trong cường lực trưởng lão tiêu chuẩn. Như Thanh Thành ở bên trong, ngoại trừ hai vị trưởng giáo bên ngoài, có thể có cái này, ngự kiếm tốc độ đúng là giải giác không có mấy. Trần Thái Chân sư huynh toàn lực phi hành, có lẽ là có thể miễn cưỡng đạt tới. Phong Khinh Vân đạm không làm cân nhắc, chốt ra, nếu như là toàn thân một bộ tăng tốc độ trang bị lời mà nói, có thể bảo trì 8000 đã ngoài, thay đổi phong phiên khẳng định tựu là vượt qua một vạn rồi. MK, 8000. Diệp Vinh chỉ có thể cảm khái lại cảm khái, thuật nghiệp hữu chuyên công, cái này sợ trưởng tại tốc độ bên trên quả nhiên là có bất phàm thành tựu. Chính mình không cần vạn lý diễm công luân, trước mắt nhanh nhất ngự kiếm tốc độ là có thể đạt đến 5500 tả hữu, đương nhiên bảo trì loại tốc độ này chân khí tiêu hao tốc độ quá nhanh. Trừ phi là cấp tốc chạy trốn trạng thái, bình thường chạy đi đương nhiên là không sẽ như thế. Mà lão phong tốc độ như vậy, còn không phải bị nạn người chơi trong nhanh nhất đấy, theo hắn nói liền top 10 đều là nguy hiểm. Cái này lại để cho thủ tịch đại nhân không thể không cảm thán, thật sự là một núi cản có một núi cao. Vậy bây giờ nhanh nhất người chơi là ai, ngươi cùng hắn có tương kém bao nhiêu kia mà. Phong Khinh Vân đạm bẻ ngón tay, đem chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh từng bước từng bước điểm tới, cùng là Hoa Sơn đệ tử Khố Ba đại ma vương, hắn tại Đông Phương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương xuất hiện thời điểm, Mạo hiểm hẳn phải chết trong hiểm đi lên kết dao, lại là tại Thượng Hỏa Dương trong tay nhận được luyện chế ma hỏa kim trang nhiệm vụ, một hơi luyện năm, cái đi ra, mỗi cái đều có thể tăng tốc 1000. Còn có nhiên tận yên đầu, hắn có một cũ kỹ cấp cơ quan nhân tốc độ phi hành tựu là tại 1 vạn trở lên, thì ra là tương đương chính hắn có tốc độ này rồi. Chương 596, Từ ngọ hỏa vân trầm. Diệp Vinh ngược lại là chưa từng nghĩ đến, vị này cùng hợp tác với mình qua mấy lần đệ nhất cơ quan sư, rõ ràng còn là bị nạn đệ nhất tốc độ người chơi hữu lực người cạnh tranh. Như thế thủ tịch đại nhân mắt vụ về, Trước kia không có thể quan sát đến địa phương. Hai người câu được câu không nói chuyện tiếng, một đường gấp đuổi rốt cục sông vào Côn Luân Sơn Mạch khu vực. Cái này đầu sơn mạch, bị gọi là Bỉ Ngạn chính giữa khu vực diện tích lớn nhất sơn mạch, không những vậy, càng là có vô số nợ đợi cờ ẩn cư ở trong đó. Mỗi ngày đều có hàng hà nhiệm vụ tại Côn Luân Sơn Mạch chính giữa bị người gây ra, lại có từng tòa tiền nhân động phủ bị may mắn người trời phát hiện ra. Cũng chính bởi vì loại này phức tạp hoàn cảnh, mà ngay cả dùng Côn Luân đệ tử làm chủ thể thành lập mấy nhà bang phái đều là không có cách nào nói mình chính là nắm giữ toàn bộ mà ngay cả trong đó thế lực lớn nhất thảo mục đường cũng chỉ là chiếm cứ một góc của băng sơn mà thôi. Như cùng Thanh Đế Minh đoạn thời gian trước vừa mới đã đạt thành liên hợp ước định bạch chiến môn, tuy nhiên bang phái nơi đóng quân không tại Côn Luân Sơn mạch trong đó, nhưng kỳ thật có rất lớn một bộ phận thế lực xuất tu đều là rót vào trong đó. Nay tòa cổ thứ động tiên cũng là cùng mấy nhà Côn Luân Sơn mạch bên trong đích bang phái kịch liệt cạnh tranh về sau mới được là đột đến. Căn cứ hắn về sau rất hiểu rõ, khuyết thiếu khai phát đầy đủ nhân thủ, một ngụm nuốt vào trêu chọc phải quá nhiều đối thủ, mới khiến bạch chiến dư sinh hướng Thanh Đế Minh Vân cảnh ô lưu một trong những nguyên nhân. Phong Khinh Vân đảm đối với mình muốn phải tìm mục tiêu cụ thể ở nơi nào, cũng không phải phi thường tính tưởng, hắn cũng chỉ là nghe người ta nói đến Côn Luân Sơn mạch chính giữa có nhiều loại hắn muốn tiên cầm xuất hiện. Mà muốn tại bắt ngát như thế kéo dài giữa núi non đụng phải mục tiêu của mình, cần đầy đủ kiên nhẫn cùng mật khí. Diệp Vinh ngược lại là vì vừa nắm tới tay Bạch Linh Trạm tiên kiếm kiếm thay, tâm tình lại tốt, một chút cũng không có không kiên nhẫn, coi như là đến Côn Luân Sơn mạch Du Sơn Mạch thủy, thuận tiện tiến hành một hồi đánh quái hành trình. Cái này bị ngạn lớn nhất sơn mạch, hắn tiến vào trò chơi lần này, đến đây số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay co như là của mình sở hữu tất cả nhiệm vụ đều chưa từng cùng tại đây phát sinh đã qua cái gì liên quan đến. Xem ra ta cùng Côn Luân Sơn mạch duyên phận không sâu tự nhiên cũng cũng không cần phải cố ý chạy đến nơi này ra, nhiệm vụ trên tay mình đều nhiều đến làm không hết đấy. Ta cái này người thế nhưng mà rất tin tưởng duyên phận đấy, với ngươi vô duyên cho dù cưỡng ép hiếp chạy tới, cuối cùng nhất cũng là không có quá đại thu hoạch. Phong Khinh Vân đạm nợ nụ cười một tiếng, nói ra, nhất kiếm, ta nhìn ngươi là vì quá lười mất hứng chạy xa như vậy lộ trình đến cái này Côn Luân Sơn mạch đi à nha. Chính ngươi đến hỏi hỏi Cái nào cao thủ người chơi chưa có tới bên trên Côn Luân Sơn mạch 2, 30 lần, có đặc biệt nhiệt tâm mỗi cách 2 ngày đều tới một lần. A, những cái thứ này hiền lương thực đều không có như vậy đúng giờ nha, chẳng lẽ Côn Luân Sơn mạch bên trong thật sự là khắp nơi đều có bạo bối không thành, ta tiến đến đã nửa ngày cũng không có nhìn thấy ạ. Thủ tịch đại nhân là đang ở trong phúc không biết phúc, có thể như hắn như vậy có được thân phận đặc thủ, tông môn nhiệm vụ tùy tiện tiếp, thậm chí còn có thể chơi vòng chơi L, loại này đãi ngộ từng tông môn đều chẳng qua là tối đa 3 năm nhân tài có. Bỉ Ngạn hơn trăm triệu người chơi nói cách khác lẽ loi tổng tổng tương cộng lại rất giỏi mấy trăm người có thể cùng hắn như vậy. Mà đổi thành bên ngoài người chơi, không chịu tại tông môn chính giữa chậm rãi tính gộp lại tông môn điểm công như thế, dĩ nhiên là là sẽ thay đổi một chỗ thử thời vận, được xưng nhãn tán nở tở cơ lượng tối đa côn luân sơn mạch, tự nhiên là lại để cho người chơi chạy theo như vịn. Côn luân sơn mạch tầng ngoài đương nhiên là sẽ không xuất hiện luyện chế phong viên cần thiết cái kia vài loại tiên cẩm. Bỉ Ngạn chô nói không có như có chút game online như vậy, thiết lập tốt rồi nào đó tinh quái cố định tại mỗi cái vị trí chất cũng không thể ra ly khai phiến khu vực này cố định thiết lập, nhưng dưới bình thường tình huống cũng sẽ không khiến một đầu 100 cấp tinh quái chạy đến 50 cấp tinh quái trên địa bàn đi. Bằng không thì người chơi mỗi ngày đi ra ngoài đi chèn lẻ vẹo, đều sẽ là không rõ, so với chính mình cao hơn rất nhiều, căn bản không có cách nào ứng phó tinh quái giết đến tận 3 năm lần, cho dù trò chơi làm ra lại đặc sắc, tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều người chơi sẽ đối với cái này trò chơi cảm thấy hứng thú. Một đường hướng về Côn Luân ở chỗ sâu trong bay đi lướt qua một tòa lại một tòa đỉnh núi thỉnh thoảng đều có thể chứng kiến có một đám người chơi tụ cùng một chỗ đánh quái đi chẻn lẻ bẻo. Mà khi phi hành nhanh sau nửa giờ, loại tình hình này mới được là biến thiếu đi rất nhiều, ngẫu nhiên mới có một đạo kiếm quang theo bên cạnh sẽ qua, chỉ có cao thủ mới được là có can đảm xâm nhập đến loại hoàn cảnh này. Vẫn là không đủ, tại đây tinh quái đẳng cấp thấp đi một tí, đại phong hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phong Kinh Vân đạm lắc đầu, ý bảo nhất kiếm khô vinh đội kịp hắn tiếp tục hướng trước. Có hiếu chiến tinh quái chủ động hướng bọn hắn phát khởi công kích bất quá vận khí không tốt. Đụng phải khó được hai cường giả, nhau nhau vấp phải chật trở. Diệp Vinh cũng không cần nói, Phong Khinh Vân Đạm ngày thường tại Thanh Đế Minh ở bên trong, bởi vì có hắn và chân dài ngự tỷ tổ đại, gặp được có người đến thăm khiêu khích solo sự tình đều không tới phiên hắn xuất hiện, tạo thành một bộ lao phong kỳ thật thực lực rất yếu bộ dạng. Nhưng trên thực tế, Phong Khinh Vân Đạm tại thiên bảng cuối cùng kém cũng không lớn, nếu như không phải hao tốn quá nhiều tinh lực đang theo đuổi tốc độ bên trên, leo lên thiên bảng cũng không phải việc khó gì. Bá, bá, bá. Đang lúc hai người lướt qua một cái ngọn núi, nhưng lại có vài chục đạo bén nhọn hồng mang đâm đi qua, cái này công kích khởi sướng lặng yên không một tiếng động, thập phần ẩn móp. "Đây kìa lẩm mờ, chẳng lẽ là có người tận lực tại chánh ở bên trong mai phục ta không thành, gần đây giống như không có chọc cái gì cử ra nha." Diệp Vinh trong nội tâm nghi hoặc, trong tay phi kiếm nhưng lại chưa chậm lấy một nhịp, kiếm quang một cuốn hóa thành màn sáng, ựu là đem cái này hơn 10 đạo bén nhọn hồng mang hết thảy ngăn ngăn lại. Bén nhọn hồng mang bốn phía dày rữa, còn muốn tìm khe hở chỗ, nham hiểm vô cùng đúng là muốn hướng bên trong chui vào. Nhưng thủ tịch đại nhân ở đâu là sẽ cho nó loại cơ hội này? dung sức xoán một phát, liền để cho cái này hơn 10 đạo bén nhọn hồng mang lột bộ thoáng một phát đảm đạm rất nhiều, đã mất đi lúc trước sắc bén. "Lão Phong, là cái nào ra hỏa tại phía dưới đánh lén chúng ta tới lấy?" Phong Khinh Vân đạm hồng quang lóe lên, đã là xông vào phía dưới cao lớn dậm đạp rừng nhiệt nơi đó, truyền đến thanh âm có chút cổ quái, "Chính ngươi hạ đến xem đã biết rõ, tuyệt đối vượt quá dự liệu của ngươi, tuyệt đối ra ngoài ý định. Chẳng lẽ xuất thủ công kích lại là mấy cái nũng nịu đại mỹ nữ không thành?" Diệp Vinh kiếm quang nhấn một cái, hướng phía dưới xông lên, nhìn thấy đang cùng Phong Khinh Vân đạm giết thành một đoàn tập kích đối tượng. Năm chiếc hơn một trượng cao viên hầu. Cái này hơn một trượng cao viên hầu, toàn thân bộ lông vàng óng ánh, không có một căn tạc sắc, giống như toàn thân là hoàng kim chế tạo giống như. Hai cái lông sủ cánh tay cùng nhân loại giống như linh hoạt, cao thấp tung bay, những cái kiêu bén nhọn hồng mang dĩ nhiên tựu là bị chúng tại thao túng. Cái này Côn Luân Sơn mạch chính giữa thật đúng là không thiếu cái lạ, viên hầu lại sẽ sử dụng phi châm, xem linh trí của bọn nó trình độ còn rõ ràng cho thấy không có đã đến có thể tự hành luyện chế phi châm tình trạng, nên là có tu sĩ đặc biệt dạy bảo a. Quả nó nhiều như vậy, giúp ta đến đem những lại viên hầu nhanh lên làm. Ngươi lại chậm rãi nghiên cứu tốt rồi. Diệp Vinh một gia nhập chiến đoàn, những này vàng óng ánh viên hầu lại là xèo xèo kêu lớn lên, có lẽ là cảm thấy khó ổn. Thuần tục, năm đầu vàng óng ánh viên hầu tụt là ngã xuống, dù sao ngoại trừ biết ngự sử phi châm bên ngoài, chúng cũng không có gì đặc biệt thần kỳ địa phương. Ồ, đây là đem trong tay mình phi châm cho bạo đi ra. Kiếm qua một quấn, đem trên mặt đất mấy cây màu đỏ phi châm mang về, tại chỗ tụ lại giám định một phen, phát hiện quả nhiên tất cả đều là một bộ phi châm bên trong đấy. Từ ngọ hỏa vân châm, bắt giai phi châm một bộ cùng sở hữu 120 chín căn. Là bắt giai phi chấm a, không bằng chúng ta bỏ chút thời gian đánh một bộ đi ra, trở về đưa cho Ngọc Xương Tuyết như thế nào. Phong Khinh Vân Đạm nhìn cái này tử ngọ họa vân châm thổ tính, đột nhiên lại đề nghị nói ra. Cũng tốt, dù sao đại phong tiên cầm nhất thời bán hội cũng tìm không thấy. Thủ tịch đại nhân trong nội tâm cảm thấy xấu hổ, lại là lão phong trước nghĩ tới Ngọc đại mỹ nữ sử dụng đúng là phi châm vũ khí. Ngọc Xương Tuyết trong bình thường bệ bội nhiều việc bang phái sự vụ, có thể nói là chính thức vô cùng thiếu ly khai bang phái nơi đóng quân làm cho đến trước mắt đẳng cấp đều là vẫn chưa tới 70 cấp. Phải biết rằng, lần thứ nhất Thanh Thành tông môn trận thi đấu nhỏ thời điểm, Ngọc Đại Mị nữ nhưng cũng là đều biết cao thủ, bị coi là Thanh Thành tương lai chủ yếu cao thủ đấy. Từ khi là gia nhập Thanh Đế Minh về sau, cái này cá nhân thực lực bên trên bước chân tiểu là sâu sắc chậm dần, bị bang phái sự vụ chậm trễ quá nhiều. Lần trước bởi vì là đi trường An khu vực vì làm một cái phi châm nhiệm vụ, làm cho bang phái nơi đóng quân bị bách chiến môn tập kích không người nào có thể chủ trì đại cục, ra chuyện kia về sau, càng là chỉ tiếp khu vực phụ cận nhiệm vụ. Sợ đúng là đại sự phát sinh không kịp gấp trở về. Ngọc Xương Tuyết vì Thanh Đế Minh, làm ra lớn như thế hy sinh, xoát một bộ tử ngọ hỏa vân châm đi ra đưa cho nàng tự nhiên lần lên phải đấy. Đã Liển Phong Khinh Vân đạm chính mình muốn làm nhiệm vụ người đều chủ động nói ra, Diệp Vinh càng là không có phản đối ý kiến, đáng thương này tọa đỉnh núi bên trên Hoàng Kim Viên Hầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi là bị Diệp Tộc